Chương 264, đều phải chết, chương 264, đều phải chết. Bên trong một cái người mang mặt nạ nói ra, không có tới sai, đây hết thể nên cùng canh kim chi linh liên quan đến, canh kim chi linh là thiên địa dựng dục mà ra, yêu thích sơn thủy thì đúng là bình thường, với lại ngũ hành tương sinh bên trong, thổ sinh kim, kim sinh thủy, nơi này sơn thủy đều có, ngược lại là mười phần thích hợp canh kim chi linh sinh tồn. Lại Ngọc Phong không khỏi nhìn hắn một cái. Vân Vân thương hội người không đơn giản a, tùy tiện một người vậy mà đều hiểu rõ dùng ngũ hành tương sinh nguyên lý giải thích trước mắt ý tưởng, có ngũ hành huyền thân ta đều không có nghĩ tới phương diện này. Có người đến rồi. Tiêu Thiên Thu đột nhiên nói: "Gấp đi theo sau bọn họ nhỏ người kia lúc này thì đuổi tới khác một cái ngọn núi." Là hắn, Toan Du lại ngọc phong trong mắt chớp động dị mang, ánh mắt vừa vặn va và đập vào. "Các ngươi không tuân thủ giao ước a, đã nói xong cùng ta phụ thân bọn hắn buổi sáng tại Đông Thành môn tế tụ, lại tới trước cộng đồng bắt giữ." Toan Du khóe miệng có hơi câu lên, dùng pháp lực tác dụng tại cổ họng lung chỗ, âm thanh to rõ thấu triệt. "Cũng vậy." Tiêu Thiên Thu đáp lại nói: "Các ngươi cũng không chậm chút nào, nếu không phải lại huynh dạy ta, chỉ sợ lần này thật muốn rồi các ngươi nói, cửu đầu sư tộc thật đúng là âm hiểm xảo trá a." Ha ha, đa tạ khích lệ. Tại Bắc Câu Lô Châu, âm hiểm xảo trá mới có thể sống được xa xưa, dòng nước xiết dũ vào. "Này bưi nuôi, thật sự chính là không biết xấu hổ." Tiêu Thiên Tu trong lúc nhất thời cũng bị nói móc có chút im lặng, chỉ có thể phát cầu nhào, hắn là thật không nghĩ tới người kia lại là cái mặt dày vô sỉ chi đồ. Hắn nói không sai. Lại Ngọc Phong bất thình lình trả lời một câu, "Ta." Tiêu Thiên Tu càng thêm im lặng. Hầu thủ con mắt nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, con ngươi đen nhánh có chút ngoài ý muốn chi sắc, nhưng mà bị ẩn tàng rất tốt. Hắc. Nhìn lên đối người kia ngược lại cũng không hổ là loại người hung ác. Lúc này Hầu tổ trong lòng đột nhiên xuất hiện một đạo sinh đẹp giọng nữ âm. Ta quả nhiên nói không sai chứ, ngươi còn chứa khó gần đi lên, nếu ta nói những lời này, ngươi nha, đã sớm phun ta rồi, hiện tại ngươi thế nào không dám phun tên tiểu tử này? Là muốn vì duy trì ngươi khó gần tiểu mỹ nhân hình tượng sao? Hầu tổ tự nhiên phấn trang điểm đầu lông mày ẩn nhận tự tiêu, mà trong địa phủ đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, "Hầu tổ, ngươi dám đúng ta dùng thánh nhân chi lực. Ngươi xong rồi, ta cũng không tiếp tục đến cùng ngươi giải buồn nhi rồi." "A ta, ta sai rồi tỷ tỷ, ta biết sai làm rồi." Âm thanh quanh quẩn tại trong hắc ám. Cẩn thận Trố tối còn có một cái A tu la tộc. Lại Ngọc Phong nhắc nhở, Toàn Vũ mang theo thương dương tộc trước giờ đến, đến rồi, chúng ta phía trước còn có một cái cho tới bây giờ còn không biết tình huống A tu la tộc, cửu đầu sư tộc cùng sư hổ thú tộc nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào nắm chặt thời gian chạy đến. Xuống tay trước. Nghe được Lại Ngọc Phong phân tích, Tiêu Tiên tu linh ngộ hàn ý tứ, lần nữa xác nhận nói. Xuống tay trước. Lại Ngọc Phong ngắn gọn đáp lại. Không được, xuất thủ trước. Cơ hồ là cùng một thời gian, Toàn Vũ thì ra lệnh. Mặc dù còn không biết canh kim chi linh chuẩn xác vị trí, thì không hiểu rõ hoàn cảnh nơi này, nhưng mà bọn hắn cũng không thể chờ đợi. Tại lại Ngọc Phong cùng toàn lũ hai nhóm người xuất thủ đồng thời, một đạo âm lãnh lộ ra lực lượng trong nháy mắt lan tràn. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, một cái ngọn núi vành tạc, dường như bị tác giữa quanh tạc núi đá vây ra. Vài đầu to lớn màu đen thân thể theo trong bạo tạc bay ra. Atula tộc. Lại Ngọc Phong bị nổ tung âm thanh thu hút, ghé mắt qua thứ, nhìn thấy mấy cái kia giống như núi tặn ra huyết khí Atula tộc người. A lại là bọn hắn, đám người kia sao đi bắt câu lô châu gây sự tình. Giọng mạnh bà ở phía sau thổ trong lòng vang dội lên. Hầu thổ vẫn như cũ đứng ở ban đầu đỉnh núi vị trí không cùng nhìn lại Ngọc Phong đồng loạt ra tay, A Tu La tộc cũng không phải chỉ có tại địa phủ mới có, Minh Hà lão già kia trước đó thông qua U Minh huyết hải sáng tạo A Tu La tộc, muốn bắt chước lư hoa, dùng cái này đạt được công đức, nhưng lại thất bại rồi, nàng tính sai rồi một chút. Nữ oa người sáng lập tộc đạt được công đức, mấu chốt ở chỗ nhân tộc mà không ở chỗ nó sáng tạo, Minh Hà mặc dù cũng sáng tạo được A Tu La tộc, nhưng mà A Tu La tộc không cách nào tựa nhân tộc như thế ngưng tụ khí vận, nhân tộc là đạt được rồi thiên địa thánh thành, nhất định hưng thịnh. Sau đó Minh Hà chưa từ bỏ ý định, nhìn thấy đạo giáo hưng thịnh đạt được công đức khí vận, lại muốn bắt chước Đem A Tu La tộc một bộ phận rời đi hành hoang, sáng lập A Tu La giáo, nhưng như cũ thất bại rồi, bất kể là A Tu La tộc hay là A Tu La giáo, bọn hắn sinh tại U Minh Huyết Hải, nhưng cũng bị quản chế tại U Minh Huyết Hải, không cách nào quảng vi truyền bá, không cách nào ngưng tụ khí vận, cũng sẽ không nhường Minh Hạ đạt được công đức, cảnh giới của hắn cũng liền luôn luôn cắm ở chuẩn. Thánh Điện Phong, dòng dài lại lại, ngươi sao không tiến lên trợ giúp ngươi tiểu nam nhân?" Mạnh bà thầm nói. Địa phủ lần nữa truyền ra càng thêm thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ. Can Kim Chi Linh ở đâu? Tiêu Thiên Tu bốn phía điều tra, mặc dù bọn hắn cũng thì suất thủ, nhưng mà cũng đều không cách nào xác định canh kim chi linh vị trí. Lại huynh, ngươi có thể tìm tới? Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Lại Ngọc Phong cơ thể đột nhiên run rẩy run một cái, Tiêu Thiên Tu trong lòng cảm giác nặng nề hỏi, cũng không thể trách hắn ngạn nhiên, rốt cuộc đến rồi bọn hắn cảnh giới này, cơ thể sẽ không vô duyên vô cớ run rẩy, cũng không có khả năng là bệnh hại. Không sao. Lại Ngọc Phong khôi phục lại, nhìn xung quanh, nhắm mắt lại phóng thích khủng lồ tinh thuần hồn lực tìm kiếm viễn tiên điệu này. Một lát sau hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, tại hồ đáy. Nói xong thân thể tốc độ bạo tăng, Có một loại muốn một đầu sông tới tư thế. Đi." Lại Ngọc Phong âm thanh rất lớn, to đũ sau khi nghe được chỉ thấy Lại Ngọc Phong không chút do dự muốn đi vào trong hồ, không chịu yếu thế thì lập tức hạ lệnh, đồng thời trốn vào nước hồ. Nhưng mà, Lại Ngọc Phong tại sắp chạm đến hồ diện lúc nhón chân đi nhẹ điểm nhẹ hồ diện, xoay người một cái thi triển ra mãng cổ biến, trực tiếp đụng phải theo thần sắt ở phía sau Tiêu Thiên Tu đám người. "Có chuyện gì vậy Lại huynh, ngươi không phải nói tại hồ đấy sao?" Tiêu Thiên Tu bị đụng nhe răng trợn mắt, nghi ngờ nói, "Lẽ nào ngươi nhìn lầm rồi, canh kim chi linh không tại hồ đấy." Thất nhiên tại, Lại Ngọc Phong vừa nói xong, Tiêu Thiên Tu muốn lập tức lần nữa bước vào, Lại Ngọc Phong một tay lấy hắn ngăn lại, không đến lúc, trong hồ cũng không chỉ có canh kim chi linh. Tiêu Thiên Tu sửng sốt một chút, trong lòng có chút ý suy đoán, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, ngươi là lừa hắn. Phía dưới có mai phục. Lại Ngọc Phong gật đầu, lại chợt phát hiện thương dương tộc người dẫn đầu cũng không có đi theo toán lũ tiến vào bên trong. Bọn hắn tại Lại Ngọc Phong xoay người trong nháy mắt thì đã ngừng lại thân hình. Sao? Các ngươi xuống dưới bảo hộ các ngươi chủ tử sao? Nếu là hắn ở chỗ này chết rồi, chỉ sợ cựu đầu sư tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi thương dễ nhất tộc a. Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, Thương Dương tộc trưởng hẹp dài trên mặt có một đôi đen nhánh vô cùng con ngươi, chằm chằm vào lại Ngọc Phong. Hắn có chết hay không cùng ta có liên quan gì, dù sao, mọi người ở đây đều phải chết. Chương 265, hồ đấy, chương 265, hồ đấy. Nghe vậy, Lại Ngọc Phong con mắt híp lại. Sao? Thương Dương tộc trưởng tịnh không để ý cựu đấu sư tộc thiếu tộc trưởng sinh tử. Bọn hắn chẳng lẽ không phải đồng minh sao? Với lại tại đây cái trong liên minh địa vị cũng không ngang nhau, cựu đấu sư tộc rõ ràng chiếm cứ chủ đạo. Toan dù nếu ở trước mặt hắn chết rồi, cựu đấu sư tộc giải một định sẽ không bỏ qua hắn. Với lại hắn nói mọi người ở đây đều phải chết lại là có ý gì? Vì năng lực của hắn, cho dù có tâm đem tất cả mọi người giết chết ở đây, thì quả quyết không có có năng lực như thế. Lẽ nào ẩn giấu đi cao thủ gì? Người cùng nghe mà đấy. Thảo! Tiêu Thiên Thu đi lên thì đánh. Nghe được Tiêu Thiên Thu mắng hắn, thương dương tộc trưởng cũng không tức giận, thậm chí ngay cả phía sau hắn thương dương tộc người cũng không có lộ ra một tiêu phẫn nộ. Trong lịch sử nổi tiếng Tào Tạc đã từng nói, phẫn nộ sẽ giảm xuống trí tuệ con người. Ni đối Tiêu Thiên Tu trước đó nói không sai nha, Thương Dương tộc thật mười phần thông minh, theo bọn hắn có thể khống chế tâm tình mình điểm ấy có thể thể hiện ra đây. Ha ha, ngươi cảm thấy bằng ngươi năng lực giết chết chúng ta? Lại Ngọc Phong thâm dò tính mà hỏi thăm. Hậu thổ là lá bài tẩy của hắn, không đến thời khắc mấu chốt không thể dùng, mặc dù nàng không thể nào nghe lời, thiếu quyết điều giáo. Oen. Hồ đáy truyền đến trầm muộn tiếng nổ, trong lãng bại không quấn lên hàng loạt nước buồn. Cùng một thời gian, hồ đáy bắn ra kệ già kim sắc qua màn, tràn ngập nồng đậm lấp lánh kim thuộc tính khí tức. Thương Dương cảnh hành. Mau tới cứu ta. Thừa dịp nước hồ nổ tung, Toàn đu phát ra rõ lại dồn dập tiếng cầu cứu. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã gặp phải nguy hiểm tính mạng, có thể thương dương cảnh hành vẫn như cũ một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Ầm, ầm. Nhưng mà, A Tu La tộc người đã kìm nén không được liên tiếp bước vào trong hồ, bọn hắn thì biết không thể kéo tới cựu đầu sư tộc chạy đến, bằng không áp lực sẽ rất lớn. Tiểu hội trưởng, không thể kéo, canh kim chi linh chúng ta nhất định phải cầm trong tay, bằng không. Vân Vân thương hội bên trong, trong mắt mọi người hiện lên lo nghĩ. Lại huynh. Tiêu Thiên Tu thấy thế, thì lộ ra vẻ mặt lo lắng, dùng ánh mắt trưng cầu lại Ngạo Phong ý kiến. Cả người Vân Văn Thương hội cũng chưa chắc sẽ thiếu khuyết vật này a?" Lại Ngọc Phong nghi ngờ hỏi. Hắn thấy, mặc dù canh kim chi linh chân quý, nhưng mà đối với Vân Văn Thương hội mà nói, bọn hắn ngay cả kim tiền di thuế tiểu này, lục sĩ kim tiền tộc cấm kỵ vật đều có thể vào tay, hơn nữa còn là mấy bộ, đối mặt canh kim chi linh không nên sẽ biểu hiện được lo lắng như thế. "Trừ phi, canh kim chi linh đối với bọn hắn có cái khác chính mình không biết ý nghĩa." "Đi thôi." Hắn không nói, Lại Ngọc Phong cũng không muốn hỏi, thậm chí rất tình nguyện giúp hắn một chút. Canh kim chi linh đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, không bằng làm đầu tư rút ngắn cùng Vân Văn Thương hội quan hệ, âm thầm phát triển trở thành độc tông tương lai bằng hữu. Cho dù Vân Văn Thương hội sẽ không vì rồi độc tông cùng cái gì thế lực vật mặt, nhưng mà chỉ cần có thể âm thầm cung cấp thông tin là đủ. Là thế kỷ 21 mới thanh niên xuyên qua, hắn biết rõ thông tin kém vi lực. Đi. Tiêu Thiên tu lộ ra biểu tình ngỡ ngỡ, lập tức muốn đi xuống. Lại Ngọc Phong chạy nhìn thoáng qua hậu thổ, sau đó thì theo sát lấy bước vào trong hồ. Ngươi vẫn đúng là không đi theo hắn vào trong à, ngươi ngược lại là yên tâm lạc, không sợ nghe hắn xả ra chuyện. Trong địa phủ, Mạnh Bà nhắm mắt lại nói. Hậu thổ Đoan Trang Ư nhã ngồi ở nàng bên cạnh, thì nhắm mắt lại. Có một cái pháp lực cùng linh hồn chi lực ngưng tụ thành dây nhỏ liên tiếp hai nàng ngân đường, cùng hướng kia loạn hồn phách tầm mắt. Hắn để cho ta ở phía trên nhìn, ta không cần đi theo hắn xuống dưới." Hầu tổ lạnh lùng nói. "Làm sao ngươi biết?" Nha. Hai người thần giao cách cảm không gọi thông, có đúng hay không?" Mạnh bà cả kinh ngột môi nói, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một bộ ăn dưa nét mặt. "Đau, đau đau." Địa phủ truyền đến kịch liệt tiếng kêu to. Hồ đáy. Bước vào hồ đáy sau giống như tiến nhập khác một phương tiến địa, hồ diện đem hai thế giới chia cắt ra tới. Trên mặt hồ gió êm sóng lặng, cảnh sắc hợp lòng người. Mà dưới mặt hồ sóng cả mãnh liệt sắt cơ từ phía. Hồ đây cắt đá bên trên, lóe ra do canh kim chi khí ngưng tụ mà thành lệnh băng sắc bén kim chúc quang mang. Lại Ngọc Phong đi khắp chưa được hai bước, mặt ngoài thân thể lại xuất hiện kể ra lỗ hổng, với lại có máu tươi không ngừng theo trong vết thương tràn ra, trừ khử tại âm lĩnh trong hồ nước. Đây là cái gì? Tiêu Thiên Thu cau mày nói, đồng thời dùng pháp lực bảo vệ mặt ngoài thân thể. Cẩn thận, trong hồ nước có canh kim chi khí đi khắp, như là một tấm lưới, chạm đến rồi sẽ bị hắn vắt cát. Lại Ngọc Phong rốt cuộc người mang kim thuộc tính pháp tất chí lực, tuy tiện ở giữa thì phát giác ra khỏi nơi này dị tướng. Hắn nhìn một phía, mờ tối hồ đáy mỗi một tấc cũng giấu giếm tốc sát chi khí. Các ngươi nhìn xem người chỗ nào? Tiêu Tiên Tu sau lưng có một vân vân thương hội người đột nhiên nói. Hắn chỉ về đằng trước phía dưới hồ đáy vị trí, mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện tại chỗ đó có một đen nhánh vô cùng vết rách, đặc biệt dễ thấy. Ta trước khi nói đã nhận ra canh kim chi linh vị trí, vì sao bây giờ lại không thấy, nghĩ đến hẳn là ở trong đó. Lại Ngọc Phong nói: "Đi." Lại Ngọc Phong chạy về phía nơi đó đồng thời vận chuyển thập nhị khiếu linh lung nội đan, đem thể nội kim thuộc tính pháp tắc chi lực khéo động mã ra, trong nháy mắt nhiễu loạn trong hồ nước canh kim chi khí. Kim thuộc tính pháp tắc chi lực. Lại huynh ngươi vậy mà sẽ sử dụng kim thuộc tính pháp tắc chi lực. Tiêu Thiên Tu theo sát lấy lại Ngọc Phong, kinh ngạc nói: "Có rồi kim thuộc tính pháp tắc chi lực, chúng ta tại đây hồ đáy sẽ thuận tiện rất nhiều, bằng không thời thời khắc khắc đều muốn phòng bị này cảnh kim chi khí đúng thân thể làm hại." "Không sai, nếu tại hồ đáy xảy ra chiến đấu lợi nói, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, không chỉ muốn phân tâm, còn muốn phân tán lực lượng." Vân Vân tương hội người đi theo sau lại Ngọc Phong được rẽ. "Húng." Đột nhiên, một đạo sư húng âm thanh khẽo động mà đến, mọi người lỗ tai bị chấn động đến chảy ra một vệt máu, đại nào xuất hiện ngắn ngủi mê mụi. "Cẩn thận!" Vân Văn Thương hội một đoàn người bên trong, một mang mặt nạ da hỏa lớn tiếng nhắc nhở. Một tiếng này tỉnh táo dường như mang theo ma lực, mọi người lập tức tỉnh táo lại. Hẳn là bọn hắn ở phía dưới chiến đấu." Tiêu Thiên Thu nghi ngờ nói. "Không, thanh âm này mặc dù là đầu kia sư tử phát ra, nhưng mà thanh âm bên trong lại lộ ra canh kim chi lực." Canh kim chi lực? Tiêu Thiên Thu cau mày nói, "Vì sao ta không có cảm giác được?" Lại Ngọc Phong không trả lời hắn, nhưng mà Tiêu Thiên Thu thì trong nháy mắt minh bạch quá đến, hắn sẽ không kim thuộc tính phát tác, làm sao có khả năng phát giác ra đây, phải biết thi triển cỗ lực lượng này thế nhưng canh kim chi linh. Lẽ nào Lẽ nào canh kim chi linh đã đem thủy đầu sư giết, nếu không vì sao nó năng lực thông qua sư lống truyền lại canh kim chi lực?" Tiêu Tiên Thu kinh hai nói, "Đi xuống xem một chút liền biết." Lại Ngọc Phong dẫn đầu xuống vào. Chờ một chút đâu. Tiêu Tiên Thu theo sát phía sau. Đến rồi hồ đáy Lại Ngọc Phong mới phát hiện, vết rách theo hồ đáy một bên lan tràn đến bên kia. Kỳ lạ, vì sao cảm giác mặt thực tuyến có chút vấn vẹo? Mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng mà khả năng nhìn xuyên hiện lệch lạc lại Ngọc Phong còn có thể cảm giác được. Chương 266, thu được về tính số sách, chương 266, thu được về tính số sách. Hắn lập tức thi triển ra ngũ hành huyền tân lực lượng, khí tức quanh người tăng vọt, cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, Lại Ngọc Phong tâm mới hơi an tâm một ít, thả người nhảy lên tiến vào bên trong. Làm cơ thể vòng qua vết rách lúc, Lại Ngọc Phong đã hiểu tại sao lại có một loại khả năng nhìn lượn. Này vết rách cùng phía trên nước hồ cũng không tương thông. Nước hồ là nước hồ, mà phía dưới lại là một loại âm u lực lượng, lực lượng này mười phần nồng đậm, sền sệt như là chất lỏng, mà ở giữa hai bên không hợp tính, tạo thành nhàn nhạt không khí tầng kép. Cái này, nơi này hảo ý lại a, canh kim chi linh rốt cục ở đâu? Thiêu Thiên Thu vuốt ve cánh tay, thấy không có người đáp lại, Tiêu Tiên Tu ở đây mở miệng hỏi, "Lại huynh?" Vẫn như cũ không người đáp lại. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, phía sau lập tức bám vào linh ý, bay thẳng thiên linh cái, làm hắn toàn thân run lên. Không thấy. Đều không thấy. Tiêu Tiên Tu quay người, lại phát hiện vốn hẳn nên đi sát đằng sau sau lưng hắn vân vân thương hội mọi người thì biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt nhìn không thấy bất luận gì đó, thậm chí chết kim thuộc tính pháp tắc chi lực phù hộ, hắn cảm giác mặt ngoài thân thể đau rất sợ. Hắn vội vàng vận chuyển lực lượng bao trùm cơ thể, đồng thời trong mắt khép lại mở ra trong lúc đó, phóng xuất ra nhạt lam sắc qua mang, nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn mỗi quả nhãn cầu trên lại có hai cái một lớn một nhỏ đồng tử, mười phần kỳ dị. Khi triển trọng đồng lực lượng, lại vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy xung quanh 5 mét khoảng cách không đến, cố lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Tiêu Thiên Tu thập phần cảnh giác để phòng bốn phía. Hắn không sợ hãi nhìn thấy tất cả, nhìn không thấy mới là tối làm cho người lạnh mình. Lúc này, một con đen nhánh bàn tay đột nhiên đập vào bờ vai của hắn, với lại không hề có lấy đi. Tiêu Thiên Tu cơ thể bỗng nhiên cứng ngắc, dừng lại dừng lại quay đầu. Một con đen nhánh bò đầy màu đen văn lộ bản tay xuất hiện tại tầm mắt bên trong, trên bàn tay, năm ngón tay xíu xiu vô cùng, thật giống như không có da thịt bao bầy, là hoàn toàn trần truồng bên ngoài xương cốt. Hắn thân ảnh nhanh lùi lại, bàn tay tìm tòi một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm xuất hiện sắt na sáng lên một cái, nhưng mà lập tức dường như đèn giống nhau dập tắt không còn có tiếng động. Có chuyện gì vậy? Ta ẩn chứa quang minh pháp tác lực lượng trường rõ kiếm bị áp chế rồi, này nơi quái quỷ gì? Tiêu Thiên Thu mở to hai mắt nhìn, trong lòng không hiểu có chút luống cuống. Mà lúc này hắn thì thấy rõ trước mặt con quái vật này hình dạng chỉ gặp hắn hơi cuốn tóc xõa, che kín mũi hai bên, chỉ có thể nhìn thấy a một đôi đen được tỏa sáng con mắt. Hắn có thể cảm giác được đôi mắt này chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, chằm chằm hắn sợ hãi trong lòng. Con mẹ nó ngươi đến tụt cùng cái quái gì thế? Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Tiêu Thiên Thu cũng không phải cái gì mềm yếu người, trong lòng sợ hãi làm hắn 10 phần phẫn nộ, dùng pháp lực cưỡng ép rút vào trường rõ trong kiếm, trực tiếp đâm đi lên. "Tiểu, tiểu hộ trưởng." Tiêu Thiên Thu trường rõ kiếm muốn chống đỡ ở chỗ nào người ngồi bố chỗ, này không biết cái quái gì thế quái vật đột nhiên lên tiếng. Tiêu Thiên Thu tay kia đột nhiên tiến lên cầm chuôi kiếm, mới không có đâm đến hắn. Ngươi gọi ta tiểu hội trưởng? Ngươi là? Hội trưởng? Dứt. Dứt ta. Khóe. Người kia miệng mở rộng, trong mồm đã không có răng, như là một đen nhếch động, cái kia đen tỏa sáng con ngươi nhanh chóng chuyển động, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thiên Tu âm thanh dồn dập tra hỏi ngược kịch liệt phập phồng, nắm chặt chuôi kiếm đầu ngón tay trắng bệ, lại không làm được gì. Hắn nhìn thấy kia khô lâu bình thường nhân viên trên cổ tay một màu đỏ rễ thử, trên sợi dây có một viên gãy mất kim chúc trang trí. Tiểu Kinh, ngươi là Tiểu Kinh? Tiêu Thiên Tu âm thanh run rẩy hỏi. Tiểu hội trưởng? Cậu ngươi, giết ta, ta thật thống khổ. Thanh âm bên trong mang theo khẩn cầu cùng đau khổ, đồng thời dần dần trở nên phẫn nộ, dường như có loại lực lượng muốn áp chế không nổi theo trong cơ thể hắn bộc phát. "Đây, ha." Tiểu Kình Nguyện Thiên Trường rít gào, có cô rõ ràng cùng nơi này trỗi nhạo lực lượng theo trong ánh mắt của hắn, trong một, trong lỗ tai phun ra ngoài. Sau đó tĩnh mịch hai hơi hổng, cứng ngắc lần đầu, đột nhiên hướng về Tiêu Thiên Thu nhào tới. "Nguy hiểm thật, này quái vật gì?" Bên kia, Lại Ngọc Phong vịn đầu gối thở hộc, bỏ qua rồi sau lưng không biết sinh vật. "Hạo Hạo, ta có quang minh pháp tác lực lượng chủ động bảo vệ cơ thể." Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, trong lòng có chút nặng nề. Cũng không biết bọn hắn như thế nào, phía dưới này lực lượng quả thực quỷ dị, không giống như là bóng tối thuộc tính pháp tắc chí lực, muốn nói giống lời nói, ngược lại là cùng trước đó hắn ở đây tức Vĩ Đường lang hạ tộc đụng phải cái tia sông ngầm bên trong lực lượng tương tự. Lực lượng kia đã bị hắn hấp thu, dựa theo hệ thống nhắc nhở, cốt lực lượng kia gọi là cực hàn ám sát. Sau khi hấp thu không chỉ ám ảnh thần thông càng thêm hoàn thiện, hơn nữa còn bổ đắp rồi thập nhị khiếu linh lung nội đan bóng tối thuộc tính bí quyết. Không được, phải nắm chặt thời gian tìm thấy bọn hắn. Lại Ngọc Phong lúc này ngồi xếp bằng xuống, một cố linh hồn chi lực theo trong cơ thể hắn tỏa ra, nhưng lại không cách nào hướng về bốn phía khuế tán, dường như bị trùng quanh nơi này đè nén năng lực lượng chế trụ. Lại đến, Lại Ngọc Phong đem kim thuộc tính pháp tắc chi lực cùng quang minh pháp tác lực lượng dung hợp trong linh hồn lực lượng. Quả nhiên như hắn tính toán, mặc dù linh hồn lực lượng đã có thể khuế tán, chỉ là tốc độ so với bình thường trên phạm vi lớn thấp xuống. Nếu không phải đạt được tổ long truyền thừa về sau, linh hồn lực lượng của ta đạt được rồi tăng cường, thân mình cảnh giới lại đột phá, nói không chừng vẫn đúng là không cách nào đột phá lực lượng này đúng linh hồn áp chế lực. Tìm được rồi. Lại Ngọc Phong trong mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, buộc phát tốc độ hướng về một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà ngoài hồ diện, một nhóm người phong trần mệt mỏi chạy đến. Người cầm đầu chính là cựu đầu sư nhất tộc tộc trưởng. Hắn xuất lĩnh lấy cựu đầu sư tộc cao thủ cùng sư hổ thú tộc một khắc không ngừng nghỉ cuối cùng chạy đến. Hắn nhìn một phía, phát hiện một váy đỏ nữ tử đứng ở ngọn núi bên trên, Tam Sơn vẩn quanh ở dưới hồ diện gió êm sóng lặng, mà Thương Dương tộc tộc trưởng cùng sau lưng mấy cái Thương Dương tộc cao thủ ở sau lưng hắn. Thương Dương cảnh hành, "Còn ta đâu? Tình huống thế nào? Những người khác thì sao?" Thương Dương cảnh hành cười híp mắt nói ra. Độc tông gia Hỏa kia cùng Vân Vân Thương hội người cùng với A Tu La tộc người cũng đã đi xuống, canh kim chi linh thì tại hồ đáy, về phần Toan Vũ cũng đã đi xuống, hắn để cho ta chờ đợi ở đây ngươi. Ngươi đánh rắm? Cựu đầu sư tộc lớn lên giận, trong nháy mắt đi tới Thương Dương Cảnh Hành bên cạnh, mang theo kịch liệt của phòng, phá ở trên mặt hồ, nhưng không có khói động lên một tia gợn sóng. Còn ta cùng bọn hắn tất cả đi xuống bắt giữ càng canh kim chi linh, ngươi đang nơi này xem thịt. Thương Dương Cảnh Hành nuốt nuốt hàm dâu, nói, người kia váy đỏ nữ tử thực lực sâu không lường được, ta nhất định phải muốn ở chỗ này coi chừng nàng. Hừ, làm bạn Vương dễ bị lừa. Hắn quay người lập tức nói với mọi người nói, đi xuống trước tìm người, tìm thấy người sau toàn lực bắt giữ canh kim chi linh. Về phần ngươi, trong mắt của hắn tràn ngập sát ý, chờ đến sự việc kết thúc, định tìm ngươi tính sổ sách. Chương 267, bị điều khiển, chương 267, bị điều khiển. Đen nhánh hổ đầy vết rách bên trong. Lại Ngọc Phong nhắm mắt lại, toàn thân tỏa ra như là dạ đà giống nhau ba động, rất nhanh đã tìm được Tiêu Thiên Thu. Nhưng mà, Lại Ngọc Phong vừa tới gần, một đạo kiếm khí bén nhọn tuấn sát mà tới, Lại Ngọc Phong thấy thế vội vàng nghiêng người tránh đi ra. "Là ta." Lại Ngọc Phong nói, thuận tay thi triển ra luyện thần chi hỏa. Nhưng mà hỏa diễm rất nhỏ, chỉ so với kiếp trước lại ngọc phong cái bật lửa lớn gấp hai. Nhưng mà tại đây đen đến nhìn không thấy bất luận gì đó chỗ có vẻ mười phần lóa mắt cùng quý giá. Mặt của ngươi sao? Lại Ngọc Phong mở to hai mắt nhìn, hắn mượn sáng ngời nhìn thấy Tiêu Tiên tu mặt có ba đạo nhìn thấy mà giật mình dấu vết, theo cái trán nghiêng vạch đến bên kia cái cằm, trải qua mắt trái, môi cùng miệng. Miệng vết thương còn buốc lên nhẹ nhẹ hã thủy, không còn nghi ngờ gì nữa nhìn xung quanh lực lượng đang ăn mòn huyết nhục của hắn. Tới gần chút nữa. Lại Ngọc Phong nói, vận chuyển lực lượng phóng xuất ra quang minh chi lực. Mặc dù hắn hiện tại đã là bán bộ thái ớt kim tiền. Nhưng mà vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn khống chế quang minh chi lực, chỉ có thể hơi phóng thích một chút. Nếu như không phải ám ảnh thần thông tồn tại, có thể đối với Hắc ám pháp tác sử dụng thì như quang minh pháp tác giống như. Tôn hóa lực lượng gắn vào Tiêu Thiên Thu trên mặt, kia ba đạo vết rách mắt trần có thể thấy biến mất, da thịt rất nhanh khép lại. Mà ở trong quá trình này, Tiêu Thiên Thu con mắt dần dần lướt lên, làm vết thương hoàn toàn khép lại trong mí mắt, hai tay của hắn đột nhiên kẹp lấy lại ngọc phong hai cái cánh tay, mười phần kích động nói, "Lại, Lại huynh, ngươi có thể chữa trị trên mặt ta thương, ngươi, ngươi thì nhất định có thể cứu sống hắn có đúng hay không? Có đúng hay không?" Tiêu Thiên Thu ánh mắt sáng rực mang theo vô kỳ hạn nhìn nhìn lại Ngọc Phong, hai tay mười phần dùng sức, dường như bắt lấy hắn cây cột cứ mạng. "Làm sao vậy?" Hắn, La Vân Vân thương hội những người khác. Lại Ngọc Phong nghi ngờ nói. Tiêu Thiên Thu dùng sức thúc đầu, đột nhiên buông hai tay ra, sau đó tránh ra thân vị, nhường lại Ngọc Phong trong tay ám đạm ánh lửa chiếu rọi tại sau lưng. Trên mặt đất, thông qua yếu đất ánh lửa, Lại Ngọc Phong nhìn thấy một bãi màu đen đồ vật, nhìn kỹ tiếp theo lại có loại người hình dạng. "Đây là?" Lại Ngọc Phong hỏi. Vân Vân thương hội hắn là con tà thời bạn chơi. Tiêu Thiên Thu nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên bí thường. Sau khi đi vào chúng ta thì phân tán, đang lúc ta chuẩn bị đi tìm các ngươi lúc, hắn thì xuất hiện. Tiêu Tiên Tu đem chuyện phát sinh phía sau nói cho lại Ngọc Phong. Trở thành quái vật, khó mà ức chế nổi điên dại người. Sau khi nghe được lại Ngọc Phong trong đầu nhảy ra ý niệm đầu tiên chính là zombie. Tại ban đầu thế giới, zombie là bệnh độc tạo thành, mà ở nơi này hắn hẳn là bị cổ lực lượng này xâm nhập thể nội mới biết trở thành bộ dạng như vậy. Nhưng nơi này chẳng lẽ không phải canh kim chi linh nơi ở sao? Tại sao có thể có kiểu này âm u không biết lường lượng? Canh kim chi linh lại tại nơi nào? Có thể hay không trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm? Lại Ngọc Phong trong lòng có chút run rẩy, hắn cũng là sẽ sợ hại nhất là tại bóng tối môi trường bên trong, có người có thể biết nhìn chăm chú nhất cử nhất động của ngươi. Ta thử một chút. Lại Ngọc Phong đi đến trên mặt đất đã nhìn không ra bề ngoài hình dạng người kia trước người, phóng xuất ra quang minh chi lực. Làm quang minh chi lực từng điểm từng điểm thẩm thấu vào trong cơ thể hắn về sau, có màu đen sền sệt đổ vật tràn ra, mà thân thể hắn thì dần dần phai màu, nhưng mà cuối cùng bày ở trước mặt bọn hắn lại là một bài thiêu áo. Lại Ngọc Phong nhìn thấy lông nét mặt trở nên rất khó coi, mà hắn bên thai truyền đến Tiêu Thiên Tu thanh âm run rẩy. Tiểu, Tiểu Kinh Khi tức của hắn hỗn loạn, nước mắt theo cặp kia xem xét trong con mắt chảy ra, hắn quỳ trên mặt đất khóc rống, "Thần xin lỗi, Tiểu Kinh, đều tại ta, ta thì không nên nhường cái đó ngươi đến, thần xin lỗi." Phía sau lại Ngọc Phong mới biết được, hắn vị này hồi nhỏ bạn chơi là hắn tự tay giết. Là Tiểu Kinh phát điên giống nhau muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Tiêu Thiên Thu khoảng cách gần dùng nào đó thủ đoạn đặc thù mới làm hắn thanh tỉnh thời gian ngắn ngủi, nhi đại giá chính là hắn trên mặt kia ba đạo vết thương máu chảy rầm rề, nếu như không phải lại Ngọc Phong đuổi tới, hắn không có thủ đoạn khác lời nói, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà Cuối cùng Tiểu Kinh vẫn phải chết, hắn khẩn cầu Tiêu Thiên Thu kết thúc chính mình. Hãn Tử, đừng thương tâm rồi, sự thật chứng minh lực lượng của ta vẫn hữu dụng hắn chỉ là chết. Dọng lại Ngọc Phong im bặt mà dừng. Hắn chỉ là chết tại Tiêu Thiên Thu kiếm thương dưới, nếu như không có kia chí mạng kiếm thương, đến Ngọc Phong cảm thấy mà hắn có thể còn có thể cứu. Lại Ngọc Phong lôi kéo Tiêu Thiên Thu, nhanh chóng tìm kiếm vân vân thương hội những người khác. Thời gian dần trôi qua, tìm kiếm được người thì càng ngày càng nhiều, tình trạng của bọn họ dường như cũng cùng Tiểu Kinh giống nhau như lúc. Ánh mắt của bọn hắn một mảnh đen kịt, đen được tỏa sáng, đen quỷ dị, cũng hóa thành quái vật. Trên người huyết nục bắt đầu tan rã thành màu đen mù giống nhau chất lỏng. Đánh mất lý trí, chỉ cần thấy được lại Ngọc Phong bọn hắn rồi sẽ lập tức náo lên. "Lại huynh, đa tạ, ngày sau ta trở về, nhất định sẽ báo đáp ngươi." Tiêu Tiên Tu nhỏ giọng thầm thì nói, còn giàn mồm lên. Lại Ngọc Phong làm bộ không nghe thấy, nói ra, "Vân Vân Thương hội mọi người nên hầu như đều đã cứu về rồi đi, ngươi điểm điểm người, cũng cứu về rồi." Tiêu Tiên Tu nói, "Nhưng đến bây giờ mới thôi vẫn là không có trông thấy canh kim chi linh, thậm chí ngay cả toàn đú cùng A Tu la tộc người thì không thấy được, điểm ấy thì rất kỳ quái." Lại Ngọc Phong đang giải cứu Vân Vân Thương hội trên đường cũng đang không ngừng điệu dùng sức mạnh dò xét bốn phía, không hề có bắt được hơi thở của canh kim chi linh. Có khả năng hay không canh kim chi linh không ở nơi này? Vân Vân Thương hội có người nói. Không thể nào, số lục trong hồ nước thế nhưng rộng lượng canh kim chi khí. Lại Ngọc Phong nói ra, canh kim chi linh nên ở chỗ này, còn nhớ toan đu tiếng cầu cứu sao? Mọi người trong nháy mắt nhớ tới, toan đu tiếp theo không lâu thì phát ra tiếng vang ầm ầm, đúng lúc này liền truyền đến tiếng cầu cứu của hắn. Với lại vừa nãy kia một tiếng sư lóng rõ ràng mang theo canh kim chi lực, ta hoài nghi toan đu đã bị canh kim chi linh khống chế rồi. Lại Ngọc Phong phân vân tính nói, "Lại huynh có ý tứ là canh kim chi linh có thể điều khiển người?" Lại Ngọc Phong gật đầu, "Nơi này bị không biết lực lượng bổ sung, mà lực lượng này năng lực xâm nhiễm chúng ta, nhiễu loạn tinh thần của chúng ta, hữu trên đường đi của bọn họ ta dò xét qua xung quanh, nhưng mà cũng không có phát hiện những người còn lại tung tích, này vô cùng không bình thường." Vị trí của bọn hắn đều là ngẫu nhiên phân bố ở trong đó tất nhiên hữu mối dính. Tiêu Thiên thu mặt cực kỳ nghiêm trọng, "Có người tại có thể tránh chúng ta." "Không sai, người tiến vào thì không ít, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có thấy được Vân Vân Thương hội người, những người khác thì sao?" Lẽ nào bọn hắn có thể ở trong môi trường này tránh đi chúng ta? Ta cảm thấy lấy bọn hắn không có đâu cái năng lực thì không cần phải vậy. Hoặc là đã tất cả đều chết rồi. Có thể cho dù chết rồi cũng có thể có thi thể, liền xem như thi thể cũng mất, hay là có điểm đáng ngờ, vì sao đơn độc lưu lại chúng ta? Thì vì chúng ta xuống chế một chút. Tiêu Thiên Thu dần dần đã hiểu rồi lại ngọc phong ý nghĩa, nói, lại huynh có ý tứ là những người còn lại bị khống chế, điều khiển bọn hắn người đang cố ý thúc đẩy tránh đi chúng ta. Chương 268, Vân Vân Thương hội biển cố, chương 268, Vân Vân Thương hội biển cố Lại Ngọc Phong nói tiếp, mà không muốn ra đây chạm mặt nhất định ấy là biết nói chúng ta mục đích chuyến đi này canh kim chi linh. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao trùng hợp như vậy, bọn hắn ở chỗ này bốn phía loan truyền nhưng không có phát hiện cùng nhau xuống những người còn lại. Thế nhưng vì sao chúng ta không có? Tiêu Tiên Tu lại nói một nửa tỉnh ngộ lại. Vì sao bọn hắn sẽ không sao? Đó là bởi vì dựa vào Ngọc Phong a. Nếu như không phải lại Ngọc Phong, Vân Văn Thương hội những người còn lại đoán chừng liền đã triệt để đã trở thành hành thi tẩu dục. Liền xem như hắn, đoán chừng cũng sẽ bị lạc ở chỗ này, không cách nào ra ngoài. Trong lòng của hắn hít sâu một hơi. Con chưa nhìn thấy canh kim chi linh bóng hình, xuống người thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Nếu quả như thật tượng lại Ngọc Phong nói như vậy, này canh kim chi linh thì thật là đáng sợ. Thế nhưng, này canh kim chi linh không phải thiên địa dựng dục sao? Hắn nơi ở sẽ cùng sẽ xuất hiện loại lực lượng kinh khủng này. Quá ma quái." Tiêu Thiên Thu lắc đầu nói, "Ta cũng muốn biết." Lại Ngọc Phong nhíu mày, hắn cũng nghĩ không ra được nguyên do trong đó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi, thực sự không được nghĩ biện pháp ra ngoài, không tranh đoạt vũng nước lúc này." Lại Ngọc Phong vừa nói xong a, liền nghe đến Tiêu Thiên Thu âm thanh nặng nề lại kiên định nói ra, "Canh kim chi linh ta nhất định phải cầm tới. Vì sao? Mặc dù canh kim chi linh bà bối, nhưng mà tượng các ngươi Vân Vân Thương hội, cái gì cảnh tượng chưa từng thấy, thấy qua bạo vật nhiều vô số kẻ đi, vì sao cùng chết canh kim chi linh? Tiêu Thiên Thu trầm mặc một lát, thở dài nói, "Lại huynh, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi rồi." Nghe vậy, Lại Ngọc Phong nhìn về phía Tiêu Thiên Thu. Theo Tiêu Thiên Thu không nên lấy được canh kim chi linh lúc, Lại Ngọc Phong thì đoán được hắn có việc giấu giếm chính mình, chỉ là không biết đến tọt cùng là chuyện gì. "Tiểu hội trưởng, ngươi thật muốn nói ra đến?" "Đúng vậy a, tiểu hội trưởng, bây giờ nói ra đến, lỡ như truyền đi Vân Vân Thương hội thì nguy hiểm." Nguy hiểm. Vân Vân Thương hội gặp nguy hiểm. Lại Ngọc Phong đối với Vân Vân Thương hội ấn tượng cũng chỉ có thần bí lại cường đại hai cái từ hình dung, ngay cả Thiên Nhu tộc, Ma Viên tộc liên thủ với Đồ Sơn Hồ tộc cũng đại bại mà về, thậm chí làm bọn hắn không còn dám va là địch. Còn có cái gì thế lực có thể uy hiếp được Vân Vân Thương hội? Ta tin tưởng Lại huynh." Tiêu Thiên Tu nói câu. "Lại huynh, ta Vân Vân Thương hội tình cảnh trước mắt cực kỳ gian nan, thậm chí sơ ý một chút liền có khả năng sẽ sụp đổ, biến thành các thế lực lớn chia cắt đối tượng. Vì sao? Bởi vì ta phụ thân đã chết." Tiêu Thiên Tu trong giọng nói lộ ra bi thương. "Chết rồi." Lại Ngọc Phong đồng tử chấn động. Tiêu Thiên Tu được xưng là tiểu hội trưởng, như vậy phụ thân của hắn lẽ ra là Vân Vân Thương hội hội trưởng mới là. Vân Vân Thương hội hội trưởng chết rồi. Hắn hiểu được vì sao Tiêu Thiên Tu sẽ nói Vân Vân Thương hội sụp đổ, bị các thế lực lớn chia cắt. Tất nhiên có thể trở thành hội trưởng, kia thực lực của hắn tất nhiên xứng xứng tại Vân Vân Thương hội đỉnh cao nhất. Thường y đỉnh cao nhất chiến lược hết rồi, hay là hội trưởng, Vân Vân Thương hội nội bộ tất nhiên hỗn loạn tương mừng, rốt cuộc hội trưởng vị trí này ai cũng muốn làm dường như là các triều các đại hoàng vị cùng hoàng tử mà nói. Hiện tại Tiêu Tiên Tu được xưng là tiểu hội trưởng, nói rõ Vân Vân Thương hội tình huống còn khá tốt, nên có đại nhân vật ra mặt chủ trì đại cục. Phu thân ngươi chết như thế nào? Hả? Cũng là vị cực bắt chi địa của Bắc Câu Lô Châu, là trước ngươi nói kia phiến địa phương. Lại Ngọc Phong tra hỏi dựa theo Tiêu Tiên Tu trước đó nghe được thông tin, chỗ nào ở vào Bắc Câu Lô Châu tối bắt bộ. Tiêu Tiên Tu gật đầu, nói ra, ta Vân Vân Thương hội năm gần đây ngày càng cường thịnh, vương vãi hạ giới đỉnh tiêm thế lực, đều biết chúng ta thông qua đấu giá bảo vật văn minh, đạt được to lớn ích lợi, nhưng mà hùng hoàng người không biết là Những thứ này ích lợi căn bản cũng không phải là ta Vân Vân Thương hội ích lợi chủ yếu nơi phát ra, cũng không phải ta Vân Vân Thương hội nhành chóng biến thành hùng hoàng đỉnh lưu môn nhân. Lại huynh có biết nguyên do trong đó? Tiêu Thiên Tu còn cố ý thừa nước đục thả câu. Cũng trường hợp này rồi còn thừa nước đục thả câu, thật là. Lại Ngọc Phong tử giọng nói hỏi, "Thông tin." Tiêu Thiên Tu sững sờ, Vân Vân Thương hội người thì mặt lộ kinh ngạc. "Tiểu hội trưởng lúc nào trộm đạo nói cho ngươi biết?" "Có người hỏi." Tiêu Thiên Tu gọi hắn một cái đầu ra, nói vớ vẩn cái gì đâu, ta thấy nhưng thủ khẩu như bình người. Hắn quay đầu tiếp tục nói, "Lại huynh quả nhiên không phải phàm nhân a." Ta Vân Vân Thương hội bí mật lớn nhất vậy mà đều bị người đoàn đến rồi." Lại Ngọc Phong tiếu tiếu không nói gì. "Đây coi là cái gì, các ngươi cũng là không có trải qua thời đại kia, thông tin kém tại thế giới của hắn bị vận dụng đến cực hạn. Bất kể là thương chiến hay là gia quốc ở giữa đấu tranh, thông tin đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thông qua đấu giá hội, chúng ta không chỉ có thể hiểu rõ người mua thông tin cũng được, hiểu rõ người bán hàng thông tin, mặc dù chúng ta hứa hẹn qua tất cả giữ bí mật, nhưng chính chúng ta kỳ thực đấu có kỹ càng ghi chép, thậm chí vụng trộm nghe qua bọn hắn một sự tình, đây đều là ta Vân Vân Thương hội trên ắt chủ bài cùng thẻ đánh bạc. Có rất nhiều người vui lòng thông qua số tiền lớn mua sắm những tin tức này, chúng ta cũng sẽ dùng những tin tức này trao đổi một ít quan trọng đồ vật, lại dùng cái này thông tin quá trình giao dịch có ích, cha ta biết được cực bắc chi địa của Bắc Câu Lô Châu dị tượng, mặc dù người kia nhiều lần khuyên bảo phụ thân đừng đi, mười phần nguy hiểm, nhưng lúc đó ta Vân Vân Thương hội tuổi xuân đang độ, cho nên phụ thân không cho rằng có chỗ nào là Vân Vân Thương hội không thể lấy được, hắn cho rằng, chỗ nào nhất định có thiên đại bí mật, hiểu rõ sau Vân Vân Thương hội nhất định có thể tiến thêm một bước, có đó không hắn suất linh ta tiêu già cao thủ tiến đến không lâu, bản mệnh lệnh bài toàn bộ phá toái. Một ý thế lực lớn đều sẽ có buồn bệnh lệnh bài loại vật này, một khi đi ra ngoài bên ngoài gặp bất trắc, buồn bệnh lệnh bài rồi sẽ phát thoái. Khẽ gật đầu, Lại Ngọc Phong đã hiểu rồi hắn cái chết của phụ thân bởi vì chết bởi nhẹ nhàng. Tiêu Thiên Tu nói tiếp, tin tức này bị Phong Tồn rất tốt, chỉ ở cao tầng trong lúc đó truyền bá, Vân Vân Thương hội có tứ đại trưởng lão, trong đó đại bá ta là đại trưởng lão, còn lại ba cái trưởng lão vì phụ thân chôn vùi Vân Vân Thương hội đỉnh tiệm cao thủ làm lý do, muốn để cho ta tiêu ra thoái vị. Đại bá lực bài chúng nghị, tam đại trưởng lão liên thủ bức bách, cuối cùng vì không cho Vân Vân Thương hội xuất hiện náo động lớn, cho nên quyết định rồi một vụ cá cược. Còn lại tam đại trưởng lão riêng phần mình theo dòng dõi bên trong chọn lựa một người, tăng thêm ta tổng cộng 4 người, hoàn thành trong tộc giao phó nhiệm vụ, ai có thể hoàn thành, hoàn thành nhanh, ở giữa định là đời tiếp theo hội trưởng, nhưng mà vì ổn định của tâm, sẽ tuyên bố hội trưởng bí quăng, mãi đến khi bộ phận này mất đi đỉnh tiêm, cao thủ được bổ sung. Sau một lúc lâu, Lại Ngọc Phong đem tin tức này tiêu hóa, nói ra, cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là canh kim chi linh. Ngoại giới, trên mặt hồ. Thương Dương Cảnh Hành đột nhiên rời khỏi trên mặt hồ, trầm rãi đi vào hồ thổ trước mặt, khóe môi nhếch lên mỉm cười, một mực cùng tính thật xấu bái. Thương Dương tộc tộc trưởng Thương Dương cảnh hành, bái kiến Hậu tổ Nương Nương. Chương 269, đục nước béo cỏ. Chương 269, đục nước béo cỏ. Hậu tổ chân mày to có hơi dương lên, ngươi nhận ra bản tọa. Thương Dương cảnh hành ngồi thẳng lên, đen rãy môi câu lên, ta Thương Dương tộc từng tham dự Vu Diêu Lược Kiếp, lần này lượng kiếp bên trong còn sống sót, ta may mắn tại trong tộc trưởng cổ ghi chép trông được từng tới Hậu tổ Nương Nương chân dung, kinh động như gặp thiên nhân đến nay ký ức khắc sâu. Hậu tổ xoay người, màu đỏ váy dong đưa, dường như cũng không muốn nhìn thấy Thương Dương tộc trưởng, thử. Thương Dương chỉ dám ở sau lưng sứ những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng tri thức, bây giờ ngược lại là có lá gan xuất hiện ở chính diện rồi. Trong Vũ Ưu Lược Tiếp, Thương Dương tộc không hề có cống hiến cái gì chiến lược mạnh mẽ. Bọn hắn thân mình sức chiến đấu cũng không nổi xuất, nhưng lại có quan sát động tính đoa nói thiên vũ, am hiểu thu thập tình báo, thân mình chí lực siêu quần, tham sống sợ chết, bởi vậy tại Vũ Lượng Tiếp bên trong luôn luôn sánh vai nhìn vì yêu tộc cung cấp tình báo, bày mưu tính kế nhân vật. Nhưng mà thì luôn luôn tốn công mà không có kết quả, bày mưu tính kế có thắng thì có bại, thắng công lao là tiền tuyến chém giết yêu tộc chiến sĩ, thua bọn hắn rồi sẽ có nổi, thậm chí nhận sự phạt nghiêm khắc. Có thể coi là như thế bọn hắn thì mười phần vui lòng tiếp nhận, chỉ cần không lên chiến trường sao đều được. Ha ha, Hầu tổ Lâm Lương, chuyện kia đều qua rồi, ta Thương Dương tộc tại đây Bắc Câu Lô Châu cũng tính được là cường đại tộc đàn, không người dám can đảm khinh thường. Hầu tổ hừ lạnh một tiếng không nói gì, không hề nghi ngờ, Thương Dương tộc lúc trước không ít nhường vu tộc thiệt thòi lớn, nhưng những thứ này ân oán tại nàng nhìn thấy kia tàn phá mặt đất cùng quỷ hồn khắp nơi hồng hoang về sau, liền đã buông xuống. Nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn phục sinh vài vị huynh trưởng là được, cái gì khác cũng không quan trọng. Thấy Hầu tổ cũng không phản ứng chính mình, Thương Dương Cảnh Hành nói tiếp, Hầu tổ Nương Nương cùng tiểu tử kia cùng nhau tới trước, là muốn bảo đảm hắn sao? Nếu đúng vậy, ta còn là đề nghị ngài không muốn như vậy làm. Hầu tổ có hơi gáy mắt, vẫn không có nói chuyện. Hầu tổ Nương Nương, nếu như ta nhớ không lầm, ngài cũng không có thể mọc thời gian rời khỏi địa phủ đi, liền xem như một sợi hồn phách cũng không thể. Thương Dương Cảnh Hành hẹp dài con mắt hiếp thành một cái tuyến dừng một chút tiếp tục nói, là cái nào người trẻ tuổi ngu nhân. Lão già này đã vậy còn quá thông minh, lại đoán được, Hầu tổ, ngươi phải cẩn thận. Giọng mạnh bá trong đầu quần. Hầu tổ chậm rãi quay người, bốn phía nhiệt độ dõng nhiên sổ giảm, ngươi đi đi ta. Nàng kia con ngươi lộ ra ánh mắt lạnh lùng, âm thanh càng là hơn muốn đem không khí cũng đông kết. Tại hạ không dám. Thương Dương cảnh hành lợi mang vận chuyển lực lượng thấp hơn cái này cố thuộc về luân hồi lục đạo âm hán chi lực. Chỉ là tại hạ tò mò, hậu thổ nương nương chi gian này, một sợi linh hồn có thể hay không phát huy ra ngải một phần vạn thực lực đâu. Thánh nhân chi lực siêu thoát tất cả, một phần vạn thực lực cũng không phải thường nhân có thể bằng. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn màu đen lưu quang, thẳng tắp nện ở trên đỉnh núi, vảy ra núi đá bên trong, đạo kia thân ảnh màu đen cũng vọt tới trước mặt bọn hắn. Một người nửa quỳ tư thế, một tay chống đất chậm rãi đứng dậy. Hắn dáng người gầy gò, trên thân thể có màu đen văn lộ, như là thiêu đốt mái tóc màu đen đứng đấy, đồng tử cũng không nhìn thấy mảy may tròng trắng mắt. Thương Hưởng cảnh được gặp qua Tam thái tử, Thương Dương tộc trưởng lần nữa tối đầu, cùng vừa rồi bái kiến sau lồi lúc không khác nhau chút nào, chỉ là càng thêm tất cung tất kính. Người dường như rất mạnh. Na Cha đột nhiên há miệng, một cỗ màu đen khí tức ngực bên trong dâng lên. Tam thái tử, người này đúng đúng hậu thổ. Thương Dương cảnh hành không e dè nói. Hậu thổ? Là ai? Na Cha ngẩng đầu, một lỗ tai nghe Thương Dương cảnh hành nói chuyện, hai mắt như thủy trùng chưa từng rời khỏi trên người hậu thổ. Hắn lại không biết ngươi ai. Giang Hỏa này là ai vậy? Mạch Ba tồn tại niên đại xa xưa, lại chưa từng rời khỏi địa phủ, bởi vậy cũng không biết cái gì Tam Thái tử. Hậu tổ hai con ngươi lãnh lực xương lạnh, trên người lực lượng có khuynh tiết xu thế. Kia đập vào mặt cảm giác gáp bách lệnh thương dương cảnh hành không thể không vận chuyển lực lượng chống cự, nhưng dù vậy, thời gian dần trôi qua hắn hay là khó mà chống cự. Không ngờ rằng thánh nhân thật chứ khủng bố như thế, cho dù đây chỉ là một sợi hồn phách, cho dù nàng rời khỏi địa phủ sau nhận lấy hạn chế, nhưng như cô khủng bố như thế. Không được, không thể lánh lên, bằng không ta cùng tộc nhân của ta tất nhiên sẽ bị tai họa. Tam Thái tử, canh kim chi linh ở phía dưới đã có mấy đợt người tiến vào, dưới mắt còn lấy được canh kim chi linh hơi trọng yếu hơn. Hắn mở miệng nói: "Tốt, chờ ta đi lên, lại đến linh giáo." "Sao?" Hầu thủ cao chiêu, Nacha trong nháy mắt rời đi, một đầu đâm vào rồi trong hồ, nước hồ khẽ động như là oanh tạc. "Muốn tránh à? Hắn sao như thế quổng, hầu thủ đợi lát nữa ngươi nhất định phải giáo huấn hắn, ta có dự cảm, hắn nhất định là ngươi cái đó tiểu nam nhân đắc nhân, nhất định sẽ ngươi xấu tiểu nam nhân chuyện tốt. Ngươi nhất định phải." "A." Trong địa phủ, trong bóng tối một chỗ tĩnh mịch sân nhỏ, liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết. "Kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" Tiểu Tiên Tú hỏi: "Biện pháp tốt nhất là đi ra ngoài trước, sau đó lại đem canh kim chi linh dụ dỗ ra đây, ra đến bên ngoài thì nhất định có thể đem nó bắt được." "Được, vậy liền đem nó dụ dỗ đi ra bên ngoài." Tiểu Tiên Tú nói: "Cứ như vậy nhất định phải đối mặt cựu đầu sư tộc, sư hổ thú tộc liên thủ, cái đó thương dương tộc không biết cụ thể tình huống thế nào, nhưng mà nhất định sẽ không là bằng hữu của chúng ta, cứ như vậy thì khó rồi. Canh kim chi linh vốn là khó mà bắt giữ, hiện tại còn muốn cùng như thế một đám cao thủ tranh đoạt, thời khắc phong bị, quả thực phiền phức." Lại huynh không cần lo lắng, những người còn lại giao cho ta Vân Vân thương hội là đủ. Tiêu Tiên Thu đột nhiên tràn đầy tự tin nói: "Ngươi?" Lại Ngọc Phong giọng nói lộ ra không che giấu chút nào chất vấn. Vân Vân Thương hội mặc dù lợi hại, nhưng mà mấy người này, có lẽ có mấy phần câu chuyện thật, dù sao cũng là hộ tống Tiêu Tiên Thu hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Vân Vân Thương hội ba cái kia trưởng lão nhất định sẽ không để cho hắn mang theo cao thủ cường đại tới trước. Nếu chỉ là mấy cái tôm tép, vẫn đúng là không phải đối thủ của cựu đầu sư tộc. Tựa hồ là nghe được Lại Ngọc Phong chất vấn, Tiêu Tiên Thu giải thích nói: "Trước đó chỉ là bị loại hình bị dị lực lượng khắc chế, nhìn bên ngoài, ta sẽ để cho lại huynh thấy rõ ràng ta Vân Vân Thương hội thực lực." Thấy hắn như thế tràn đầy tự tin, Lại Ngọc Phong suy nghĩ một lúc, xác thực như thế. Vân Vân tương hội người theo hắn nhìn thấy, lại đến hiện tại, biểu hiện được cũng quá mức thường thường, cùng danh tiếng của bọn hắn hoàn toàn không kết hợp. "Tốt, đã như vậy ta liền tin ngươi một lần, dù sao ngươi nếu là không được rồi, canh kim chi linh đối với ta cũng không phải nhu yếu phẩm." Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói. Tiêu Thiên Tu hắc hắc một tiếng, đột nhiên thẳng lưng, "Nam nhân tại sao có thể nói mình không được, thân thể ta vô cùng tốt, ăn mà mà hương." Thế nhưng sao ra ngoài đâu? Tiêu Thiên Tu lại yên nhi xuống dưới, Đường trở về căn bản không tìm được, nơi này một mảnh đen kịt, canh Kim Chi Linh đoán chừng sẽ không để chúng ta tùy ý rời khỏi. Đó là tất nhiên. Lại Ngọc Phong suy nghĩ một lúc nói ra, đừng nóng độ, chúng ta tiếp theo lâu như vậy, với lại toan út thì cùng nhau xuống, cừu đầu sư tộc tộc trưởng cùng sư hổ thú tộc thì nhất định sẽ không tiếc đại giới tiếp theo. Tiêu Thiên Thu hai mắt tỏa sáng, nói ra, lại huynh là muốn thừa dịp loạn chạy đi. Thừa dịp loạn? Có thể ra ngoài, nhưng không phải trốn, với lại thì không nhất định phải ra ngoài, có một từ gọi là đục nước béo cỏ. Chương 270, xoán vị, chương 270, xoán vị. Lại Ngọc Phong khẽ miệng có hơi cau lên, trên mặt ý cười nhìn Tiêu Thiên Thu. "Ngươi." Đột nhiên, cả vùng không gian bắt đầu rung động, như là phát sinh qua rồi động đất, đem nơi này năng lượng ma quái quấy càng thêm hỗn loạn. "Có chuyện gì vậy?" Tiêu Thiên Thu vận chuyển lực lượng đem chân gắt gao đỉnh trên mặt đất ổn định thân ảnh. "Đến rồi." Lại Ngọc Phong nói. "Con ta đấy, canh kim chi linh đâu, cho bản vương lăn ra đây." Nương theo lấy một đạo sư hống âm thanh, thủy đầu sư tộc tộc trưởng thanh nghiêm hùng hậu truyền đến Lại Ngọc Phong đám người bên hai. Lại Ngọc Phong trong mắt ánh mắt hỗn loạn, bắt đầu dự đoán tiếp xuống thế cục. "Hiện nay mảnh không gian này có ta." Tiêu Thiên Thu cùng Hàn Suất Lĩnh Vân vân thương hội. Về phần cái đó chưa bao giờ hiện thân hiện thân toán du rất đại khái suất đã bị canh kim chi linh khống chế, mà A tu la tộc đoán chừng tình huống cũng giống vậy, dường như trước đó suy đoán như thế. Lại thêm trong bóng tối canh kim chi linh cùng với vừa mới tiến tới cựu đầu sư tộc cùng sư hổ thủ tộc. Cái này có 6 phe thế lực rồi, đều là đều mang tâm tư, cái này cũng chưa tính phía trên cái đó nhìn không thấu thương dương tộc trưởng cùng với. Hắn, Lại Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài, nói, chúng ta trước tiếp theo, càng rõ ràng hơn hoàn cảnh nơi này là điểm, lợi dụng được ngắn ngủi địa lợi gây ra hỗn loạn. Đánh lên sao? ta tiếp nhất. Tiêu Thiên Tu vén tay áo lên muốn làm. Lại Ngọc Phong viện cái chán nói, "Là đảo loạn nơi này, xem xét có thể hay không đem canh kim chi linh bước đi ra." "A nha." Tiêu Thiên Tu ngượng ngùng cười một tiếng, phái ngượng ngùng. Bắc Câu Lâu Châu bên ngoài, vô danh chi thành tròng, thành nội là số không nhiều một vất núi, đỉnh núi có thể quan sát cả toàn thành, sơn cốc hạ nước chảy róc rách, linh khí nồng đậm. Nơi này chính là cựu đầu sư tộc lãnh địa. Lúc này, mấy chục con sư tử quần tại trên mặt đất ngủ say, linh khí nồng nặc sen lẫn hơi nước bước vào thân thể bọn họ, liền xem như đi ngủ tu vi thì tại thời khắc tăng trưởng. Cái này sẽ hình thành một loại tốt tuần hoàn, thực lực cưỡng ép trùng tập cấp đoạt tài nguyên càng nhiều, cũng liền càng mạnh, mà nhỏ yếu thì sẽ chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Cường giả mạnh, kẻ yếu vong. Đây là hùng hoàng thiết luật. Cửu đầu sư tộc bên trong, trừ gia tộc trưởng mang đi tuyệt đại bộ phận cao thủ bên ngoài, còn lại một ít có thể hóa hình tộc nhân, nhưng mà bọn hắn lại chưa từng hóa thành người bộ dáng, đây là thói quen của bọn hắn, không chỉ như thế, bọn hắn chín cái đầu cũng đều thu liễm, chỉ còn một bên ngoài. Đây là bọn hắn một loại bản thân bảo hộ, mặc dù tại lãnh địa bên trong, bọn hắn cũng không tin tưởng có người có lá gan xâm lấn đồng thời làm hại bọn hắn. Nhưng mà chín cái đầu tại tăng cường thực lực bọn hắn đồng thời cũng cho rồi địch nhân nhiều hơn nữa mục tiêu đa kích, đầu rất yếu đuối, bất kể tại bất kỳ chủng tộc nào. Một đầu sư tử lỗ thay hơi động một chút, nghe được một tiếng bước chân, thính lực của bọn hắn cũng rất mạnh, đây là nguyên thủy tiên phú. Hắn từ từ mở mắt, mí mắt lại bởi vì ngủ chìm xuống, nhưng mà sau đó một khắc đột nhiên mở ra. Ngươi làm gì? Hắn đứng dậy nổi giận gầm lên một tiếng, trong núi chim chóc tứ tán, đồng thời thì đem chúng quanh cựu đầu sư tộc người bừng tỉnh. Làm sao vậy? Ồ nào cái gì, ta lập tức muốn từ phía sau tiến vào, hỏng ta chuyên tốt. Có người phàn nàn nói. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn xem, Toàn Vũ đang làm gì? Trải qua nhắc nhở, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy tộc trưởng con trai thứ hai, cái này đã tới Kim Tiên trùng kỳ thiên tài, vậy mà lại chậm rãi tới gần vị trí kia. Sơn tuyền phía dưới, linh khí nồng nặc nhất chỗ. Vị trí kia mười phần rộng lớn, những gia tộc này người đi ngủ cũng không dám tới gần cái chỗ kia, vì đó là tộc trưởng mới có thể lợi chỗ, nói cách khác, đó là tộc trưởng địa bàn. Cựu đầu sư tộc còn tổng thể rồi nguyên thủy lãnh địa ý thức, lãnh địa của bọn hắn ý thức cực mạnh. Liên xem như bình thường sư tử, cũng sẽ không cho phép có cái khác đồng loại tới gần lãnh địa của mình, hướng chi cựu đầu sư tộc. Ngươi muốn làm gì? Tạo phản công. Một đầu cựu đầu sư tộc tộc nhân cả giận nói, lại tới gần vị trí kia, tộc quy xử trí, cho dù tộc trưởng đại nhân đến rồi thì tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Hổ dữ không ngăn thì còn, nhưng bọn hắn là sư tử. Tộc trưởng là tranh đoạt canh kim chi linh, cùng A Tu La tộc, vân vân thương hội lẩu tranh, đã táng thân tại đồng thủy chi địa, toan đủ cùng nhau chiến tử, hiện tại cựu đầu sư tộc tộc trưởng vị trí do ta. Toan Vũ thấy thế, những lời này như là sấm sét giữa trời quang, trong cái mắt đêm ở đây tất cả cựu đầu sư tộc người chấn động đến đờn ngóng ngóng. Qua hồi lâu, mới có người phẫn nộ quát, ngươi đành rắm Tộc trưởng xuất linh trong tộc tinh huệ, hơn nữa còn có sư hổ thú tộc cùng với túi khôn thương dương tộc trưởng cùng nhau tiến đến, làm sao lại thân hãm hiệp cảnh? Không sai, Tam lại tộc đàn liên thủ, A tu la tộc, Vân Vân thương hội cường đại tới đâu, thì tuyệt không có khả năng sẽ giết tộc trưởng, hắn nhưng là thái ớt kim tiên. Ta xem là ngươi muốn thừa dịp tộc trưởng đại nhân không tại, còn có ngươi ca ca thì không tại, muốn nhu quyền xoán vị đi. Chính là, còn nói cái gì phụ thân ngươi chết rồi, quả thực nói bậy nói bạ, chỉ bằng những lời này, có thể đem ngươi ngay tại chỗ giết chết. Nghe vậy, Toàn Vũ đột nhiên quay người, khóe miệng đều là trào phúng, ngay tại chỗ giết chết Đến a, ta thì đứng ở này, có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Làm cản. Vô liêm sỉ. Mặc dù trong tộc đại bộ phận trưởng lão bị mang đi, nhưng mà nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão vẫn còn, dung ngươi không được làm cản. Lúc này, một đầu cơ thể rõ ràng đây những người còn lại cường tráng rất nhiều cựu đấu sư tự đi ra, nhìn chăm chú Toàn Vũ, nói, hiện tại lăn xuống đến, bằng không bản trưởng lão đem ngươi làm thịt, phụ thân ngươi cũng sẽ không nói thêm nửa câu. Toàn Vũ cười, cười đến có chỗ dựa không sợ, không chút nào tiến hành che giấu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bên kia. Nhị trưởng lão. Toàn Vũ đều nói, tộc trưởng đã chết trận, hữu thị cùng nhau chiến tử. Lẽ ra phải do Toàn Vũ biến thành mới tộc trưởng. Cái này, mọi người nhất thời hết rồi âm thanh, nhìn một chút Tứ trưởng lão, lại nhìn một chút Nhị trưởng lão, bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Thế nào, nhanh như vậy muốn không giữ được bình tĩnh? Muốn tạo phản?" Nhị trưởng lão nói, chẳng lẽ cho rằng chỉ dựa vào một chỉ là Tứ trưởng lão, có thể phá vỡ cựu đầu sư tộc? Kia dĩ nhiên không phải." Toàn Vũ cười nói, nói xong phủi tay, có thể hiện ra. "Ha ha ha. Nhị trưởng lão, tộc trưởng của các ngươi xác thực đã chết tử, làm gì còn muốn như thế không nể mặt mũi?" Một giọng giản mùa vang lên. Ánh mắt của mọi người tùy theo nhìn sang gần như đồng thời con của bọn hắn đột nhiên co lại. Thương Dương tộc trưởng, hắn tại sao lại ở chỗ này, không phải đi Đông Thủy Chi địa sao? Tộc trưởng, nơi này một mảnh đen kịt, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng, huống chi tìm cành kim chi linh cùng thiếu tộc trưởng. Đại trưởng lão đi đến cựu đầu sư tộc vươn người vừa nói nói, cựu đầu là tộc trưởng trong mẩy. Bọn hắn vừa tiếp theo, tình huống nơi này đoán không ra, không cách nào thấy rõ tình huống xung quanh, với lại nơi này lực lượng dường như còn có thể ảnh hưởng bọn hắn thần trí. Người nào? Mọi người cảm giác bên cạnh có độ vật gì lướt qua. Ê. A. Đột nhiên, hét thảm một tiếng vang lên bọn hắn tim nhảy tới cổ rồi. Chương 271, tầm mắt cùng hướng, chương 271, tầm mắt cùng hướng. Đen nhánh nhìn không thấy chung quanh tình huống môi trường bên trong, bọn hắn dần dần hướng về ở giữa dựa vào, muốn dùng cái này tránh cho bị trong bóng tối địch nhân đánh lén. Cho dù thật bị đánh lén, đồng bạn bên cạnh cũng có thể trước tiên bắt được cơ hội, đem nó bắt được. Chúng ta tới người đều là trong tộc tinh huệ, kim tiên cùng huyền tiên cảnh giới trưởng lão, thậm chí huyền tiên cũng chỉ chiếm cứ số ít, mới là tộc ta trong một tên huyền tiên đỉnh phong trưởng lão phát ra kêu thầm. Sư hổ thú tộc tộc, tộc trưởng thanh âm bên trong lộ ra ngưng trọng. "Duyện tổng." Cửu đầu sư tộc, tộc tộc trưởng nắm đấm nắm chặt cắn răng nghiến lợi. Trong bóng tối có không rõ sinh vật đối bọn họ ta kích, thậm chí căn bản cũng không e ngại bọn họ người đông thế mạnh, huống chi trong bọn họ còn có hai cái thái ớt kim tiên, nếu đổi lại toan dù, hiện tại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. "Ê, a." Lúc này, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. "Bắt lại ngươi." Cửu đầu sư tộc tộc trưởng trong mắt tinh mang lóe lên, thái ớt kim tiên khủng lỗ cảm giác lực cùng đúng lực lượng mẫn cảm không chế, nhường trong bóng tối người ra tay trong nháy mắt liền bị hắn phát giác được. Hắn rộng lớn trầm trọng cơ thể biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc xuất hiện tại đội ngũ khác một bên, Tích Súc đã lâu một trưởng hàm ý thái ất chí lực, trực tiếp đập mà đi. Trung quanh quỹ dị lực lượng trong khoảnh khắc kích động, lực lượng kinh khủng lại như là một quả pháo đốt ném vào trong nước, tắt máy rồi. Một trưởng này lại đánh hụt. Tốc độ của người nọ cực nhanh, cho dù cựu đầu sư tộc trưởng sớm đã phòng bị, ngay đầu tiên ra tay nhưng căn bản không thể lưu lại hắn. Trong bóng tối, Lại Ngọc Phong thở ra một hơi. Ngại ngoại kém chút bị đánh bại rồi, Thái ất kim tiên không hổ là Thái ất kim tiên, nếu không phải ta trước giờ thi triển ám ảnh thần thông, chỉ sợ vừa nãy thì tắm. Nguyên bản đến Ngọc Phong cho rằng Bám hành tuần tung ở trong loại hoàn cảnh này sẽ làm hắn như cá gặp nước, nhưng mà làm hắn không ngờ rằng là, cái này hắc ám lực lượng căn bản đối với hắn không có một chút tác dụng, liền như là tại ngoại giới thi triển đối với hắn tăng phúc trình độ cũng giống nhau như lúc. Tốt còn có quang minh chi lực, bám vào tại trên ánh mắt, kết hợp tiêu thiên thu truyền thụ cho đồng phật, có thể để cho ta tại đây quỷ dị bóng tối lực lượng bổ sung môi trường bên trong thấy vật. Đang nghĩ biện pháp đảo loạn hoàn cảnh nơi này lúc, lại Ngọc Phong phát hiện tiêu thiên thu lại là trọng đồng người, trong đầu không khỏi nhớ tới cái đó câu nói, trọng đồng vốn là vôi đường mà Vân Vân Thương hội người vậy mà đều biết cái này chủng đồng thuật, chỉ bất quá đám bọn hắn không có tiêu thiên tu trọng đồng thuật. Lại Ngọc Phong lúc này nếm thử kết hợp quang minh chi lực thi triển đồng thuật, quả nhiên có thể ở chỗ này thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, chẳng qua khoảng cách 10 phần có hạn, khả năng lực nhìn thấy xung quanh trăm mét phàm vi. Với lại hắn còn đem quang minh chi lực nhất thời niêm phong tích chứa tại Vân Vân Thương hội người trong mắt, bọn hắn nhìn thấy phạm vi cũng là trăm mét không sai biệt lắm. Mà tiêu thiên tu thì kinh khủng, bằng vào trọng đồng lại có thể trông thấy chúng quanh hai khoảng trăm thước. Nương tựa theo thị lực kinh người khoảng cách, một cách tự nhiên thành toàn bộ đội tổng chỉ huy. Mà mỗi người trong lúc đó lại có thể bằng vào Vân Văn Thương hội lệnh bài tiến hành giao lưu. Lai Ngọc Phong thị có một viên, là trước kia tại Khư Linh giới lúc Tiêu Thiên Thu cho hắn, muốn nhường hắn đi tìm Vân Văn Thương hội muốn thiếu hắn kim tiền gì thuế. Cứ như vậy, bọn hắn ăn ý phối hợp, bóng tối môi trường thay bọn hắn đánh nghiệm trợ, bọn hắn không ngừng săn giết sư hổ thú tộc cùng cựu đầu sư tộc tộc nhân. Đây là bọn hắn chế định tốt kế hoạch, ban đầu chỉ giết huyền tiên cảnh giới người, như vậy có thể đem sợ hãi bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Có thể Lai Ngọc Phong bọn hắn lực lượng bản thân hoàn toàn không đủ để lệnh này Bắc Câu Lô Châu bên ngoài thế lực bá chủ thế lực sợ sệt, nhưng mà bọn hắn có phải không hiểu rõ lại Ngọc Phong đám người thân phận cùng thực lực. Nói cách khác, bọn hắn sợ sệt cũng không phải lại Ngọc Phong bọn hắn, mà là không biết, làm một người trong lòng xuất hiện sợ hãi, như vậy hắn rồi sẽ thiếu hụt lý trí, làm ra một ít cử động điên cuồng. Không phải sao, tiểu đầu sư tộc tộc trưởng thật sự là nhịn không được rồi. Hắn khi nào nếm qua này thua thiệt, bản thân hắn thì tính tình nóng nảy, lại thêm muốn tìm kiếm nhi tử cùng canh kim chi linh, trong lòng càng là hơn lo lắng. Tất cả mọi người, không tiếc đại giới, hướng ngoại giới công kích, ta cũng không tin tìm không ra bọn hắn. Tiểu đầu sư tộc tộc trưởng hướng một tiếng, xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn hai tay không ngừng ngưng tụ sức mạnh, hướng phía trong bóng tối đánh tới. Mọi người nghe vậy sôi nổi làm theo, Neymar quấy lực lượng áp chế thủ đoạn của bọn hắn, mặc dù một cử động kia nhìn lên tới 10 phần điên cuồng, nhưng dường như đã là bọn hắn nghĩ tới phương pháp tốt nhất rồi. Trong chốc lát, che ngập bầu trời công kích quét sạch mảnh nảy bóng tối. Quỷ dị lực lượng bắt đầu rung động, nhưng mà không hề có tiêu tán, chỉ là trở nên càng thêm hỗn loạn, lưu động tốc độ tăng tốc. Mà ở Tiêu Thiên Thu thấy thế con mắt có hơi đóng lại đến, nhưng mà đồng tử vị trí lại tản ra thần dị quá mang. Mọi người chỉ cảm thấy giờ phút này suy nghĩ thông suốt, thị lực lần nữa tăng cường, nảy như màn mưa dày đặc kilogam cấp lại toàn bộ bị bọn hắn né tránh. Tâm mắt cung hưởng Lại cái này trọng đồng uy lực mà. Lại Ngọc Phong chép miệng một cái, đồng thời trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, đó chính là bồi dưỡng hắn, trọng đồng người chính là muốn đi đến vô hồi đường, nếu hắn năng lực nổi lên, ngày sau tất nhiên là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Nhưng mà kiều này tầm mắt cùng hưởng chỉ kéo dài một lát, liền bắt đầu yếu ớt. Khóe tàn ra, bọn hắn công kích phải tăng cường. Doãn Tiêu Thiên Thu có chút lo lắng. Nay ở trong loại hoàn cảnh này, một khi bị thương cơ thể xuất hiện vết thương, vậy sẽ là chí mạng, này lực lượng ma quái đều sẽ lập tức bức vào thân thể của ngươi, đem ngươi trở thành quái vật, biến thành người khác khôi lỗi. Mọi người nghe vậy, Lập tức tứ tán, thông là cảm nhận được phía sau truyền đến càng thêm kịch liệt động tĩnh, này ma quái lực lượng lưu động tốc độ càng thêm nhanh rồi. Sao vẫn chưa xuất hiện, này canh kim chi linh cũng nên hiện thân đi. Mọi người tụ tập tại một chỗ, Tiêu Thiên Tu có chút nóng nảy nói. Lại Ngọc Phong vì mọi người lại lần nữa nối liền quang minh chi lực, sau đó nói, "Không đợi, nói không chừng phía sau còn có người trở về." Hắn vừa cười vừa nói, "Còn có người? Ngươi chỉ là thương dương tộc trưởng?" Tiêu Thiên Tu hỏi. Lại Ngọc Phong lắc đầu, "Thương dương tộc trưởng hẳn là sẽ không tiếp theo, hắn nhiều nhất sẽ ở phía trên chờ đợi. Vậy ngươi chỉ là ai?" lại được 6 cái trong thế lực, cũng chỉ có Thương Dương tộc trưởng ở phía trên đi, còn lại chủ tộc nên cũng tương đối e ngại cựu đấu sư tộc trưởng Nhiếp, sẽ không tới pha trộn lần này hồn thủy. Người này, ngươi thì biết nhau. Á không đúng, phải nói ngươi gặp qua. Ta đã thấy. Tiêu Thiên tu mặt lộ hoài nghi. Đến rồi. Lại Ngọc Phong đột nhiên nói, ai tới? Mọi người ở đây khó hiểu thời khắc, bên trong không gian này đột nhiên nhiều một cỗ cực nóng cảm giác, trung quanh lực lượng không hiểu có chút dao động, mặc dù vẫn như cũ tán loạn, nhưng mà tại tán loạn bên trong lại nhiều một kia phương hướng. Mà phương hướng này chính là Lại Ngọc Phong nhìn thấy chỗ. Vô danh chi thành Ngươi nói tông chủ để cho chúng ta tới nơi này làm gì nha, tại thần tàng trông không phải thật thoải mái sao?" Song Diễn Quy đi theo Phao Phao đám người sau lưng, phàn nàn nói. "Không biết, tông chủ nói, chúng ta sau khi tiến vào cùng người hỏi thăm một chút bộ tông, sau đó đem những gì hắn làm lặp lại một lần." Kim Vân nói. "Ai nha, nói thì không nói rõ ràng, cũng không biết rốt cục làm cái gì, thật là, những cao thủ này a văn yêu dạ vợ thần bí." Song Diễn Quy đạo Phản Thiên cương nói. "Vào trong chính là chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy." Ngang. Ngạo Tuấn Tâm túm Song Diễn Quy lốt hai, tại bên tai hắn hét to. "Ngạo Tuấn Tâm, ngươi Lộ Thái Tam muốn điếc, ngươi bồi thường ta à?" Song Diễn Quỳ thở phì phò khá nghĩ nói. Chương 272, Độc Tông đàng tràng, chương 272, Độc Tông đàng tràng. Trong khoảng thời gian này ở chung, Song Diễn Quỳ đã không còn quan tâm chủng tộc gì về mặt thân phận cách xa. Ngươi là Long tộc công chúa lại như thế nào, ta chỉ là một nho nhỏ Ô Quỳ lại như thế nào, còn bất đắc là Độc Tông đệ tử, còn không phải đợi cùng nhau. Đi thôi." Ngao Ẩn nói. Đám người bọn họ, Ngao Quân Huệ, Ngao Thuấn Tâm, Ngao Ẩn, lại thêm Phao Phao, Kim Tẫn, Song Diễn Quỳ cùng với Ngao Tử Giận, bảy người cùng nhau bước vào thành trung. Về Phấn Đông Hải Ngao Táng vì sao không đến? Đó là bởi vì thao thiết huyết hải đối với hắn tăng phúc quá lớn, hắn không muốn đi đến, đến rồi, hắn không thể mỗi ngày ngâm mình ở bên trong, hung hăng hao thao thiết lung dề. Mấy người bước vào thành trung, không hề có dẫn tới quá lớn chú ý. Mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, đi vào thành trung Bắc Câu Lô Châu yêu tộc nhiều vô số kể. Trước có canh kim chi linh thông tin truyền khắp Bắc Câu Lô Châu, sau đó cửu đầu sư tộc cường thế hạn định 6 cái danh nghịch, với lại bọn hắn thân mình chiếm cứ 1, liên minh thực lực chiếm cứ 2 cái. Mà xem như dân ca hiếu lực tranh đoạt người ma ứng tộc, lại bị Vân Vân Thương hội cùng một không có danh tiếng gì độc tông chiếm cứ vẫn văn tương hội tất cả mọi người không xa lạ gì, nhưng mà Độc Tông lại là theo từ lâu tới. Đang lúc bọn hắn tưởng rằng một dỗ cái lúc, tự xưng Độc Tông tông chủ lại Ngọc Phong đã vậy còn quá mạnh, một thân một mình nên chiến thành nội đông đạo thế lực cường đại thế hệ trẻ tuổi cao thủ cũng đem bọn hắn quá ngang, ngay cả thế hệ trước cao thủ thì chịu nhiều đau khổ. Mà từ đầu đến cuối, lại Ngọc Phong dường như cũng chưa từng di động. Độc Tông, lại Ngọc Phong, chẹt để trong thành dư danh. Sau đó, cửu đầu sư tộc đóng chặt sân môn, triệu hồi tất cả bên ngoài cửu đầu sư tộc tông nhân, lãnh địa xung quanh không cho phép tới gần, chỉ được phép vào không cho phép ra. Mọi người xôn nổi suy đoán cửu đầu sư tộc rốt cục xuất hiện biến cố gì, mà nhận đại đa số người công nhận cách nói chính là thiếu tộc trưởng chi tranh đấu. Cửu đầu sư tộc nội bộ về thiếu tộc trưởng vị trí tranh đấu sự việc đã sớm không phải bí mật gì. Trong tộc thiếu tộc trưởng là Toan Vũ, nhưng mà thiếu vị trí tộc trưởng từ đầu đến cuối đều là năng giả cư tri, là nhân tài mới nổi Toan Vũ, cửu đầu sư tộc thiên tài, tất nhiên không chịu chấp tay mình cho. Mà đoạn thời gian trước, Toan Vũ thành công đột phá đến kim tiên trung kỳ, uy hiếp đến Toan Nghê thiếu tộc trưởng vị trí. Giữa hai bên tranh đấu ạ cạ gì vẫn là trước sau như một, nhưng mà vụn trộm lại hết sức kịch liệt, đã mơ hồ có rồi phe phái tranh đấu. Tiểu này thế lực, nội bộ bọn họ tranh đấu đủ để ảnh hưởng cả tòa thành nội cái bấy thế, mà tòa thành này đại biểu là Bắc Câu Lô Châu bên ngoài tất cả thế lực, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Chỉ cần thành nội có chuyện đại sự gì, đều sẽ dẫn tới vô số chủng tộc tới trước tìm hiểu. Thím hai nghe ngóng thông tin a. Song Diện Quy đi tại rộng lớn đá xanh trải trên đường phố, nhìn xung quanh, nhìn thấy ăn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy một ít xinh đẹp yêu tộc nữ tử đều muốn không rời nổi bước chân rồi. Quê mùa và thành. Ngao Tốn Tâm nhếch lên miệng, vô thức dời xa hai bước. Song Diện Quy đừng nhìn con mắt nhỏ, lộ thay lại rất linh, nhưng ngươi cố ý nổi giận nói: Ta là quy, không phải ba ba, ngươi cái con rẹp. Ngươi nói cái gì? Cả hai vây quanh Ngao ẩn đám người đổi theo lên, mọi người thì đều quen thuộc, cười lấy nhìn hắn hai đứa giỡn. Dựa theo lại Ngọc Phong bàn giao, ta đi hỏi thăm một chút Độc Tông cùng sự tích của hắn. Ngao ẩn đối Ngao Quân Uyển nói, tại trong nhóm người này, Ngao Quân Uyển niệm lực cái đó lớn nhất, nhìn lên tới cũng càng thêm trầm ổn, một cách tự nhiên đã trở thành bọn hắn trụ cột, quan trọng nhất là, hắn là lại Ngọc Phong đệ tử chân chính, mà những người khác chỉ là nhận lấy lại Ngọc Phong dạy bảo, hoặc là tiếp nhận rồi lại Ngọc Phong truyền thụ cho thần thông, tỉ như song diện quy thần Long Biến. Dọc theo đường phố về phía trước nói, người bên cạnh nhóm rộn rộn rằng rằng, trùng tộc khác nhau, Ngao Quân Huệ bọn hắn cũng không có dẫn tới chú ý. Ngao Ẩn rời khỏi đoàn ngũ, đi đến một chỗ dường như vừa mới xây thành tử quán, sau khi tiến vào tìm một chỗ ngồi xuống. Hạt dự, khách quan, người xem ngài cần gì không? Một người dáng dấp trắng nõn nam tử đi ra, xoay người hỏi. Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một tí tức. Ngao Ẩn ném ra một cẩm nang, chiếu nặng nện ở trên bàn gỗ, phát ra trầm muộn tiếng vang. Tiên địa trên người treo lấy màu trắng khăn lau nam tử nghe xong âm thanh, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, làm đã nhiều năm như vậy hắn nghe xong liền biết trong này bạc không ít. Nhưng mà hắn không hề có ngay lập tức đi lấy, mà là hỏi trước, "Khách quan, ngài nghe nóng thứ gì, ngài nói, tại hạ nhất định biết gì nói nấy." Trên mặt hắn cười híp mắt, mười phần bình ngoan. "Ta nghĩ hỏi thăm một chút Độc Tông, ạch, còn có một cái tên là Lại Ngọc Phong ở chỗ này làm qua cái gì?" Nghe vậy, nam tử bỗng nhiên đứng thẳng lưng eo, vén tay áo lên quyết đoán nói, "Nói lên, cái này Độc Tông, thật là chết tiệt à, trước đó vài ngày, cái này tự xưng cái gì Độc Tông tông chủ Lại Ngọc Phong cùng Vân Vân Thương hội người cùng nhau trong tiệm cùng Ma Hưng tộc thiếu tộc trưởng xảy ra mâu thuẫn, ra tay đánh nhau, không để ý chút nào và ta này tiểu điếm, nếu không phải ta chạy nhanh Đừng nói tiểu báng rồi, cái mạng nhỏ của ta cũng bị mất." Hắn nổi giận đùng đùng, biểu đạt đúng lại Ngọc Phong cùng Độc Tông bất mãn, nói tiếp, "Không chỉ như thế, đem quán rượu của ta cho biển thủ rồi, cũng không nói đèn bù, trực tiếp liền rời đi rồi, dưới gầm trời này tại sao lại loại người này đấy, thật là." Nha, Ngao ẩn hơi nhíu mày, lại Ngọc Phong hẳn không phải là loại người này a. Bắt ngươi liền không có tìm hắn bắt đền. Tiểu Bạch kiểm nam tử ngay lập tức yên nhi rồi, khóe miệng xuống dưới, còn bắt đền đâu, sau đó một mình hắn khiêu chiến thành thanh niên tu kiệt, một người đấy, không một người là hắn đối thủ, ngay cả người thế hệ trước cũng chơi không lại hắn ta còn đi tìm hắn bắt đền, ta đây không phải là muốn chết mà." Điếm tiểu nhị tuổi thân ba ba nói. Lúc này, Ngao Quân Huệ đám người đã đứng ở nơi cửa, nghe được nam tử bản dao, "Xin hỏi các ngươi tiểu quán này trùng tiến một lần bao nhiêu tiền?" Ngao Quân Huệ đi đến vừa đi vừa nói nói, mặt trắng nam tử nghi ngờ gãi đầu một cái, bọn hắn hỏi cái này làm gì? Lẽ nào là ta quá đáng thương, bọn hắn muốn trỏ ta bạc? Hắn hai mắt nợ rộ nhàn nhạt hào quang, "Hắc hắc, không nhiều không ít, 200 lượng." Ngao Quân Huệ khẽ gật đầu, ném ra một chiếc nhẫn, sau đó âm thanh lạnh như băng nói ra, "Đây là một cái không gian chiếc nhẫn." Giá trị chỉ ít 500 lượng, bên trong còn có một số tài tài vật, cộng lại có chừng 1 ngàn lượng. Mặt trắng nam tử trong lòng phanh phanh nhảy lên, nuốt ngụm nước bọt, 1 ngàn lượng a, 1 ngàn lượng. Ta đây được mở bao lâu tửu quán mới có thể kiếm đến a? Hắn xoa a xoa nước bọt, toàn lực gắp chế nội tâm kích động, không. Hiểu rõ khách quan. Không. Quý nhân, ngài làm cái gì vậy? Không phải hủy đi một lần tửu quán 200 lượng sao? Nơi này vừa vặn đủ hủy đi 5 lần chưa đủ đủ. Đã lĩnh hội ý nghĩa ngao ẩn cười lấy thay ngao quân huyện nói, mặt trắng nam tử sắc mặt cứng đờ, môi run rẩy, cái cái gì? Ý nghĩa Naẩn cười lấy vỗ vỗ bờ vai của hắn, tại Hạ Độc tông Naẩn, vị này là Lại Ngọc Phong quan môn đệ tử. Chương 273, Na Cha Tam thái tử, chương 273, Na Cha Tam thái tử. Đông thủy chi địa. Dưới mặt hồ, quỷ dị lực lượng quấn đảo, lưu động tốc độ dần dần tăng tốc. Hết thệ trung quanh lại mơ hồ có một chút thanh minh. Đây là có chuyện gì? Tiêu Thiên tu cảnh giác bốn phía, "Lại huynh, ngươi nói đến tụt cùng là ai? Lẽ nào đây là người kia tại thành?" Lại Ngọc Phong khẽ nhíu mày, "Không nên nha, hắn hiện tại mạnh như vậy, lẽ nào là mang theo cái gì xiển giáo bảo vật?" La Thiên đỉnh Tam thái tử, Na Cha Lại Ngọc Phong nói: "Nacha, hắn hiện tại mạnh như vậy sao? Lại có thể sửa đổi hoàn cảnh nơi này." Tiêu Thiên Thu kinh ngạc nói: "Phải biết cho dù mấy người bọn hắn cùng nhau, thậm chí tăng thêm cựu đấu sư tộc trưởng cùng sư hổ thú tộc tộc trưởng hai cái này Thái Ức Kim Tiên cũng bị vây ở chỗ này, không thể thoát khỏi quỷ dị lực lượng cái nhiêu. Hắn một Nacha, tại Khư Linh Giới lúc cũng chỉ là cái Kim Tiên hậu kỳ thôi, hiện tại mới qua khứ bao lâu, bán bộ Thái Ức Kim Tiên. Thậm chí Thái Ức Kim Tiên. Thế nhưng thì tính sao, năng lực ảnh hưởng quỷ dị lực lượng?" "Ê, a đột nhiên, một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên." truyền khắp đáy hồ này thế giới, thậm chí ngay cả ngoại giới hậu thổ thì trong mắt lóe lên tinh mang, liếc nhìn hồ đáy một cái. Đây là có chuyện gì? Lại Ngọc Phong khẽ nhíu mày, cẩn thận, nếu nơi này có thể thấy rõ tình huống xung quanh, cựu đầu sư tộc cùng sư hổ thú tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ý bọn hắn trước đó trêu đùa này hai đại chủng tộc hành vi, tất nhiên sẽ bị điên cuồng trả thù. Vốn cho rằng hai cái này cường đại chủng tộc đến rồi, có thể đem nơi này tùy triệt để đảo loạn, có thể bức đến canh kim chi linh hiền thần, thậm chí ta cũng đoán được rồi Na cha có thể bị đến, nhưng mà không ngờ rằng a, hắn lại có thể ảnh hưởng nơi này quỷ dị lực lượng. Hiện tại canh kim chi linh mặc dù thì dấu không được rồi, nhưng mà nơi này tất cả mọi người sẽ bại lộ ở ngoài sáng. Theo quỹ dị lực lượng dần dần tiêu tán, hắn mang tới lực cản yếu bớt, mảnh không gian này tỉnh huống rõ ràng. Bịch. Có âm thanh từ đằng xa truyền đến, như là có đồ vật gì theo chỗ cao rơi xuống va chạm mặt đất, âm thanh lớn nhỏ không đều. Các ngươi nhìn xem, kia tựa như là a tu là tộc người. Vân Văn Thương hội có người chỉ vào một cái phương hướng nói, "Chỗ nào, là một tòa như là gò núi nhỏ giống như đen nhánh thân thể, co quắp trên mặt đất." Không cần nhìn, bọn hắn cũng đều là đã bị quỹ dị lực lượng xâm nhập mà chết. Lại Ngọc Phong nói ra Lực chú ý của chúng ta nên phóng trên người bọn hắn. Bọn hắn? Mọi người nhìn thoáng qua lại Ngọc Phong, sau đó theo ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa. Trong lúc đó, cựu đầu sư tộc tộc trưởng mắt lộ ra hung quang, sắc ý bừng bừng nhìn bọn hắn, sau lưng hắn là đồng dạng lộ ra hận không thể đem lại Ngọc Phong đám người tư ba xé đi ăn tộc nhân. Can đảm dám đối với ta cựu đầu sư tộc ra tay. Chết tiệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, ra lệnh, đem bọn hắn làm thịt. Ta đến ngăn chặn hai cái thái ớt kim tiền, còn lại giao cho các ngươi. Lại Ngọc Phong đồng tử đột nhiên co lại, đối mặt hai cái thái ớt kim tiền cùng đông đảo kim tiền, hắn lựa chọn đối chiến. Từ gia Bắc Câu Lâu Châu, ta còn không có thật sự xuất ra ta toàn bộ thực lực, không biết các ngươi có đủ hay không tư cách để cho ta xuất ra toàn bộ thực lực. Trong cơ thể hắn long ngâm vừa mình, khí thế kinh khủng tràn ra, đồng thời con mắt bị sền sệt bóng tối chiếm cứ, khí tức lần nữa tăng vọt. Giang Dác, hắn nghe được có cái gì phá suất âm thanh, cảnh giới đi tới Thái Ức Kim Tiên Sơ Kỳ, khí tức trên thân mạnh lên tốc độ mới chậm rãi hạ xuống. Thái Ức Kim Tiên Sơ Kỳ đỉnh phong. Tiêu Thiên Thu mở to hai mắt nhìn, Lại Ngọc Phong đem lực lượng của mình hoàn toàn bại lộ, hắn cũng là gặp qua cao thủ người, tự nhiên trước tiên liền biết rồi Lại Ngọc Phong thực lực trước mắt. Đến đây đi. Lại Ngọc Phong một cước đạp nát mặt đất, thân ảnh như là đạn pháo bay ra. Tiêu Thiên Thu nhìn lại Ngọc Phong xông ra bóng lưng, trong mắt kinh ngạc bị ý chí chiến đấu dày đặc thay thế. Vân Vân Thương hội chớ có người xem thường rồi chúng ta, Thái Ức Kim Tiên phía dưới, đều là chúng ta. Đúng. Vân Vân Thương hội mọi người lại không có chút nào khiếp đảm, âm thanh đều nhịp, khí thế hùng hồn. Bọn hắn sôi nổi tản ra, như là bày xảy ra điều gì chẳng thế, làm mỗi người vị trí khoảng cách chỗ đồng dạng khoảng cách, bắt đầu bấm pháp quyết, trong tay quang mang biến ảo. Tiêu Thiên Thu tại phía trước nhất, vị trí Do dưới chân hắn dẫn xuất một cái ánh sáng, như là tham ăn dẫn đem mọi người từng bước từng bước sâu chỗ lên, bọn hắn thực lực của mỗi người cũng rõ rệt tăng lên, cuối cùng lại đi tới Kim Tiên chủng Kỳ đỉnh phong, khoảng cách Kim Tiên hậu Kỳ cũng chỉ là cách nhau một đường. Ma Tiêu Thiên tu thực lực đã tới rồi bán bộ thái ớt Kim Tiên. Zết. Tiêu Thiên Thu đưa tay cầm ra trưởng giáo kiếm, mũi kiếm một chỉ phát ra mệnh lệnh. Zết. Zết. Vân Vân Thương hội mọi người thay đổi ngày xưa bình tĩnh, diễn phần mình thi triển thủ đoạn cùng cựu đầu sư tộc cùng sư hổ tộc các vị trưởng lão xem xét. Mặc dù này hai tộc Kim Tiên cao thủ nhiều, nhưng Vân Vân Thương hội người thắng ở chất lượng. Đồng dạng là Kim Tiên trung kỳ, Vân Vân Thương hội có thể vững vàng ngăn chặn hai tộc cao thủ, mà chiến binh Vân Vân Thương hội người lại sẽ tầm tầng, tầng lớp lớp sử dụng pháp bảo. Đây đủ thể hiện rồi cái gọi là tài đại khí thổ, cái gọi là hùng hoàng đệ nhất thương hội. Bọn hắn nội tình vào lúc này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ma Thiên tu một mình đối mặt mấy cái Kim Tiên hậu kỳ trưởng lão, mặc dù trong thời gian ngắn không thể thủ thắng, nhưng lại năng lực vững vàng ngăn chặn. Thắng bại thiên bình nghiêng, cần thẻ đánh bạc, mà bọn hắn thắng lợi thẻ đánh bạc là lại Ngọc Phong. Nếu hắn năng lực thắng, như vậy cho dù bọn hắn bại thì không sao, nhưng nếu lại Ngọc Phong thua Bọn hắn vẫn như cụ khó thoát cựu đầu sư tộc điên cuồng trả thù. Lại Ngọc Phong năng lực chi phối chiến cuộc thắng bại, mà bọn hắn chỉ có thể ở thắng lợi thời làm tiên đấu. Lại Ngọc Phong cùng cựu đầu sư tộc tộc trưởng hai bên mục tiêu hết sức rõ ràng, đều là hướng về phía đối phương mà đến. Chết. Cựu đầu sư tộc tộc trưởng đấm ra một quyền, mang theo vô tận lực lượng, đem này đã pha loạn quỷ dị lực lượng đánh sơ xác, thử trước một chút hiện tại mãng cổ đường đao. Lại Ngọc Phong hạ quyết tâm, bàn tay một nắm, màu đen bao vây ngọn lửa màu đỏ như máu trôi đao xuất hiện trong tay. Văn lộ trải rộng thân đao bám vào huyết sắc hòa diễm, cháy dữ dội. Thấy lại Ngọc Phong rút ra vũ khí đối với chính mình chật đến, cựu đầu sư tộc tộc trưởng toàn vẹn không sợ, năm đấm sắt thân đao mà qua, đối lại Ngọc Phong bả vai lập tới. Cảm nhận được bả vai truyền đến khí lưu xung kích cảm giác đau, lại Ngọc Phong cổ tay đảo ngược, cánh tay vung dậy, đem mãng cổ đường đao quét ngang, đồng thời bả vai tránh ra bên cạnh tránh thoát đạo này quyền kích đồng thời cũng đụng cựu đầu sư tộc tộc trưởng phát động công kích. Ngay tại thân đao sắp quét vào cựu đầu sư tộc vươn người trên thời khắc, hắn lại đột nhiên cầm lại Ngọc Phong cánh tay. Lại Ngọc Phong hơi nhíu mày, chợt bên tai truyền đến cựu đầu sư tộc dài âm thanh, bất kể ngươi là lai lịch gì, hôm nay hẳn phải chết. Nói xong hắn đột nhiên hé miệng, lại Ngọc Phong thậm chí năng lực nhìn thấy cổ họng của hắn mắt. Hững. Một tiếng sư hống đẩy ra từng vòng từng vòng gợn sóng không gian, tại lại Ngọc Phong bên tai vành tạc. Lại Ngọc Phong chỉ cảm thấy đại nao đau đớn, như là chèn một cái cương châm cũng ở trong đó cái. Sau đó trong lòng nhất thời lo lắng, bước lên cảnh báo trước cảm giác. Chương 274, lòng chi nộ. Nhiếp hồn, chương 274, lòng chi nộ. Nhiếp hồn. Kim tiền di thuế. Lại Ngọc Phong vội vàng đem đã luyện hóa dung nhập thể nội kim tiền di thuế bức đến mặt ngoài thân thể, trong nháy mắt hóa thành một vòng kim quang tránh thoát cựu đấu sư dài chói buộc, biến mất tại mơn trỗ. Mà một đạo chieến răng nhanh đại đao bổ vào lại Ngọc Phong ban đầu vị trí, màu tím đao cương thuần thế phát ra, bổ vào xa xa mặt đất, mặt đất thừa trọng kích vỡ ra một vết nứt. Nguy hiểm thật, không hổ là thái ớt kim tiên, cự đầu sư tộc trưởng khống chế ta, cũng mê mộ ta, nhường sư hổ thú tộc trưởng từ sau đánh lén, một kích này uy lực kinh người, may mắn ta chạy nhanh, đao này chỉ sợ là hắn bản mệnh pháp bảo, dường như là này kim tiền gì thuế giống nhau. Đang lúc lại Ngọc Phong muốn xuất thủ lần nữa thời khắc, đột nhiên chung quanh phun trào quỷ dị lực lượng dường như ngưng. Lại Ngọc Phong, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi. Thật là oan gia ngõ hẹp. Một đạo mang theo nặng âm thanh tiếng vang lên lên, thanh âm này dường như mười mấy người cùng nhau nói chuyện. Góc nhìn một người mái tóc màu đen đứng đấy, trên mặt, trên cánh tay đều là họa diễm văn lộ, chẳng qua ngọn lửa này văn lộ đã thành màu đen. Hắn đi chân trần mà đứng, bước ra một bước, dưới chân phơi phối ra màu đen của sóng, đồng thời kia thốn không gian dường như muốn nứt mỡ, tại bước chân hắn rời khỏi lúc lại lần nữa khôi phục. Mọi người đều bị hắn trên người tán phát ra cùng nơi này ban đầu quỷ dị lực lượng giống nhau ý hệt khí tức rung động, sương sợ ở tại chỗ quên đi chiến đấu. Cái đó là? Nacha. Tiêu Thiên Thu há to miệng, sao cũng không nghĩ ra vì sao nó lại biến thành như vậy không phải là hấp thu nơi này năng lượng. Nếu như là như vậy, bọn hắn thì nguy hiểm. Quả nhiên là ngươi. Lại Ngọc Phong thu hồi thể công, khẽ môi nhếch lên mỉm cười chậm rãi nói. Lúc trước trên hồ diện, còn chưa bước vào nơi này thời khắc, trong cơ thể hắn thôn vệ không gian đột nhiên xuất hiện đồng kinh. Hắn đem ý thức chìm vào trong đó, phát hiện Hỏa Tiên Thương, Hỗn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Quyền, này bốn kiện xiển giáo pháp bảo lại xuất hiện dị động. Sớm tại trước đó, đem Na Cha chém giết tại Bắc Hải thời khắc, hắn thì rất hiếu kỳ, theo lý thuyết Càn Khôn Quyền này bốn dạng pháp bảo đều là thông linh, làm chủ nhân bị giết sau so hẳn là vật vô chủ, ai cũng có thể sử dụng. Nhưng mà vì sao lại lâm vào phụ bội trạng thái, liền xem như hắn cũng vô pháp sử dụng. Lúc kia hắn thì hoài nghi có phải Na Cha còn chưa có chết, nhưng người nào năng lực tin tưởng tự tay bị chính mình giết người còn sống sót. Mãi đến khi vừa nãy, căn khuôn quyển này bốn kiện pháp bảo đồng thời giải phóng, nếu không phải thôn phệ không gian tác dụng, chỉ sợ sớm đã thoát ly tầm kiểm soát của mình, hắn mới tin tưởng Na Cha cũng chưa chết, với lại, còn tới đến rồi phụ cận, núp trong bóng tối. Mà hắn mục đích của chuyến này, không cần nói cũng biết. Can Kim Chi Linh, thế nào, nhìn thấy ta còn sống sót, vô cùng không vui. Na Trang người đầu Con mắt đen nhánh, cùng lại Ngọc Phong thi triển ám ảnh thần thông sao đồng tử rất giống. Lại Ngọc Phong cười nhạo một tiếng, "Dao, còn giống? Ngươi còn sống sót? Đừng làm cười, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, thì gọi còn sống." Những lời này thật sâu đau nhói na cha nội tâm, nếu có thể, theo có vui lòng trở thành hiện tại bộ dáng này. Hắn cũng không biết vì sao, đã bước vào nơi đây, nơi này quỷ dị lực lượng thì hướng về trong cơ thể hắn mãnh liệt mà đến, cảm cũng đơ không nổi. Nhưng cùng lúc, hắn thì cảm giác được lực lượng thì tại bạ tăng, hắn lực lượng bây giờ chỉ sợ đã tới rồi thái ớt kim tiên hậu kỳ. Cách từ xa, lại Ngọc Phong thì có thể cảm giác được trên người hắn tản ra lực lượng kinh khủng, tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Thi triển thần long biến, ma viên biến cùng ám ảnh thần thông đồng thời, lần nữa thi triển ra huyết đằng, quanh thân khí huyết lưu chuyển, chỉ cảm thấy mạch máu đều là nóng rực, đỏ như máu khí tức theo làn da mặt ngoài dâng lên. Cảnh giới của hắn lần nữa tăng lên, đi tới thái ất kim tiên trung kỳ. Thái ất kim tiên trung kỳ. Cửu đầu sư tộc trưởng đồng tử đột nhiên co lại, người kia lại còn ẩn dấu đi thực lực. Nếu vừa nay hắn liền lấy ra thực lực này, sợ là chúng ta hai chọi một thì thắng bại còn chưa thể biết được. Sư hộ thú tộc trưởng ngữ khí trầm trọng, chẳng trách kẻ này lại có thể một người đánh bại thành nội tất cả thiên kiêu, dù là ẩn tàng thế hệ trước cao thủ cũng không phải hắn đối thủ, nguyên lai là che giấu thực lực. Lại Ngọc Phong không hề có lựa chọn trực tiếp ra tay, mà là nói ra, canh kim chi linh cũng nên hiện thân đi. Thấy không có động tĩnh, Lại Ngọc Phong mắng hẩm, cợt mở lời, không nên ta tự tay đem ngươi bắt tới đúng không? Bây giờ hết rồi này ma quái lực lượng hạn chế, Lại Ngọc Phong lại tới thái ớt kim tiên trung kỳ, tùy tiện ở giữa thì khóa chặt rồi canh kim chi linh vị trí, đưa tay ở giữa đánh ra một đoàn luyện thân chi hỏa. Sau đó luyện thân chi hỏa không ngừng biến hóa phương hướng, Tựa hồ tại truy tung cái quái gì thế, cuối cùng phịch một tiếng tảng ra, theo độ tung trong ngọn lửa đi ra một đạo thân ảnh màu đen. Nhưng mà nhìn kỹ, rồi sẽ phát hiện, này thân ảnh màu đen dưới có nhìn màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, chẳng qua bị che đậy kín rồi. Can kim chi linh. Tiêu Thiên Tu ánh mắt lưng lại, trong nháy mắt muốn ra tay, nhưng lại bị cựu đầu sư tộc cùng sư hổ thú tộc kim tiên cao thủ gắt gao tiếp cận. "Cút đi." Hắn gầm thét một tiếng, cùng đám người này lần nữa chiến tại một chỗ. Làm đạo thân ảnh này rõ ràng hiện ra lúc, cựu đầu sư tộc tộc trưởng lại là sững sờ, con mắt dần dần trợ to, khóe mắt thậm chí đều có chút rất nhỏ xẻ rách. Tú U Nhi Người này lại là toan nên nói đúng ra bị canh kim chi linh đoạt thể toàn du. Ta làm thịt ngươi." Cựu đầu sư tộc trưởng nén giận ra tay. Đây chính là hắn cựu đầu sư tộc thiếu tộc trưởng, con trai của hắn, dù là hắn máu lạnh đến đâu thì không thể chịu đựng được con của mình bị người khác giết chết, còn bị đoạt xác ở trước mặt mình. Nhưng mà, hắn vừa vọt tới trên đường, lại bị một đạo thiêu đốt màu đen mũi tên đóng ở trên mặt đất. "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng bản thái tử đoạt canh kim chi linh." Na cha lạnh lùng mở miệng nói. Hắn không xứng. "Vậy ta đâu?" Lại Ngọc Phong cười lấy cha hỏi trong lời nói mang theo rõ ràng khiêu khích. "Vậy ngươi thử nhìn một chút." Nacha bỗng nhiên giơ tay, ngưng tụ ra một cây thuận tay trường thương, đối lại Ngọc Phong đâm tới. Trường thương đâm tới trong ngay mắt, Lại Ngọc Phong lần nữa cảm nhận được đến từ ở quỷ dị lực lượng cảm giác các bách. Nacha vốn là chiến lược kí người, là thiên đỉnh thiên tài, có vượt cấp năng lực chiến đấu, hiện tại lại hấp thu cốt này lực lượng ma quái, sức chiến đấu cao hơn một tầng, lại thêm cảnh giới của hắn đây lại Ngọc Phong sau khi tăng lên cao hơn, tự nhiên hắn không dám khinh thường. Long chi nộ, Nhiên hồn. Lại Ngọc Phong lần thứ 2 thi triển ra cái này tổ long bàn cho hắn thần thông. Một đạo tiếng long ngâm lập tức theo Lại Ngọc Phong thể nội tản ra, đây là hắn dùng linh hồn phát ra gầm thét. Đạo này long ngâm tự hồ là một máy quyết đại, lại Ngọc Phong vốn là lực lượng khủng lồ tức thì bị mấy chục lần phóng đại, khoảnh khắc truyền khắp cả vùng không gian, mặt đất đều bị đạo thanh âm này chấn động đến run rẩy. Tất cả mọi người trong đầu xuất hiện ngắn ngủi trống không, giống như quên đi tự hỏi, cơ thể cứng ngắc. Na Cha đứng núi chịu sào, nhận đả kích nghiêm trọng nhất, nhưng mà hắn lại trước hết nhất tỉnh táo lại. Mà lúc này, lại Ngọc Phong được thân ảnh đã theo trong tầm mắt của hắn biến mất. Sau một khắc, kim quang ở tại đỉnh đầu nở rộ. Chương 275, Luân hồi chi nhãn, chương 275, Luân hồi chi nhãn. Lại Ngọc Phong nhảy lên thật cao. Phía sau cánh chim nợ rộ chói mắt kim sắc qua mang, trong tay mãng cổ đường đao lôi kéo ra luyện thần chi hỏa hung hăng đánh xuống. La đùa lửa người trong nghề, phía sau sinh ra cực nóng cảm giác trong nháy mắt, Nacha thì làm ra phản ứng, quay người quét ngang trong tay đen nhánh tỏa ra quỷ dị lực lượng trường tương, vững mạnh ra nửa quyền hướng tay kia tiếp được mũi thương có làm ra ngăn cản động tác. Ầm. Lưỡi đao cùng thân súng va chạm phát ra lại không phải thanh thúy tiếng leng keng, mà là trầm muộn tiếng vang, dường như là tảng đá va chạm mặt đất giống nhau. Nương theo lấy một tiếng này trầm muộn âm thanh, luyện thần chi hỏa cùng trên thân thương quỷ dị lực lượng đồng thời hành tác, hai cô thuộc tính hoàn toàn tương phản. Một lạnh một nóng hai cỗ lực lượng kinh khủng đồng thời hướng về bốn phía khuếch tán. Tộc trưởng, khoái, canh kim chi linh. Đột nhiên, có người hét lớn một tiếng. Cựu đầu sư tộc tộc trưởng Nguyên Bản còn đang ở quan sát hai người chiến đấu, bị một tiếng này bừng tỉnh, lập tức quay đầu nhìn về phía canh kim chi linh vị trí. Chỉ thấy Tiêu Thiên Thu giờ phút này lòng bàn chân một vòng bạch quang, tới lúc gấp rút nhanh tới gần canh kim chi linh. Sư hộ thú tộc trưởng thấy thế liền muốn tiến lên ngăn cản, lại bị A Yĩ cựu đầu sư tộc tộc trưởng ngang tay ngăn lại, không nên gấp, có cái đó quỷ dị ra họa tại, sẽ không dễ dàng nhường hắn cầm tới canh kim chi linh bên ta mới muốn tới gần đều bị đả thương. Chúng chi là hắn. Sư hổ thú tộc trưởng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên tinh quang, có đạo lý, chúng ta yên lặng xem biến đổi, nếu bọn hắn có thể lượng bại câu thương tốt nhất. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, canh kim chi linh phương hướng truyền đến một tiếng kêu to, Lại Vinh ngăn chặn hắn, canh kim chi linh tà tất lấy chi. Đang cùng Na Cha dây dưa lại Ngọc Phong nghe vậy, lông mày nhíu lại, lẽ nào người kia còn có cái gì ẩn tàng át chủ bài? Cho dù ta kéo lại Na Cha, còn có sư hổ thú tộc tộc trưởng cùng cựu đầu sư tộc trưởng hai cái này thái ớt kim tiên ở đây. Vân Văn Thương hội những người khác cũng không thể đưa cho ngươi trợ lực, thậm chí không nhất định là này hai tộc Kim Tiên liên thủ đối thủ. Mà canh Kim Chi Linh cũng sẽ không thúc thủ chịu trói thực lực của hắn thì không thấp, khoảng tại Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, lại thêm trong cơ thể hắn cũng có được quỷ dị lực lượng, thực lực chân chính nên tại Thái Ức Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong mới là. Nếu như không có áp chủ bài, không tốt, được ngăn cản hắn. Tiểu đầu sư tộc tộc trưởng nghe vậy, hiểu rõ Na Cha trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân, lập tức quyết định ra tay ngăn cản. Sư hổ thú tộc tộc trưởng thấy thế đi sát đằng sau. Đối phó trên trời kia hai cái hắn không có tự tin, nhưng mà đối phó cái này lăng đầu thành hắn cảm thấy vẫn tương đối đơn giản. Cùng ta đấu. Còn dám phân tâm. Nhìn thấy cựu đầu sư tộc tộc trưởng ra tay, Na Cha cũng biết canh kim trì linh trong thời gian ngắn sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp được, thế là tay cầm trường thương, gầm thét một tiếng trong nháy mắt đâm ra đầy trời đen nhánh tướng ảnh, như là màn mưa che ngập bầu trời đối lại Ngọc Phong cuốn theo tất cả. Lại Ngọc Phong cở mở lời một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế, tách rời huy động trong tay mãng cổ đổng đao, đồng dạng tốc độ cực nhanh, mỗi lần huy động đều sẽ chém ra một đạo luyện thần chi hỏa hình thành, kéo dài kinh khủng đạo khí. Trong khoảnh khắc mấy chục đạo đao khí hợp thành một tấm dày đặc lưới lớn, đối thương ảnh nên đón tiếp lấy. Lam Hỏa giẫm lưới lớn cùng Thương ảnh va chạm tại một chỗ, lưới lớn trong nháy mắt hướng về lại Ngọc Phong phương hướng nổi lên, như là bành trướng lên cầu nửa bên, dường như sau một khắc muốn vênh tạc. Cùng lúc đó, kia lầy trời Thương ảnh thì đỉnh trở tiếp theo. Sau một khắc, ngập trời biển lửa hướng về lại Ngọc Phong bên này vênh tạc, đen nhánh năng lượng ma quái thì trong cùng một lúc sôi trào cuồn cuộn. Hai cỗ năng lượng tinh khủng trong khoảnh khắc đem Vương Tiên địa này phân hóa thành hai mảnh hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Một bên cực nóng vô cùng, một bên lộ ra trận trận âm lãnh. Hai bên giao thủ, lần nữa chiến binh. Này ma quái lực lượng đến tột cùng là lai là gì? Lại Nhung hắn hiện tại như thế cường hãn, trước đó tại Khư Linh giới lúc, hắn rõ ràng vẫn chỉ là cái Kim Tiên hậu kỳ, dù là bằng vào thủ đoạn có được bán bộ Thái ất Kim Tiên thực lực, thì không phải là đối thủ của mình. Lại Ngọc phòng tao mày, cũng không phải Kiên Kỵ Na Cha, rốt cuộc hắn còn có ngũ hành huyền thân lá bài tẩy này thủ đoạn không có sử dụng. Hắn Kiên Kỵ là Na Cha trên người kia có lực lượng kinh khủng, hắn mơ hồ cảm thấy, cỗ lực lượng này theo giữa hai bên địa chiến đấu, còn đang ở mơ hồ tăng cường, với lại mỗi khi hắn tới gần Na Cha lúc, tại Kiên Kỵ đồng thời, còn có thể sinh ra một loại chán ghét cảm giác, dường như bản năng rất bại xích. Cái này Thiến Hán cảm thấy, Nacha thì còn có át chủ bài không có thi triển. Chẳng qua cũng may bên ngoài còn có hậu thổ cái này, bản thể là thánh nhân địa một sợi hồn phế tại, có thể vì hắn lẫn vậy, lại đến. Lại Ngọc Phong lựa chọn tin tưởng Tiêu Thiên Thu, ngăn chặn Nacha, đem bên ấy giao cho hắn. Rốt cuộc vô cùng cần thiết canh kim chi linh là chính hắn. Ngay tại Tiêu Thiên Thu tới gần canh kim chi linh trong nháy mắt, La Thái Ức Kim Tiên cựu đầu sư tộc tộc trưởng đã đồng thời đi tới bên cạnh hắn, phía sau còn theo sát lấy sư hổ thú tộc tộc trưởng cái này Thái Ức Kim Tiên. Ngươi muốn cầm canh kim chi linh, đừng hòng. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng trong mắt sát ý tràn ngập, hàm ý Thái Ức Kim Tiên lực lượng một trưởng đối giao cạn đổi hung hăng đánh tới. Đã sớm chờ ngươi. Tiêu Thiên Thu đã sớm đã làm đủ chuẩn bị, tất nhiên đã nói như vậy rồi, làm sao lại như vậy không phòng bị nhịn. Con ngươi của hắn đột nhiên trở nên quỷ dị trong suốt, lại lại phân hóa ra một đồng tử, trong đôi mắt có bốn đồng tử. Cùng lúc đó lực lượng của hắn thì lần nữa tăng vọt, đột phá gông cùm xiềng xích, đi tới Thái Ức Kim Tiên. Làm sao có khả năng? Người còn cất giữ thực lực. Cửu đầu sư tộc trong lòng nặng nề, gia hỏa này rõ ràng chỉ có Kim Tiên hậu kỳ. Trước đó bằng vào quỷ dị trận pháp đi tôi bán bộ Thái ất kim tiền coi như xong, hiện tại nhiều hai cái đồng tử lại đã trở thành Thái ất kim tiền. Mẹ nó, ta biến ảo bản thể, có thể có thêm 16 cái đồng tử, nhưng cũng khó mà có như thế lớn tăng lên a. Hắn lập tức cảm giác được không công bằng, chính mình thế nhưng tuần chính tượng cổ dị thú, cửu đầu sư tộc, kết quả lại bị một tộc nhân người trẻ tuổi tùy tiện ở giữa thì so không bằng. Hắn này nhất niệm tóc sinh trong đáy mắt, cũng là trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên Thu trong miệng lưu dữu, đồng thuận. Luân hồi chi nhãn. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng nhìn thấy Tiêu Thiên Thu trong hốc mắt bốn đồng tử đột nhiên trở nên thâm thúy, phản phất có cố lực lượng lôi kéo linh hồn của hắn, nhường hắn trong nháy mắt đánh mất ý thức. Đồng thời trong đầu hắn hình tượng hiện hiện cả đời này khắc sâu hình tượng, nhưng thật là lộn ngược mà trên người hắn thực lực thì theo trong đầu lộn ngược hình tượng, rút lui đến hình tượng bên trong bản thể cảnh giới. Mà phía sau sư hổ thú tộc, tộc tộc trưởng theo sát phía sau, làm cảm nhận được cửu đầu sư tộc tộc trưởng khí tức sụt giảm hống, lập tức trong lòng ngận nhiên, cảm thấy coi thường cái này vân vân thương hội người trẻ tuổi. Lập tức, hắn vội vàng phát ra gầm lên giận dữ, này tiếng như cùng sư hổ khiêu âm thanh. Trong nháy mắt đen cũ đầu sư tộc tộc trưởng theo trong đầu hình tượng bên trong lôi ra đến, ý thức thanh tỉnh hỗng, cơ thể thấm ra mồ hôi lạnh, phía sau phát lạnh, trái tim mạnh hữu lực phành phành nhảy lên. Nếu chậm một chút nữa, hắn chỉ sợ cũng thảm rồi. Hắn có thể cảm giác được nếu thế lực của mình về đến hại nhi giai đoạn, hắn đều sẽ lâm vào một loại hỗn độn trạng thái, không chỉ thế lực cũng không còn cách nào khôi phục, thậm chí cũng vô pháp thức tỉnh, vĩnh cửu rơi vào trạng thái ngủ say. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, cửu đầu sư tộc tộc trưởng trong cổ họng truyền đến tiếng gào thét trầm thấp, đồng loạt ra tay. Làm thịt hắn. Chương 276, A tu la tộc, chương 276, A tu la tộc. Tăng Kim Chi linh luôn luôn đang quan sát đám người này chiến đấu, hắn đang chờ đợi, chờ đợi đám người này xuất hiện lưỡng bại câu thương hình tượng, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội chạy đi. Chuẩn xác mà nói là đang chờ đợi trên bầu trời hai người kia xuất hiện từng vòng, hắn là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, chỉ cần trên bầu trời hai người kia không cách nào ngăn cản hắn, những người còn lại tất nhiên cũng vô pháp ngăn cản hắn, thậm chí đến lúc đó hắn có thể đem bọn hắn giết cũng có nói. Cựu đầu sư tộc cùng sư hổ thú tộc hai tộc trưởng, hai cái Thái Ất Kim Tiên đồng thời ra tay, điều chỉnh tiêu điểm thiên thu liên thủ triển khai can quyết. Thiếu tộc trưởng. Vân Vân Thương hội người thấy thế, trong lòng lo lắng muôn phần. Đây chính là hai cái thái ớt kim tiên à, mặc dù Tiêu Thiên Thu trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại, là thiên tư chắc tuyệt yêu nghiệt, nhưng mà làm sao lại là hai cái thái ớt kim tiên đối thủ. Ngươi hay là quan tâm quan tâm chính ngươi đi, ha ha. Gia hỏa kia tất nhiên sẽ bị tộc trưởng đại nhân chúng ta chém giết nơi này." Cửu đầu sư tộc một trưởng lão cười nói. "Ngươi đánh giấm?" Nghe được bọn hắn nói như vậy, Tiêu Thiên Thu, Vân Vân thương hội người kia, nén giận đối Cửu đầu sư tộc vị này kim tiên trưởng lão đánh tới. Lại Ngọc Phong thì đang tùy thời nhìn bên này tình huống, lỡ như Tiêu Thiên Thu không địch lại, xuất hiện nguy hiểm tính mạng hắn là nhất định phải cứu hắn, này cá nhân đối với hắn thống Bắc Câu Lô Châu có giúp đỡ, thế lực sau lưng hắn cũng đứng lại Ngọc Phong Tương Lai việc cần phải làm rất có ích lợi. Tiêu Thiên Tu sắc mặt tâm trầm, trên mặt xuất hiện không phải đối mặt hai vị thái ớt kim tiên sợ hãi, mà là phẫn nộ. Còn không xuất thủ. Hắn Thái Dương cơn xanh nổi lên, thi triển đồng thuật đồng thời, giận dữ hét: "Ra tay, lẽ nào hắn còn có giúp đỡ?" Kiểu đầu sư tộc tộc trưởng trong lòng nổi lên hoài nghi, nhưng mà tên đã trên dây không phát không được, bất kể hắn còn có cái giúp đỡ, đều không thể ngăn cản ta cướp đoạt canh kim chi linh. ầm. Phanh phanh. Mặt đất đột nhiên chấn động, như là có cái gì cự hình sinh vật chạy băng băng trên mặt đất, với lại còn không chỉ một cái. Can Kim Chi linh dấu ở toàn du thể nội, trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện dị động, làm sao có khả năng bọn hắn lại có thể thoát khỏi khống chế của ta? Như thế nào như thế? Chỉ thấy bốn phương tám hướng, xuất hiện mấy cái thân thể to lớn, đám người này số lượng không nhiều, cũng chỉ có 5 cái, bọn hắn hai tay đặt trên, trên người đen nhánh vô cùng, bả vai như là một đỉnh núi nhỏ giống nhau rộng lớn vô cùng. Atula tộc. Lại Ngọc Phong chấn động trong lòng dị chuyện. Atula tộc không phải đã, hắn có hơn nguyên người, lúc này minh bạch quá đến Liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Thu, tiểu tử này lại còn có cái dấu chiêu này, ngay cả ta lại cũng bị lừa bị rồi. Hắn là lúc nào liên hệ với A Tu La tộc, chúng ta vào thành sau rõ ràng cũng cùng nhau, không đúng, là lúc kia. Trước đó nhường hắn đi nghe ngóng thông tin, nhất định là lúc kia. Ta sớm cái kia nghĩ đến, phụ thân của hắn tất nhiên cũng sớm đã tới qua Bắc Câu Lô Châu, thậm chí đi đến cực bắc chi địa, làm sao có khả năng không hiểu rõ Bắc Câu Lô Châu thì tình huống, hắn làm sao lại hết sức rõ ràng Bắc Câu Lô Châu phân chia thế lực, nếu không rõ ràng, chỉ bằng mượn hỏi lại làm sao có khả năng hỏi ra nhiều như vậy thông tin? Đã như vậy hắn vì sao còn muốn ra ngoài là lại Ngọc Dao Phong tìm hiểu tình huống, rõ ràng là đi làm sự tình các rồi, đồng thời thì bán đến Ngọc Phong một thân tình. Thì nhất định là vào lúc đó, hắn có liên lạc cá tu la tộc. Chẳng qua A tu la tộc tại sao lại cùng Vân Vân Thương hội hợp tác, giữa bọn hắn là tồn tại giao dịch gì hay là? Nghĩ đến đây, Na Cha lần nữa lên tới, ngắt lời lại Ngọc Phong ý nghĩ, hai người lần nữa chiến tại một chỗ. Là A tu la tộc, bọn hắn tại sao phải giúp trợ Vân Vân Thương hội? Nhìn thấy đám kia thân ảnh, cửu đầu sư tộc tộc trưởng chau mày, lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn, đồng thời trong lòng phân tích ra hai bên sức chiến đấu. Hắn là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ Đỉnh Phong, sư hộ thú tộc tộc, tộc trưởng là Thái Ức Kim Tiên tiền kỳ Đỉnh Phong, mà Tiêu Thiên Thu là Thái Ức Kim Tiên tiền kỳ. A Tu La tộc trong mấy người này, một người là Thái Ức Kim Tiên tiền kỳ Đỉnh Phong, còn lại là Kim Tiên. Còn có cơ hội, ngươi đi đánh cái đó Thái Ức Kim Tiên tiền kỳ A Tu La tộc người, còn lại giao cho ta." Cửu Đầu Sư tộc tộc, tộc trưởng lúc này ra lệnh. Sư hộ thú tộc tộc trưởng gật đầu, Tiêu Thiên Thu cùng cái này A Tu La tộc người đều giống nhau, đều làm hắn thật sâu kiên kỵ, bất kể là cái trước cái kia ma quái đồng thuật, hay là hắn là A Tu La tộc kia kinh người sức chiến đấu. Bắc Câu Lô Châu, vô danh chi thành. Nghe nói không? Cái đó tửu quán lại đánh nhau. Chỗ nào cái tửu quán? Còn có thể là chỗ nào cái? Trước đó bị Độc Tông San bằng cái đó, chính là lại Ngọc Phong một người khiêu chiến thành địa điểm. Tại sao lại đánh nhau? Nghe nói là Độc Tông đệ tử đến rồi, lại muốn khiêu chiến toàn thành cao thủ à? Cô mờn, thật hay dạ, này có phải Độc Tông cái đó tửu quán có thủ à, còn có này Độc Tông những người khác sẽ không cũng có thể chiến bại thành nội những người khác đi. Xem xét liền biết. Thành nội, do người lần nữa hướng về phía cái quán rượu nhỏ hội tụ, đồng thời tất cả mọi người đang nghị luận. Quán rượu nhỏ lúc này đã bị san thành bình địa. Giệu bên cạnh quán chủ nhân, cái đó Tiểu Bạch kiểm trong tay vớt ve cái đó giá trị 500 lượng, trong không gian còn có 500 lượng pháp bảo, đồng thời nhìn mình chằm chằm vừa mới xây thành tự quán, không biết là nên khóc hay nên cười. "Phao phao, mấy người các ngươi đi khiêu chiến liền tốt, ta cũng không cần đi." Song diện quy tối đầu, âm thanh rất hư. "Không được, nếu là tông chủ phân phó, chúng ta nhất định phải làm theo, ai bảo ngươi bình thường không nỗ lực tu luyện, liền biết đi ngủ cùng ăn." Phao phao giễu cợt nói. "Ta." Song diện quy quẩn mồm, tuổi thân lắp bắp nói, "Sớm biết ta thì không nên ra đây, đều tại ngươi, nói cái gì bên ngoài có thật nhiều ăn ngon." Ai mà biết được đến nơi này lại còn muốn đánh nhau, hơn nữa còn là đánh nhiều người như vậy. Sợ cái gì, ngươi nhìn xem, Quân Huyền không phải đã thắng lợi mười mấy chẳng sao. Đừng sợ, không có chuyện gì ha." Phao Phao khích lệ nói. "Nàng là Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, ta là cái gì nha, ta là một nho nhỏ chân tiên, ta ta đánh như thế nào? Bị người khát hành hung sao?" Mặc dù Thao Thiết huyết hải đúng thái cổ huyết linh long nhất tộc chỗ tốt có thể tối đại hóa, nhưng mà bọn hắn tại Thao Thiết thần tạng trong khoảng thời gian này thì mượn nhờ Thao Thiết huyết hải tu luyện, tăng lên không ít. Ngao Quân Huệ đột phá đến Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, Ngao Tuấn Tâm cũng là Kim Tiên trung kỳ rồi, phao phao cùng Kim Tấn Đồng dạng đi tới cảnh giới Kim Tiên. Ngao ẩn thực lực mạnh nhất, vừa mới đột phá đến Kim Tiên hậu kỳ, Ngao Tử Dật cũng đã là Kim Tiên sơ kỳ. Chỉ có Song Diễn Quy, hiện tại vẫn chỉ là một Chân Tiên trung kỳ, dù là có thao thiết huyết hải kiểu này, đại la Kim Tiên thân thể biến thành tài nguyên tu luyện, hắn cũng không có đột phá. Phải biết, ngay cả Long tộc những kia không có đạt được lại Ngọc Phong truyền thụ thần thông bình thường tộc nhân đều có thật nhiều người đột phá. Còn có ai? Ngao Quân Huệ đứng ở tiểu quán phế tích phía trên, lãnh lực xương lạnh con ngươi càn quét bốn phía, trong mắt bệ nghệ cùng chiến ý. Dường như cùng lại Ngọc Phong ngày đó không có sai biệt. Chương 277, không rất sữa, chương 277, không rất sữa. Mà bốn phía không ngừng có người hội tụ, vì quán rượu nhỏ vị trí làm trung tâm, nơi này đã bị vây được chật như nêm tối, đông đảo nhìn không thấy bờ, hơn nữa còn có người đang không ngừng có người hướng về nơi này chạy đến. Là cái này độc tông người sao? Quả nhiên bá đạo. Nhìn xem người này nên tuổi không lớn lắm a, hơn nữa còn ngày thưởng xinh đẹp như vậy. Hắc hắc. Không sai, tuổi của hắn nhìn cũng không lớn, cùng thành nội rất cường đại thế lực người nối nghiệp nên không sai biệt lắm nhưng mà thực lực của hắn cũng đã là Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong rồi. Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong? Người kia kinh ngạc nói, "Ta vừa tới, không thấy được, ngươi lặp lại lần nữa." Nàng, nàng nàng. Cảnh giới gì? Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, ta tận mắt thấy còn có giả. Có một Kim Tiên tiền kỳ cao thủ thần bí, bị hắn tùy tiện ở giữa thì đánh bại, không phải Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong là cái gì? Hắn chủ động che giấu loại độc này, tông tuổi trẻ nữ đệ tử là Kim Tiên hậu kỳ có thể, căn bản không có hướng cảnh giới kia suy nghĩ. Cơ mờn, cô gái này như thế ngược sao? Ta nhớ được cựu đầu sư tộc toan đấu cũng mới Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong đi. Nói như vậy, nàng đã vượt qua dường như thành nội tất cả thế lực lớn người nuôi nghiệp đi. Không chỉ như thế, ta nghe nói độc tông những người còn lại đều muốn tượng nàng như thế, từng cái từng cái khiêu chiến thành nội tất cả cao thủ a. Khiêu chiến tất cả cao thủ. Nếu những người còn lại thế lực cũng giống như nàng như thế, còn có khiêu chiến thiết yếu, trừ phi xuất động thế hệ trước cao thủ còn có cơ hội. Hừ, xuất động thế hệ trước cao thủ, ngươi thì không lại mất mặt, người ta rõ ràng vẫn chỉ là một tên tiểu bối, xuất động thế hệ trước cao thủ, đây quả thật là bẽ mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Trước đó đúng cái đó lại Ngọc Phong không phải thì xuất động thế hệ trước cao thủ sao? Có cái gì tốt mất mặt, thua mới bẽ mặt. Chính là, ta nhìn xem phía sau nếu thế hệ trẻ tuổi ép không được bọn hắn, nhất định phải xuất động thế hệ trước cao thủ. Trước đó lại ngọ phong là ai? Đó là Độc Tông tông chủ, mặc dù tuổi của hắn nhìn cũng không lớn, nhưng mà thân phận địa vị cùng bối phận cũng ở đâu bày biện, hiện tại là cái gì? Bây giờ tại phía trên là Độc Tông thế hệ trẻ tuổi, là hậu đại đệ tử, đánh không lại thì đánh không lại, tất cả đứng đầu cũng đánh không lại, này chỉ có thể nói rõ Độc Tông cường đại, ngươi nếu xuất động thế hệ trước cao thủ chẳng phải là nhường thành nội bắt câu lô châu bên ngoài người chế dễ ư? Lỡ như hay là đánh không lại, này chơi cờ muốn dương danh hừng hăng. Nghe được luôn luôn có người thổi phồng độc tông, luôn luôn làm trái lại, lập tức có người không vui, "Ai u ta đi. Người nhà ai nhà, sao luôn luôn chường người khác chí khí diệt uy phong mình." Nói thẳng nhận một tay phía sau, lớn chừng hạt đậu con mắt khép hở, tay kia nắm tay đặt ở trước miệng, "Khụ. Đúng là ta." Hắn còn chưa nói xong thì có người kinh ngạc nói, "Ta biết hắn, hắn tựa như là cùng cái đó nữa cùng đi hắn cũng là độc tông người." "Cờn mờ." Bị phát hiện rồi. Sau diện quy sững sốt, "Cái gì? Tiêu khiển chúng ta đây, cho hắn biết tay." "A người đâu?" Song Diễn quy lập tức trốn đến phao phao sau lưng, đối bọn hắn phát ra khiêu khích ánh mắt. Mọi người vô cùng phẫn nộ, nhưng nhìn nhìn xem phía tích phía trên nữ tử, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Độc Tông mọi người, trong lòng một hồi nén giận đình chỉ rồi. Không có cách nào nha, hắn cũng không dám hiện tại làm chim đầu đàn, Độc Tông hiện tại tình thế chính định, ai ra tay bị đánh nó no đòn dừng lại đều là nhẹ. Nay Độc Tông đến tụt cùng là ai a, sao trước đó từ trước đến giờ chưa nghe nói qua. Bọn hắn đến tụt cùng là từ đâu nhi xuất hiện. Ai biết, trước đó tông chủ của bọn hắn còn có một cái váy đỏ tuyệt mỹ nữ tử cùng nhau là theo chân Vân Vân tương hội người đi, vào sau đó thanh tỉnh ngực ma hương tộc trong tay đem lưu cái danh ngạch tốt đi, hiện tại tông chủ của bọn hắn hẳn là còn ở Đông Thủy Chi địa tranh đoạt canh kim chi linh đấy. Có hay không có bắt câu lô châu bên ngoài người, nghe chưa nghe nói qua độc tông cái thế lực này, còn có lại ngọc phong người như vậy. Ta là bên ngoài tới, nhưng mà ta thì chưa nghe nói qua cái gì độc tông, càng chưa nghe nói qua còn có lại ngọc phong người như vậy. Vậy liên kỳ quái, cũng không thể là đột nhiên xuất hiện a, với lại bọn hắn thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu quả như thật đã sớm tồn tại làm sao lại như vậy nguy ngập vô danh? Không phải là cái gì ẩn tàng đại tông môn? Ngao Quân Uyển trong đôi mắt đẹp chiến ý giơ cắt, khóe miệng hơi gấp, tại đi xuống tiểu quán phê tích lúc đối tiểu quán chủ nhân nói ra, "Chủ kiến." Tiểu quán chủ nhân nét mặt đọc lại. Hắn bất đắc dĩ tìm người đem phê tích quét sạch, sau đó đau lòng xuất ra trắng bóng bạc, sai người lại lần nữa kiến tạo, nương tựa theo siêu phàm lực lượng, rất nhanh một tòa cùng lúc trước không khác nhau chút nào tiểu quán lại lần nữa dựng sững tại phê tích phía trên. Trong lúc đó, không có bất cứ người nào rời khỏi, đều đang đợi nhìn. Ngao Quân Uyển thấy thế, lúc này mới thỏa mãn về đến bên người mọi người, bình tĩnh nói, "Kế tiếp." Bàn công chờ đến, Ngao Tốn tâm giơ lên tuyết trắng cái cổ, nhìn Ngao Quân Uyển. Hừ, ngươi có thể làm ta cũng có thể được, xem ai càng tác dụng uy hiếp lực. Hai người từ nhỏ đã không đối phó, hiện tại vẫn như cũ như thế. Ngao Thuấn tâm mặc tươi đẹp váy dài màu đỏ, dứt dứt hướng đi phế tích, có vẻ mười phần hoạt bát đáng yêu. Cũng đúng thế thật độc tông, như thế nào là một tiểu nha đầu phi tử, sữa còn chưa ngọt đi. Nhìn qua này còn nhỏ linh lung phấn hồng sắc thân ảnh, lại thêm nàng kia hồn nhiên ngây thơ động tác cùng nét mặt, có người không cầm được nhịn nó nói. Vừa nói xong, nét mặt của hắn cứng đờ, vì cái đó hồng sắc thân ảnh tại sắp bước vào phế tích bên trên lúc, lại dụ trở về xoay người, ngọc ngào trắng nõn tiếu trên mặt mang lên tuyệt mỹ nụ cười. Sau một khắc, một vòng màu đỏ tàn ảnh xuất hiện, cái đó người hay lắm miệng trực tiếp lên trời, không trung truyền đến xa dần tiếng kêu thảm thiết. Cửu đầu sư tộc bên trong sân muôn, Toan Vũ đem trong tay dao hất lên, máu tươi theo vảy da chính gốc trên mặt, thân đau lần nữa trở nên sàn loãng. Hắn nhìn trước mặt mấy cái thi thể, vừa cười vừa nói, "Thương Dương tộc trưởng, cha ta còn có Toan Vũ cũng sẽ không trở về đi." Ha ha, "Ta Thương Dương tộc chưa bao giờ bảo đảm bất cứ chuyện gì, bọn hắn, có lẽ vậy." Thương Dương tộc trưởng đuốt đuốt màu trắng hàn châu, gầy cao trên mặt, cặp mắt kia híp thành một cái tuyền. Trong tộc còn lại trưởng lão, không nghe lời đã quyết, những người còn lại người đã rựa vào sự giúp đỡ của ngươi lựa chọn thần phục, chỉ cần phụ thân về không được, từ nay về sau cựu đầu sư tộc, đúng là ta tộc trưởng." Tứ trưởng lão vừa cười vừa nói, "Đó là tất nhiên, cựu đầu sư tộc tứ trưởng lão, tham kiến tộc trưởng đại nhân." Toàn Vũ cười cười, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta cựu đầu sư tộc đại trưởng lão, trước đó đại trưởng lão tất cả thì tất cả đều do ngươi rồi." "Tạ tộc trưởng đại nhân." Trong mắt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, bái, đứng dậy nói tiếp, chẳng qua lúc này tạm thời vẫn là không muốn trương dương cho thoả đáng, tại tộc trưởng đại nhân biến thành thái ớt kim tiên trước. Chúng ta quan trọng bế sơn môn, tất nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tộc trưởng còn có cùng nhau đi trước người đều không thể trở về đến, về phần sư hổ thú tộc bên ấy ta trở về thương lượng. Chương 278, bị ánh mắt giết chết, chương 278, bị ánh mắt giết chết. Toàn Vũ khẽ gật đầu, nếu bị ngoại giới hiểu rõ cựu đầu sư tộc xuất hiện như thế bên cố, trong tộc vừa không có thái ớt kim tiên, tất nhiên sẽ sinh ra dị tâm. Báo. Lúc này có người từ bên ngoài chạy tới nói, người này là bọn hắn sắp đặt bên ngoài nhãn tuyến, tất nhiên quyết định đóng chặt sơn môn ngươi, tự nhiên ngoại giới cần một con mắt thời khắc chú ý ngoại giới động tĩnh. Làm sao vậy? Không phải để ngươi ở bên ngoài chú ý tình huống sao, tại sao trở lại? Ban đầu tứ trưởng lão, hiện tại ta đại trưởng lão hỏi, là là độc tông người? Độc tông người? Lẽ nào bọn hắn quay về? Thanh Kim Chi Linh tranh đoạt kết thúc, tộc trưởng có chưa có trở về? Toàn Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, âm thanh dồn dập liên tiếp thăm vấn. Không, không phải, là độc tông những người khác, bọn hắn tại trước kia cái đó tiểu quán vị trí, hướng toàn thành người khiêu chiến, tuyên bố phải giống như trước đó độc tông tông chủ lại ngọc phong như thế, đem thành nội tất cả người không phục đánh bại. Nghe đến đó, Toàn Vũ cùng tứ trưởng lão trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra chỉ cần hắn không có quay về là được. Tình hình chiến đấu như thế nào?" Thương Dương tộc trưởng dò hỏi. Đến trước mắt vị trí, bọn hắn tổng cộng đi lên rồi hai người, chưa từng bại trận. Hai người đều là tuổi không lớn lắm nữ tử, với lại, với lại cái thứ hai nữ tử nghe nói còn chưa rất xưa. Ba người đồng thời nét mặt cứng đờ. Còn chưa rất xưa? Còn không có lập tức đi khiêu chiến toàn thành cao thủ? Còn chưa từng bại trận. Ngươi nói đùa cái gì, đây là còn chưa rất xưa? Cùng lúc đó, Ma Hưng tộc lãnh địa bên trong đã xảy ra đồng dạng một màn. Ngươi nói thật chứ? Nếu có nửa câu lời nói dối, bộ tộc trưởng giết ngươi cửu tộc. Ma ưng tộc trưởng thanh âm bên trong lộ ra sắc ý. Tiên kia ma ưng tộc tộc nhân cơ thể run lên bần bật, đầu lâu dường như muốn thấp đến bụi bặm trong, run giọng nói ra, "Không có. Không sai, ta cách khá xa, không thấy rõ, cũng không dám áp sát quá gần." Nghe đồn đại nói là cái thứ hai đi lên người là còn chưa dứt sữa tinh xảo nữ oa oa, mặc màu đỏ váy. Ma ưng tộc trưởng như là thoát lực giống như đột nhiên ngồi ở sau lưng ghế đá. "Còn chưa dứt sữa nữ oa oa, khiêu chiến toàn thành cao thủ, cho đến bây giờ còn chưa từng bại qua. Đây là cỡ nào thiên phú a, này độc tông lại có yêu nghiệt như thế tồn tại a?" Hắn sợ sệt, lo lắng, thậm chí sợ hãi. Đồng thời cũng có chút ghen ghét. Màu đỏ váy, hắn đồng tử chấn động mạnh một cái, nhớ tới đêm đó truyền khắp đạo kia thân ảnh màu đỏ. Tại con của hắn bị giết một đêm kia, hắn nhận được tin tức rất lâu lập tức tự mình ra tay, muốn đem sát hại con của hắn bọn này kẻ ngoại lai trừ sát, nhưng mà tại hắn tới gần cái đó khách sạn lúc, nhìn thấy một giọng mở cửa sổ. Có một đoan trang nhưng lại lộ ra vũ mị nữ tử, nâng lấy mặt cánh tay chống tại bên cửa sổ, nữ tử kia người mặc màu đỏ váy, nhìn thấy hắn dần dần tới gần, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, dường như là không có trông thấy hắn giống như. Nhưng mà tại hắn tới gần vạn mét khoảng cách, trận xinh đẹp trong con ngươi bắn ra giết lạnh sắc khí. Cái ánh mắt kia hắn đời này đều không thể quên, cách khoảng cách xa như vậy, vẻn vẹn là một cái ánh mắt liền làm hắn khắp cả người phát lạnh, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không cầm được run rẩy, hắn bị dọa đến đều quên phi hành, trực tiếp chành rơi xuống đất, đem một người đập chết về sau, lại tại tại chỗ sững sốt hồi lâu, liền vẻ ra quần không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất về tới trong tổng. Báo đắc thủ. Báo cái gì thủ a? Thậm chí mấy ngày nay hắn còn thường xuyên làm ác mộng, trong mộng có một đôi tuyệt mỹ con mắt, bắn ra hai đạo ánh sáng đem nó giết chết, mà hắn ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Không, không muốn. Ma Hưng tộc trưởng nuốt ngụm nước bọt. Cái gì? Tộc trưởng đại nhân ngài nói cái gì? Một tên trưởng lão hỏi. Không muốn lên đi khiêu chiến, không muốn cùng bọn họ xuất hiện bất kỳ xung đột, nếu có thể, không tiếc bất cứ giá nào cùng bọn hắn giao hảo. Ma Hưng tộc trưởng cực lực ngăn chặn sự sợ hãi của nội tâm, nói, giao hảo? Vì sao? Thiếu tộc trưởng đại nhân thế nhưng bị độc tông còn có Vân Nam hỏi thương hội người rất chết, Vân Vân thương hội chúng ta đắc tội không nổi, một độc tông sợ cái gì? Nhất định phải là thiếu tộc trưởng báo thù a. Ầm. Một quyển nện trên bàn, Ma Hưng tộc trưởng cả giận nói, lời ta nói không dùng được sao? không cho phép đối địch với bọn hắn, nếu có thể, không tiếc bất cứ giá nào cùng bọn hắn giao hảo. Mọi người sôi nổi không dám nói nữa, thực sự khó hiểu, vì sao tộc trưởng sẽ là bộ dáng này, nhi tử chết rồi không báo thù còn chưa tính, thậm chí càng cùng bọn hắn giao hảo. Qua hồi lâu, Mã Ưng tộc trưởng chậm rãi nói ra, thực không dám giấu giếm. "Đêm đó, ta kém chút bị một váy đỏ nữ tử tử dụng." Dùng ánh mắt giết chết. Đông Thủy chi địa. Hậu thổ ngồi ở Thanh Sơn sân điện, cơ thể ngựa ra sau, hai tay phía sau chống đất, ngẩng đầu nhìn đã dần dần xuất hiện chấm nhỏ thấm thủy bầu trời. "Uy, ngươi thị không lo làm à?" Hắn đến bây giờ còn chưa có đi ra, trước đó có đi xuống ra hỏa kia xem ra thật lợi hại a." Giọng mạnh bà tại trong góc nàng vang lên. "Ngươi có phải hay không có ngứa ra, lắm mồm như vậy?" Hầu tổ nói. "Tốt tốt tốt, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, ngươi bây giờ năng lực mãng ca rồi. Ta mãng ngươi làm sao vậy?" Hầu tổ hừ lạnh một tiếng. "Hu hu hu, ngươi có phải hay không quên đi, trước ngươi cầu ta cùng với ngươi nói hơn hai câu lời nói lúc rồi, cô hiện tại qua sông đoạn cầu đúng không? Có rồi Tân Hoan thị quyền cung yêu." Mạnh Bá làm bộ khóc thút thít, lấy tay tại con mắt chố qua lại phủ di chuyện, nhưng kỳ thật tay cùng con mắt đều không có tiếp xúc đến. Sau một lúc lâu, thấy hậu thổ không để ý chính mình, trong địa phủ, Mạnh Bà xinh đẹp thân ảnh đột nhiên đứng dậy, thử lạnh một tiếng nói, "Nữ nhân." A cũng giống nhau. "Ngươi muốn làm gì?" Hậu thổ cuối cùng mở miệng hỏi. "Cùng nữ không dư." Nói xong, đi ra sân nhỏ, biến mất tại trong hắc ám. Một lát sau, từ sau thổ sau lưng trong phòng nhỏ đi ra một thân ảnh, hắn mặc màu đỏ sẫm rộng lớn áo choàng, phía trên thêu lên mãng văn, băng cổ đầu trối ngọc trên mũ miện, chân đạp giày quăng, bên hông phối thêm ngọc bội mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hàm râu một nắm lớn sinh trưởng tại gò má hai bên, con mắt tựa hổ là trời xanh thị hiện ra một loại va lớn bộ dáng, nhìn qua mười phần giang người. Ngươi còn không có ý định va gặp nhau sao?" Hầu tổ giọng nói bình thản nói. Bên ngoài hung thần sát sát nam tử, ngắm nhìn sân nhỏ bên ngoài mạnh bả đi xa phương hướng. Qua hồi lâu mới lên tiếng, "Xa xa nhìn, ta thì đủ hài lòng." Thương Dương tộc trưởng đột nhiên đi tới hầu tổ bên cạnh, hỏi, "Hầu tổ nương nương, mới là cùng người nào đối thoại? Sao nhìn không thấy người a?" Cút. Hầu tổ liếc mắt nhìn hắn, đem nó quát lớn đi, lại đặt ánh mắt phóng tới trong tinh không. Nàng đã thật lâu không nhìn thấy sinh đẹp như vậy cảnh tượng, hay là địa phủ thế giới bên ngoài sinh ra? Thế giới bên ngoài một mảnh tường hỏa, ma hồ đáy thế giới lại hết sức bạo loạn. Lại Ngọc Phong cùng Na Tra chiến đấu càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Vân Văn Thương hội cùng hai tộc Kim Tiên các trưởng lão lại đánh đến khó phân thắng bại, nhìn tới trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Mà canh Kim Chi Linh tại Tiêu Thiên Thù, Atula tộc, Cửu Đầu Sư tộc tộc trưởng đám người tranh đoạt ở dưới, cũng không thể không tham dự vào trong trận chiến đấu này đi. Chương 279, còn kịp, chương 279, còn kịp. Chỉ chẳng qua hắn chủ yếu là chạy trốn chỉ có tại bị bất đắc dĩ tình huống dưới mới lựa chọn ra tay tự vệ. Thậm chí hắn đều bị bức đến từ bỏ cái này toàn đô u nhục thân. Không phải sao, tiêu tiên tu thượng cơ bắt lại canh kim chi linh bản thể, mà cựu đầu sư tộc tộc trưởng cũng không cam chịu yếu thế, bắt lấy hóa thành nhân hình bản thể canh kim chi linh khác một bên. Hai bên đồng thời nhìn về phía đối phương, đem hết toàn lực xé rách. Canh kim chi linh oa oa kêu to, hắn trốn không thoát, nguyên bản hắn không đem hai người để vào mắt, nhưng mà này ma quái lực lượng cơ hồ bị Na Cha toàn bộ hấp thụ, hiện tại hắn chính là một cái bình thường canh kim chi linh, thực lực cũng chỉ có thái ớt kim tiên trung kỳ. Mà trước mặt này hai biến thái một thực lực mạnh hơn hắn, một mặc dù là thái ất kim tiên tiền kỳ đỉnh phong, nhưng mà bộ phát sức chiến đấu lại hết sức biến thái, tăng thêm cái kia quỷ dị trọng động, tầm thường thái ất kim tiên trung kỳ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy canh kim chi linh cuối cùng bị bắt lại, sư hổ thú tộc tộc trưởng cùng A Tu la tộc thái ất kim tiên thì không còn dây dưa, lập tức tiến lên giúp đỡ. Hai bên lại riêng phần mình gia nhập lực lượng cầm lô, canh kim chi linh cảm giác được cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức, thời gian dần trôi qua giữa người xuất hiện vết rách, vết rách bên trong nở rộ chói sáng chói canh kim chi quang. "Ê! A!" Canh kim chi linh phát ra thống khổ kêu rên. Tại đây đau khổ giữa tiếng tiêu gào thê thảm, Tiêu Thiên Thu cùng sư hổ thú tộc tộc trưởng đồng thời cảm giác trên tay thoát lực, lập tức hướng về sau bay rất ra ngoài. Mà còn đang ở kịch chiến lại Ngọc Phong cùng Nacha hai người, lại nhất thời ngẩn ra mắt. Thanh kim chi bị một phân thành hai, củ đầu sư tộc tộc trưởng cùng Tiêu Thiên Thu hai người trên tay đều có một nửa. Nacha thấy thế, con người đen nhanh chấn động, buộc phát tốc độ, trước lại Ngọc Phong một bước xông về Tiêu Thiên Thu, muốn cướp đoạt trong tay hắn cùng kia một nửa thanh kim chi linh. "Cơ mần ơ, chủ quan." Lại Ngọc Phong cau mày, Nacha đi đầu một bước, Nếu như bây giờ chính mình ngăn cản căn bản không kịp, chờ hắn đuổi tới, có thể Tiêu Thiên Thu trong tay kia một nửa canh kim chi linh đã bị Na Cha cướp đi. Thế là, Lại Ngọc Phong đem ánh mắt đặt ở cựu đầu sư tộc tộc trưởng trên người. Ngươi muốn Tiêu Thiên Thu trong tay, ta thì đoạt một nửa khác. Hắn trong nháy mắt ra tay, theo sát Na Cha phía sau, chẳng qua phương hướng lại hơi có lệch lạc. Tiêu Thiên Thu thấy Na Cha tự mình hướng về trùng sát mà đến, trong lòng cảm giác nặng nề. Chính mình không thể nào là đối thủ của hắn. Chốn. Đây là trong đầu hắn ý niệm duy nhất. Sau khi hắn chạy trốn về sau, Na Cha nhưng không có đuổi theo, mà là đưa tay tìm gọi Mấy cái vân vân thương hội người lơ lửng không trung, bị hắn điều khiển. Trốn. Hừ, ba hơi trong, không đem càng lệnh cấm chế ngoan ngoãn phụng bên trên, bọn hắn đều phải chết. Na cha một tay dùng sức bắt, mấy người lập tức lộ ra thần sắc thống khổ. Nghe vậy, Tiêu Thiên Tu thân ảnh dừng lại, chậm rãi quay người, nhìn một chút mấy cái kia bị một mực khống chế đi theo chính mình ra tới Tân Phúc, lại nhìn một chút trong tay đã hóa thành nửa mảnh kim quang canh kim chi linh. Mà lúc này lại Ngọc Phong lại không năng lực nhún lên cướp đoạt đến cựu đầu sư tộc trong tay canh kim chi linh, không chỉ như thế không trả nhường hắn chạy trốn, mà nó Không có nghĩ đến cái này, lão đang trên người lại còn ẩn giấu không gian truyền tống trận pháp. Lại Ngọc Phong trầm ngắm một tiếng, nhìn về phía Tiêu Thiên Thu. Nơi đó tình huống mười phần không ổn a, cho dù là hắn cũng vô pháp ở đầu tra giết bọn hắn trước đó đem bọn hắn giải cứu ra. Hiện tại quyền quyết định tại giao cạn đổi trong tay, nếu hắn muốn canh kim chi linh, mấy người kia hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Lại Ngọc Phong cũng sẽ bảo vệ những người còn lại an toàn, canh kim chi linh thì chí ít trong tay một nửa, tiếp xuống bọn hắn muốn tại Cựu Đầu Sư tộc tộc trưởng thôn phệ canh kim chi linh trước, đem nó cứ về. Nếu Tiêu Thiên Thu lựa chọn cứu Vân Vân Thương hội người lời nói, Lại Ngọc Phong trong mắt ánh mắt hỗn loạn, nhìn về phía Na Cha còn có mấy cái kia bị khống chế vân vân thương hội người. Tiêu Thiên Thu nhìn về phía Na Cha ánh mắt tràn đầy hận ý, toàn thân run rẩy nói ra, "Bỏ mặc canh kim chi linh cho ngươi." Nhìn đã làm ra lựa chọn. Tiêu Thiên Thu nhìn thoáng qua Lại Ngọc Phong, sau đó đem một nửa canh kim chi linh dùng sức vứt qua một bên. Na Cha nhếch miệng lên, đang chuẩn bị trước hết giết mấy người kia sau đó lại cướp đoạt canh kim chi linh, nhưng lại phát hiện Lại Ngọc Phong đã ra tay hướng về canh kim chi linh phóng đi, còn muốn cùng ta đoạt. Hắn quả quyết từ bỏ giết mấy cái này con tôm nhỏ mễ, vì nếu hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào, Canh Kim Chi Linh rất có thể sẽ bị Lại Ngọc Phong cấp đi, mà Lại Ngọc Phong lại ngược lại đi tới Vân Vân Thương hội những nam nhân này bên cạnh, đem bọn hắn cứu được. Hắn là cố ý. Na Cha cầm tới canh Kim Chi Linh về sau, không nhìn thấy này tấm tràng cảnh, lập tức cảm giác chính mình lại bị Lại Ngọc giao nhăng đồ nghịch, trong lòng đúng lại Ngọc Phong sát ý lại nhiều hơn một phần. Hắn nhìn một chút trong tay canh Kim Chi Linh, hai chân đột nhiên dùng sức, hướng lên bay lên mà đi. Làm sao bây giờ? Tiêu Thiên Tu nét mặt ngưng trọng lại gần lại Ngọc Phong. Mấy cái kia bị bắt Vân Vân Thương hội người trên mặt tái nấy, tự trước đến, thật xin lỗi tiểu hội trưởng, đều tại chúng ta làm trễ nải ngài đại sự. Chúng ta thật đáng chết. Nói cái gì đó. Can Kim Chi Linh sao có các người quan trọng, chúng ta còn có cơ hội, không cần lo lắng. Tiêu Thiên Thu cưỡng ép gạt ra một nụ cười, an ủi. Không sai, còn có cơ hội. Lại Ngọc Phong nói, mà ngoài hồ diện Đông Thủy chi địa. Hầu thổ chính quan sát nhìn xinh đẹp mê người thâm thủy bầu trời đêm. Đột nhiên nước hồ hành động, xông ra một người. Nàng đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy chính là trước đó cái đầu kia phát đứng đấy nam tử. Hầu thổ khẽ nhíu mày, như thế nào là hắn trước hiện ra. Xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn về phía hồ diện, lơ đãng hiện lên một tia lo lắng. Mà lúc này Thương Dương tộc trưởng lập tức đi lên, Tam thái tử, có thể đạt được rồi canh kim chi linh. Những người còn lại thế, nhưng chết tại bên trong. Canh kim chi linh bản thái tử chỉ lấy được một nửa, còn lại bị cái đó cựu đầu sư tử lấy đi, dùng truyền thống trận pháp rời đi. Na Cha âm thanh nghe không ra tâm tình gì, mười phần lạnh băng. Nghe vậy, Thương Dương tộc trưởng sững sờ, vội vàng hỏi, những người còn lại đâu? Lại Ngọc Phong người kia thì tại, đem ta cuốn lấy, những người còn lại cũng còn còn sống. Thương Dương tộc trưởng lùi lại ngay cả cái đó bước, con mắt trừng lớn, khẽ nhếch miệng. Mau dẫn ta đi truy một nửa khác canh kim chi linh. Na Cha a nói. Thương Dương tộc trưởng bình tĩnh, vội vàng đáp, "Đúng." Na Cha cuốn mang theo Thương Dương tộc trưởng hướng về kia tòa thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này lại Ngọc Phong, Vân Vân Thương hội mọi người cùng với A Tu La tộc mọi người thì bỏ ra. Vệ phân sư hổ thú tộc cùng cựu đầu sư tộc Kim Tiên các trưởng lão. Lại Ngọc Phong cảnh giới bây giờ đột phá, cho dù không phải thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cũng là thực sự thái ớt Kim Tiên sơ kỳ. Nhìn thấy Na Cha sao? Sau khi thấy thủ, Lại Ngọc Phong hỏi, "Hậu thủ không nói gì, ánh mắt nhìn về phía lúc đến phương hướng. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng nhất định trở về thành, Na Cha đuổi theo." Tiêu Thiên Tu trong mắt hiện hiện thần sắc lo lắng. "Cơ Mở, hiện ra ngươi không giúp đỡ cản một chút, tiểu lương bị này thật là một chút bận bịu cũng không giúp à?" Lại Ngọc Phong nói ra, "Đi, hiện tại truy con kịp." Chương 280, trở về cựu đấu sư tộc tộc trưởng, chương 280, trở về cựu đấu sư tộc tộc trưởng. Bắc Câu Lô Châu, đại sơn vẩn quanh vô danh chi thành trong. Bạch Thiên Huyền náo đám người đã tiêu tán, tửu quán lần nữa đạt được rồi chứng kiến. Ngao Quân Uyển bảy người ngồi trong tửu quán tề tụ một bàn. Kia mặt trắng nam tử không ngừng mà bưng lên rượu ngon tức ăn ngon trò hỏi. Đến rồi bọn hắn cảnh giới này, Không ăn thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, bọn hắn cũng sớm đã có thể thích ứng. Nhưng mà ai có thể cự tuyệt rồi mỹ tiểu mỹ tức hấp dẫn chứ? Tu luyện chỉ là để bọn hắn sẽ không chết đói, cũng không phải đoạn tuyệt rồi dục vọng của bọn hắn. Qua 3 lần rượu, thái quang ngũ vị, làm dơ giấy bẩn thỉu mặt bạn bị quét sạch sẽ sẽ, xong diện quy che lấy phòng lên bụng, các ưu nằm trên ghế. Hôm nay tốc lòng cũng coi là nổi danh, các ngươi đều biết ngoại giới truyền cái gì đó. Kim vẫn nói, hắn hôm nay rời đi đổi ngủ, đơn giản dịch dung rồi một chút trộn lẫn đến trong đám người nghe bọn hắn làm sao đảm luận bây giờ đột tông. Cái gì? Ngạo tử giật hỏi. Ánh mắt của mọi người thì chuyển dời đến rồi Kim Tấn trên người. Còn chưa nói, Kim Tấn trước cười vài tiếng, bọn hắn nói Độc Tông thật chứ khủng bố như thế, tông chủ coi như dòng, ngay cả môn hạ đệ tử cũng khủng bố như vậy. Mọi người nghe vậy, hài lòng gật đầu, mười phần hưởng thụ, ngay cả Song Diện Quy Gia cười lấy dường như vô cùng hưởng thụ người khác tán dương Độc Tông, trong lúc vô tình bọn hắn đã đúng Độc Tông có rồi lòng cảm mến. Ta còn chưa nói xong đâu." Kim Tấn nói tiếp, bọn hắn còn nói rồi, Độc Tông thậm chí ngay cả xưa còn chưa đoạn nữ oa oa đều có thể có uy hoàng như vậy trên tích, nhìn tới Độc Tông sớm muộn muốn lấy thay mặt cựu đầu sư tộc thành trong thành này thứ nhất bá chủ rồi. Không dữ sữa đưa ra. Mọi người tự động che đậy loại bỏ phía sau câu nói kia, trong đầu chỉ còn lại có này sau cái chữ. Ánh mắt của bọn hắn lơ đãng liếc nhìn tiểu ma nữ Ngao Thổ Tâm. Chỉ thấy Ngao Thổ Tâm tuấn tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn bao phủ một tầng sương lạnh, nàng hoa đào xinh đẹp con ngươi thấm ra nhàn nhạt, nhạt hơi nước, có hơi cúi đầu, đôi môi đỏ thắm cắn chặt. Kim tận thấy thế, sững sốt một chút, hiểu rõ những lời này đau nhói tiểu công chúa. Lúc này nói ra, người nói lời này đơn giản chính là bị mỡ heo trẻ tâm, con mắt câu kiếm rồi, chúng ta tiểu công chúa duyên dáng yêu kiều, chính vào hoa khai tuổi tác, làm sao có khả năng là không có. Không có Còn lại hai chữ hắn không nói ra miệng. Không sai, này nghe xong chính là nói mọ lần sau khi nghe thấy ai nói mọ, ta trực tiếp đem hắn ra con mắt trắng. Ngạo Tử giật chấn động mạnh một cái cái bàn, cả cá giận nói, "Không cần." Ngạo Tốn nháy nháy con mắt, ngẩng đầu, còn đánh lấy nước mắt con mắt 10 phần kiên định, lần sau lại để cho ta nghe được, ta đem hắn đầu lưỡi rút cho các ngươi lập tức đổ nhắm rượu. Nghe vậy, Kim Tấn đột nhiên cảm thấy chính mình vừa nãy thì không nên mở lời an ủi. Ngạo Tử giật trong lòng cho mình một cái miệng giọng tự. Ngạo Quân Huệ đứng dậy rời đi, sau diện quy cảm giác có chút muốn nói, chạy đến bên ngoài thấu khẩu khí chỉ còn lại có phao phao cùng Ngao ẩn hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền ra tiếng vang, nào hoạt động đẳng dường như có thật nhiều người chạy trốn. Làm sao vậy? Ngao ẩn nhíu mày nhìn ra phía ngoài, song diện quy phá cửa mà vào, vội vàng nói, nghe nói cựu đầu sư tộc tộc trưởng quay về. Mọi người nghe vậy, chấn động trong lòng. Lại Ngọc Phong mấy ngày nay hành động bọn hắn đều đã hiểu rõ tại tầm, hiểu rõ hắn cùng cựu đầu sư tộc va lục đại thế lực tiến về Đông Thủy Chi địa tranh đoạt canh kim chi linh rồi. Bây giờ cựu đầu sư tộc tộc trưởng quay về rồi, nói rõ lại Ngọc Phong cũng có thể muốn về tới đây rồi. Cựu đầu sư tộc. Ầm. Một tấm bản đá lên tiếng vỡ nát. Ngươi không phải nói hắn sẽ không trở về sao? Là cái này ngươi làm chuyện. Hắn quay về rồi chúng ta đều muốn chịu không nổi. Toàn đũ nghe nói thông tin, trong lòng mười phần tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ sệt, hắn là hiểu rõ cha hắn một khi quay về phát hiện chính mình lại cướp vị trí tộc trưởng, nhất định sẽ giết mình. Thương Dương tộc trưởng cau mày, không rõ rốt cục chỗ nào xuất hiện biến số. Ngươi đừng nói, hắn quay về rồi lại có thể thế nào? Chỉ cần không cho hắn về đến Cựu đầu sư tộc không được sao? Nói xong, hắn hẹp dài trong ánh mắt hiện lên sát ý. Dựa theo kế hoạch của hắn, cuối cùng kết cục hẳn là Na Cha lấy được canh kim chi linh, sau đó những người còn lại đều bị hắn chém giết mới là. Làm sao lại như vậy xuất hiện loại biến cố này, lại nhường Cửu Đầu Sư tộc tộc trưởng còn sống trở về rồi. Giết, giết thế nào? Hắn nhưng là Thái Ức Kim Tiên. Toàn Vũ hô hấp dồn dập, không còn nghĩ ngợi gì nữa đã bắt đầu sinh chạy trốn ý nghĩ. Không nên gấp, Thái Ức Kim Tiên trung kỳ thì không phải là không thể giết chết, tin tưởng ta, chúng ta đi trước Đông Thành môn nên đón hắn, giả bộ như sự tình gì đều không có xảy ra. Càng ngày càng nhiều người tiến về Đông Thành chỗ cửa. Căn Kim Chi Linh thuộc về vấn đề ảnh hưởng còn là rất lớn, có thể nói, ai có thể đạt được canh Kim Chi Linh, như vậy cái thế lực này đều sẽ xuất hiện một thái ất kim tiên, đủ để ảnh hưởng thành nội bộ cục. Nhìn không ngừng hội tụ người ở chỗ này nhỏ, đầu đầu sư tộc tộc trưởng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn trong tay canh Kim Chi Linh hài lòng cười. Mặc dù chỉ có được hối, nhưng mà hắn tin tưởng, nếu như mình đem luyện hóa rồi, tu vi tất nhiên hắn có thể đột phá đến thái ất kim tiên hậu kỳ, quan trọng nhất là ẩn chứa trong đó đạo vận, này có thể lệnh vững chắc hắn đúng đạo cảm ngộ, nói không chừng hắn còn có cơ hội bước vào bán bộ đại la kim tiên cũng không phải là không thể được. Giới mắt hay là về đến trung tộc, mượn nhờ trung tộc trận pháp chống cự đám người này, ta thì có thể thừa cơ thôn phệ canh kim chi linh. Hạ Quý Tâm, hắn muốn về đến trung tộc. Phu thân. Lúc này, đột nhiên một thanh âm theo phía trên tường thành truyền đến. Toàn Vũ rơi ở bên cạnh hắn, hắn đem canh kim chi linh thu vào trong lòng, một màn này bị núp trong bóng tối thương dương tộc trưởng thu hết vào mắt. Trước về trung tộc. Cửu đầu sư tộc trưởng chém đinh chắn sắt nói: "Các trưởng lão khác đâu? Mới cái toàn đầu đầu." Toàn Vũ cưỡng ép đè xuống đáy lòng căng thẳng cùng sợ hãi, hỏi: "Bọn hắn? Đoàn trưởng không về được." Chẳng qua không cần gấp, vi phụ lấy được cành kim chi linh, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng mà cũng đáng, đi, trước trở về rồi hay nói, đều đã chết. Toàn sững sốt một chút. Ngươi nói lời vô dụng làm gì, ta nói trước về trong tộc. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng hơi có vẻ bực bội, ngươi không đi ta liền đi về trước. Nhìn thấy phụ thân vội vã bóng lưng, Toàn Vũ nhếch miệng lên, trở về. Chỉ sợ phụ thân trở về không được. Cửu đầu sư tộc thân ảnh dừng lại, quay người cả giận nói nói, ngươi nói cái gì? Hắn nói, ngươi trở về không được. Lúc này, từ một bên đi ra một mặt mũi trán đầy mồ hôi trắng hầm dâu, khuôn mặt hẹp chữ người Đầu đầu sư tộc tộc trưởng đồng tử nhăn co lại, Thương Dương cảnh hành. Sao? Làm sao có khả năng? Ngươi không phải tại Đông Thủy Chi địa sao? Làm sao có khả năng so với ta về tới trước một bước? Lúc này, trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, có rồi dự cảm không tốt. Ngươi không cần hiểu rõ. Thương Dương tộc trưởng cánh tay dựng đứng, năm ngón tay hướng thiên đột nhiên một trảo, trong chốc lát mây gió biến ảo, lôi điện lập loé. Dưới, trời mưa, nguyên lai là thật Thương Dương tộc không chỉ có quan sát đánh giá phong vân năng lực, lại còn năng lực điều khiển mưa gió. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, giọt mưa rơi xuống, dần dần hình thành một mảnh màn mưa đem mảnh công gian này bà phụ. Chương 281, đại la phía dưới vô địch, chương 281, đại la phía dưới vô địch. Người muốn tạo phản. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng trong mắt sát ý bốc lên. "Phụ thân, ngài tại vị trí tộc trưởng trên nội đến cũng quá lâu, là lúc xuống." Toàn Vũ nhếch miệng lên, cười nói. Hắn vì sao như thế có tự tin, dù là phụ thân là thái ớt kim tiên trung kỳ định phong thì không sợ chút nào, đó là bởi vì hắn nhìn ra phụ thân trạng thái rất kém cỏi. Kém tới cực điểm, bằng không căn bản không thể nào như thế nói nhảm, đã sớm lộ thủ. Thương Dương tộc trưởng, còn chờ cái gì? Tiếng nói rơi Thương Dương tộc trưởng trên đầu hai sừng đột nhiên đi lớn, khí tức dống nhiên bạo tăng, một bước giẫm nứt mặt đất, thân ảnh màu trắng hướng về cựu đầu sư tộc tộc trưởng trong nháy mắt lao đi. Đi lên thì đem hết toàn lực, Thương Dương tộc biết rõ sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực đạo lý. Bọn hắn năng lực sinh tồn đến nay, trong vu yêu lượng kiếp còn sống sót, không phải là không có đạo lý. Cựu đầu sư tộc tộc trưởng ngửa đầu còn có thể chống đỡ, nhưng mà rất nhanh liền bị một quyền đánh trúng lực, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Cựu đầu sư tộc tộc trưởng lại bị đánh bại. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Thương Dương tộc trưởng không phải cùng đi Đông Tuỳ Chi địa sao? Hiện tại làm sao lại như vậy theo thành nội cùng Toan Vũ cùng lúc xuất hiện, hơn nữa còn ra tay đánh nhau. Ai biết, chẳng qua xem ra cựu đầu sư tộc tộc trưởng đã bản thân bị trọng thương rồi, bằng không làm sao lại như vậy đánh không lại Thương Dương tộc trưởng. Can Kim Chi Linh, giao ra đây đi, ngươi vô phúc tiểu tử. Thương Dương tộc trưởng chậm rãi hướng về cựu đầu sư tộc tộc trưởng đi đến, mục tiêu đúng là hắn trong ngực canh kim chi linh. Cựu đầu sư tộc tộc trưởng vừa định phản kháng, lại bị Thương Dương tộc trưởng một cái đè xuống đất, tay kia vươn hướng trong lực của hắn. Siêu! Một thanh tán ra màu đen khí diễm trường thương phá không mà đến. Thương Dê tổ trưởng trong lòng lập tức cảnh báo trước, vội vàng tản ra. Trường thương Dương chen hắn vừa nãy vị trí, chỉ kém một tấc, cửu đầu sư tổ trưởng thì mệnh vẫn tại chỗ. Ngươi không có tư cách đụng cánh Kim Chi Linh. Một thân ảnh từ đằng xa dần dần phóng đại. Người tới toàn thân màu đen vắt lộ, tóc như là thiêu đốt hỏa diễm, chẳng qua ngọn lửa này nhưng cũng là màu đen. Cùng lúc đó, lại một người từ trên trời giáng xuống, nền trên mặt đất có chút chật vật. Đây là Thương Dương tổ trưởng. Mọi người vây xem xem xét từ trên trời giáng xuống Thương Dương tổ trưởng, lại xem xét từ đây cái đó thành nội đi ra Thương Dương tổ trưởng, mấy cái quá lại Vẫn như cũ cũng có phát hiện hai người có gì khác biệt chỗ. Thương Dương tộc trưởng, đây là tình huống thế nào?" Toàn Vũ hỏi. "Ha ha, của ta bảo đệ thôi." "Bảo đệ?" Người chung quanh nghe vậy trong lòng ngạc nhiên. Thương Dương nhất tộc tộc trưởng, lại là Song Bạc Ngai. "Này đến là thiên đại tin tức, qua nhiều năm như vậy ai cũng không có phát hiện. Một ít thế lực lớn người từng tiếp xúc đến qua Thương Dương tộc trưởng, lúc này trong lòng cũng không nắm chắc được lúc đó cùng bọn hắn tiếp xúc rốt cục là chỗ nào cái. Kia hai người các ngươi ai là Thương Dương tộc tộc trưởng?" Toàn Vũ hỏi. "Đều là." Lúc này cái đó tiến về Đông Thủy Chi địa Thương Dương tộc trưởng đi tới. Cười hiếp mắt nói: "Thành Nội Thương Dương tộc trưởng hỏi, bên ngoài như thế nào? Vì sao Cựu Đầu sư tộc tộc trưởng sẽ quay về?" Hắn. Chứ ra một ít biến cố, cụ thể làm sao còn phải hỏi Tam Thái tử, ta chỉ biết là sư hổ thú tộc đi người đều hết rồi, toàn đu chết rồi, canh kim chi linh bị chia làm rồi hai cái, một tại Tam Thái tử trong tay, một trong tay Cựu Đầu sư tộc tộc trưởng. Thông tin quá nhiều, Toàn Vũ có chút tiêu hóa không hết, mà Thành Nội Thương Dương cảnh hành lại rất khóe làm rõ rồi ý nghĩ, có cao thủ. Dựa theo bọn hắn nhưu đồ cùng với bố trí, những người này nên cũng về không được nhưng là bây giờ liền chết một sư hổ thú tộc cùng Tonlu, không còn nghi ngờ gì nữa có cao thủ từ đó làm dối. Thương Dương tộc trưởng gật đầu, ta suy đoán, có thể cùng cái đó độc tông lại Ngọc Phong liên quan đến. Hắn? Thương Dương cảnh hành khẽ nhíu mày, lẽ nào khinh thường thực lực của hắn? Thế nhưng lại cường năng mạnh đến mức qua Tam thái tử. Na cha Tam thái tử chậm rãi rơi xuống, đưa tay một trảo, canh kim chi linh theo cựu đấu sư tộc tộc trưởng trong luồng hiện hiện, hướng về hắn bay tới. Nhưng mà lại đã xảy ra cùng vừa rồi không khác nhau chút nào một màn, chẳng qua nhân vật đổi đuổi. Bành một tiếng, một đạo kiếm khí màu đỏ từ đằng xa đánh tới với mong lực lượng khoảng cách thành còn có cách xa trăm mét lúc, liền làm mọi người cảm nhận được kiếm khí bén nhọn cùng cực nóng sóng khí. Đủ lão rồi, ngươi thị không có tư cách đụng cánh kim chi linh. Ba đạo thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến, sau lưng bọn họ càng xa xôi dường như còn có không ít người chính chạy đến. Lại Ngọc Phong ba người chậm rãi rơi xuống, tại hắn hai bên theo thứ tự là Tiêu Thiên Thu cùng thân mang váy đỏ hầu thổ. Tông chủ, phao phao đám người vừa vặn chạy đến, đúng lúc nhìn thấy Lại Ngọc Phong đến, lập tức mừng rỡ kêu to nói, nhưng cùng lúc bọn hắn thì chú ý tới Na Cha trong lòng kinh hãi. Na Cha không phải đã tại Long tộc lúc liền bị giết chết sao? Sao hiện tại xuất hiện, với lại lại biến thành bộ dáng này, thực lực thì khủng bố như thế." Người lại mạch lên, cảm nhận được lại Ngọc Phong trên người tán phát khí tức, Na Cha kinh ngạc nói, "Giống nhau giống nhau, thì sơ ý một chút đột phá đến Thái Ức Kim Tiên mà thôi, cũng liền có thể đánh đánh Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, Đại La Kim Tiên thì đánh không lại." Lại Ngọc Phong giọng nói có chút nhẹ nhõm nói, dường như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. "Nghe một chút, nghe một chút, người ta cũng liền đánh một chút Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, không đánh được Đại La Kim Tiên đấy." Những lời này lệnh mọi người ở đây kinh ngạc sau khi ít nhiều có chút buồn nôn. Ngay cả Ngao ẩn mấy người cũng có loại cảm giác này. Các ngươi kia biểu tình gì, để các ngươi làm sự việc xong xuôi sao?" Lại Ngọc Phong lườm bọn họ một cái nói, "Chuyện gì a?" Song Diện Quý gãi đầu một cái, nho nhỏ đầu nghi ngờ thật lớn. Phao phao gọi hắn một cái đầu ra, phiêu chiến toàn thành sự việc. "Đánh người? Ngươi dựa vào cái gì đánh người?" Song Diện Quý cả giận nói. Lại nói Na Cha, mặc dù cảm nhận được Lại Ngọc Phong thực lực tăng vọt, cũng không có lộ ra khiếp đạm chút nào. Hắn trưởng thương huy động, chỉ vào Lại Ngọc Phong, nhất quyết thắng bại đi. Lại Ngọc Phong trong mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu dày đặc, vừa phân cao thấp, thì quyết sinh tử vừa dứt lời trong ngáy mắt, hai bên gần như đồng thời triệt thoái phía sau nửa bước. Na Cha nâng tay lên bên trong hắc thương, mũi thương hồng anh vị trí thiêu đốt màu đen nồng đậm hóa diễm, ngọn lửa kia nhảy lên kịch liệt, dường như muốn tránh thoát mũi thương trói buộc. Mà cùng lúc đó, một vòng lại một vòng gợn sóng năng lượng theo hắn thẩm tang khuyết tán mà ra, mọi người đều nhận lấy hắn ở giữa. Lại Ngọc Phong híp mắt thì không dám khinh thường, hắn vốn là hấp thu lực lượng mà quái kia, với lại lại thôn phệ nửa cái canh kim chi linh, thực lực bây giờ tăng nhiều. Ám ảnh thần thông, huyết đẳng trong nháy mắt thị triển, khí tức của hắn thì nổ tung tức tăng trưởng. Hắn một tay vung đao, tay kia đột nhiên lao thân vào Cổ sát ra mảnh liệt hỏa diễm. Hai người này thì quá kinh khủng đi, thực lực này phóng tầm mắt tất cả Bắc Câu Lâu Châu bên ngoài thì không ai sẽ là hàng đối thủ. Một cái là Độc Tông Tông chủ, một cái khác là là ai? Không phải là ngoại lai. Nghe bọn hắn gọi hắn Tam thái tử, Tam thái tử? Không phải là Thiên Đình Na Cha Tam thái tử? Không thể nào, Na Cha Tam thái tử tại sao lại là bộ dáng này? Nhìn lên tới sao như là nhập ma giống nhau. Ngao ẩn trong mày, hắn cũng không hiểu, vì sao Na Cha sẽ phục sinh, lại vì sao thực lực tăng nhiều? Hại. Không cần lo lắng, chúng ta tông chủ khi nào thua qua a, khắc mọ mẫm quan tâm. Song diện quy tâm tính luôn luôn rất tốt, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ cũng là mới cái chơn tiên. Mà ở một bên quan sát ma hướng tộc, giờ phút này đã mơ hồ đã hiểu, vì sao tộc trưởng sẽ cực lực ngăn cản bọn hắn báo thủ, thậm chí nếu không tiếp đại giới cùng độc tông, cùng lại Ngọc Phong giao hảo rồi. Đây quả thực không nên quá mạnh. Nếu quả như thật như hắn nói, Đại La Kim Tiên phía dưới vô địch lời nói, kia, tất cả Bắc Câu Lâu châu bên ngoài đều là hắn nói tính a. Thử hỏi, ai có thể là đối thủ của hắn? Ta chu mất đi tất cả. Tôn Nghiêm, Sinh Mệnh, Pháp Bảo. Hôm nay, ta đều muốn bật lại. Chương 282 Thái ất chân nhân cảm giác các bách, chương 282, Thái ất chân nhân cảm giác các bách. Na cha nổi giận gầm lên một tiếng, mọi người chỉ thấy thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một đạo thấy không rõ ngũ quan hình dáng bóng đen hướng về phía lại Ngọc Phong đánh tới. Ở sau lưng hắn lôi kéo ra mầu đen khí diễm kéo dài mấy tức mới chậm chạp biến mất. Mà lại Ngọc Phong thể nội long ngâm vi thiếu, đồng tử đen nháy quanh thân tràn ra quỷ dị huyết khí. Mãng cổ đường đao phát ra trận trận tiếng rung, chố mắt, lại Ngọc Phong đem nói đưa ra, ở tại mũi đao chô xuất hiện một khí lưu hình thành dạng xuê ô lưu tầng. Muội thương cùng mũi đao va chạm phát ra lại không phải chói tai tiếng leng keng, ngược lại như là thuốc nổ nổ tung, như là lưu tinh va chạm mặt đất. Hai cỗ lực lượng đối bình, hiện ra chạng cảnh như là hàng tính nổ tung mênh mạc, kinh khủng gọn sóng quét sạch bốn phương tám hướng. Chạy. Đạo thanh âm này vừa phát ra liền bị bao phủ, mọi người căn bản không có thời gian phản ứng, liền đã bị này kinh khủng chiến đấu ảnh hưởng còn lại của tập. Thanh nội nền đa tâm trước một bước bị sốc lên, như là đột nhiên tăng vọt thủy triều, đem đám người xung bay, đem kiến trúc đụng sụp đổ. Kim quang động trong, Thái Ức chân nhân chính ngồi xe bằng, đông cảm giác trong lòng rung động, màu trắng chường mi hơi nhíu lên. Hắn mở to mắt, bằng ngón tay tính toán, ám đạo, đại sự không ổn. Na Cha gặp nguy hiểm, lập tức đứng dậy, ngay cả bụi bặm trên người cũng không kịp đập, lập tức xông ra cửa động, đàng vân mà đi. Toàn thân này, như là đứng trước tận thế bình thường, làm chiến đấu ảnh hưởng còn lại tắt hết, nơi này dường như biến thành một phế tích. Mà bóng tối cùng hỏa hồng pha tạp hai cô năng lượng, vẫn như cũ bao phủ tại phương thiên địa này. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Ta kém chút thì quy mệnh khó giữ được. Song diện quy sợ tới mức ngồi liệt trên mặt đất. Ngao ẩn tâm thì phanh phanh ngậy lên, loại trình độ kia nổ tung uy lực, cho dù hắn là kim tiên cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng đi. Mây mắn mạ có hậu thu năng lượng. Phao phao nhìn trước mặt màu đỏ bóng hình xinh đẹp, cảm thán nói: Vừa rồi Nộ Tung sinh ra một mấy mắt, mọi người ở đây cho rằng muốn một mệnh o hô lúc, một đạo hồng sắc thân ảnh đứng ở trước mặt bọn hắn. Nàng thì đứng ở đó, đợi đến Nộ Tung đi vào trước mặt lúc giơ cánh tay lên, năm ngón tay luyện chuyển một nắm. Trong chốc lát đem cỗ này kinh khủng Nộ Tung lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa, mà chi cho nên vẫn là tạo thành lớn như thế lực sắt thương, dẫn đến cả tòa thành dường như hóa thành phế tích, đó là bởi vì nàng chặn Nộ Tung, nhưng mà ngăn cản Nộ Tung sinh ra khí lưu huyết tán ra tới. Do đó, thật sự đem An Dương quần chúng tung bay. Lệnh tòa nhà đổ sụp là này khí lưu. Tiểu hộ trưởng, đột nhiên có người từ bên ngoài xông vào, La Vân Văn Thương hộ người, bọn hắn cách thật xa liền thấy này một màn kinh khủng, tâm trầm đến rồi đáy cốc, ngay lập tức vừa sáng chạy tới. Nhìn thấy Tiêu Thiên Tu bình yên vô sự về sau, nỗi lòng lo lắng mới chậm giải phóng. Ta không sao." Tiêu Thiên Tu nói xong, nhưng mà ánh mắt lại gắt gao khóa chặt trên trời kia phiến đen nhánh bên trong hiện ra ánh lựa lực lượng tầng mây. Ánh mắt mọi người thì đang nhìn phía trên. Trận này thành nội khoáng thế đại chiến, đến tột cùng là ai thắng lợi? Hồi lâu sau, Đoạn kia lực lượng tầng mây đột nhiên tạo thành một đạo vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm rơi xuống một đạo thân ảnh màu đen. La Na Cha, hắn nửa quỳ trên mặt đất, che ngực, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, toàn thân tìm không ra một viên hoàn hảo làn da. Trong lòng mọi người trầm xuống, Na Cha xuống, tông chủ đâu? Tông chủ? Tông chủ sẽ không. Song diện quỷ âm thanh run rẩy, đậu xanh lớn con mắt làm lớn ra gấp hai. Hầu thổ thì có hơi nhíu mày. Không nên nha, vì tiểu tử này lực lượng, cho dù không địch lại, cũng không có khả năng bỏ mình, với lại ta thánh nhân thân thể, trước đó nhìn trộm hắn đều hứng chịu tới phản vệ. Điều này nói rõ trên người hắn nhất định có thiên đại bí mật, không thể nào chết đi như thế. Quả nhiên, sau một khắc một vệt kim quang đột nhiên hạ xuống, to lớn nắm đấm màu đỏ tại phía trước treo lên, thẳng đến Na Cha mà đi. Thức Vi Đường Lang Quyền, cảm nhận được to lớn uy hiếp, Na Cha vội vàng đứng dậy muốn né tránh, vừa rồi một kích kia đã hao hết rồi lực lượng của hắn, chỗ nào còn có sức chiến đấu. Ầm. Hắn mới khởi đứng dậy, lồng ngực vừa vận nhận được một quyền này, lập tức như diều bị đứt dây bay rất ra ngoài, bay ngược ra vài trăm mét rơi trên mặt đất, tạo ra một đường rãnh thật sâu khe. Tông chủ, phao phao con mắt phóng ra qua mang. Những người còn lại nhìn thấy lại Ngọc Phong bình yên vô sự, đều là lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Lại Ngọc Phong hướng về phía bọn hắn khẽ gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không lo ngại, chợt lại liền xông ra ngoài. Kiếp trước kia nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết kinh nghiệm nói cho hắn biết, bổ đao muốn vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Trầm thi sinh biến, mãng cổ đường đao rút ra. Lần này nhất định phải chém dứt Na Cha. Cọ sát ra hỏa diễm, rót vào lực lượng, trầm trọng thân đao nhanh chóng tới gần Na Cha, hắn ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn hiểu rõ, nếu lần này tại chết rồi, Cửu chân không có cơ hội sống lại. Nhưng mà, ngay tại đao sắp chạm đến Na Cha thời khắc, Thậm chí hỏa diễm đều đã đem tóc của hắn đốt qua lên. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gầm hét. Làm cản, chỉ là tiểu yêu, dám can đảm làm tổn thương ta chi đệ đệ tử. Con chưa hoàn toàn tiêu tán đen hồng lớp năng lượng phía trên, bay ra một vệt kỳ quang. Tốc độ thật nhanh. Tại lại Ngọc Phong nghe được gầm thanh trong nháy mắt, trước mặt đột nhiên hiện lên hắc bạch hình tượng, hình tượng bên trong hắn bị trực tiếp xuyên thủng cơ thể. Trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt cảnh báo trước, dường như trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng. Phệ hồn huyết nhận. Trong lòng mặc niệm nói, một huyết ảnh theo trong cơ thể hắn bay ra. Đồng thời con mắt bị đen nháy lực lượng bao trùm, dùng hết lực lượng đảo ngược cổ tay. Răng rắc. Xương tay truyền ra đứt gãy âm thanh, nhưng mà mã mã cổ đường đao thì thay đổi phương hướng, dường như theo sát vẻ hồn huyết nhận hướng về sau bay đi. Đồng thời hắn túi lưng hạ không cốt chân, phía sau rũa ra cánh chim màu vàng. Ầm. Mặt đất sụp đổ ra một tràn đầy vết rách hình tròn. Lại Ngọc Phong thân ảnh cũng biến mất theo không thấy. Nhưng mà, khi hắn theo biến mất tại chỗ về sau, cũng không có bất cứ chuyện gì trong xảy ra. Đạo kim quang kia tại đến lại Ngọc Phong vị trí sau lại hư không tiêu thất. Lại Ngọc Phong thân ảnh xuất hiện tại vạn mét bên ngoài, trái tim đập bịch bịch, phía sau đã sinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quá kinh khủng. Thật là quá kinh khủng. Đây cũng không phải là Thái Ức Kim Tiên lực lượng, đây là Đại La Kim Tiên, này nhất định là Đại La Kim Tiên mới có thể có được lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mấy năng lượng tầng như là bị gió thổi giống như tiêu tán. Một đạo hơi có vẻ gầy gò lão giả xuất hiện, hắn lông mày cùng hàm râu tất cả đều vừa dài lại trắng. Trong tay vịn một màu trắng phất trận, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đây là Thái Ức chân nhân. Lại Ngọc Phong trước tiên đoán được thân phận của hắn, có thể hiện thân ý cách cứu viện Na Tra, hay là cái Đại La Kim Tiên? Không phải sư phụ của hắn Thái Ức chân nhân còn có thể là ai? Người kia là ai? Nhìn qua như là người bình thường, nhưng là từ tông chủ phản ứng đến xem, dường như cưỡng ép đáng sợ. Ngao ẩn nét mặt mười phần ôn trọng. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là La Thái Ức chân nhân. Thiêu Thiên Tu nắm đấm có hơi nắm chặt, thần sâu thở ra một hơi. Thái Ức chân nhân? Rất mạnh sao? Song diện quy rốt cuộc chỉ là một Bắc Hải tiểu ô quy, có chút phương diện hắn ngay cả nghe nói cũng nghe nói qua, Thái Ức chân nhân là ai, thực lực làm sao hắn cũng không biết. Hắn là Na Tra sư phó." Ngao Quân Huyền giải thích nói. Thực lực thế nào? Phao phao hỏi. Ngao Quân chơi lớn đầu, lúc này hậu thủ mở miệng nói, Đại La Kim Tiên Đại La Kim Tiên, La Kim Tiên, Kim Tiên, Tiên. Chương 283, ngươi cầm không được, chương 283, ngươi cầm không được. Bốn chữ này quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ, giống như một đạo phật lực, trong nháy mắt đem bọn hắn lôi đầu góc trống rỗng. Tất cả mọi người hóa thành từng tòa pho tượng, sừng sững tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Lại Ngọc Phong cũng làn nét mặt 10 phần nghiêm trọng, hắn bản thân cảm nhận được vừa rồi Đại La Kim Tiên một kích, uy lực đến tột cùng là cỡ nào rựa người, hiểu rõ Đại La Kim Tiên đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đầu góc cao tốc vận chuyển, hắn tự hỏi như thế nào mới có thể phá cục, đây chính là Đại La Kim Tiên. Chính diện cứng rắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng phía cạnh cứng rắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đối mặt đại La Kim Tiên biện pháp tốt nhất chính là không cùng hắn đánh. Hy vọng duy nhất. Lại Ngọc Phong nhìn về phía hậu thổ. Hiện tại nàng là hy vọng duy nhất, mặc dù chỉ là một sợi hồn phách, nhưng cũng là thánh nhân hồn phách. Đa. Tục nữ có câu tốt, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Như thế nào đi nữa, ngươi tỷ có biện pháp đối phó đại La Kim Tiên đi. Thái Ức chân nhân nhẹ nhàng rơi xuống na tra bên cạnh, hướng hắn rót vào một đạo pháp lực, trong nháy mắt thương thế trên người hắn tỷ hoàn toàn khôi phục. Sư phụ, thật xin lỗi. Na Cha lòng tràn đầy hầy náy nói, hắn cảm thấy chính mình mất mặt, chính mình là sư phụ quan môn đệ tử, lại tại này Bắc Câu Lô Châu bị kém chút giết, đến cuối cùng Hải Nha A sư phụ tự mình ra tay nghị cách cứu viện, quả nhiên là bẽ mặt ném đại phát rồi. Thái Ức chân nhân không nói gì, ngược lại nhìn về phía kia không trung độ dãi từ đầu đến cuối không người dám chủ động lấy đi nửa cái canh kim chi linh. Hắn hất lên phất trần, canh kim chi linh hướng về Hàn Phiêu nhiên mà đi. Có thể bay đến giữa không trung chợt bất động rồi. Canh kim chi linh các ngươi đã lấy đi rồi một nửa, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy. Hậu thổ lạnh băng tiếng vang lên lên. Thái Ức Chân Nhân ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng ở chỗ này lại còn có người dám cùng hắn làm trái lại, càng quan trọng chính là có sức mạnh và chống lại. Ngươi là? Hầu Tổ. Thái Ức Chân Nhân rất nhanh liền nhận ra nhìn váy đỏ nữ tử thân phận. Rốt cuộc ngay cả Thương Dương tộc trưởng đều có thể nhìn ra Hầu Tổ thân phận, huống chi còn là Thái Ức Chân Nhân. Ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Không đúng, ngươi năng lực ra địa phủ. Thái Ức Chân Nhân lập tức ý thức được mấu chốt của vấn đề. Hầu Tổ thân hóa lục đạo luân hồi, mặc dù thành tiểu thánh nhân chi vị, nhưng cũng bị trói buộc tại rồi địa phủ, khó mà bước ra địa phủ. Nếu không sẽ đứng trước lục đạo pháp phản vệ. Đây chính là đạo pháp phản vệ, cho dù hắn là thánh nhân cũng vô pháp chống cự. Ngươi không có tư cách cùng bản tọa đối thoại, này canh kim chi linh hôm nay người kia không đi. Ta nói. Hậu thổ trên người không có tiết lộ ra một tia lực lượng, trừ ra kia xuất trần khí chất, hoàn toàn dường như là một người bình thường. Cũng đúng thế thật nhất làm cho Thái Ức chân nhân đắn đo khó định. Hắn cảm thấy hậu thổ không nên có thể xuất hiện tại hồng mang, chỉ có thể lưu trong địa phủ. Nhưng mà hiện tại tất nhiên hiện ra, tất nhiên trả giá đắt, tới hiện tại nàng còn không có ra tay, rất có thể là bởi vì thực lực không cách nào phát huy, cũng đúng thế thật ra địa phủ thanh toán đại giới. Nhưng mà hắn lại nhớ lại về hậu thủ ghi chép, ghi chép bên trong miêu tả chính là cường đại, xinh đẹp, tốt bụng nhân tử. Nàng đến bây giờ còn không có ra tay thì có khả năng không phải là bởi vì thực lực không cách nào phát huy nguyên nhân, mà là tính cách cho phép. Thái Ức chân nhân không dám đặt mình vào nguy hiểm, thăm dò thánh nhân nguy hiểm. Hậu thủ nương nương là muốn cùng ta huyền môn là địch. Thái Ức chân nhân mặc dù đây áo trên mặt nhìn mười phần không vui, nhưng lại không dám phóng xuất ra chút nào lực lượng. Nói đùa, tại thánh nhân trước mặt phóng thích đại la chi lực, liền như là lâu yên đơn đấu long thượng. Một hơi liền đem người thổi chết rồi. Mà lúc này Thương Dương tộc trưởng đột nhiên nhảy dựng lên, Hồ Lẫn, chân nhân không nên bị hắn lựa gặp rồi, hậu thủ không cách nào rời khỏi địa phủ nàng hiện tại đặc lực lượng tất nhiên 10 phần nhiềuớt, hậu thủ thần hóa lục đạo, mà lục đạo chuyên công linh hồn, ta suy đoán nàng đây chỉ là một sợi tàn hồn, chỉ là mượn nhờ có chút thủ đoạn mới có thể rời khỏi địa phủ thôi. Ta thương dương tộc là thiên đình người, lần này thì tại canh kim chi linh tranh đoạt bên trong xuất lực, khẩn cầu chân nhân ra tay, diệt sát Vân Vân Thương hội người. Lời vừa nói ra, Lại Ngọc Phong lông mày dương lên. Giết Vân Vân Thương hội? Hắn cùng Vân Vân Thương hội có thủ án gì? Lại chỉ mặt gọi tên muốn giết bọn hắn. Tiêu Thiên Thù cũng là có chút bầm mịt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được vì sao hắn muốn giết mình. Thái Ức chân nhân không hề có trực tiếp đáp lại hắn, mà đồng thời nhìn qua hậu thổ, muốn nhìn một chút hắn phản ứng gì. Nhưng rất lạ tiếng đuối, từ đầu đến cuối hậu thổ đều là một bộ nhẹ tựa gió mây nét mặt, các kia thu thủy con ngươi không có chút nào ba động. Thái Ức chân nhân không nắm chắc được, bởi vậy không dám động thủ, thế là trực tiếp một tay lấy Thương Dương tộc trưởng của tới, hỏi: "Ngươi có thể thấy được qua hắn ra tay?" Thương Dương tộc trưởng bị giật mình, lắc đầu. Nghe vậy, Thái Ức chân nhân trong mắt hắn mang lóe lên một cái rồi biến mất, tất nhiên không có Vậy ngươi vì sao nói nàng thực lực không cách nào phát huy, ngươi là mục đích gì? Cái này, chân nhân, hầu thủ không cách nào rời khỏi. Im ngay. Thái Ức chân nhân một tay lấy hắn rơi trên mặt đất, hung hăng va chạm mặt đất, kế thất điên bắt đạo. Lại Ngọc Phong, Tiêu Thiên Tu đang đợi. Hầu thủ nương nương, tất nhiên ngài cũng đúng canh kim chi linh cảm thấy hứng thú, vậy ta liền không tranh rảnh, cáo từ. Nói xong tay áo hất lên, cuốn lên Na Cha đi xa. Hầu thủ thở ra một hơi thật dài. Độc tông những người còn lại trong lòng cũng chậm rãi lắng đọng xuống dưới. Bọn hắn hiểu rõ Trương Dương tộc trưởng nói không sai, hậu thổ thực lực bây giờ nhiều nhất năng lực có bán bộ đại la kim tiền. Lỡ như thật đánh nhau, bọn hắn là không có phần thắng trừ phi hậu thổ bản thân đích thân tới. Nhưng đó là không có khả năng, nàng bản thể không cách nào rời khỏi địa phủ. Có thể cho ngươi ban bố một tượng vàng Oscar nhi rồi." Lại Ngọc Phong đối hậu thổ giơ ngón tay cái lên. Hậu thổ không có phản ứng nào. Người này luôn luôn thích bịa đặt đồn nhảm kể một ít nàng nghe không hiểu hoặc là tự. Lại Ngọc Phong thở dài, cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác, Lại Ngọc Phong quay người chuẩn bị xử lý hậu sự thời khắc, Thương Dương tộc trưởng đột nhiên liền xông ra ngoài. Hắn hóa thành bản thể, mặt đất dịch một tiếng, trực tiếp bắn ra bay ra, thẳng đến Hầu thổ. Hắn muốn làm gì? Hắn cho là mình có thể đánh thắng được sao? Không đúng, đừng xuất thủ. Nhưng mà, Thương Dương tộc trưởng công kích là tất cả mọi người bất ngờ hậu thổ thì không có phản ứng, vô thức trực tiếp đưa tay ngưng tụ sức mạnh chống cự. Oèn, Thương Dương tộc trưởng trực tiếp bị đánh bay. Xong rồi. Lại Ngọc Phong lập tức nhìn bốn phía, quả nhiên một đạo thân ảnh màu trắng hiện hiện. Thái Ức chân nhân. Hắn làm sao còn không đi? Có chuyện gì vậy? chỉ gặp hắn đuốt đuột màu trắng râu dài, cười nói: "Thái ất chi lực, ha ha, bản tọa suýt nữa liền bị lừa, hậu thổ nương nương quả nhiên chỉ là thái ất kim tiên cảnh giới." Hậu thổ hơi biến sắc mặt, hiểu rõ chính mình bị gài bẫy. Lão già này lại không có đi, vừa rồi chỉ là liên thủ thương dương tộc trưởng diễn cái kịch, đợi đến tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác, thương dương tộc trưởng trấn hắn không sẵn sàng đánh lén. Loại tình huống này người là không còn kịp suy tư nữa sẽ chỉ bản năng phóng thích lực lượng chống cự, cứ như vậy có thể thăm dò ra hậu thổ lực lượng, đến tột cùng là thánh nhân hay là cái khác. Chẳng qua thương dương tộc trưởng thì không sợ vạn nhất hậu thổ thật có thánh nhân chi lực. Hắn cứ như vậy chắc chắn hậu thủ đắc lực lượng chín dưới Thái Ức chân nhân lỡ như sai lầm rồi làm sao bây giờ? Sai lầm rồi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thích hợp, vì thương dương tộc trưởng tính tình, nhất định sẽ không dùng tính mạng của mình đùa kiệu này. Rốt cục không đúng chỗ nào lại Ngọc Phong đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại nhất định phải đối mặt đại La Kim Tiên cái này địch nhân cường đại. Như thế nào phá cục? Đã như vậy, bản tọa liền đem canh kim chi linh lấy đi. Thái Ức chân nhân tay thảo huy động, lập tức muốn lấy đi canh kim chi linh. Ta nói, canh kim chi linh ngươi cầm không được. Chương 284, Kiều Linh nguy thành, chương 284 Cựu Linh Nguyên Thánh, Hậu Tổ bước ra một bước, một vòng màu đỏ tàn ảnh trong nháy mắt bay ra, ở sau lưng hắn nồng đậm màu đen lực lượng đổ xuống mà ra, không gian chung quanh lập tức trở nên âm, liền xem như Thái Ức Kim Tiên cũng khó có thể chống cự cự cố này âm hàn chi lực. Là cái này luân hồi lục đạo lực lượng không? Lại Ngọc Phong ánh mắt sáng dựng, nói thật có chút thèm nhỏ dãi rồi. Về sau Hậu Tổ hiện tại trạng thái, đoán chừng cũng chỉ có thể dùng ra một tia luân hồi lục đạo lực lượng, nhưng dù vậy thì khủng bố như thế, cái này là đạo đắc lực lượng, tại trước mắt bọn hắn, chính mình sử dụng lực lượng đơn giản chính là phàm nhân tiểu đả tiểu náo. Hậu Tổ nâng lên Cho dù ngươi có luân hồi lục đạo lực lượng ra chỉ lại như thế nào, tại địa phủ ta quyết không có thể nào là đối thủ của ngươi, nhưng đây là đang hừng hăng, ngươi luân hồi lục đạo bị tiên đạo áp chế, cũng có thể phát huy bao nhiêu lực lượng? Thái Ức chân nhân toàn vẹn không sợ, chìm nổi vung vậy ở giữa lóe mắt sáng chói kim quang nở rộ, trong nháy mắt ngưỡng mọi người mắt mờ không ra. Cùng hậu thổ màu đen lực lượng hình thành 10 phần đối lập rõ ràng. Bao nhiêu lực lượng? Ha ha. Luân hồi lục đạo vận chuyển đến nay, nhiễm vô số nhân quả, chỉ cần bị cố lực lượng này nhiễm một phần, ngươi cũng đừng nghĩ thoát khỏi này nhân quả tuần hoàn. Nghe vậy, Thái Ức chân nhân nét mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hậu tổ những lời này hắn không mang theo một tia hoài nghi. Luân hồi lục đạo tác dụng chính là lệnh hồng hoàng sinh linh có chuyển thế cơ hội sống lại. Hắn tác dụng đối tượng là hồng hoàng toàn bộ sinh linh. Qua nhiều năm như vậy, có bao nhiêu linh hồn thể thông qua luân hồi lục đạo chuyển thế trọng sinh, mỗi lần trọng sinh tất nhiên sẽ đem nhân quả ra chỉ trên luân hồi lục đạo. Cho đến ngày nay, luân hồi lục đạo sớm đã không còn đơn thuần, nhân quả chi lực chỉ sợ không kém chút nào địa đạo lực lượng. Mà bọn hắn huyền môn đạo giáo, 10 phần coi trọng nhân quả chi lực, hiểu rõ bị nhân quả chi lực nhiễm sau 10 phần phiến phức. Hậu tổ năng lượng, nguyên bộ thân thể này lại có thể có bao nhiêu nhân quả chi lực? Bản tọa vẫn đúng là muốn thử xem, hắn không cam lòng yếu thế. Chủ yếu đây là bọn hắn huyền môn đạo giáo cùng hậu thổ lần đầu xung đột, một khi hắn yếu thế, như vậy cũng liền mang ý nghĩa huyền môn đạo giáo đúng đạo yếu thế, đây là hắn không thể tiếp nhận. Nghiễm nhân quả chi lực mặc dù phiên phức, nhưng mã rất nhỏ nhân quả chi lực hắn vẫn là có thể kết thúc. Ta tất nhiên có thể ngưng tụ một cỗ hồn phân thân, tự nhiên cũng được, ngưng tụ càng nhiều, ngươi có thể thử một chút. Nói xong, hậu thổ lại bẩm phác quyết, mà trong địa phủ, hậu thổ bản thể bóp ra đồng dạng thủ thế. Cảm nhận được hậu thổ trên người bỗng nhiên tăng trưởng lực lượng, thái ất chân nhân ra đầu tê dại. Hậu thổ thiện linh hồn chi đạo Lần nữa ngưng tụ hồn phân thân dễ như trở bàn tay. Không được, không thể mạo hiểm. Hừ. Hầu tổ Nương Nương tất nhiên hôm nay đúng canh kim chi linh tình thế bắt buộc, vậy liền cho ngươi, chẳng qua tiểu tử này lại năng lực đạt được ngươi tưởng thức. Hắn nhìn thoáng qua lại Ngọc phòng, tiếp tục nói, ta Thiên đỉnh sẽ không đúng chuyện hôm nay tránh chi không nhìn thấy. Muốn động thủ với ta. Lại Ngọc phòng ánh mắt ngưng lại, trong lòng ha ha nói, tự xưng Thiên đỉnh, lại đúng đạo giáo huyền môn không nói tới một chữ, ngược lại là thông minh. Lần này Thái Ức chân nhân giợi đi rất thẳng thắn, hầu tổ còn cố ý điều tra bốn phía không gian, xác định hắn sau khi rời đi mới chậm rãi rơi xuống. Kết thúc Tranh Kim Chi Linh sự việc cuối cùng có một kết thúc. Lại Ngọc Phong đem canh Kim Chi Linh đẩy hướng Tiêu Thiên Thu. Hắn không có khách khí, cầm xuống sau lập tức thu nhập một cái không gian pháp bảo. "Đa tạ lại huynh, hôm nay phàm là có việc, ta Vân Vân thương hội ồn tỏa hết sức giúp đỡ. Ta thật đúng là có một sự tình nghĩ xin ngươi giúp một tay." Lại Ngọc Phong cười nói. Sau đó quay người nhẹ nhàng nhảy lên đi vào trên thành phường, hắn ngắm nhìn bốn phía. Tòa thành này đã tàn phá không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra trước đó là tương đối phồn hoa. Rất nhiều người bởi vì lúc trước chiến đấu ảnh hưởng còn lại mà bản thân bị trọng thương, nhưng lấy hành ở phía sau thủ ngăn cản dưới, có rất ít người sẽ chết đi. Nơi này không có người bình thường, những kia bị trọng thương, bị đặt ở phế tích ở dưới các đồng bạn, rất nhanh được cấp cứu quay về, chỉ bất quá đám bọn hắn quê hương coi như là hủy. Trung kiến một tòa thành cần thiết thời gian cũng không ngắn, nhân lực vật lực đều là một buốt không nhỏ tiêu hao. Kể từ hôm nay, tòa thành này do ta độc tông phù hộ, nó không còn là vô danh nó gọi độc thành. Độc bất cứ lúc nào, đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt lại ngọc phong chính là muốn nhường tòa thành này biến thành tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc tội tại. Mà đến Ngọc Phong này, một lời nói lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Là tòa thành này mệnh danh. Điều này có ý vị gì tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Vì sao tòa thành này sừng sững ở đây như vậy nhiều năm lại vẫn không có tên? Vì không người dám, cũng không có người có thực lực này cho mệnh danh. Ai mệnh danh? Người đó là thành thành chủ, tòa thành này thành chủ thì tương đương với tất cả Bắc Câu Lô Châu bên ngoài kẻ thống trị. A Tu La tộc không có thực lực này, Thương Dương tộc không có, Sư Hộ Thú tộc càng không có. Thậm chí ngay cả không ai bị nổi cựu đầu sư tộc cũng không dám. Vì chúng nó mặc dù cường đại, nhưng mà con không có cường đại đến khiến cho mọi người cam tâm tình nguyện tận phục Tỉnh Trạm. Ma Ưng tộc tộc trưởng vui lòng xuất lĩnh Ma Ưng tộc toàn thể, quy hàng Độc Tông, vui lòng hiệp trợ Độc Tông biến thành độc thành chi chủ. Ma Ưng tộc trưởng tiến lên túi người chào thật sâu, thanh âm của hắn truyền đến mỗi người bên hai. Cái gì? Ma Ưng tộc ta nhớ được không phải cùng Độc Tông có thu sao, làm sao lại như vậy cái thứ nhất thần phục bọn hắn? Không biết, có thể là Độc Tông quá cường đại đi, hiểu rõ bọn hắn kết xuống cừu oán lại báo thù vô vọng, bởi vậy đành phải dẫn đầu quy hàng, như vậy có thể còn có thể bảo vệ Ma Ưng tộc. Trong lòng bọn họ hít sâu một hơi. Mà ứng tộc có thể nói là trong thành này đỉnh tiêm thế lực một trong rồi, trừ gia cựu đầu sư tộc cùng sư hổ thú tộc tiểu này còn lại đều không thể va so sánh. Ngay cả bọn hắn đều như vậy, còn lại thế lực lúc này ở không muốn, cũng không dám phát ra dị nghị. Nếu như nói trước đó độc tông là tại các thế lực lớn ở giữa dương danh, như vậy hiện tại tiểu u chân chính đã trở thành nhà nhà đều biết thế lực. Tiêu huynh, ta độc tông cũng không am hiểu quản lý, bởi vậy, vậy muốn mời ngươi tương trợ, giúp đỡ truyền thụ một ít văn văn thương hội quản lý kinh nghiệm, càng nhanh đem tòa thành này tính vào độc tông quản lý. Thì ra là thế, như thế hạ loan vấn đề, chỉ là cựu đầu sư tộc tiểu này có thể muốn lại huynh hoặc là Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hậu thổ. Vừa rồi Hậu thổ phóng thích địa đạo chi lực lúc lòng của hắn quả thực muốn nhảy ra ngoài. Chính mình đã làm gì? Mẹ nhà hắn trước đó chính mình lại đùa giỡn Hậu thổ đêm đêm, đùa giỡn thánh nhân. Còn cùng hắn tổ đỏ xanh đạo lư trang phục. Hiện tại hắn còn có thể sống được, quả thực là tổ tiên tác nhang cầu nguyện. Lại Ngọc Phong nhịn cười không được, hắn đương nhiên biết rõ người kia lúc này trong lòng trạng thái. Cái gì? Thực hư? Nàng lại thật là Hậu thổ, làm sao bây giờ? Ta sẽ không chết đi, nàng sẽ không đem ta bóp chết đi. Cùng loại tiểu này. Tại hạ vui lòng xuất lĩnh cựu đầu sư tổ thập quy hàng đạo tông. Lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cửu đầu sư tộc thì quy hàn rồi, vậy liền không có gì lực cả rồi. Toa thành này coi như là cầm xuống rồi. Người vô liêm sỉ. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng đột nhiên giãy giụa lấy đứng dậy, giận dữ hét: "Đại trưởng lão, làm thịt hắn!" Toan Du đột nhiên nói, từ một bên đi ra một người, hắn vừa cười vừa nói: "Tộc trưởng, ngươi cũng nên thoái vị rồi, rốt cuộc đi theo ngài nhiều năm, hay là không quan tâm ta tự mình động thủ đi, bằng không làm ta tự mình đem ngươi giết, ngay cả cái toàn thây cũng không có thì." Hiện tại Cửu đầu sư tộc tộc trưởng thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng, Trước đó bị Tiên A Cha đánh trúng, cổ lực lượng kia còn đang ở ăn món hắn, dù thế nào cũng vô pháp khứ trừ, cho dù là kim tiên hắn cũng đánh không lại. Hắn đột nhiên cười thầm một tiếng, lảo đảo đứng dậy, nhìn lên bầu trời hai mắt nhắm lại, không ngờ rằng, ta Cửu Linh Nguyên Thánh vậy mà sẽ rơi vào tình trạng như thế, ta không cam tâm nha. Nói xong hắn muốn tự đoạn kinh mạch. Chờ một chút, Lại Ngọc Phong đột nhiên ngăn trở hắn, trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn, ánh mắt bên trong xuất hiện một vòng kinh hỉ, ngươi nói ngươi tên gì? Hừ, có liên quan gì tới ngươi, chết tiệt người trẻ tuổi, nếu không phải ngươi, ta sao lại thế? Lại Ngọc Phong không hề tức giận, hỏi tiếp, mau nói, ngươi tên là gì? Cửu Linh Nguyên Sinh. Ngươi không phải họ toàn sao? Cửu Linh Nguyên Thánh là của ta Sư Hạo. Chương 285, Sảo Trá Thương Dương Tập 3, chương 285, Sảo Trá Thương Dương Tập 3. Cửu Linh Nguyên Thánh là danh hiệu của ngươi. Cửu Linh Nguyên Thánh người là danh hiệu của ngươi. Lại Ngọc Phong trong lòng không khỏi mừng rỡ lên. Tây Du Lượng Kiếp là Phật giáo cùng đạo giáo hợp như làm một hồi cục, dù là hắn đã đem chư cương liệt cùng long tộc thu nhập dưới trướng, cũng không có khả năng bằng này cấp đi lượng kiếp ngưng tụ khí vận. Tây Du Lượng Kiếp 99811 nạp cuối cùng đại thừa Phật pháp đông truyền, mới lệnh Phật giáo hấp thụ hàng loạt công đức khí vận. Lại Ngọc Phong muốn triệt để cướp đi khí vận, cần phải làm là đảo loạn Phật giáo cùng đạo giáo bố cục. Làm sao đảo loạn? Phương pháp đơn giản nhất chính là đánh một cái tin tức kém, lượng kiếp trước đó trước một bước lấy đi dọc theo con đường này yêu quái. Nhất là sư đồ bốn người, có thể thu một cái làm một, cứ như vậy sư đồ bốn người Tây Thiên trên đường lấy là kinh thư, nhưng mà Tuyên Dương có thể là độc tông. Nhưng trước đó hắn nhất định phải thành lập một vì độc tông làm hộ tâm tín ngưỡng. Mọi người tất nhiên sẽ không hiểu lại Ngọc Phong lúc này trong lòng lộ trình, không rõ tại sao lại kích động như thế. Chỉ có Toan Vũ trong lòng cảm thấy không ổn, hắn muốn hiện tại lập tức giết chết phụ thân của mình, nhưng hắn hiểu rõ, Lại Ngọc Phong có phải không sẽ cho phép. Hắn lúc này trong lòng có chút oán hận, ánh mắt ngoan độc nhìn về phía Tứ trưởng lão. Đều do hắn. Vì sao không tự mình động thủ, nhường phụ thân nói ra chính mình sưng hào? Thật đáng chết. Lúc này Tứ trưởng lão thì bỗng cảm giác không ổn, con ngươi đảo một vòng nói ra, "Tông chủ đại nhân, Cựu Linh Nguyên Thánh chẳng qua là một sưng hào mà thôi, đợi đến Toan Vũ thống lĩnh, cựu đầu sư tộc sau đồng dạng có thể gọi là Cựu Linh Nguyên Thánh." Nghe vậy, Toan Vũ hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, "Không sai, chỉ cần để cho ta Nói nhảm nhiều quá. Lại Ngọc Phong đánh ra một đạo trợn lớn, trong nháy mắt theo hắn bên thai xẹt qua. Hắn nhịp tim giống như ngừng đập một cái chớp mắt, sau đó lại khôi phục lại, thở phì phò. Lại Ngọc Phong ngược lại cười lấy nói với cựu đầu sư tộc tộc trưởng, "Kỳ thực, ngươi cũng được, không chết, chỉ cần ngươi vui lòng trung thành với ta." Toàn Vũ trong lòng lột bộ một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn nuốt ngụm nước bọt. Muốn nói chuyện, nhưng lại bị Lại Ngọc Phong một ánh mắt sợ tới mức dần mình. Tứ trưởng lão cũng là phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Một khi đã ứng, nhường hắn sống sót, bọn hắn chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn. Cựu đầu sư tộc tộc trưởng Nguyên bản đã làm tốt rồi, chịu chết chuẩn bị, nhưng mà nghe được lại Ngọc Phong nói như vậy, hằm đạm con mắt lại bắn ra qua mang. Có thể còn sống ai lại muốn chết đấy? Với lại bất kể hắn có phải còn sống, Cựu đầu sư tộc Quy Thuận Độc Tông đã biến thành sư thực, không chỉ có là cựu đầu sư tộc, ngay cả toàn thành này, tất cả Bắc Câu Lô Châu bên ngoài thì sẽ thành Độc Tông thế lực phàm chủ. Đã như vậy, kẻ ngốc mới không cự tuyệt. Được, ta đáp ứng ngươi." Toàn Vũ đột nhiên lão đảo, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất, lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Hắn trong lúc bối rối nhìn xung quanh, đồng thời trong miệng nỉ non nói, nói, "Thương Dương tộc trưởng, Thương Dương tộc trưởng, ra đây!" Tương Dương cảnh hành, hắn mang theo sợ hãi tiếng giống giận dữ thì lệch lại Ngọc Phong nhớ tới còn có người như vậy còn chưa xử lý. Nhưng nhìn đến đã bị hậu thủ một mực khóa chặt tại nguyên chỗ, hắn từng bước một đi qua, sau đó gọi đến rồi Tiêu Thiên Thu. "Ngươi tại sao phải giết Vân Vân thương hội người?" Lại Ngọc Phong hỏi. Tiêu Thiên Thu thì nhìn về phía hắn, hắn cũng rất muốn biết tại sao phải giết bọn hắn. "Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết." Tương Dương tộc trưởng hẹp dài con mắt khinh miệt nhìn về phía hai người. Lại Ngọc Phong cúi đầu cười cười, sau đó nhìn xem nói với hắn, "Không thể không nói, ngươi thật đúng là can đảm lắm." Bây giờ tại trong tay chúng ta còn lớn lối như thế, lần sau nếu ai còn nói các ngươi tham sống sợ chết, sẽ chỉ nút ở phía sau vương, ta cái thứ nhất không đồng ý." Lại Ngọc Phong lời nói xoay chuyển nói tiếp, ngươi cũng biết hắn là hầu tổ, đúng linh hồn rất có nghiên cứu, để ngươi sống không bằng chết liền như là lật tay giống nhau đơn giản. Nhưng mà, đối mặt lại Ngọc Phong uy hiếp, hắn nhưng như cũng một bộ nhẹ tựa gió mây dáng vẻ, phải không? Đúng phân thân cũng hữu hiệu. Phân thân? Hắn những lời này trực tiếp cứng rắn khống ở đây tất cả mọi người 3 giây đồng hồ. Hắn là phân thân. Ta sao còn nhớ hắn bọn hắn là song bằng thai? Ma Ưng tộc trưởng sử xuất Chúng ta lại bị lừa. Ai mà biết được hắn chỗ nào câu nói là thật chỗ nào câu nói là giả. Đối mặt, cái này đối mặt. Lại Ngọc Phong lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Hắn chỉ là cái phân thân, cái này có thể giải thích vì sao trước đó hắn vui lòng dùng tính mạng của mình đến nghiệm chứng có phải hậu thủ không cách nào thi triển thánh nhân chi lực. Giải thích vì sao rõ ràng ghi chép bên trong tham sống sợ chết thương dương tộc, tộc trưởng của bọn họ vậy mà sẽ không thèm để ý chút nào sinh tử của mình, dù là hiện tại đối mặt lại Ngọc Phong uy hiếp thì biểu hiện được phong khinh vân đạm. Ta còn kém chút cho là ngươi là sinh tử nhìn đấu. Lại Ngọc Phong cười lấy lắc đầu. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng có thể đoán được một hai. Nha, ngươi nói xem. Thương Dương tộc trưởng lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn lại Ngọ Phong. Vân Văn Thương hội khoảng cách nơi đây không biết bao xa, ngươi tại sao muốn giết hắn? Kỳ thực chỉ cần biết rằng bọn hắn tại sao lại chỗ này, đáp án tự nhiên nổi lên mặt nước. Thương Dương tộc trưởng cười cười không nói gì, ngươi thật sự vô cùng thông minh. Ta tại sao lại tới đây? Tiêu Thiên Thu đột nhiên ngẩng đầu, ngươi là còn lại trưởng lão phái người tới? Không đúng, Vân Văn Thương hội là cùng ngươi có giao dịch gì? Tiêu Thiên Thu lại là thể thoát phủ nhận. Thương Dương tộc trưởng cáo giả, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ bọn hắn. Tất nhiên là nhận lấy chỗ tốt gì, hơn nữa là chỗ tốt to lớn, bằng không cũng sẽ không để xuất thái ớt chân nhân ra tay, cũng muốn giết mình. Không thú vị. Lại Ngọc Phong điểm môi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi: "Ngươi này phân thân thì có cùng bản thể giống nhau thực lực sao?" Tất nhiên, đây chính là thuộc ta bên trong bí pháp, ngay cả hậu tổ nương nương cũng chưa từng nhìn tới. Hậu tổ hừ lạnh một tiếng đi đến một bên. "Giao cho ta." Lại Ngọc Phong cười nói: "Tốt lắm." Cả hai như là nhiều năm hảo hữu bình thường, ngươi một câu ta một câu vui sướng địa trò chuyện. Thương Dương tộc trưởng nói: "Chỉ cần ngươi giết hậu tổ là đủ." Lại Ngọc Phong Ngươi nói đùa cái gì? Là ngươi trước đùa giỡn." Lại Ngọc Phong cười cười, hắn vốn là không có thật cho rằng Tiêu Tiên Tu sẽ đem tại thần thông giao cho mình, trừ phi hắn đầu góc bị chính mình đá. Đã. đã như vậy, thiếp ngươi lên đường đi." Lại Ngọc Phong đang muốn một trượng vũ tại hắn tiên linh cái. Hắn lại nói rồi, ký ức còn có chuyện là ngươi không biết." Ồ? Cái gì? Đây chỉ là một đạo phân thân, Lại Ngọc Phong cảm thấy hắn không cần thiết kéo dài thời gian, dù sao phân thân hết rồi cùng lắm thì lại lần nữa ngưng tụ. Ký ức canh kim chi linh thông tin là ta lan rộng ra ngoài. Sau đó thì sao?" Lại Ngọc Phong hỏi. Nhưng thật ra là Ai Lan rộng ra ngoài đã không trọng yếu, dù sao sự việc đã kết thúc, nhưng lại Ngọc Phong hay là muốn nghe hắn nói hết lời. Ngươi thì không muốn biết canh kim chi linh cái kia ma quái thứ gì đó thứ ở trên thân là cái gì không? Hắn chỉ là canh kim chi linh trên người lực lượng. Cố lực lượng này mười phần quỷ dị, liền xem như hắn ở đây mới vừa đi vào lúc cũng bị áp chế, hắn nhưng là có quang minh chi lực nên chuyên môn khắc chế loại lực lượng này mới đúng. Chẳng lẽ còn có đây quang minh pháp tác lực lượng còn cao hơn cấp độ lực lượng tồn tại? Chương 286, tín ngũ lực, chương 286, tín ngũ lực. Lại Ngọc Phong không hiểu ra sao đột nhiên quay người lại gần Ngao ẩn nói thầm mấy câu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đi thôi." Sau đó trở về chỗ cũ hỏi, "Ngươi biết?" Thương Dương tộc trưởng nhìn thấy Độc Tông mấy người sau khi rời đi, thở dài, ngươi dạng này liền không có trò chuyện đi xuống cần thiết. "Không sao, có thể hay không đi được rơi xem vật khí, với lại ngươi nên đã sớm đem tinh nhuệ điều đi đi à, còn lại người chỉ là vì duy trì biểu tượng, không như ngươi." Nhìn ra sơ hở, Tiêu Thiên Thu nhíu nhíu mày, hai người có thể hay không thật dễ nói chuyện, đánh cái gì bí hiểm. "Lại Ngọc Phong." Thương Dương tộc trưởng đột nhiên hô, "Ngươi nghĩ thống nhất Bắc Câu Lâu Châu?" Ánh mắt của hắn sắc bén, giống như năng lực nhìn thấu lòng người. "Phải thì như thế nào?" Lại Ngọc Phong hảo phóng tự nhận. "Hắn làm những chuyện như vậy không phải tiểu đả tiểu nháo, sớm muộn một lúc hạ đều biết. Trung bộ Bắc Câu Lô Châu, ta tại chân vọ đại đế chỗ nào chờ ngươi, giữa chúng ta đọ sức vừa mới bắt đầu." Nói xong lại tự động tiêu tán. Tiêu Thiên Tu càng thêm sững sờ rồi, hỏi, "Không phải trò chuyện thật vui vậy sao? Sao đột nhiên thì tự sát?" Lại Ngọc Phong cho ra trả lời, hắn muốn kéo dài thời gian, là thương dương tộc còn lại người rời đi kéo dài thời gian. Tiêu Thiên Tu suy nghĩ một lúc, Nhãn tình sáng lên, cho nên ngươi mới vừa rồi là nhìn thấu âm mưu của hắn, để bọn hắn đi ngăn trở, nhưng phía sau hắn phát hiện ngươi ý đồ, cũng không cần phải lại tiếp tục trò chuyện đi xuống. Lại Ngọc Phong gật đầu, cái này Thương Dương tộc trưởng đúng là cái đối thủ đáng sợ, chí ít cho tới bây giờ, hắn tiếp xúc nhân trung, luận trí thông minh phương diện này còn không người năng lực siêu việt hắn. Theo Thương Dương tộc trưởng cổ này phân thân vẫn lạc, cuộc náo kịch này mới hoàn toàn kết thúc. Sau đó mấy ngày, bất kể là Lại Ngọc Phong hay là Độc Tông, hoặc là Vân Vân Thương hội cũng dấn thân vào bước vào Độc Thành Kiến Thiết bên trong đi mà có rồi cựu đầu sư tộc cùng ma hưng tộc làm làm ngơ ngẫm, thành nội còn lại thế lực đại bộ phận cũng đều quy hàng, thu phục vô cùng thuận lợi. Nhưng mà thì có không muốn quy thuận bọn hắn thì tức thời chủ động rời khỏi độc thành, về tới giáng ngoại, vượt qua nguyên thủy đời sống. Về phần thương dương tộc, quả nhiên như lại Ngọc Phong tính toán, bọn hắn phần lớn người cũng rời đi rồi, chỉ còn lại có một phần nhỏ người còn đang ở thành nội, với lại thế lực tương đối nhỏ yếu, phần lớn là lão nhược bệnh tật, không có gì sức chiến đấu. Lão hổ ly này còn thừa cơ cắt giảm rồi trong tộc tài nguyên tiêu hao, với lại quay đầu còn có thể nói là độc tông đem bọn hắn toàn bộ giết, chụp cái bô địa tại độc tông trên đầu nhất cử lưỡng tiện. Ngao ẩn tại đem bọn hắn bắt trở lại sau hỏi lại Ngọc Phong sư chỉ như thế nào. Hắn không hề có để người đem nó xem biết, mà là trước mặt mọi người đem bọn hắn phóng thích, cũng hứa hẹn tham dự vào thành trung tiến thiết, thì cho bọn hắn một miếng cơm ăn. Đại tu lòng là người, làm cho nhạy cảm bên trong còn đứng độc tông giữ giữ thái độ hoài nghi thế lực cùng đám tán tu trong lòng an ổn không ít. Thế lực đổi mới thay đổi, bố cục sửa đổi, khẳng định sẽ đối với tất cả mọi người tạo thành ảnh hưởng, nếu có thể đụng tới nhân thiện chủ đạo người còn không gọi tốt, sợ la sợ gặp được loại đó giết người không chớp mắt. Độc tông một cử động kia không thể nghi ngờ cho bọn hắn một thể thuốc cẩn thận. Sau đó lại Ngọc Phong phối hợp Vân Vân Thương hội, đứng cả tòa thành kiến thiết làm ra quy hoạch, dựa theo thế lực mạnh yếu lớn nhỏ phân ra riêng phần mình khu vực. Giai đoạn này cũng không thuận lợi, từ xưa đến nay điểm địa bàn liền không có nói người người thỏa mãn. Dù là trong mắt người khác địa bàn của hắn đã là tốt nhất, hắn vẫn sẽ có một ít tiêu tam giản tứ cái nói. Mà đối với tông môn đám tán tu mà nói, dạng gì địa bàn tốt nhất? Đương nhiên là linh khí càng nồng đậm, đúng tu luyện giúp đỡ càng lớn càng tốt rồi. Điểm ấy ngược lại là không làm khó được lại Ngọc Phong. Hắn có trận pháp a, hắn tự mình đối tất cả mọi người hứa hẹn, đồng thời gián tiếp bố cáo Nội dung là hắn năng lực bố trí ra tụ linh trận pháp, có thể dùng đem linh khí bốn phía tụ lại trong thành, thành trung linh khí mỗi chỗ nồng đậm thành đô đều là giống nhau, cũng đây ngoại giới cao hơn mấy lần. Hơn nữa còn quyết định quy củ, bất kỳ thế lực nào hoặc là người người, không được tự mình dùng ngưng tụ linh khí pháp bảo ra tăng chính mình cái bệ linh khí nồng đậm độ. Có tán tu chất vấn những đại thế lực tiên sẽ hay không tuân theo. Dĩ vãng cửu đầu sư tộc những thứ này thế lực lớn, tại trong tộc bố trí ra ngưng tụ trận pháp sở dụng linh khí, lợi mình mà hại người, bọn hắn là giận mà không dám nói gì. Bởi vậy mặc dù độc tông cứng thế, bọn hắn hay là có chỗ hoài nghi. Rốt cuộc một cử động kia không thể nghi ngờ xúc động những đại thế lực kia lợi ích. Bọn hắn cũng không vui lòng cùng một ít tiểu tông phái tộc đàn cùng tán tu tại cùng một môi trường dưới điều kiện tu luyện, bằng không làm sao bảo đảm bọn hắn có thể vẫn luôn xưng sững tại đỉnh tiêm, làm sao nổi bật bọn hắn thân phận tôn quý. Mà ý nghĩ này cũng bị lại Ngọc Phong trước giờ thấy rõ. Là loại hoa gian nam hải tử, làm sao có khả năng không biết mình động người đó bánh ngọt. Ân uy cùng sử dụng đạo lý, hắn so với ai khác đều hiểu. Năng tụ linh khí, luyện thành nội mức độ đậm đặc vượt xa ngoại giới, là cái này ân, là đúng tất cả mọi người ân. Hạn chế không được tại này sử dụng năng tụ linh khí trận pháp pháp bảo, bằng không nghiêm trị, đây là uy. Lại Ngọc Phong thu phục cựu đầu sư tộc tiểu này, thế lực cường đại tác dụng tại lúc này thì thể hiện ra ngoài. Lại Ngọc Phong phát ra đạo này quy tắc về sau, cựu đầu sư tộc tộc trưởng cái thứ nhất xuất lĩnh cựu đầu sư tộc đồng ý, lại cùng ma ứng tộc cùng nhau tranh đoạt thành chung chấp pháp chức vị. Có rồi bậc này thế lực là làm cứng mẫu, thành chung người tự nhiên tin phục. Về phần còn có hoài nghi, giao cho thời gian là đủ. Một tòa thành nên có một tòa thành dáng vẻ, sau khi làm xong, Lại Ngọc Phong còn để sướng phát triển mạnh tất cả thương nghiệp sản nghiệp. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Like. Thiên hạ hỗn náo đều là lợi hướng. Có rồi thương nghiệp, Độc Thành cũng liền có rồi liên tục không ngừng địa ngoại lai nhân viên, làm Độc Thành thương nghiệp văn danh thiên hạ lúc, cũng là Độc Thành biến thành hùng hoàng đế nhất thời. Mà Độc Thành đặc sắc, hiện nay còn chỉ có hai cái, thứ nhất là linh khí nồng nặc mang đến phi tốc tốc độ tu luyện. Thứ hai, Lại Ngọc Phong cố ý mời Vân Vân thương hội ở đây thiết lập phân hội, đồng thời ở trong thành đặc biệt vì bọn hắn lưu lại một vị trí, là Vân Vân thương hội phân hội nơi ở. Tiêu Thiên Thu tất nhiên thì sẽ không từ tuyệt, bất kể là theo Vân Vân thương hội góc độ hay là theo người góc độ, hắn cũng không có lý do gì từ chối, cũng hứa hẹn trở về hoàn thành khảo nghiệm rồi sẽ lập tức phái người tới trước ở chỗ này thiết lập phân hội. Rất nhanh, thành trì thì nói chung hoàn thành, mấy ngày nay lại Ngọc Phong thì đem trận pháp triệt để hoàn thành. Hàng loạt linh khí giống như thủy triều hướng về nơi này hội tụ, đánh thành trung tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Hả tự thao? Này cái gì? Giả thao linh khí. Thật là linh khí, quá tởm nồng hậu dày đặc rồi, đây quả thực quá mả sờ. Linh khí tắm rửa a này, ta yêu ngươi độc tông. Trong lúc nhất thời, toàn thành sôi trào, nâng thành reo hò. Không một người không khen độc tông tốt. Mấy ngày nay xong diện quy ra đường cái đuôi cũng vành lên trời. Nghe được lời này, quần hoàn âm thanh vang vọng đất trời, Lại Ngọc Phong hài lòng cười. Nơi này có rồi chút ít biến hóa." Hầu thổ đột nhiên nói, "Biến hóa? Biến hóa gì?" Lại Ngọc Phong quay đầu nhìn về phía nàng, "Có loại lực lượng gọi là tín ngưỡng." Chương 287, Liếm cậu ma ương tộc trưởng, chương 287, Liếm cậu ma ương tộc trưởng. "Tín ngưỡng?" Lại Ngọc Phong đột nhiên mở to hai mắt, "Ngươi nói thật chứ? Tín ngưỡng lực, một cái tên khác gọi là hương hỏa. Bất kể là Phật giáo hay là đạo giáo, đối nó cũng chạy theo như vịn. Người đó hương hỏa cường thịnh, ai có thể hấp thụ nhiều hơn nữa hương hỏa chi lực tiến hành tu luyện?" Mọi người đều biết, tu luyện đến phía sau là càng ngày càng khó bất kể thiên phú của ngươi làm sao, cũng rất khó tiến lên trước một bước. Nhưng mà có rồi Hư Hỏa chi lực thì không đồng dạng, này thì tương đương với có vô số người giúp ngươi tu luyện, tốc độ tu luyện căn bản không thể so sánh. Phật giáo đông truyền, nhu cầu là cái gì? Là công đức, là khí vận. Nhưng công tại Thiên Tu là Phật pháp đông truyền về sau, kia càng ngày càng tăng Phật giáo đệ tử cùng thờ phụng Phật giáo bát tính. Có bọn họ, Phật giáo dường như có được lợi mãi không hết, dùng mãi không cạn Hư Hỏa dùng để tu luyện. Hiện tại hậu thủ nói bọn hắn nơi này có rồi hình thành tín ngưỡng dấu hiệu, hắn làm sao không vừa kích động? Ngươi nhìn nhìn lại, thật hay giả, đừng nhìn sai lầm rồi." Hầu thổ Thái Dương nhíu, nói ra, "Nhà, thật có lỗi, ta nhìn lầm, không có hình thành tín ngưỡng." Nói nói mát không phải, Lại Ngọc Phong cười đến càng thêm vui vẻ, trong lòng trong bụng nở hoa. Muốn hay không suy xét không đem Độc Tông di chuyển đến nơi đây, rốt cuộc nơi này khẳng định là nơi thao thiết thần tảng vốn hoa. Nghĩ lại Ngọc Phong hay là cảm thấy được rồi, tông môn là dùng đến chỗ tu luyện, không thích hợp di chuyển đến nơi đây, quấy nhiễu quá nhiều. Với lại chúng gà không thể thả một trong giỏ sách, Độc Tông cùng Độc Tông thế lực tốt nhất đừng tại cùng một nơi. Thậm chí lại Ngọc Phong chuẩn bị nhường độc tông Dương danh Hưng Hoàng, nhưng không cho ngoại nhân biết được độc tông đại bản doanh chỗ, về sau lấy được bảo bối tài nguyên tu luyện cái gì cũng đều di chuyển đến độc tông đi. Đẹp nước nước, ngươi nói ta muốn bắt trước đạo giáo, thiên đình cùng Phật giáo, thiết lập Hưng Hỏa quan chức thế nào?" Lại Ngọc Phong đột nhiên hỏi. "Phương diện này hay là thánh nhân càng có quyền hơn uy." Hậu thổ đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. "Ngươi kia lại muốn thành lập Hưng Hỏa quan chức? Lá gan cũng không nhỏ. Tùy ngươi, chẳng qua ngươi phải suy nghĩ kỹ, thành lập Hưng Hỏa quan chức không khác nào cùng này Tam phương thế lực chính diện tranh đoạt." Bọn hắn là sẽ không bỏ mặc ngươi phát triển tiếp ngươi thành lập hương hỏa quan chức trong ngay mắt, bọn hắn có thể cảm giác được. Lại Ngọc Phong đi về phía trước ra một bước, đi tới độc thành trên cùng, nhìn thoáng qua hướng phía dưới hoàng hốt độc thành người, lại nhìn ra xa chân trời, thì tính sao người, ta cùng bọn hắn trong lúc đó vốn là sẽ có đánh một trận. Hắn muốn nghiu đổ Tây Du, muốn thống nhất Bắc Câu Lô Châu, muốn xưng bá hưng hằng, thứ nào chuyện không phải cùng này Tam Phương thế lực là địch, không chết không thôi. Nhiều không nhiều. Vậy ngươi tùy ý, chỉ là không muốn tại thống nhất Bắc Câu Lô Châu trước đó chết mất là được. Hậu thổ giọng nói mười phần bình thản. Nếu lại Ngọc Phong tại trống nhất Bắc Câu Lô Châu trước đó liền chết, như vậy ai tới giúp đỡ hắn phục sinh 12 tổ vu? Ta sẽ không chết." Lại Ngọc Phong trong luôn ngữ tràn ngập tự tin. "Lại huynh, Lại huynh, ta có thể tìm được ngươi rồi." Lúc này Tiêu Tiên Thu đột nhiên đến rồi. "Làm sao vậy? Ta có thể muốn nắm chặt thời gian rời đi, lần thi này nghiệm ta chỉ lấy được nửa cái canh kim chi linh, sau khi trở về chỉ sợ bọn họ sẽ làm ầm ĩ." Tiêu Tiên Thu thở dài. Lại Ngọc Phong vô vô bở vai của hắn, "Cần ta giúp đỡ sao? Đến lúc đó rồi nói sau, Lại huynh sự nghiệp to lớn, ta lực không phiền phức Lại huynh." Tiêu Tiên Thu vừa cười vừa nói, Lại Ngọc Phong gật đầu, lấy ra văn văn lệnh bài cho Tiêu Thiên Tu nhìn xem, có việc mời báo tin, ta chắc chắn dốc túi tương trợ. Tiêu Thiên Tu sững sốt một chút, cảm động hết sức. Bọn hắn quen biết thời gian cũng không dài, cũng là khư linh giới trong bài vị chiến cùng lần này canh kim chi linh bắt lấy. Nhưng mà Lại Ngọc Phong lại có thể như thế giúp đỡ chính mình, trong lòng của hắn có loại không nói ra được cái nấy, Lại huynh, kỳ thực ta cùng với A Tu La tộc là tạm thời có ước định sở dĩ không nói cho ngươi. Lại Ngọc Phong ngắt lời rồi hắn, sao cũng được, ai không nắm chắc bài, canh kim chi linh đúng ngươi rất trọng yếu, lưu cái tâm nhãn sát được nên. Ngay cả như vậy, Lại huynh Sơn Thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Tiêu Thiên Thu ôm quyển nói, Lại Ngọc Phong trở về cái động tác giống nhau, sau này còn gặp lại. Nhìn Tiêu Thiên Thu xuất linh vân văn thương hội rời đi bóng lưng, hắn không khỏi cười cười. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng có thể nhìn ra Tiêu Thiên Thu trước đó tiếp cận chính mình là có mục đích, thậm chí không tiếc đưa hắn phụ thân dùng sinh mệnh đổi về thông tin nói với chính mình. Nuông giúp mình hắn thu hoạch canh kim chi linh chỉ là thứ nhất, đối với mình đầu tư là thứ hai. Hắn ở đây vân vân thương hội tình cảnh nên cũng không lạc quan, đầu tư bên ngoài mạnh hữu lực giúp đỡ là phương thức tốt nhất. Mà Lại Ngọc Phong không hề có từ chối, tin tưởng Tiêu Thiên Thu cũng biết Phía sau lại Ngọc Phong chủ động nhường Vân Vân Thương hội vào ở Độc Thành, cũng là đúng Vân Vân Thương hội một loại đầu tư, hắn nhìn chúng là Vân Vân Thương hội danh hảo cùng thực lực. Cả hai đều tin tưởng trong lòng đối phương tiểu toán bản, nhưng mà cũng không có vết trận. Rốt cuộc, giang hồ không phải chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Không thú vị. Hầu thổ thân ảnh biến mất, hướng về trụ sở bay đi. Lại Ngọc Phong tại trước kia tiểu quán vị trí xây dựng thêm rồi một mười phần rộng lớn tiểu lâu, độ cao có thể quan sát cả toàn bộ thành. Trong đó chỗ cao nhất là Độc Tông mọi người ở chỗ đó. Mà thành chủ phủ thì thiết lập ở rồi Độc Thành chính giữa vị trí. Mọi người ở đây cho rằng Độc Thành Thành chủ là lại Ngọc Phong lúc, hắn chợt thả ra thông tin, bổ nhiệm Ngao ẩn là Độc Thành Thành chủ. Này lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Ngao ẩn là ai? Sao chưa nghe nói qua? Là Độc Tông Tông chủ người nào? Ta biết, trước đó bọn hắn bắt trước lại Ngọc Phong khiêu chiến toàn thành cao thủ, Ngao ẩn đã từng ra tay qua, thực lực tương đương mạnh mẽ, nghe nói có Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Đúng, không sai, phía sau hắn huyễn hóa ra lục bính lợi kiếm, quả thực xoáy phát nổ, người khiêu chiến hắn dường như đều là bị dây lắc dây. Bọn hắn đều là Độc tông người, hẳn là Độc Tông Tông chủ quan môn đệ tử đi, nếu không sao sẽ mạnh mẽ như thế? thành chủ phụ. Trong hành lang, "Tông chủ, ta sao có thể đảm nhiệm thành chủ phụ vị trí, không được, ta không làm được." Ngao ẩn lo lắng nói. Lúc này, Lại Ngọc Phong ngồi ở chủ vị, một tấm bàn dài bày ở trong đường, phía trên bày đầy đồ ăn. Ngao Quân Huệ, Ngao ẩn còn có phao phao bọn hắn ngồi ở một bên, Cửu Đầu Sư tộc tộc trưởng, Ma Ưng tộc tộc trưởng và Độc Thành quan trọng thế lực ngồi ở bên kia. "Ngươi sao đảm nhiệm không được? Ngươi người sói, có thực lực, có đảm nhận, ta nhìn xem rất thích hợp." "Ta." Đột nhiên bị Lại Ngọc Phong ngay trước mặt mọi người tán dương, hắn đột nhiên có loại xấu hổ cảm giác không gọi đem ngày bình thường cao cao ngâng lên túi đầu. Trong thấy hắn lộ ra thẹn thùng nhưng lại không chỉ lại Ngọc Phong cười, những người còn lại bao gồm Song Diện Quý Đầu nhịn không được bật cười. Tông chủ nói không sai, ta nhìn xem Nao ẩn tiểu hữu rất thích hợp, Ta Ma Ưng tộc đồng ý ngươi thống lĩnh đô thành. Nay Ma Ưng tộc trưởng sao cùng cái liếm cẩu giống nhau? Lại Ngọc Phong đánh trong đáy lòng hoài nghi. Con của hắn chết cùng mình thoát không khỏi liên quan, coi như mình hiện tại thế lớn, hắn sẽ không cần như vậy đi. Chính mình muốn thống nhất đô thành, đánh cái thứ nhất đứng ra tán thành. Chính mình không cho phép thành nội bất kỳ thế lực nào hoặc là người sử dụng tụ linh trận pháp phát bảo, hắn cái thứ nhất phất cờ họ Geo. Hiện tại chính mình nói đem chức thành chủ giao cho Ngao ẩn, ngay cả bản thân đều từ chối, hắn nhưng lại là cái thứ nhất ra đây tán thành. Trải qua làm việc tiếp theo, Lại Ngọc Phong đều có chút sững sờ rồi. Chương 288, tra lại Ngọc Phong, chương 288, tra lại Ngọc Phong. Ta, ta cựu đầu sư nhất tộc thì không có ý kiến. Cựu Linh Nguyên Thánh hay là cảm giác không cách nào cùng bọn hắn hòa vào nhau. Hắn đúng ma hương tộc tộc trưởng gửi đi ánh mắt ăm mộ. Chẳng qua cái này cùng cũng không trách hắn, rốt cuộc trước đó hắn còn cùng lại Ngọc Phong tại Đông Thủy Chi địa liệu ngươi chết ta sống. Hiện tại đột nhiên quy thuận mình, ít nhiều có chút không thể đứng. Ngay cả như vậy, chuyện này quyết định như vậy đi, phía dưới ta còn có chuyện muốn nói." Lại Ngọc Phong nét mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó tập trung ở trên người hắn. Độc Thành tất nhiên đã bị ta Độc Tông thống trị, vậy liền không thể tựa trước đó như thế tản mạn không có kỷ luật. Lại Ngọc Phong đột nhiên đứng dậy, vây quanh bàn dài chậm chạp hành tẩu vừa đi vừa nói nói, "Ra có gia pháp, thành cũng có thành quy tắc, thành trung đã thiết lập đội chấp pháp, đồng thời do cựu đầu sư tộc cùng ma ương tộc hai tộc cộng đồng chấp trưởng, nhưng các ngươi mỗi tộc chỉ có thể phái một người thay phiên chấp trưởng đội chấp pháp, những người còn lại đội viên do còn lại thành viên gia tộc tạo thành." Nhược khí, là mỗi gia tộc. Mọi người khẽ gật đầu, đã hiểu lại Ngọc Phong mục đích làm như vậy, chính là vì tránh một nhà độc đại tình huống xuất hiện. Một khi xuất hiện một nhà độc đại, công bằng thì rời xa bọn hắn mà đi. Dương Phi thượng cường đại hai tộc chấp trưởng là vì trấn áp được người phía dưới. Trong lòng bọn họ, lại Ngọc Phong hành động đều là theo công bằng công chính góc độ xuất phát. Hắn dường như cùng cái khác kẻ thống trị cũng không giống nhau. Thấy không có người phản đối, lại Ngọc Phong nói tiếp, thứ hai, ta còn muốn xử lý học viện, bất kỳ thế lực nào đều có thể đem nhà mình vãn bối đưa vào trong đó, tất nhiên cũng không miễn tưởng. Ta sẽ định kỳ tổ chức tuyển chọn tiên tư yêu việt người, cho bọn hắn gia nhập độc tông cơ hội, quyền lựa chọn giao cho chính bọn họ. Nay một cái tin tức so trước đó càng thêm rộ người. Tại Bắc Câu Lô Châu tổ chức học viện. Đây không phải nào đó sao? Bọn hắn cũng có gia tộc của mình thế lực, trong gia tộc học tập không phải tốt hơn. Lại Ngọc Phong mục đích rất đơn giản, chính là trừ gia thu nạp thành trung thiên tại gia nhập độc tông, hắn còn đem mục tiêu đặt ở ngoại giới những tán tu kia bên trên. Đến lúc đó nếu học viện ra mấy cái thiên chi tiêu tử danh chấn hồng hoang, không chỉ có thể nhường độc thành danh xưng danh, cũng có thể đem thư viện là độc thành đặc sắc một trong. Thứ ba Ta muốn phát triển mạnh thương nghiệp, các ngươi không phải tò mò vì sao ta muốn ở trong thành lưu một đại đồng đất trống sao? Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, mảnh đất trống này là vì Vân Vân Thương hội lưu bọn hắn tương lai sẽ ở này mở một chỗ phân hội. Ngươi tất cả an bài xong còn nói cái này làm gì nha? Ngao Tốn tâm hỏi. Lại Ngọc Phong cười cười, ta còn chưa nói xong đâu, thương nghiệp lại không chỉ là đấu giá hội, còn bao gồm cùng hắn các loại mua bán, ta quyết định toàn bộ giao cho Ngao Quân luyện phụ trách, với lại xử lý thương nghiệp bất kỳ thế lực nào hoặc cá nhân, cũng phải thu được nẵng cho phép, ta cần các ngươi thả ra thông tin, cùng phụng động tông Ngao Quân luyện. Sử lý thương nghiệp sẽ một đường mưa thuận gió hòa, làm ăn càng làm càng náo nhiệt. A. Mọi người toàn bộ ngu ngơ ở, nếu như nói trước mặt muốn lấy được ngao quân huyền cho phép bọn hắn còn có thể đã hiểu, kia cung phụng ngao quân huyền là cái gì làm việc. Ngao quân huyền bản thân thì lộ ra mê man nét mặt. Về sau các ngươi sẽ biết. Lại Ngọc Phong tiểu tiểu không có cho ra giải thích quá nhiều. Ngoài ra, hàng năm ta cũng sẽ ở tổ chức một lần kính điện, cảm ơn độc tông phù hộ, tất cả mọi người nhất định phải tham gia. Chợ này nhằm vào đúng độc tông tương lai quy hoạch quy hoạch hội nghị rất nhanh kết thúc. Mặc dù lại Ngọc Phong có chút làm cho người xem không hiểu làm việc, nhưng mà trên tổng thể mà nói đối bọn họ là không có ảnh hưởng xấu, bởi vậy hội nghị tiến hành vô cùng thuận lợi. Thiên đình. Thái Ức chân nhân mang về Na Tra về sau, lập tức đi đến Thiên đình, đem hậu thổ sự việc báo cho Ngọc Hoàng Đại Đế. "Ngươi nói thật chứ?" Hậu thổ gia địa phủ. Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức theo trên bảo tọa đứng dậy. "Không sai, ta tận mắt nhìn thấy, hắn cùng một yêu tộc người cùng nhau, đồng thời xem ra hai người bọn họ quan hệ không đơn giản. Ngươi cũng đã biết hậu thổ gia địa phủ mục đích." Ngọc Hoàng Đại Đế bức thiết muốn biết nàng mục đích, rốt cuộc đây chính là thánh nhân a. Dù chỉ là một sợi hồn phách cũng là thế nhân, bọn hắn hoặc là không xuất thế, hoặc là một khi ra đời thì tất nhiên có cái gì đại sự kinh thiên động địa mới làm. Thái Ức chân nhân lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là hy vọng Bệ Hạ có thể đem việc này báo cho biết Lão Quân, na cha vấn đề còn chưa hoàn toàn giải quyết, ta cáo lui trước. Đưa mắt nhìn Thái Ức chân nhân rời khỏi, Ngọc Hoàng Đại Đế lâm vào trầm tư. Lúc này hậu thủ làm sao lại như vậy xuất hiện, hơn nữa còn cùng một yêu tộc người cùng nhau. Hẳn là, là lượng kiếp sự việc. Hắn đột nhiên trợn to mắt, như là phát hiện gì rồi ghê gớm sự việc. Lúc này, đột nhiên có người báo cáo. Bệ Hạ Trần Võ đại đế có việc bẩm báo. Trần Võ, hắn không phải một mực hạ giới sao, sao lúc này đến rồi? Chân. Một lát, Trần Võ đại đế đi vào đại điện, tham kiến bệ hạ. Chuyện gì tình a?" Ngọc hoàng đại đế hỏi. "Thương Dương tộc tộc trưởng tìm thấy ta, nói có người vọng tưởng muốn thống nhất Bắc Câu Lô Châu." "Cái gì? Lại là Bắc Câu Lô Châu?" Ngọc hoàng đại đế chau mày. "Người nào? Ở nơi nào?" Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, kia chỗ vô danh chi thành, chẳng qua bây giờ bị một cái tên là Đến Ngọc Phong chiếm lĩnh, chiếm lĩnh tòa thành kia thì mang ý nghĩa chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, với lại mà lại cái gì?" Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Với lại Thương Dương tộc trưởng có nói, hắn nhìn thấy Hầu thổ. Hầu thổ? Ngọc Hoàng Đại Đế lần nữa bị chấn động đến đứng dậy, trong lòng nhắc lên ngập trời sóng biển. Hầu thổ? Quả nhiên lại là Hầu thổ. Nàng đến tuột cùng vì sao muốn ra địa phủ? Vì sao giúp đỡ một yêu tộc người? Lại Ngọc Phong, tên này rất quen thuộc. Là hắn? Ngọc Hoàng Đại Đế chợt nhớ tới. Trước đó Vương Mẫu Nương Nương muốn tổ chức hội bàn đảo, phái Na cha hạ giới đuổi bắt Long tộc chế tác mỹ thực, chính là người này đem Na cha chết giết. Chỉ là một hạ giới yêu tộc, cùng Long tộc lăn lộn cùng nhau lại còn có thế lực chém giết Natha. Không chỉ như thế, bên cạnh hắn còn gia hiện hậu thổ một sợi hồn phách. Hiện tại lại tuyên bố muốn thống nhất Bắc Câu Lô Châu, kẻ này đến tột cùng lai lịch ra sao? Ta nhớ được ngươi đang Bắc Câu Lô Châu địa bản thực sự trung bộ, nếu hắn thật muốn đồng ý Bắc Câu Lô Châu tất nhiên sẽ cùng ngươi xảy ra xung đột, đến lúc đó ngươi hảo hảo gõ mồm phen, nhưng mà chú ý muốn trước hỏi tốt hậu thủ mục đích, không nên chọc giận nàng." Ngọc Hoàng Đại Đế sắp đặt nói. "Tuân chỉ. Hiện nay cái này yêu vật mặc dù không rõ lai lịch, nhưng mà cũng may cùng Thiên Đình không hề có xung đột quá lớn." Hay là trước đại đàm tốt lại nói. Nghĩ xong đột nhiên nói ra, "Tuyên Tiên nói ý kiến." Không cần một lát, thiên nô đi đến, quỳ xuống đất. Ngươi đi địa phủ hỏi thăm một chút một cái gọi là Ngọc Phong Lai Lịch, thuận tiện hỏi hỏi, nhưng có người sau khi thấy được tổ. Tuân chỉ, an bài tốt chuyện đồng thời, cũng nghi tốt xử lý như thế nào cái này gọi là Lai Ngọc Phong. Nếu hắn cùng hậu thủ quan hệ không ít, không có xuất động quá lớn lợi ích tình huống dưới, ngược lại là có thể tạm thời không cần phải để ý đến. Nhưng nếu cùng hậu thủ liên lụy cũng không lớn, hoặc là cùng tiên đỉnh quan hệ quá kém, vậy liền đành phải phái người tiêu diệt toàn bộ rồi hắn. Chương 289, ta hờ ngươi, chương 289, ta hờ ngươi. Độc Thành lại lần nữa tu sửa cao lớn tường thành như là một hàng rào, nam dạng xuống tại tứ phía vẩn quanh ngọn núi tối đỉnh phong. Mà ở trên tường thành, một đạo thân ảnh màu đỏ một thân một mình nhìn về phương xa bên ngông vô bờ khó dã. Hầu thổ rất ít cùng người giao lưu, nguyên nhân chủ yếu là không biết nàng sẽ không chủ động nói chuyện, nàng thì không để ý. Nhận biết nàng hiểu rõ hắn thân phận thật chính là đại danh đỉnh đỉnh hậu thổ nương nương, đây chính là cái thánh nhân, cho dù hiện tại chỉ là một sợi hồn phách cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Thánh nhân bọn hắn thì không tiếp xúc qua, lỡ như nàng tức giận, thôi phát chém lửa, không nói giết bọn hắn thì đủ huống một bình. Một vùng đầm nước thanh tịnh trong suốt con ngươi. Phản chiếu ra phía trước trống trải thiên dạ. Lúc này, một bóng đen một đột nhiên xuất hiện, từ xa mà đến gần. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lại Ngọc Phong con mắt híp lại, thấy rõ kia một thân váy đỏ tự nhiên là Hầu thổ, còn lại về phần Ngạo Thốn Tâm cũng là một bộ váy đỏ. Chẳng qua xuyên tại cả hai trên người có rõ ràng khác nhau khí chất. Ngạo Thốn Tâm chính là loại đó tiểu tiểu tập tự công chúa, mặc trên người hắn có vẻ diễm lệ đồng thời lại lộ ra một cỗ cương liệt, dường như một đoàn thiếu lửa hỏa, không cẩn thận rồi sẽ đốt tới ngươi. Mà Hầu thổ thì hoàn toàn tương phản, trên người nàng váy đỏ lại càng năng lực làm nổi bật lên nàng cao quý cùng trâm ổn. Trên mặt của nàng có rất ít nụ cười, dù sao lại Ngọc Phong là chưa từng thấy. Tiểu này độ tương phần dưới, có một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Lại Ngọc Phong rơi xuống hậu thổ bên cạnh hỏi. Nàng vẫn như cũ cái tư thế kia, không có mắt nhìn thẳng lại Ngọc Phong, nhàn trán. Nhàn trán. Những lời này nếu như là ngao tún tâm nói, đó nhất định là mang theo giọng nũng nịu, để ngươi có loại muốn quên đi tất cả cùng cảm giác của nàng. Ma Hậu Thổ, ta nhàn trán, nhưng ngươi cách ta xa một chút. Cảm thụ Hậu Thổ thanh âm bên trong lạnh băng, Lại Ngọc Phong thở dài nói, <cười> "Ngươi biết ta đi làm cái gì sao?" Không mà biết, bên ta mới bay đến thiên không quan sát, đem phiến thiên địa này là cớn trong đầu, sau đó đi bố trí một tòa Indonesia a cỡ nhỏ trận pháp. Hầu thổ vẫn không có phản ứng, nhưng mà qua 2 giây sau đột nhiên hỏi, có thể tụ linh trận pháp. Lại Ngọc Phong gật đầu quay người hướng về bên kia. Hầu thổ nhìn thấy bộ kia phải chết dáng vẻ, gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng tức giận. Người kia, nàng dập mạnh rồi hai lần chân, đi theo. Lại Ngọc Phong nghe được sau lưng tiếng động, nên nhấc lên. Nói tiếp, có thể thu lại ngưng tụ tộc vu linh hồn trận pháp là muốn bao trùm tất cả Bắc Câu Lô Châu trực tiếp bao phủ mẹ chết ta cũng làm không được, tách ra thì đơn giản nhiều ta đem vương thiên điệu này để vào trong trấn pháp, tìm thấy mấy chỗ điểm kết nối, vừa vặn có thể bố trí ra cỡ nhỏ trấn pháp, vì độc thành làm chủ, này thì tương đương với đem Bắc Câu Lâu Châu để vào một tòa lớn trấn pháp, mà mỗi một cái tiểu tiết điểm là một tòa tiểu trấn pháp, độc thành tiểu này chính là đại thể hơi lớn trấn pháp. Nói xong lại đi vài bước, vốn nghĩ Hậu thổ có thể cảm kích hắn một chút không ngờ rằng hết rồi tiếng động. Lại Ngọc Phong quay người liền thấy Hậu thổ lại về tới vị trí cũ, tư thế cũ. "Không phải ngươi rồi sẽ nhảy một tư thế sao?" Lại Ngọc Phong trong lòng tức giận nói. "Được rồi, trước về độc thành xem một chút đi." Lại Ngọc Phong vừa mới chuyển thân Hậu thổ thì đột nhiên mở miệng, trong địa phủ có người điều tra thân phận của ngươi thông tin. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt đi vào hậu thổ phía sau, tốc độ quá nhanh mang theo mạo hiểm chút ít đưa hắn màu đỏ vẫy thổi lên. Hậu thổ trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối, vội vàng để lại vẫy, đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc hắc, thật có lỗi, quá kích động. Lại Ngọc Phong gãi gãi đầu cười nói, trong địa phủ vì sao lại có người nghe ngóng tin tức của ta? La Phong Đô đại đế, cái gì đồ chơi? Phong Đô đại đế nghe ngóng ta một nho nhỏ mãng cổ độc ác. Hắn là tiên đỉnh tại địa phủ tối cao thần, thiên nô tự mình đi địa phủ hạ chỉ. Hậu thổ liếc nhìn lại Ngọc Phong một cái, điểm một cái lại Ngọc Phong. Thì ra là thế, xem ra là Thiên Đình ra lệnh, bằng không vị hắn Phong Đô Đại Đế địa phủ kẻ thống trị một trong thân phận làm sao có khả năng tự mình thẩm tra tin tức của ta. Lại Ngọc Phong khẽ nhướng mày. Thiên Đình chú ý tới ta, điểm ấy cũng không kỳ lạ, ta ngay cả Na Cha cũng biết, nếu Thiên Đình còn không biết ta tồn tại, kia thật là giá áo túi cơm rồi. Nhưng mà hiểu rõ cùng cha là hai chuyện khác nhau, hơn nữa còn nhượng Phong Đô Đại Đế tự mình tại địa phủ cha tìm tin tức của ta. Điều này nói rõ bọn hắn rất có thể muốn động thủ với ta, hoặc là đang nhưu đồ. Thế nhưng cho dù như thế, Cảnh giới của ta cũng chỉ là một thái ất kim tiên, thì không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa đi. Thu phục Long tộc, chiếm cứ tòa thành này, còn chưa tới nhường đường đường ngọc hoàng đại đế tự mình hạ chỉ, nhường phong đô đại đế cha chính mình tỉnh trạng đi. Lại Ngọc Phong trong lúc suy tư lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt theo nàng tròn trịa rồi giảm mông trên xe qua. Đột nhiên trong đầu chấn động, trong nháy mắt minh bạch qua đến, là ngươi. Nhất định là bọn hắn hiểu rõ rồi bên cạnh ta có hậu thủ một sợi hồn phế tại, cho nên mới trong lòng còn có kiêng kỵ muốn cha ta, thật sự để bọn hắn coi trọng không phải ta, mà là có ngươi ở bên cạnh ta. Cho nên, ngươi sợ sẽ sao? Hầu thủ cuối cùng xoay người, trước ngực khẽ vấp khẽ vấp nhìn hắn. "Còn cách." Lại Ngọc Phong nói ra, "Ta sẽ biết sợ. Bọn hắn cha ta, ta không phải là muốn biết ngươi vì sao ở bên cạnh ta, tại chính thức ra xúc động bọn hắn lợi ích trước đó, có phải không sẽ phái người đến vây quét của ta? Có thể ngươi sớm muộn muốn xúc động bọn hắn lợi ích, bởi vì ngươi muốn thống nhất Bắc Câu Lâu Châu." Hầu thủ nói, "Cho nên ta bây giờ còn có thời gian, tại bọn hắn đại quy mô động thủ với ta tiền ta cần tăng thêm một bước thực lực, còn có độc tông thành viên thực lực." Dứt lời, Lại Ngọc Phong hóa thành một vòng lưu tinh phóng tới cái đó cao cao đứng vững ở trong thành, như là kính thiên trụ bình thường tiểu lâu. Nhìn qua phía dưới biển người lưu động hiện ra ngày xưa phồn hoa đô thành, Lại Ngọc Phong khẽ miệng mỉm cười, rất nhanh liền đi tới tiểu lâu tầng cao nhất, phá cửa sổ mà vào, lại nhìn thấy Song Diện Quy tứ ngượng bát soa nằm ở trên giường, một tay cầm cùng một chỗ thịt đưa vào trong miệng, ăn xong tay kia cầm mẫu trắng ngọc bầu rượu rót vào trong miệng. Thoải mái, quy gia đời này đáng giá. Lại Ngọc Phong khẽ miệng co giật, chính mình cùng bên ngoài mỗi ngày chém chém giết giết liều mạng mang cách khác nhau. Kết quả ngược lại tốt, người kia ở chỗ này nằm ngửa ăn uống thả cửa, còn nằm ở trên giường của mình. Lại Ngọc Phong đi lên đoạt lấy bầu rượu, đứng lên. Song Diện Quy một măn mê đến Cả giận nói: "Ai? Ai lớn mật như thế, dám đoạn? Tông chủ, nguyên lai like là ngài a, ngươi nhìn xem ngươi." Quay về cũng không nói một tiếng. Lại Ngọc Phong không cho hắn sắc mặt tốt, lạnh lùng nói ra: "Ngươi đi báo tin độc tông tất cả mọi người, võ đạo tràng tập hợp." Võ đạo tràng là Lại Ngọc Phong chuyên môn kiến tạo một chỗ dùng để nơi chiến đấu, diện tích phi thường lớn, là một viên chất liệu vô cùng tốt mâm tròn tạo thành mặt đất, tầm thường lực lượng căn bản là không có cách hư hao mày may. Song diện quý như một làn khói muốn chạy xuống đi, lại bị Lại Ngọc Phong ôm đồn quay về. "Tông, tông chủ, ngươi muốn làm?" "A." Một đạo màu xanh nhạt hình tròn quý ảnh theo cửa sổ bay ra. Lại Ngô Phong, ta ở ngươi. Chương 290, một chiêu, chương 290, một chiêu. Biển người phun trào trên đường lớn, đột nhiên có một nhóm người hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Độc Tông Tông chủ triệu tập độc tông tất cả mọi người đi võ đạo tràng, xem bộ dáng là muốn đánh một hồi. Cái gì? Độc Tông Tông chủ muốn đích thân tham chiến sao? Không biết, nhưng này vài vị thực lực thì thập phần cường đại, không nhìn thì bỏ qua. Hắn chờ một chút ta. Mấy cái đường phố rộng rãi trôi nối tiếp, là một mảnh to lớn hình tròn sân bãi. Trong sân bao trùm lấy một loại đặc thù chất liệu ngọc thạch, dùng để làm chiến đấu sân bãi sát thực 10 phần xa xỉ. Lại Ngọc Phong nhắm mắt xếp bằng ở trong sân, chờ đợi những người còn lại đến. Theo người trung quanh càng ngày càng nhiều, đem nơi này vây chật như nêm tối, phi thường náo nhiệt. Các ngươi nói Độc Tông Tông chủ hiện tại thực lực gì? Khẳng định là Thái Ức Kim Tiên a, còn phải hỏi. Nói nhảm, Thái Ức Kim Tiên còn phân chia 3 đẳng cấp đâu, cụ thể một chút đâu. Cụ thể một chút chính là Đại La Kim Tiên phía dưới không ai có thể đánh bại hắn. Đây là Lại Ngọc Phong trước đó nói mên thoại. Trước kia bọn hắn cũng cảm thấy Lại Ngọc Phong là thổi như bực nhưng mà hiện tại bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nghe vua nói một buổi thật vào nghe vua nói một buổi a. Đến rồi. Không biết hai hôm một cũng họng, trên một giây còn lung tung trạng tử đột nhiên yên lặng lại. Đường đi miệm đám người đột nhiên tránh ra, một đám người theo đường đi bên trong đi ra. Ngao ẩn, sao sao đám người toàn viên trình diện, không chỉ như thế, ngay cả Ngao Táng cũng tới. Nghe nói mấy ngày nay chuyện đã xảy ra về sau, hắn không kịp chờ đợi thông qua trận pháp lệnh bài, nhường Ngao ẩn đón hắn đến. Mấy người kia thực lực nên độ có kim tiên đi. Không biết, chẳng qua trước đó bọn hắn khiêu chiến toàn thành, xuất chiến mấy người tất cả đều là kim tiên, thế lực rất cường đại, chẳng qua thì có chưa hề đi ra chiến đấu. Tỷ như cái đó tự xưng quy ra hắn ngày bình thường 10 phần phép lối, đoan trưởng thực lực thì thập phần tương đại. Còn nhiều thêm cái khuôn mặt mới, là Độc Tông người mới. Lại nói Độc Tông tông môn ở nơi nào? Bọn hắn hình như chính là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Cái này cũng không biết, hẳn là ẩn thế tông môn, hay là không nên đánh nghe tốt. Mọi người đứng ở lại Ngọc Phong trước mặt, xếp thành một loạt, đồng nói: "Tông chủ." Lại Ngọc Phong cởi lấy mở mắt ra, "Cũng đến rồi, trước giải quyết Độc Tông bên ngoài." Hắn quay người quát, có không có bất kỳ người nào tiến lên khiêu chiến Độc Tông người. Mọi người sững sờ, nghĩ thầm ai còn dám đi lên, đều bị các ngươi tẩy lễ qua thật là nhiều lần có thể mấy người cùng tiến lên. Một lát sau, thấy vẫn như cũ không người đáp lại, Lại Ngọc Phong xoay người đối mọi người, nhìn tới các ngươi trước đó làm rất tốt ta, cho bọn hắn lưu lại rất lớn bóng ma tâm lý. Tốt như vậy, tiếp xuống chúng ta nội bộ chiến đấu. Nội bộ chiến đấu? Nhìn Lại Ngọc Phong đột nhiên lộ ra không có hảo ý nụ cười, mọi người chỉ cảm thấy nhìn toàn thân siết chặt. Sao chiến đấu? Ngao Quân Huện và người khác khác nhau, trong mắt nổi lên nồng hậu dày đặc chiến ý. Rất đơn giản. Lại Ngọc Phong hai tay phía sau quay chung quanh mọi người, nội bộ thương thảo nhà, là mấy người các ngươi một đối một đọ đấu, hay là các ngươi cùng nhau đánh một người ta? một đối một đơn đấu. Lại Ngọc Phong vừa dứt lời, tuyệt đại bộ phận người thì châm miệng một lời nói. Chỉ có Ngao Quân Huệ cùng Song Diện Quy không nói gì. Cái trước muốn cùng sư phụ tái chiến một hồi, cho dù mãi đến khi thất bại thì sao cũng được, như thế mới có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được chiến lệnh, mới có càng lớn tiến bộ động lực. Mà cái sau đơn thuần nghĩ là, dù sao đều là thua, không bằng bại bởi tông chủ thì không mất mặt. Lại Ngọc Phong đột nhiên dừng lại, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, theo lý thuyết tiểu số phục tùng đa số, nhưng ta không đồng ý. Vừa dứt lời đi trong nháy mắt, Lại Ngọc Phong đồng tử có hơi phóng đại, toàn thân phóng xuất ra áp lực kinh khủng, trên mặt đất cho bụi phong trần mệt mỏi hướng về bốn phía tràn ngập. Nhưng ở tràn ngập trong nháy mắt lại bị kia cô áp lực áp chế xuống. Mọi người còn chưa phản ứng, cũng cảm giác trên người như là thực hiện rồi nặng ngàn công siếng, tất cả mọi người thân ảnh đồng thời chìm xuống một phần. Song diện quy càng là hơn một vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trực tiếp nằm trên đất, màu xanh lá mặt kìm nén đến đỏ bừng. Xuất thủ một lượt đi, để cho ta xem xét tu luyện đã lâu như vậy các ngươi hiện tại chân thực thực lực. Lại Ngọc Phong một quyền đánh ra, chọn chúng người là Ngao Ẩn. Hắn hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt vận chuyển toàn thân lực lượng, phía sau sáu chuôi lợi kiếm ngưng tụ đồng thời chống đỡ ở trước ngực, cũng nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra lục đạo lực đạo lộng lấy vân sáng, đồng thời kèm thêm lôi điện tứ thành, dường như cứng không thể phá. Muốn hao bỏ xuống lực lượng của ta, bản tính không có đánh nhầm, đáng tiếc, trên lệch quá lớn lại Ngọc Phong lần nữa ra trì lực lượng, hung hăng đệm ở phía trên. Ầm. Làm nắm đấm đập nện tại như là mặt dù phòng ngự trước lúc, sát thực lại một ít lực đạo bị quăng ra, nhưng mà xoay tròn sáu chuôi lợi kiếm như là vận chuyển máy móc đột nhiên tạp vào một viên như kim loại, phát ra âm thanh chói tai. Sau một khắc lợi kiếm liền bị đánh bay ra ngoài, Mã Liên tại Ngao Ảnh sắp bị nắm đấm đánh trúng lúc, lại Ngọc Phong chợt thay đổi mục tiêu công kích, kế tiếp là Kim Kim. Thiên phú của hắn hẳn là trong đám người yếu nhất một, cùng song diện quy không sai bị lắm, nhưng mà hậu thiên nỗ lực đền bù không ít. Đồng thời thủ đoạn của hắn cũng là ít nhất, lại Ngọc Phong cũng không có cho hắn công pháp lợi hại gì loại hình. Bởi vậy lại Ngọc Phong hơi dùng sức hắn liền trực tiếp bị đánh bay. Sau đó chính là Ngao Quân Uyển, Ngao Thuần Tâm, Phao Phao. Tất cả mọi người vô thức đi ra cử động, dùng để phòng ngự lại Ngọc Phong đánh lén, nhưng mà đều không có tùy tiện đột phá. Mọi người rốt cục rốt cục, ngây người ngây người, Cơ hồ là mấy hơi trong lúc đó, bọn hắn liền bị đánh bại. Nếu lại Ngọc Phong không nương tay, thậm chí bọn hắn đoán chừng cũng trọng thương gần như rồi. Lại Ngọc Phong về đến tại chỗ, chậm rãi thu hồi năng đấm, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Bọn hắn lại một lần nữa bị Lại Ngọc Phong thực lực rung động. Bọn này độc tông đệ tử, đối với bọn hắn mà nói, liền đã vô cùng cường đại rồi, trừ phi những kia đỉnh tiêm thế lực đám lão giả này ra tay, bằng không đoán chừng không người sẽ là hắn đối thủ. Nhưng mà, chính là như thế một đám thiên tài, lại bị Lại Ngọc Phong một chiêu trong nháy mắt đánh bại. Tại lại Ngọc Phong trước mặt mấy người bọn hắn bất luận cái gì phòng ngự trợ hộ cũng không có tác dụng, đều sẽ trong nháy mắt tan rã. Là cái này độc tông tông chủ thực lực sao? Xem ra hắn thì tuổi không lớn lắm đi, dựa vào cái gì người ta cường đại như vậy, mà chính mình lại, lại ngay cả người ta một cái ngón chân cũng không sánh nổi a. Thật sự có bị đả kích đến. Ngắn ngủi yên tĩnh sau nghênh đón là như như mưa rông gió bão tiếng hô hoán. Vô địch, tông chủ vô địch. Này thật thì đại La Kim tiên phía dưới vô địch. Thật là đáng sợ, ta đều bị khiếp sợ cây gay mê dại. Một không biết nơi nào tới tích dịch yêu khiếp sợ la lên. Độc tông mấy vị kia đều đã là dường như kim tiên cảnh nội vô địch, không ngờ rằng bọn hắn liên thủ lại không phải tông chủ một chiêu chi địch. Đại La phía dưới vô địch. Nay không thì tương đương với độc tông tại đây bắt câu lô châu bên ngoài vô địch mà. Ta muốn gia nhập độc tông. Ta nhất định phải gia nhập độc tông. Nghe được bên tai truyền đến tiếng hoan hô, Lại Ngọc Phong hết sức hài lòng, một trong những mục đích đã đến. Chương 291, Sen Thiên Quỳ, chương 291, Sen Thiên Quỳ. Tiếp tiếp, Lại Ngọc Phong liền bắt đầu đổ nước, để bọn hắn đem chính mình tất cả thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra. Tất cả mọi người nhúc nhích, sở trường đều tại hắn tham dò hạ bại ra không bỏ sót. Tất nhiên người khác là rất khó không nhìn ra, không chỉ có là vì lại Ngọc Phong là người tham chiến, còn bởi vì bọn họ trong lúc đó ra tay quá nhanh rồi, hơn nữa còn rất hỗn loạn. Ngao ẩn đám người từng người tự chiến, có đôi khi thậm chí sẽ thương tổn đến đối phương, dẫn đến lộ ra to lớn sơ hở bị lại Ngọc Phong một chiêu đánh lui hai cái. Đối với bọn hắn ở trong trận đấu biểu hiện, lại Ngọc Phong rất không hài lòng, sau khi kết thúc không hề có phản ứng người vây xem tiếng hoan hô, mà là nhường cựu đấu sư to tổ trưởng chỗ sửa lại một chút, là sục sôi đám người giải thích hắn trước giờ thì chế định tốt gia nhập độc tông khảo hạch và hạng mục công việc. Chính hắn thì mang theo tất cả mọi người về tới thành chủ phụ rộng lớn trong sân. Nét mặt của hắn vô cùng âm trầm, đứng không nói một lời hồi lâu, Ngao ẩn mấy người cũng tối đầu, trên người có khác nhau thương thế. Chỉ có Song Diễn Quy mặt mũi mãn đầy không quan tâm xem xét này thường thường kia. Nói thật ta đối với các ngươi rất thất vọng, tài nguyên tu luyện thì chưa từng thiếu, kia lại La Kim Tiên thân thể biến thành huyết hải cũng cho các ngươi hấp thụ tăng cao tu vi rồi, thì tăng lên cái này. Ngao ẩn, ngươi trừ ra dùng kia lục bính phi kiếm cũng không cần cái khác sao? Sẽ chỉ đơn giản gai, chọn cái khác kỹ xảo đâu. Ngươi đúng ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc vận dụng đâu? Ngạo Quân Uyển, ngươi có phải hay không sẽ chỉ tổn vệ, ta đánh ra một đạo công kích ngươi tổn vệ một, ngươi cũng không sợ trống dỡ. Phao phao, ngươi thổ phao phao lúc có thể hay không nhìn xem nhìn mình đồng đội, đem bọn hắn thực tuyến cũng chặn, đáng đời ngươi bị ngộ tường, thần long biến dùng, cái gì nha? Giối tinh giối mủ. Ngạo Thuần Tâm, ngươi nguyên thuật cũng thiếu chút đi đồng đội Lâm vào trong đó, ngươi biết không? Với lại ngươi cận chiến cũng quá yếu đi, mỗi lần bị cận thân thì hoảng hốt lo sợ loạn đả một trận, ngươi quyền pháp này cùng xong diện quy học. Không hiểu bị cũ xong diện quy làm bộ không nghe thấy, nhưng mà lại Ngọc Phong không định buông tha hắn, cả giận nói, còn có ngươi Tối bẽ mặt, thần long biến truyền cho ngươi thật là ta làm quyết định sai lầm nhất, đến bây giờ ngươi hay là cái trò tiên, ngay cả huyền tiên đều không có, đánh nhau liền chỉ biết giả chết, chánh soi lương bọn họ. Ngạo táng, ngươi năng lực không thể khống chế một chút chính mình, không muốn cùng cái mãng phù giống nhau, toàn thân bốc lên huyết khí thì mạnh mẽ lắm tới, đánh không có kết cấu gì. Còn có ngươi, Kim Tấn, ngươi có thể hay không đừng khúm núm lúc nên xuất thủ thì ra tay a, bởi vì ngươi bỏ qua bao nhiêu chiến cơ ngươi hiểu rõ sao? Các ngươi tất cả mọi người, nếu như là ở kiếp trước, Lại Ngọc Phong tuyệt đối sẽ bị chụp mũ vì án tỉ sư hảo. Hắn nói một buổi sáng luôn luôn nói không dừng lại, phản phục nói lặp đi lặp lại đem tự tôn của bọn hắn tâm đè xuống đất ma sát. Nay cũng không thể trách hắn, thật sự là quá khi người. Vốn cho là bọn họ có thể tại độc thành đại bộ phận trong lòng người như thế có lực uy hiếp, chí ít cũng có thể nói còn nghe được đi, ai mà biết được vậy mà như thế không chịu nổi. Mỗi người sở trường không có phát huy ra, nhược điểm lại hoàn toàn bại lộ. Vì nhược điểm đã đem sở trường hoàn toàn che lấp. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày đều muốn lẫn nhau chiến đấu, mỗi người đều muốn đem còn lại người đấu đánh một chút mỗi lần, mỗi người đều muốn đem những người còn lại đánh bại, mãi đến khi hoàn thành núi thôi. Mỗi người đều muốn đem còn lại người đánh bại, nay không thì tương đương với cuối cùng chỉ có thể do một người năng lực hoàn thành sao? Cái này, mọi người ở đây hoài nghi thời khắc, đột nhiên một tiếng ưng rít gào xuyên thấu qua bầu trời truyền đến. Một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tông chủ, Ma ưng tộc trưởng bái. Chuyện gì? Lại Ngọc Phong bởi vì bọn họ sự việc sắc mặt cùng giọng nói cũng không quá tốt. Ma ưng tộc trưởng sững sốt một chút, mới lên tiếng, có tin tức ầm, ngoài Bắc Câu Lô Châu vây cùng trung bộ chỗ giao giới, xuất hiện một di tích, nghe nói là. Ma ưng tộc trưởng đột nhiên nhíu nhíu mày, có chút ta đúng. Nói, Lại Ngọc Phong nói: La Thanh Thiên Quy giật tích. Lời này vừa nói ra, Lại Ngọc Phong trong nháy mắt đã hiểu vì sao Ma Ưng tộc trưởng một thái ớt kim tiên sẽ khó mà nói ra bốn chữ này. Thanh Thiên Quy, đây là cỡ nào tồn tại, theo tên của nó có thể nghe ra. Ngay cả trời cũng có thể chống đỡ, này quy thân mình thì ẩn chứa vô tận vĩ lực. Cái gì? Thanh Thiên Quy. Song Diện Quy lúc này đột nhiên kêu một tiếng. Lại Ngọc Phong nghiêng nhìn hắn một cái, chỉ thấy Song Diện Quy tiến lên đi vài bước, hỏi Ma Ưng tộc trưởng, ngươi nói là sự thật. Thật là Thanh Thiên Quy giật tích. Ma Ưng tộc trưởng nhìn một chút Lại Ngọc Phong, hắn không có phản ứng, hắn mới lên tiếng. Không sai, bình luận là như vậy, ta cũng không có đi xem qua, không biết thực hư. Song Diện Quy kéo dài không cách nào tập trung bình thường, hắn chậm rãi quay người, trong miệng lỷ nó nói, các ngươi hiểu rõ Thanh Thiên Quỳ là thần tử sao? Đây chính là thần quỳ a, đây mới là quỳ gia. Không, là quy tổ tông. Lại Ngọc Phong lông mày nhíu lại, hắn tự nhiên là hiểu rõ Thanh Thiên Quy tồn tại, chỉ là không ngờ rằng Song Diện Quy lại cũng biết. Không trải qua Thanh Thiên Quy cấp độ quá cao, cho dù Song Diện Quy cũng là quy, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không tại một cái cấp độ. Ngươi biết? Song Diện Quy đột nhiên ngẩng đầu dứt ngực, ngạo kiều mà nói, ta đương nhiên hiểu rõ rồi. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, Thủy thần cộng công cùng Hỏa thần chúc dung đại chiến, cộng công sau khi chiến bại phẫn nộ đánh tới Bất Chu Sơn. Ma Trình tự cùng ba là chống trời chủ tử, bị đụng gãy về sau, bầu trời xuất hiện một khe lớn, thiên hà chi thủy khuynh tiết mà xuống, giữa thiên địa chết cân đối, Nhật Nguyệt tinh thần vận chuyển thì xuất hiện hỗn loạn. Nữ hoa nương nương vì cứu vớt muôn dân, liên hoa ngũ sắc bộ thiên thạch, lại giết một con đu to lớn ô quỷ, chém xuống tứ chi của hắn là bốn cái dựng đứng tại tứ phương trụ tử, đem thiên lại lần nữa chao trống, còn sử dụng hỏa hoạn sau cho rơm dạ ngăn chặn hư thủy, này mới thở bình thường trận này đáng sợ tai nạn. Song Diện Quy nói liền một hơi rồi cố sự này Mọi người cũng làn nửa tin nửa ngờ, rốt cuộc loại chuyện này khoảng cách quá mức xa xôi, cộng công chúc dung, kia cũng là chuyện xảy ra khi nào rồi. Nay thật hay dạ a, cộng công cùng chúc dung là ai a? Lợi hại như vậy, nhà đại ca đều có thể đem trẹo chống tiên trụ tử lục gãy. Phao phao hỏi. Kia đương nhiên là thật. Sau diện quy la lớn. Làm sao ngươi biết? Ngươi tận mắt nhìn thấy. Ngạo tử giật cố ý chọc giận sau diện quy. Ta. Sau diện quy nhún nhác, mặc dù chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng mà tại chính mình dạng kịch liệt nhất lúc bị người nhảy ra chất vấn, bất kể nói cái gì đều là rất dễ người tức giận sự việc. Hắn nói là sự thật. Lúc này, một đạo thanh linh âm thanh theo phía sau bọn họ truyền ra. Mọi người quay đầu, liền thấy một bộ váy đỏ, xinh đẹp mà đoan trang hậu thủ đứng sau lưng bọn họ. Ta hai vị này ca ca nghĩ đến không đối phó, có thể là thủy hỏa bất dung nguyên nhân đi, mà Chúc Dung càng là hơn tính tình nóng nảy, hôm đó vì một sự tình sản sinh một ít mâu thuẫn, thì đại dùng men, sau đó cộng công nhau nhau chẳng qua Chúc Dung thì đánh lên. Nào? Lại Ngọc Phong kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Đây là điển hình phá phòng a. Phá phòng ca biểu hiện. Chương 292, Chân vọ đại đế, chương 292, Chân vọ đại đế. Bất luận tự hư Chúng ta ở chỗ này là thảo luận không ra được, không bằng đi một chuyến, có hứng thú hay không?" Lại Ngọc Phong nhìn Hậu tổ hỏi. Hậu tổ khẽ gật đầu, "Xanh Tiên Quy dù sao cũng là bởi vì ta hai vị ca ca mới gặp kiện nạn này, nhìn một chút giải quyết xong rồi đoạn nhân quả này cũng tốt." Lại Ngọc Phong gật đầu, sau đó một tay lấy Song Diện Quy cầm lên tới. "Đi thôi." Hai người phóng lên tận trời, hướng trung bộ Bắc Câu Lô Châu phương hướng mà đi, lưu lại sững sờ mọi người. "Chúng ta, thật muốn lẫn nhau đánh." Kim Tấn Diêu Rốt mà hỏi, tại mấy người này bên trong, trừ ra Song Diện Quy thì đếm hắn yếu nhất, thật muốn đôi đánh, hắn tất nhiên là thảm nhất một cái kia a. Ngạo Quân luyện thở dài nói, "Đánh đi." Mọi người cũng là vẻ mặt không tình nguyện. Thiên đình, Cao Cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên bị một tiếng bậy hạ bừng tỉnh. "Ừm." "Hả?" "Làm sao vậy?" "Bậy hạ, ngài đường hỏi thăm sự việc có mặt mày rồi." Ngọc Hoàng Đại Đế xoa bóp ấn đường, thanh tỉnh một ít, nói, "Nói, nói." "Cái này gọi là lại Ngọc Phong là Bắc Câu Lô Châu một mãng cổ độc ác." 3 giây sau, Ngọc Hoàng Đại Đế, hết rồi. Thiên Đâu có chút không biết làm sao, ấp úng một chút nói ra, "Hắn." "Hắn là Bắc Câu Lô Châu sinh trưởng ở địa phương yêu quái, không có cái khác chỗ đặc biệt rồi." đã điều tra xong, không có bỏ sót. Phong đô đại đế tự mình thậm cha không hề có cái khác chỗ đặc biệt. Ngọc Hoàng đại đế chậm rãi ngồi xuống lại. Cái này kỳ quái, một bác câu lô châu sinh trưởng ở địa phương yêu quái, tại sao có thể có năng lực đem Na Cha giết? Hơn nữa còn cùng hậu thổ dính líu quan hệ rồi. Ngươi đi mời Thái Thượng lão quân đến một chút. Ngọc Hoàng đại đế quyết định nhường Thái Thượng lão quân đến một chút, hỏi một chút hắn, rốt cuộc hắn là đạo đức thiên tôn thiện thi sự việc đã không phải là bí mật gì. Hắn hiểu sự việc vẫn là rất nhiều. Thiên nô vừa đi, Ngọc Hoàng đại đế còn đang hoài nghi thời khắc, bỗng nhiên lại có người tới trước bẩm báo. Bệ hạ Trần Võ Đại Đế truyền đến thông tin, nói Bắc Câu Lâu Châu xanh thiên quỷ di tích xuất hiện. Xanh thiên quỷ di tích tại Bắc Câu Lâu Châu. Trần Võ Đại Đế nói như thế, người kia quỷ trên mặt đất nói, xanh thiên quy sự việc hắn cũng là biết đến, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Vu Diêu đại chiến niên đại đó rồi, chỉ là đã nhiều năm như vậy, xanh thiên quỷ di tích muốn xuất hiện sớm nên xuất hiện rồi, tại sao lại ở đây thời điểm này đột nhiên không có bất kỳ cái gì báo hiệu xuất hiện? Truyền chỉ, nhường Trần Võ Đại Đế tiến về tìm tòi hư thực, bàn đạo yến hội thì sắp tiến đến, đến rồi, nếu phát hiện gì rồi bảo bồi có thể vào hiến đi lên. Tuân chỉ. Chỉ chốc lát sau, Thái thượng lão quân đi đến, hắn người mặc màu cam đà bảo, trong tay kéo lấy mầu trắng phất trần, tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bậy hạ truyền lão đạo đến có chuyện gì? Thái thượng lão quân mười phần cung kính bái. Mặc dù hắn là thánh nhân tiệt thi, nhưng mà rốt cuộc tại Thiên đỉnh nhập chức, cái kia có lệ tiết vẫn là phải có dù sao cũng là tại hắn quận hạt phía dưới. Bắc Câu Lô Châu đã xảy ra một sự tình, nghe nói ngươi cũng vậy mới từ bên ấy quay về, có một số việc không biết ngươi có biết không tình. Ngọc Hoàng đại đế còn thừa nước độc thả câu. Lão đạo ta sắp thực theo Bắc Câu Lô Châu quay về không lâu, ta thu người lễ tự chính là tây du lượng tiếp ứng tiếp người, nói đến đây người còn xin tránh hiểm có thể đáp ứng của ta một điều thỉnh cầu. Ngươi nói xem." Ngọc Hoàng Đại Đế giọng nói nhẹ nhàng nói, "Con xin bệ hạ có thể ban cho hắn một chức quan." "Thì việc này, dễ nói dễ nói." Ngọc Hoàng Đại Đế hay là vui lòng bán hắn một bộ mặt một chức quan mà thôi, bao lớn chút chuyện a. Cái gì con chức? Trưởng quản 10 vạn cộng đồng mạng tiên đồng nguyên soái. "Thiên, Thiên đồng nguyên soái." Ngọc Hoàng Đại Đế sững sốt một chút. Thiên đồng nguyên soái còn không phải thế sao tiểu quan, đây chính là tay cầm binh quyền a, hay là 10 vạn cộng đồng mạng, là nhất định phải sắp đặt tâm phúc. Thái thượng lão quân mặc dù tại Thiên Đình nộp trước, nhưng đến rồi thời khắc mấu chốt, lập trường của hắn nhất định là đạo giáo. Sắp đặt đồ đệ của hắn biến thành Thiên Bồng Nguyên Soái trưởng quản 10 vạn cộng đồng mạng, hắn sợ là muốn ngủ không nông giấc. Ngọc Hoàng Đại Đế không có cho hắn trả lời, Thái thượng lão quân cũng không có nói tiếp. Dường như không cho ra trả lời khẳng định, hắn muốn luôn luôn như thế rằng co. Bệ hạ, kẻ này tương lai là muốn vào Phật giáo ngươi không cần lo lắng. Cao giả một câu vạch trần Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng sầu lo sự việc. Như vậy ngược lại là có thể nể tình trên mặt của ngươi cái này trước quan có thể cho hắn Ngọc hoàng đại đế vừa cười vừa nói, còn cố ý nói một câu là cho thái thượng lão quân mật mũi. Cho thái thượng lão quân mật mũi, chính là cho đạo giá mật mũi. Đa tạ bệ hạ. Thái thượng lão quân lần nữa bái, với lại âm thanh rất lớn. Không biết bệ hạ có vấn đề gì muốn hỏi ta, lão đạo nhất định biết gì nói nấy. Hầu tổ Tây An thân Bắc Câu Lô Châu rồi, không biết trước ngươi có hay không có gặp được. Hầu tổ. Thái thượng lão quân đột nhiên ngẩng đầu, cũng bị kinh ngạc đến. Thế nhưng địa phủ hầu tổ thân nhân. Ngọc hoàng đại đế gật gật đầu nói, là hắn không sai, lại vẫn qua, hơn nữa còn tại một Bắc Câu Lô Châu quê hương yêu quái bên cạnh. Ở nơi nào? Bắc Câu Lô Châu bên ngoài. Không thể nào. Ta mới từ bên ấy quay về không lâu, nếu hắn ngoài Bắc Câu Lô Châu vậy, thậm chí là trung bộ, ta cũng có thể cảm giác được, thế nhưng trước đó ta đi lúc, căn bản không có động phải hộ thổ, thậm chí đại la kim tiên cường giả đều không có động phải. Yêu quái kia trước đó tại Long tộc Zet Nacha, hiện tại lại chiếm cứ Bắc Câu Lô Châu bên ngoài. Bắc Câu Lô Châu, trung bộ cùng bên ngoài chô giao giới. Nơi này có một toàn núi lớn, theo tây đến bắc, liên miên bất tuyệt, mà ở hắn cách đó không xa, còn có một vịnh dòng sông. Sơn thủy vần quanh, dựa vào núi, ở cạnh sông nơi, từ xưa đến nay chính là phong thủy bảo địa. Đại đế, nơi này đột nhiên xuất hiện Thanh Thiên Quy di tích, Độc tông lại Ngọc Phong tất nhiên sẽ tới đây tranh đoạt cơ duyên. Thì tính sao, chỉ là một thái ớt kim tiền, ta còn không để vào mắt, hắn nếu dám tới, vừa vặn đem làm thịt, một yêu, thì Mưu toàn thống nhất Bắc Câu Lâu Châu. Chân võ đại đế lạnh giọng nói, trung khí 10 phần, đứng thì cho người ta một loại như núi rừng sưng cảm giác. Hắn là thực lực thấp, nhưng mà bên cạnh hắn thế nhưng có hậu thổ nương nương, mặc dù chỉ là một đạo hồn phách, nhưng này dù sao cũng là thánh nhân hồn phách, hay là không thể chủ con a. Thương Dương cảnh hành, lá gan của ngươi thế nhưng càng phát nhỏ, chẳng trách sẽ bị đuổi đến ta nơi này. Trần Võ Đại Đế không chút nào tiến hành che giấu trong lời nói khinh thường. Lúc này, đột nhiên có một người ôm một tỷ bà đi tới. "Đại Đế, lần này sanh thiên quy di tích, chỉ sợ không ít người tới a, Phật giáo, đạo giáo cùng thiên đình đều sẽ phái người tới trước." Nói chuyện là Da Văn Tiên Vương, hắn người mặc gấp hạ trụ, hóa trang hoa lệ, đầu đội hoàng kim bảo thạch bảo quan, nửa người trên bị châu báu điểm đầy, sau lưng hai cái màu xanh lá tơ lửa cuốn lượn phiêu nhiên. Hắn là tiên đình Da Văn Tiên Vương, nhưng cũng là Phật giáo hộ pháp đại thần một trong. Chương 293, Kính Hà Long Vương, chương 293, Kính Hà Long Vương. Lần này tranh đoạt xanh thiên quý bí cảnh cơ duyên thế lực cũng không phải rất nhiều, không như canh kim chi linh, nếu như không phải cựu đầu sư tộc ở giữa ngăn đón, đoán chừng Bắc Câu Lô Châu bên ngoài mỗi cái thế lực cùng tán tu cũng muốn từ bên trong kiếm một trận canh. Đầu tiên xanh thiên quý bí cảnh cùng canh kim chi linh cả hai căn bản không tại một chiều không gian. Một chỉ là do hỗn độn diễn sinh, thiên địa chi tinh tu luyện mà thành, mà xanh thiên quy thế nhưng bị nữ oa dùng để thay thế bất chu sơn chống trời dụng. Có lá gan tranh đoạt canh kim chi linh, nhưng không có nghĩa là có lá gan ngấp nghé xanh thiên quy. Vẹn vẹn là xanh thiên quý bí cảnh vị trí có thể lệnh Bắc Câu Lô Châu đại bộ phận yêu tộc chủ bước. Trung bộ cùng bên ngoài chỗ giao giới, tuy nói là chỗ giao giới nhưng ngầm thừa nhận là Cửu Thiên Đãng Ma Tổ sư chân võ đại đế địa bàn. Năm đó hắn ở đây Bắc Câu Lô Châu đánh giết Vạn Yêu, đến bây giờ vẫn như cũng là rất nhiều yêu tộc trong lòng vùng đi không được bóng tối. Bọn hắn hiểu rõ, tiểu này thần tích nhất định sẽ có thế lực càng mạnh mẽ hơn đi tranh đoạt, bọn hắn đi đừng nói kiếm một trận canh, có thể chính mình ngay cả cặn cũng không còn. Về phần Bắc Câu Lô Châu bên ngoài hoặc là thông tin còn chưa truyền ra ngoài, hoặc là nghe nói tại chân võ đại đế địa bàn mà không dám tới, kiêng kỵ thực lực của hắn cùng thế lực sau lưng nhưng cũng có người cùng thế lực có phải không sợ tỷ như Phật giáo Đa Văn Thiên Vương cùng với còn đang ở chạy tới Tỷ Độc Kim Cương cùng Tháp Tháp La Hán. Phật giáo mặc dù bây giờ nổi tiếng không bằng đạo giáo cùng tiên định, nhưng mà thế lực lại không sợ chút nào cả hai. Nay cũng là bọn hắn bày ra Tây Du lượng tiếp nguyên nhân một chồng, nhường đất vị xứng với thực lực của mình. Trần Võ Đại Đế cầm đầu, Tả Hưu đứng là Đa Văn Thiên Vương cùng Thương Dương cảnh hành. Bọn hắn nhìn trăm chú trước mặt có một cái rộng lớn dòng sông, nước sông lại thâm sâu lại đen, dưới mặt nước thấy không rõ bất luận gì đó, dường như có nguy hiểm không biết nút trong phía dưới. Mà ở nước sông chính giữa, nước sông lại xuất hiện ánh sáng, dường như độ phải một cái nhìn không thấy to lớn của đá. Ai có thể nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh xanh thiên quy bị cảnh vậy mà tại này tính hà trong, hơn nữa còn như thế không đáng chú ý. Chân võ đại đế cảm khái u nói, mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy xanh thiên quy bị chém dụng tứ chi dùng để chẻo chống thiên, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn tự động nấu bộ loại đó hình tượng. Bèn bèn thông qua một ít trong thư tịch ghi chép cùng trước kia tin đồn, hắn nấu bộ hình tượng đều làm hắn rung động thẳng nổi da gà, càng không kịp luận ngày đó chân thực tình hình. Có người đi vào sao? Đa văn tiên vương ôm tỉ bà, hỏi Thương Dương tộc trưởng nuốt nuốt hàm dâu hồi đáp, "Không hề có. Đã như vậy đây là ai phát hiện bí cảnh, với lại tất nhiên không có đi vào lại làm thế nào biết đây là xanh thiên quy đích bí cảnh?" Đa Văn Tiên Vương hỏi ra trong lòng hoài nghi. Chấn Võ Đại Đế hồi đáp, "Tự cổ chí kim, phàm là người phi thường, vật phi thường đều sẽ có không giống đại chúng khí tức, xanh thiên quy tự nhiên cũng giống như vậy, chẳng qua cảnh giới của các ngươi chưa đủ, không cách nào cảm nhận thôi." Ách. Đa Văn Tiên Vương có chút lúng túng. "Được rồi, dư thừa hỏi một chút. Thấy nhiều biết rộng." Lúc này, sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, Tháp Tháp La Hán cùng với Tỷ Độc Kim Cương đi tới. Đa Văn Tiên Vương nhìn người tới sau lông mày nhíu lại, nói ra: "Hai người các ngươi rốt cuộc đã đến, chờ các ngươi đã lâu. Người đem nơi đây thông tin báo cho biết như Lai Phật Tổ về sau, hắn liền lập tức mệnh ta hai người tới trước, trên đường đi có thể không có dừng chút nào nghỉ." Tháp Tháp La Hán trong tay nâng ng ổ đen bảo tháp, bên cạnh tỷ độc kim cương thị phụ họa theo đôi. Lần này việc phải làm người khác có thể cũng không nguyện ý đến, hai người chúng ta đến đều là Phật Tổ cưỡng ép hạ mệnh. Nay tranh đoạt di tích cơ duyên tuyệt tốt, bọn hắn vì sao cũng không nguyện ý đến." Đa Văn Tiên Vương nghi ngờ nói. "Đây." Hai người nhìn thoáng qua Trần Võ Đại Đế bóng lưng, hiển nhiên là có lời gì nhưng mà không tốt nói ra. Thương Dương cảnh hành lúc này híp hẹp dài con mắt, vừa cười vừa nói, Phật giáo tu luyện tương đối đặc biệt, nhất là đúng một ít Phật pháp cao thâm Phật mà nói, thích hợp mới là tốt nhất, không có mạnh yếu thừa thất nói chuyện. Kia Phật pháp hơi thấp đâu. Đa Văn Tiên Vương vừa nói xong, thì ngay lập tức như tạm ngừng giống như chấn động. Đã hiểu rồi vì sao thác Tháp Tháp La hắn hai người này sẽ nhìn về phía sau Lương Chân Võ Đại Đế. Phật pháp cao cường không cần, nhưng mà Phật pháp hơi thấp cho dù đến rồi thì không tranh nổi Trần Võ Đại Đế a. Sở Dĩ lại phái bọn hắn tới trước, đoán chừng cũng là nặng tại thăm dự, cho thấy một thái độ, chỉ cần có cơ duyên Ta Phật môn tất nhiên cũng sẽ nhúng tay vào. Phật môn thế lớn, Chân Võ Đại Đế cũng là hiểu rõ điểm này, cho nên mới sẽ chờ đợi ở đây hai người bọn họ đến. Hắn là đường đường Chân Võ Đại Đế, các loại cũng sẽ không là chỉ là một la hán cùng kim cương, mà là Phật giáo. Tất nhiên người đều đến đông đủ, như vậy đi thôi. Chân Võ Đại Đế âm thanh mười phần hùng hậu, nói xong trong nháy mắt xông vào dòng sông ánh sáng vị trí, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mấy người thấy thế thì đi theo. Mà bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau dòng sông bờ bên kia thì xuất hiện bốn đạo bóng người. Tông chủ, nếu đây quả thật là xanh thiên quy định bí cảnh, Như vậy người tới có thể cũng không nhiều, nhưng nhất định đều là cường giả." Cựu đầu sư tộc trưởng, Cửu Linh Nguyên Thánh một câu nói chúng. Mặc dù thực lực của hắn chỉ là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, nhưng mà tầm mắt hay là mười phần sâu xa, rốt cuộc cựu đầu sư tộc là theo thượng cổ vẫn kéo dài đến nay chủng tộc, lịch sử lâu đời. Mà hắn lại là cựu đầu sư tộc tộc trưởng, trong tộc rất nhiều điện tịch tất nhiên cũng đều từng có đọc lướt qua. Người nói không sai, trung bộ là chân võ đại đế địa bàn, hắn tất nhiên sẽ tới trước, mà trừ ra thiên đình bên ngoài Phật giáo không biết có thể hay không tới." Lại Ngọc Phong ánh mắt nhìn chăm chú dưới thân một chút nhìn không thấy bờ Hắc thủy Hà Lưu. Phật giáo Nơi này ngược lại là rất ít gặp." Cửu Linh Nguyên Thánh nói. Lại Ngọc Phong lông mày nhíu lại, thầm nghĩ hắn lại cũng biết Phật giáo, chẳng qua có nghi thì rất bình thường, Phật giáo mặc dù truyền bá độ chỉ tại Tây Như Hạ Châu, nhưng thực lực bọn hắn cường đại, mà cửu đầu sư tộc tộc trưởng cũng không phải hạng người vô danh, hiểu rõ rất bình thường. Dường như kiếp trước, chỉ cần đến rồi độ cao nhất định, dù là không liên hệ hai cái vòng tròn, cũng đều sẽ lẫn nhau hiểu rõ mấy nhân vật. Thấy lại Ngọc Phong nhìn chằm chằm vào nước sông này nhìn xem, cửu đầu sư tộc tộc trưởng nói ra, "Con sông này xuyên qua Bắc Câu Lô Châu đô vật, tên là Kính Hà, nghe nói bên trong là tồn tại Long tộc." Kính Hà Long Vương Lại Ngọc Phong vừa nghe đến Kính Hà hai chữ lập tức liên tưởng đến nhân vật này. Người này thì trong Tây Du Lượng kiếp trước hiền qua, chẳng qua thì chỉ có chút ít mấy câu lời kịch. Nói đến hắn cũng là một tên đáng thương, bị tính toán một phương, nhưng cũng sót thương người thì có chỗ đáng hận. Nay còn muốn theo hắn tự mình sửa đổi lựa mưa cùng mưa xuống thời gian nói lên. Trình quán 13 năm, ngoài trường thành bờ sông ngư ông trường sao, dựa theo xem bó tiên sinh viên thủ thành chỉ thị chỗ thả lưới bắt cá, bất hung. Mà lúc này Kính Hà Long Vương vừa vận đi ngang qua nơi này thì có trong sông tuần tra dạ xoa hướng hắn kể khổ. Kính Hà Long Vương nghe xong này còn phải rồi, nếu mỗi người đều như vậy Song kia bên trong tôm tép không trả bị đánh vật không còn một mảnh, hà thì trở thành nước đọng rồi. Chương 294, bí cảnh, chương 294, bí cảnh. Dẫn tím mặt dưới, hóa thành bạch đi đi tú sĩ đi trong thành trường an tìm viên tiên thủ thành phiên phức, nhường hắn suy tính đã hiểu ngày mai mưa xuống canh giờ cùng lũ mưa, đồng thời và rộng lượng, nếu viên thủ thành tính sai lầm rồi, muốn ập chiêu bài của hắn, đồng thời đem nó đuổi ra thành. Mà kính Hà Long Vương là bát hạ cũng tầm quan, tí mưa lớn long thần, phụ trách chính là dòng sông mưa sự vụ. Nay chức vị tại thế gian có tương đối cao lực ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả Sơn Thần Tổ Địa cũng đối với hắn cung kính có thừa, hắn hay là Tây Hải Long Vương em rẻ. Đối với lần này đổ ước hắn là năm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà làm hắn không ngờ rằng là, ngay kế tiếp lại thật nhận được trên trời xuống thánh chỉ, với lại mưa xuống canh giờ cùng lượng mưa lại mưa tên kia nói không sai chút nào. Kính Hà Long Vương vì thắng nội viên thủ thành, không muốn chịu thua, lại tự mình sửa đổi trời mưa canh giờ cùng lượng mưa, bởi vậy xúc phạm rồi thiên điều. Nhưng hắn làm sao biết, này viên thủ thành là quan âm bố tất biến hóa, trực tiếp đem việc này thông báo Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế hạ chỉ, nhường mỹ trưng lần hai ngày giờ ngọ ba khắc. 11h45, đem nó trảm thủ. Sau đó Kính Hà Long Vương biết mình phạm vào thiên điều, thế là đi cầu trợ Viên Thủ Thành. Quan Âm Bồ Tát biến hóa viên thủ thành nhường hắn đi tìm Thái Tông Hoàng Đế Lý Thế Dân xin giúp đỡ. Thái Tông Hoàng Đế gặp hắn lại là Long, thế là hứa hẹn giúp đỡ hắn giải khốn. Ngày kế tiếp hạ triều về sau, Đường Thái Tông Lý Thế Dân thì kéo lại làm chứng, phải cứ cùng hắn đánh cờ, đảm cốt sự. Sau đó Ngụy Trưng thì thuận ngủ tiếp đi, Lý Thế Dân cũng yên lòng điệu rời đi. Thế nhưng chỗ nào hiểu rõ, Ngụy Trưng trong giấc mộng vậy mà liền đem Kính Hà Long Vương trảm thủ rồi. Đỉnh Hà Long Vương sau khi chết, cho rằng nhất định là Lý Thế Dân không có hết sức giúp mình ngăn chặn nguy trừ, cho nên hồn phách luôn luôn dây dưa Lý Thế Dân, cuối cùng lôi kéo Lý Thế Dân hồn phách tiến nhập tâm ti. Mà vừa lúc này, Quan Âm Bồ Tát đang trạng, hắn hóa thành một tên lão tăng, giải cứu Lý Thế Dân. Lý Thế Dân hoàn hồn sau đó kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức mời đại pháp sư đến khu trừ yêu tà. Chú ý chú ý, lúc này Quan Âm Bồ Tát đang trạng, nàng hóa thành một tên lão tăng, mang theo tiểu hòa thượng ra sân, nói rõ pháp sư dạng là tiểu thừa Phật pháp, chỉ có thể cầu an tâm, chỉ có thể độ mình, mà không thể độc độ người, càng thêm không cách nào khu trừ yêu tà. Muốn làm được độ người, hàng yêu trừ ma, còn cần đại thừa Phật pháp. Đại thừa Phật pháp ở nơi nào? Tây Thiên Linh Sơn. Từ đó, Tây Du lượng tiếp chính thức mở ra, đường tam tạm tị bởi vậy xuất phát. Có Đại La Kim Tiên tới qua. Đột nhiên, trên đường đi trầm mặc không nói hậu thủ nói chuyện, với lại mới mở miệng thì ngữ xuất kinh nhân. Đại La Kim Tiên, đây coi là thánh nhân phía dưới sức chiến đấu cao nhất đi. Thất nhiên chuẩn thánh không tính. Hẳn là chân võ đại đế. Lại Ngọc Phong giọng nói nghiêm trọng, sau đó hỏi, chẳng qua làm sao ngươi biết nơi này vừa nãy lại Đại La Kim Tiên tới qua? Đại La Kim Tiên thực lực đã siêu thoát phàm nhân, đến gần vô hạn thánh nhân, bọn hắn tồn tại vốn là giữa thiên địa dị loại, dường như biển rộng mênh mông, một con con cá qua đi cũng không hình thành động tĩnh gì, thậm chí gợn sóng cũng sẽ lập tức biến mất, nhưng Đại La Kim Tiên dường như là thiên thạch vũ trụ, nhập vào biển cả sẽ hình thành thao thiên cự lãng, tạo thành ảnh hưởng kéo dài không tiêu tan. Vệ phân ngươi vì sao không có phát hiện? Có thể bởi bằng không cách nào cảm nhận được đi. Lại Ngọc Phong miệng dùng sức nhấp thành một cái dấu lựa tiến. Hảo gia hỏa, xem thường ta đúng không? Còn chém trợn. Chẳng qua còn tốt, cửu đầu sư tộc tộc trưởng cùng xuất hiện hắn coi như xong, không cùng hắn đây. A ha hơi. Song Diễn Quy ngón trỏ tại dưới mũi xoa xoa, ai nói xấu ta. Linh như vậy à lại Ngọc Phong ho khan một tiếng nói ra, Thanh Thiên Quy Lịch bí cảnh ở đâu? Hậu thổ ánh mắt nhìn về phía nước sông thượng nguồn chỗ, không nói gì. Lại Ngọc Phong là bất đắc dĩ thở dài, đi thôi. Vừa muốn bay đi, Song Diễn Quy đột nhiên nói ra, "Tùng, Tông chủ, nay chân võ đại đế kiểu này đại la kim tiên cũng ra tay, chúng ta thì không cần đi đi." Lại Ngọc Phong sững sốt một giây đồng hồ, gật đầu cho khẳng định, "Ngươi nói đúng, đại la kim tiên đều tới, đánh cũng đánh không lại. Nếu không ta hiện tại thì tiễn ngươi lên đường." hoặc là chúng ta bước vào bí cảnh, ngươi tới chọn. Lên đường. Song diện quy sợ tới mức liền đội vàng lắc đầu, ta đi ta đi. Rất nhanh, bốn người tới rồi một chỗ trong nước sông trống không chỗ. Đi thôi. Lại Ngọc Phong dẫn đầu tiến vào bên trong. Hết thảy trước mắt như là mặt kính giống như phá toái, mặt kính sau đó là bóng tối vô tận. Mọi người chỉ cảm thấy đưa thân vào loạn lưu trong, trời đất quay cuồng, đầu óc thì hỗn loạn tưng bừng. Nhưng mà sau đó một khắc, xung quanh trong bóng tối từ xa mà đến gần, hiện ra một vòng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ hiện lên, mọi người nhắm mắt lại, khi lại một lần nữa mở ra sau trực tiếp bị một màn trước mắt sợ ngây người. Lúc này một mảnh hoang vu nơi, bầu trời là màu vàng xám, trên mặt đất toát ra màu đỏ quỷ dị lạ lùng, như là bốc hơi nhiệt khí, không ngừng lên cao, nhưng mà tại không sai biệt lắm một người cao vị trí biến mất, tiếp lấy lại ở giữa không trung xuất hiện. Cái này cũng dẫn đến cả mảnh trời không màu lót là màu vàng, nhưng mà như là bị kín rồi một tầng màu đỏ tươi trong suốt sương mù. Hoang vu trên mặt đất còn có này rất nhiều hài cốt xương đầu, có tài hoa xuất chúng sơn dương xương đầu, còn có cử hành không biết tên sinh vật thân thể xương cốt. Lại Ngọc Phong thật sự thấy được cái gọi là nhân gian như ngục. Song Diện Quy càng là hơn sợ tới mức toàn thân run rẩy, chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức nhắm mắt lại, sợ tới mức môi tự run rẩy. Liền xem như trên vết đao thiên liễm huyết cựu đầu sư tộc tộc trưởng cùng tiền cổ trưởng tồn đến nay, hậu thổ cũng không khỏi được trong lòng sinh ra một tia kinh hãi. Là cái này xanh thiên quy nghịch bí cảnh, xác định không phải cái gì ma tu tông môn ở chỗ đó. Lại Ngọc Phong nhịn không được hỏi, cái này, cựu đầu sư tộc tộc trưởng cũng vô pháp cho ra giải đáp. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng, xanh thiên quy tên là bởi vì hắn bị nữ oa chém xuống tứ chi, nhưng mà trước đó, hắn cũng là thần quy, cho dù không phải nhân từ tâm thiện, Cũng không có khả năng sẽ sứ thị sắt thành tính đạo dù là chết rồi sau hình thành bí cảnh cũng là như thế cùng bổ đi. Song Diễn Quy, đột nhiên về đến ngươi tổ tông địa địa, có gì cảm tưởng? Lại Ngọc Phong cưỡng ép đem Song Diễn Quy che mắt tay lấy ra hỏi. Song Diễn Quy 10 phần kháng cự, nhưng mà nghe được Lại Ngọc Phong nói thì hết sức tức giận. Hừ hừ hừ, lúc này mới không phải ta tổ tông, ta thế nhưng hải quy nhân sĩ, tổ tiên khẳng định là thư hương môn đệ, tổ tiên bí cảnh thế nào lại là tiểu này dáng vẻ. Lại Ngọc Phong thì không đang chơi gẹo, hỏi hầu tổ, ngươi biết đây là tình huống thế nào sao? Ta nghĩ này tôi đẹp màu đỏ lực lượng hẳn là lệ khí. Lệ khí Ba người gần như đồng thời mở miệng. Thấy ba người mờ mịt bộ dạng, hầu thổ giải thích nói, rất đơn giản, Xanh Thiên Quy vốn cũng không phải là tu vật, tu luyện đạo cảnh giới như thế đúng là không dễ, nhưng mà lại cuối cùng bị thánh nhân trực tiếp bị chém tới tử chi, tất nhiên sinh lòng oán khí, linh hồn cùng với nhục thân hình thành bí cảnh dần dà hình thành lệ khí cũng là bình thường. Mọi người cũng coi là minh bạch quá đến, trong lòng không khỏi có chút đồng tình lên Xanh Thiên Quy cảnh ngộ. Chương 295, sắp chết vùng dậy, chương 295, sắp chết vùng dậy. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Lại Ngọc Phong đột nhiên hỏi, Bên hai của hắn xuất hiện một ít sền sệt thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là có đồ vật gì đang trong mắt thẻ gián bên trong cuộn, cuộn, với lại thời gian dần trôi qua còn có một số răng rắc như là xương cốt đứt gãy âm thanh. Âm thanh. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng nhìn một phía, đồng tử đột nhiên có lại, kinh hai nói, "Các ngươi nhìn xem, kia, những hài cốt này động." A. Sau diện quy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xương cốt hảo hảo làm sao lại như vậy dị chuyện. Sắt chết vùng dậy. Hầu tổ Tỳ nhíu mày nhìn một phía. Những kẻ đã không biết trên mặt đất bao nhiêu năm xương cốt, giờ phút này lại vì một loại cực kỳ phương thức ma quái vật mèo, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất, thậm chí có vì thiếu khuyết tứ chi, chỉ có thể như khâu dẫn đồng dạng tại trên mặt đất và mèo. Mà ánh mắt của bọn hắn buốc lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, tựa hồ tại nhìn chăm chú lại Ngọc Phong đám người. Hắn? Bọn hắn xong lại. Cựu đầu sư tộc tộc trưởng cũng chưa từng thấy qua như thế chiến trận, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. "Lên trời." Lại Ngọc Phong bình tĩnh bình tĩnh nói, hai chân vốn lượng, bay đến không trung. Tiếng nói rơi, xong diện quy ngay lập tức trực trùng vân tiêu. Hậu thổ cùng cựu đầu sư tộc tộc trưởng thì bay đi lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn dường như có thể hấp thụ những thứ này màu đỏ lệ khí. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng nhíu mày nói. Lại Ngọc Phong tối đầu nhìn bốn phía, phát hiện mặt đất không tách ra nước, có thật nhiều quái dị sinh vật xương cốt từ trong đó phá đất mà lên. Đều không ngoại lệ, bọn hắn hốc mắt trố, hoặc là trên thân thể cũng có một đoạn màu đỏ lực lượng. Không, ta cảm thấy nhìn không phải bọn hắn hấp thu lệ khí, mà là lệ khí khống chế rồi bọn hắn, có lẽ là bởi vì nơi này môi trường đặc tụ, những thứ này hài cốt khi còn sống địa hồn phách cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, bị phong ấn ở rồi nơi đây, cho nên mới sẽ bị khống chế. Lại Ngọc Phong giọng nói hơi có vẻ nghiêm trọng, nếu là như vậy, như vậy bọn hắn thì không đơn thuần là khối lỗi, có lẽ có khi còn sống địa phương thức tác chiến. Lại Ngọc Phong ánh mắt hướng về chỗ xa hơn nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn thấy, cực kỳ nơi xa xôi, trên mặt đất cũng là như vậy. Không đúng, tại trước chúng ta chân võ đại đế đã đi vào rồi, bọn hắn vì sao không có xuất hiện dị tượng như thế? Lại Ngọc Phong nhíu mày nói, a bọn hắn đi lên, đi lên. Lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến hai quy hoàng sợ tiếng hô hoán. Lại Ngọc Phong hướng về dưới thân nhìn lại, chỉ thấy những kia hải cốt lại chậm rãi hướng về bọn hắn bay tới. Là những thứ này lợi khí bọn hắn có thể tại lệ khí bên trong chìm nổi. Lại Ngọc Phong trong nháy mắt nhìn thấu việc này tình huống, "Ngươi có biện pháp nào?" Hắn quay đầu nhìn về phía Hầu tổ. Những thứ này hài cốt hiện tại mới ra ngoài, cái này nói rõ trước đó Chân Võ Đại Đế vào trong lúc dùng biện pháp gì tránh khỏi loại tình huống này địa xảy ra. Tất nhiên ngay cả Chân Võ Đại Đế đều biết làm sao tránh, làm như vậy Thánh nhân địa Hầu tổ tất cũng biết đi. "Hóa giải lệ khí." Hầu tổ cho ra giải đáp. "Thì ra là thế, nhìn tới lần này các ngươi Phật môn ngược lại là giúp bọn độn." Thương Dương Cảnh hành cười nói, chúng ta Phật giáo kinh văn có thể hóa giải thế gian phần lớn lệ khí, những thứ này lệ khí trải qua chúng ta hóa giải, cũng sẽ tính làm chính chúng ta công đức, chuyến này ngược lại cũng tính toán là có thu hoạch. Tháp Tháp La Hán hết sức hài lòng. Nếu không, lần này tiểu chân thành người làm công rồi. Đa Văn Tiên Vương mắt nhìn một phía, hỏi, chúng ta đã đi rồi hồi lâu, vì sao hay là không thấy có cơ duyên gì? Lúc này, Chân Võ Đại Đế đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn lại sau lưng, phát hiện bọn hắn trên đường tới dưới đáy chui ra rất nhiều hài cốt, có người đi vào rồi. Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên chấn động kịch liệt, tại trong tầm mắt của bọn hắn. Thiên địa cũng tại lay động ma một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là theo thổ địa bên trong mọc ra bình thường, một lát thì đã trở thành một tòa cao ngất chân trời lại sơn. Mà ở chỗ đỉnh núi, hắn năng lực thấy rõ, một đạo quang trụ kết nối trên tầng mây. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp giống như thủy triều hướng về bốn phía lan tràn, trong chốc lát liền đem phương thiên địa này lấp đầy. Xanh Thiên Quy truyền thừa. Chân võ đại đế con mắt có hơi phóng đại, cười lạnh một tiếng, nhìn tới chúng ta còn phải cảm tạ mấy người kia, muốn nhường Xanh Thiên Quy truyền thừa xuất hiện, nhìn tới không thể ức chế những hài cốt này bộc phát. Đi. Trần Võ Đại Đế bước về phía trước một bước, bàn chân còn chưa rơi xuống đất, không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện một mẹo, tùy theo hắn vĩ đại thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong bên này thì chú ý tới dị tượng, nhìn thấy kia phóng lên tận trời cự sơn cùng đỉnh núi một đạo quang trụ. Đây là xanh thiên quy truyền thừa. Lại Ngọc Phong gắt gao nhìn chằm chằm chỗ nào, tức lực trông về phía xa, phát hiện lại có mấy cái bóng đen tại sơn cước hạ. Hắn khẽ nhíu mày, Trần Võ Đại Đế tại sơn cước hạ. Khắc chân võ không thật võ rồi, hay là trước hết nghĩ cách hiện tại làm sao bây giờ đi. Song diện quy mang theo giọng nghẹn ngào nói: Hắn là thực sự sợ được không được, thậm chí đầu cũng rút vào rồi mai rùa. Các ngươi có hóa giải lệ khí pháp bảo hoặc là những phương pháp khác sao?" Lại Ngọc Phong hỏi. "Ta không có." Song diện Quy trầm muộn âm thanh theo trong mai rùa truyền ra. "Ai hỏi ngươi?" Lại Ngọc Phong thầm nghĩ. Cửu đầu sư tộc bắt đầu, hậu thổ thì chỉ giữ chờ mặc. "Thảo." Lại Ngọc Phong thầm mắng một tiếng. Những thứ này thực lực kỳ thực cũng không cường đại, nhưng mà số lượng quá nhiều rồi, nếu như không có rất tốt biện pháp giải quyết lời nói, lực lượng trong cơ thể bị ép khô cũng vô pháp toàn bộ xử lý a. "Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng." Những vật này là bị Thanh Thiên Quy Lệ khí khống chế rồi khống chế, nhưng thật ra là trong cơ thể của bọn họ bị phong tổn tàn hồn. Tàn hồn? Có? Lại Ngọc Phong hai mắt tỏa sáng, chỉ cần có thể giải quyết hại cốt bên trong tàn hồn, như vậy căng cứng quy lệ khí thì không cách nào khống chế bọn hắn rồi. Các ngươi ai có phạm vi cực kỳ rộng lớn linh hồn công kích thần thông? Lại Ngọc Phong hỏi lần nữa. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng lúng túng lắc đầu, hậu thủ vẫn không có nói chuyện. Mẹ nó, muốn các ngươi làm gì dùng? Linh hồn công kích thủ đoạn, ta ngược lại thật ra có, là kế thừa ưu ảnh mộng mị long thần thông, huyễn mộng quý ảnh. Đây là một môn cường đại huyền cảnh loại thần thông, mà bất kể cái gì huyền thuật loại thần thông, nó chỗ căn cứ vào đều là cường đại linh hồn lực lượng. Lại Ngọc Phong hai ngón tĩnh kiếm đứng ở chỗ mi tâm, tức lực vận chuyển thập nhị khiếu linh lung nội đan, pháp lực hùng lồ trong nháy mắt tràn ngập toàn thân kích phát chỗ mênh mông rồi dạo linh hồn chi lực. Hắn mở trọn mắt, đồng tử lại bắn ra màu tím u quang. Đồng thời theo trong cơ thể hắn phơi phối chỗ một vòng lại một vòng lực lượng ba động, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Phanh phanh phanh. Linh hồn ba động khuyết tám chỗ, hiện lên tới hải cốt đồng thời hạ xuống, trong mắt bọn họ ánh sáng màu đỏ thì mở đi mấy phần. Đây là linh hồn công kích thần thông. Phạm vi này cũng quá rộng đi. Cửu Đầu Sư tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, trong lòng cảm khái lại khiếp sợ, tông chủ rốt cục còn có bao nhiêu át chủ bài a. Loại thần thông này muốn nói tông chủ phía sau không có sư thừa hoặc là kỳ ngộ cơ duyên, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Chương 296, Chân vọ đại đế vây hầu tổ. Chương 296, Chân vọ đại đế vây hầu tổ. Hầu tổ đôi mắt đẹp thì hiện lên kinh ngạc, không tự giác nhìn trước mắt người đàn ông này, trong lòng càng thêm tò mò hắn rốt cục có bí mật gì giấu giếm chính mình. Thân làm thánh nhân chính mình, điều tra hắn tình huống trong cơ thể, lại bị phản vệ. Hắn có thể trên người mình bố trí ra che lớp thiên đạo trận pháp. Với lại trận pháp này lại có thể ngưng tụ tiêu tán vô số năm tháng tổ vu linh hồn. Địa phủ cha hắn quý ông lịch sử cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, thậm chí bình thường không thể lại bình thường. Hắn lại muốn thống nhất Bắc Câu Lâu Châu. Gia hỏa này làm việc ta thấy thế nào không hiểu. Khi tất cả hài cốt nện trên mặt đất, lại như kỳ tích địa lại dung nhập dưới mặt đất, như là thạch vào biển cả giống như biến mất vô tung vô ảnh, mặt đất thì khôi phục nguyên vượng. Lại Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài, môi trắng bệnh, khóe mắt nhỏ xuống một giọt mồ hôi, một bộ thiếu hụt dáng vẻ. Đi thôi. Lại Ngọc Phong chỉnh đốn một lần nói. Không có những kia quỷ dị hại cốt quá nhiều, dọc theo con đường này thì không có xảy ra việc. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới cự sơn dưới chân. Đến gần lúc, Lại Ngọc Phong liền thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Tháp Tháp La Hán, Tỷ Độc Kim Cương, còn có Thương Dương Cảnh Hành. Không ngờ rằng ba tên này lại đến rồi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tràng qua tất nhiên tranh đoạt xanh tiên quy truyền thừa, Phật giáo phái hai cái này không có sức cạnh tranh giá hỏa tới làm gì? Không phải là sự tình bại lộ. Tổ Long trước đó là sửa lại hai người bọn họ ký ước dụ là cho tới bây giờ Lại Ngọc Phong vẫn còn có chút lo lắng sự tình bại lộ. Nhưng mà nghĩ lại, cho dù sự tình bại lộ rồi thì không cần thiết phái hai người bọn họ đến a, không thể nào nói nổi nha. Phải tìm cơ hội thăm dò một chút hai người này. Ma chân võ đại đế cùng Hầu thổ hai người trong đám người con mắt thứ nhất nhìn thấy được đối phương. Cao thủ trong lúc đó luôn luôn có thể cảm nhận được đối phương đối với mình uy hiếp. Lại Ngọc Phong thì phát hiện điều ấy, chẳng qua lại cũng không lo lắng. Chân võ đại đế là đại la kim tiên, vì hắn thực lực trước mắt tuyệt đối không thể lại đánh thắng được nhưng hắn nhưng như cũng đến rồi. Nàng có thể không phải người ngu, không có năm chắc nhất định cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Mặc dù trước đó hắn nương tựa theo hệ thống ban cho công pháp của hắn thần thông, khinh thường tính vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể đem cao hơn chính mình ra một cái đại cảnh giới địch nhân chém giết. Nhưng kia là lúc nào, đối mặt là ai, cảnh giới lại là cái gì? Chẳng qua là một ít không có lai lịch gì bối cảnh tiểu yêu quái, thân mình thì không có gì căn cơ, giết bọn hắn rất dễ, công pháp thần thông đủ để đền bù chiến lệnh. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, theo cảnh giới tăng lên, mỗi cái tiểu cảnh giới trong lúc đó đều có ngày đêm khác biệt, huống chi hiện tại đứng ở trước mặt hắn là đường đường cựu tiên đãng ma tổ sư, chân vọ đại đế. Cảnh giới cao hơn ra hắn một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn là đại la kim tiên. Giáo hầu thượng nhân gia là đại đế, chân võ đại đế, chính phủ chính thống. Công pháp thần thông và những thủ đoạn này sẽ thiếu. Treo chống hắn đến cùng chân võ đại đế tranh đoạt sức lực tự nhiên là hầu thổ. Đang trên đường tới, Lại Ngọc Phong thì hỏi qua hầu thổ rồi, nếu đụng phải chân võ đại đế làm sao bây giờ? Mà cái sau cũng cho rồi khẳng định trả lời. Giao cho nàng. Nói rất có tự tin, ngay cả Lại Ngọc Phong cũng kém chút điểm tin tưởng. Ngươi thế nhưng một sợi hồn phách, chết rồi còn có thể lại đến, bọn hắn không thể được. Thế là tại Lại Ngọc Phong hỏi tới dưới, nàng nói ra chính mình thủ đoạn. Nguyên lai like. Theo này loạn hồn phách tại Hồng Hoang trong lúc đó thời gian tổn tại càng ngày càng lâu, thực lực lại thì có rồi tiến bộ, tại lại Ngọc Phong chỉnh đốn độc thành trong khoảng thời gian này, nàng đã có rồi đại la kim tiên thực lực. Cứ như vậy, tất cả thì vô cùng tốt làm, chỉ cần giải quyết hết chân võ đại đế, còn lại, thật có lôi, đều không đủ nhìn xem. Bọn hắn còn ở nơi này, nói rõ đi lên sẽ có trở ngại, truyền thừa không phải tốt như vậy là được, thế nào? Là ngươi trực tiếp động thủ kiểm chế chân võ đại đế, sau đó ta đem còn lại người giải quyết, hay là tiến đi tranh đoạt xanh tiên quy truyền thừa? Lại Ngọc Phong hỏi. Sau đó hậu thủ liền nói ra một câu lệnh lại Ngọc Phong hóa đá. Đại La Kim Tiên năng lực nghe được. Năng lực nghe được. Nghe được. Đạt được. Đến. Trong đầu đột nhiên quanh quẩn một câu nói kia. Lại Ngọc Phong lắc đầu, "Đến, nghe được thì phải làm thế nào đây? Hôm nay xanh tiên quy chuyển thừa, chúng ta tỉnh thế bắt buộc, không thể nào nhượng ra đi, có hậu thổ tại còn không tránh nổi, vậy dứt khoát một đầu đụng độ hũ đụng lên chết được rồi." Cửu đầu sư tộc tộc trưởng cùng song diện quy đồng thời thụ tính rồi, trong lòng lớn tiếng la lên muốn hay không ác như vậy à? Hừ. Côn Vọng tiểu bối, Chân Võ Đại Đế, trong đôi mắt giấu giếm sát ý. Thương Dương tộc trưởng lúc này mới phát hiện Chân Võ Đại Đế mà hướng hậu phương thì quay người nhìn sang, hơi nhíu mày, quả nhiên là bọn hắn. Người này dường như nhìn lên tới có chút quen mắt. Thất tháp, tháp La Hàn ba người thì phát hiện dị thường, xoay người nhìn lại, nhưng khi nhìn thấy lại Ngọc Phong sau lại không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, có thể trong đầu lại không có chút nào ký ức. Nhìn con mắt, ta nhớ được hai người các ngươi là lần đầu tiên đến đây đi, làm sao lại như vậy biết hắn? Thương Dương Cảnh hành nghi ngờ nói. Nói không nên lời, chính là cảm thấy nhìn con mắt. Tỷ Độc Kim Cương thị phụ hỏa nói. Nghe vậy, Thiện Nưu Thương Dương Cảnh hành ánh mắt có hơi chìm xuống, không biết nghĩ cái gì. Không trọng yếu. Bọn hắn muốn cùng ta và cấp đoạn xanh thiên quy truyền thừa thôi, đến đi." Chân Võ Đại Đế lạnh lùng nói. Bầu không khí đột nhiên yên lặng, tất cả mọi người không nói lời nào, tranh đoạt truyền thừa tất nhiên là người chết ta sống trừ phi có một phương nửa đường rời khỏi. Thát Tháp La Hán cùng Tỷ Độc Kim Cương nhìn nhau, cái trước trong mắt chuyển động, rất nhanh cho ra đáp lại. "A Di Đà Phật, hôm nay ta Phật môn có thể giúp Thiên Đình." Thương Dương Cảnh Hành cười cười, Phật môn giúp đỡ Thiên Đình, cái này thăng lên đến thế lực sau lưng. Tràng qua một ân tình mà thôi, đến lúc đó có thể trả bao nhiêu, lúc nào còn đều không có cái định số, lập tức cầm tới xanh thiên quy truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Trần Võ Đại Đế thì biết rõ điểm này, nói ra, "Động thủ." Tiếng nói rơi, hắn bên cạnh thân không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo, giống nhau vừa rồi giống nhau, một chân nâng lên trong không máy mắt thì đột nhiên biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong bên cạnh đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh màu đỏ, hậu thủ thì chính diện nên đón tiếp lấy. Tốc độ thật nhanh. Lại Ngọc Phong đồng tử đột nhiên co lại, là cái này đại la kim tiên tốc độ mà. Trong lúc giơ tay nhấc chân lại có thể ảnh hưởng không gian. Bất kể là hậu thủ hay là Trần Võ Đại Đế, bọn hắn xông ra về sau, nguyên lai vị trí không gian cũng đã xảy ra vặn vẹo. Và nói là tốc độ bọn họ nhanh không bằng nói là chuyển đổi rồi không gian, sử dụng không gian tu vi. Chân Võ Đại Đế trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hắc kiếm, xuất hiện mấy mắt, một cú cực kỳ áp lực kinh khủng trong nháy mắt thì đập vào mặt. Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, đồng thời vận chuyển lực lượng chống cự. Cái này, không phải là Bắc Phương Hắc Chỉ cuộn rắc đoạn ma hung kiếm. Lại Ngọc Phong trong mắt lấp loé quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm bị Chân Võ Đại Đế huy động to lớn hắc kiếm. Hắn từng dùng kiếm này, thống nằm quấn ma, Chu Yêu Tả, Hạ Nhất Phong Đô U Minh Quỷ Mị, Lệnh Thiên Hạ Yêu Ma cũng nghe tin đã sợ mất mặt. Ma Hầu Thổ cũng không cam chịu yếu thế, cánh tay đột nhiên nâng lên, mặt đất đột nhiên chấn động, phóng lên tận trời một cái đất đá đúc thành trưởng xà. Tham ăn rắn, Lại Ngọc Phong cái cằm nghiêng về phía trước, một bộ bộ dáng kiếp sợ. Con rắn này cùng tiếp trước chơi trò chơi nhỏ bên trong cái kia tham ăn rắn, không nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói trong một cái mô hình mặt khắp da tới. Chương 297, chém xuống sừng dê, chương 297, chém xuống sừng dê. Suýt nữa quên mất, Hầu Thổ hay là Thổ Chi Tổ Vu? Nàng đối với thổ khống chế năng lực có thể xuyên cử thế vô song, không người có thể với tới. Nhưng mà Hầu thổ dù sao không phải là hoàn toàn thể, nàng bây giờ vẫn chỉ là một đạo hồn phách, tăng thêm thổ vốn là có lòng lẹo đặt tính. Bởi vậy, làm kia đất đá ngưng tụ mà thành cự xà trạm đến trôi này hắc sắc cự kiếm lúc, dường như chỉ là trong nháy mắt thì sụp đổ. Hòn đá bùn đất đầy trời bay tán loạn, giống như một hồi cuồng bạo báo cát. Mà Hầu thổ mặt không đổi sắc, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, không ngừng mà có cự xà phóng lên tận trời, dần dần như là thạch lâm giống như dày đặc. Mặc dù chân võ đại đế kiếm cực kỳ cứng hãn, đất đá gián căn bản là không có cách chống lại, nhưng nhục thể của hắn thì không có như vậy cứng không thể phá rồi. Làm phóng lên tận trời cự xạ như là đâm trận giống nhau đâm về hắn lúc, hắn cũng chỉ có thể không ngừng mà tả hữu tránh né. Chân vọ đại đế công kích tiết tấu trực tiếp bị vô hạn kéo chậm. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Lại Ngọc Phong nhìn về phía chân vọ đại đế một phương mấy cái kia người quen biết cũ. Hầu thổ thành công kéo lại chân vọ đại đế, như vậy tiếp xuống chiến trường nên do hắn tới tiếp quản. Không khí bốn phía giống như đều bị căng thẳng tới cực điểm bầu không khí chớng ngưng kết, trên chiến trường tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng nói. Trên mặt đất mấp mô, đó là hầu thổ chiến đấu lưu lại nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Cùng lúc đó Thương Dư bừng tỉnh ba người thì đem ánh mắt tập trung tại rồi lại Ngọc Phong ba trên thân thể người. Cẩn thận, ba người bọn hắn bên trong, cửu đầu sư tộc tộc trưởng thực lực tại Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, cái đó vương bát tinh tạm thời còn không rõ ràng lắm, chẳng qua xem ra cũng không cao, nhiều nhất là cảnh giới Kim Tiên, thật sự cần chúng ta đặc biệt chú ý là cái đó lại Ngọc Phong. Liên Sếp như Na Cha Tam Thái tử thì bại ở trong tay của hắn, thực lực cho dù là tại Thái Ức Kim Tiên cảnh nội cũng làm thuộc nhất lưu. Thương Dương tộc trưởng đem lại Ngọc Phong đám người thực lực 1 năm 10 địa đạo ra. Thái Ức Kim Tiên cảnh nội nhất lưu. Đa Văn Tiên Vương sững sốt một chút, này làm sao đánh? Cái đó Vương Bắt tạm thời không cần phải để ý đến, ta cùng Đa Văn Tiên Vương chiến lại Ngọc Phong, còn lại giao cho các ngươi hai cái." Thương Dương Cảnh Hành nhanh chóng bày binh bố trận lên. Mọi người nghe vậy xôi nổi cả đầu. "Dứt!" Lại Ngọc Phong bất thình lình đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn ngập sự ngưng hãn ý, giống như có thể đem không khí chung quanh cũng đông kết. Cơ hồ là cùng một thời gian, Thương Dương Cảnh Hành thì đồng thời truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, đây là chân võ đại đế giao phó hắn quyền lực. Lại Ngọc Phong thể nội truyền ra long ngâm vi thiếu, khí thế bỗng nhiên bạo tăng, như là cuộn trào mãnh liệt sóng cả giống như, mãn cổ đường đao. Hắn thuận tay hất lên, Cầm gia thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực bao bảng rộng, đột nhiên ném ra, hỏa diễm trên không trung xoay tròn ra một ưu mỹ mà chí mạng đường vàng cùng, quy đạo trên còn lưu lại làm cho người sợ hãi đốt cháy nhiệt độ. Thương Dương cảnh hành bốn người bị cưỡng ép chia cắt ra đến, dựa theo lại Ngọc Phong bố trí, cửu đầu sư tộc tộc trưởng vọt thẳng hướng trong tay kéo lấy nhà của Hắc Tháp băng. Mà Song Diễn Quỷ thì chăm chú đi theo sau hắn, một bước cũng không dám rời xa. Hắn căn bản cũng không nghĩ tham dự trận này chiến đấu kịch liệt, thế nhưng lại Ngọc Phong không nên sắp đặt hắn hiệp trợ cửu đầu sư tộc tộc trưởng, hắn hiện tại cũng hận tấu lại Ngọc Phong. Với lại nhường hắn đối mặt hay là thát tháp, tháp La Hán? Người kia trước đó thế, nhưng tại Đông Hải Long tộc đại sát đã sát, hắn đều bị hắn giết chết qua một lần. Đến bây giờ hắn nằm mơ còn có thể bị kia kinh khủng trận cảnh bừng tỉnh, chết tiệt lại Ngọc Phong lại nhường hắn đối mặt thát tháp La Hán. "Ruồng ta trước đó liệu mình cứu ngươi, mà lúc này lại Ngọc Phong đã vọt tới Thương Dương cảnh hành cùng Đa Văn Thiên Vương trước mặt, tiếp nhận xoay tròn một vòng lớn sau trở về mãng cổ đường đạo, đôi mắt trố sâu hiện ra sền sệt bóng tối, tốc độ lần nữa bạo tăng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh liển xông ra ngoài. Một đạo đem Thương Dương cảnh hành bộ lui, đang muốn tiếp tục thời điểm tiến công, bên hai đột nhiên xuất hiện tiếng tỉ bà. Trong nháy mắt đại náo một hồi mê muội, Này tiếng tỷ bà lại năng lực công kích linh hồn của con người. Lại Ngọc Phong nhếch miệng lên, đáng tiếc linh hồn của ta thập phần cường đại, với lại linh hồn công kích, ta cũng biết. Lại Ngọc Phong cố nén linh hồn bị công kích mang tới khó chịu, tập trung tinh thần, đem tự thân cường đại linh hồn lực lượng tụ lại. Chỉ gặp hắn hai mắt bắn ra u lam quang mang, một cú vô hình linh hồn xung kích hướng phía biểu diễn tỷ bà phương hướng gào thét mà đi. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, kia tiếng tỷ bà im bặt mà dừng. Đa Văn Tiên Vương vùng vẩy vũ khí trong tay, cố gắng cùng Lại Ngọc Phong kéo dài khoảng cách. Nhưng Lại Ngọc Phong sao lại nhường hắn tùy tiện đạo thoát, dưới chân nhịp chân như điện, trong nháy mắt liền đuổi theo. Trong dương cảnh hành lúc này thì tỉnh táo lại, lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Hai người một trái một phải, đúng lại Ngọc Phong hình thành giáp công chi thế. Lại Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay mãng cổ đường đao múa đến gió thổi không loạn, đao quang tại lớp lớp, càng đem hai người công kích sôi nổi hóa giải. Bên kia, cửu đầu sư tộc tộc trưởng cùng Tháp Tháp La Hán đánh cho khó phân thắng bại. Sau diện quy trốn ở một bên, Ngẫu nhiên lợi dụng đúng cơ hội đánh lén một chút, ngược lại cũng cho Tháp Tháp La Hán tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, pháp thuật quang mang giao thoa tung hoành. Lại Ngọc Phong lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại càng đánh càng hăng. Triệu chết đi. Lại Ngọc Phong hét lớn một tiếng, khí thế trên người lại lần nữa kéo lên, đao mang tăng vọt, hướng phía Đa Văn Thiên Vương hùng hăng bổ tới. Đa Văn Thiên Vương trong lòng siết chặt, toàn lực ngăn cản. Nhưng mà, Lại Ngọc Phong một kích này uy lực kinh người, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thương Dương Cảnh hành thừa cơ đánh lén, một đạo pháp thuật quang mang bắn về phía Lại Ngọc Phong phía sau lưng. Lại Ngọc Phong giống như phía sau ngọc tiềm con mắt, nghiêng người tránh thoát, trở tay một đao vụt ra, bước đến Thương Dương Cảnh hành liên tiếp lui về phía sau. Cũng nên kết thúc. Lại Ngọc Phong đột nhiên thu lại tất cả lực lượng, quanh thân địa dị tựa biến mất, giờ phút này hắn dường như là một người bình thường giống như Nhưng mà Thương Dương tộc trưởng cũng không dám có bất kỳ động tác gì, con mắt gắt gao trành lại Ngọc Phong. Sau một khắc, hắn lại nhìn thấy lại Ngọc Phong trên người đột nhiên có long hồn hư ảnh vẩn quanh. Lại Ngọc Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn, con người của hắn giống như đã xảy ra sửa đổi, hóa thành một người khác đồng tử. Một cú cổ, cổ lão mà khủng lồ khí tức từ trên người hắn bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Một tiếng thanh âm hùng hồn theo trong cơ thể hắn phát ra, long chi nộ, nghiệt hồn. Đạo thanh âm này giống như đòi mạng phụ chủ, Thương Dương tộc trưởng đám người sau khi nghe được trực giác trước mắt thế giới xảy ra trùng điệp, đồng thời nhanh chóng lắc lư. Cái mũi của bọn hắn Con mắt miện cũng bắt đầu tràn ra vết máu. Khi mà Thanh Lục tỉnh lại, trước mặt một thanh tiêu đốt đao tại trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Thương Dương Cảnh Hành trong lòng đột nhiên siết chặt, tử vong cảm giác gấp bách dường như lệnh trái tim hắn đột nhiên ngừng. Tránh, đã tránh không thoát. Thương Dương Cảnh Hành phản ứng cũng là khá nhanh, trên đầu đột nhiên mọc ra cao chót vót to lớn sừng dê. Hắn cúi đầu về phía trước, cố gắng dùng sừng dê chống cự này đã không cách nào tránh đi một đao. Keng! Giọng lớn thân đao cùng sừng dê va chạm lại phát ra kim chúc tiếng va chạm. Sau đó cặp kia to lớn sừng dê bay thẳng ra, tại Thương Dương Cảnh Hành đầu tiếp rơi. Mà cái sau cũng bị đau lớn kịch liệt vặn vẹo ngất ngoan, ngã trên mặt đất khóc giống tê dên. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong triệu hồi ra phệ hồn huyết nhận, ánh sáng màu đỏ lóe lên đem vừa tỉnh táo lại Đa Văn Thiên Vương trong tay bảo dù chém thành hai khúc. Chương 298: Tiếp nhận truyền thừa, chương 298: Tiếp nhận truyền thừa. Lại Ngọc Phong đạo này linh hồn công kích hiệu quả rõ rệt, không chỉ hắn chỗ chiến trường, thương dương cảnh hành trọng thương ngã xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, đã mất đi sức tái chiến, Đa Văn Thiên Vương vũ khí trong tay càng là hơn tại đây cường đại trùng kích vào phá thành mảnh nhỏ. Với lại tháp tháp La Hán đồng dạng nhận xung kích, thân hình một hồi lay động, Ngay tại này hoảng hốt trong lúc đó, vị cửu đầu sư tộc tộc trưởng nắm lấy cơ hội, một cái trọng quyền đánh vào ngực, Tháp Tháp La Hán miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Về phần thực lực thấp hơn Tỷ Độc Kim Cương, lúc này đã miệng rủi bờ mép, cả người mê mụ được không được, như cái hán tử say lung la lung lay. Song diện Quy lúc này cũng tới lại khí, trực tiếp một bộ ô quy vương bắt quyền chào hỏi đi lên, quyền quyền đến thịt, đem Tỷ Độc Kim Cương đánh cho mắt nổi đồng đọm. Kỳ thực nội tâm hắn càng muốn đánh hơn là Tháp Tháp La Hán, ngoại Hà Tháp Tháp La Hán đúng tâm lý của hắn bóng tối thực sự quá lớn, liên tục xoắn suất phía dưới vẫn cảm thấy đúng tỷ độc kim cương, cái này yếu gà động thủ càng thêm phù hợp. Chẳng qua quyết định trận chiến đấu này thắng bại căn bản không ở chỗ lại Ngọc Phong cùng cựu đấu sư tộc tộc trưởng, mà là hậu thủ cùng chân võ đại đế quyết đấu. Hậu thủ cánh tay hất lên, đất đá ngưng tụ mà thành to lớn nắm đấm đột nhiên lệnh lui Trần Võ Đại Đế. Dường như ngươi người đều không được a. Hậu thủ đôi mắt đẹp hiện lên một tia vẻ trào phúng, ánh mắt kia giống như có thể đem chân võ đại đế kiêu ngạo trong nháy mắt đánh nát. Trần Võ Đại Đế thì chú ý tới thương dương cảnh hành đám người thảm trạng, hắn chau mày, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn không ngờ rằng một lại Ngọc Phong lại có thể trong khoảnh khắc sửa đổi chiến trường thế cục. Thưa, trận chiến đấu này người thắng cuối cùng là tại hai ta trong lúc đó xảy ra. Chân Võ Đại Đế con ngươi hiện lên vô tận sát ý, kia sát ý giống như thực chất hóa bình thường, nhưng không khí chung quanh cũng trở nên lạnh băng tấu xương. Hắn nhắc tới trường kiếm, hai ngón tay trên thân kiếm nhẹ nhàng bay sượt, thân kiếm đột nhiên hiện lên đen như mực khí tức. Trôi kiếm này chém giết yêu ma vô số, nội bộ đã sớm bị đoán nghiệm dần, hôm nay liền để nguyên đếm thử đoán nghiệm vệ tâm mùi vị. Chân Võ Đại Đế gầm thét một tiếng, đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí màu đen. Kiếm khí này thế như trẻ che, những nơi đi qua, san sắt cột đá hết thảy bị chém vỡ nát, hóa thành đầy trời mảnh đá. Sau đó thẳng bước hầu thổ mà đi. Ngươi cùng ta chơi đoán niệm. Ngươi sợ không phải quên rồi, vong hồn mới là lớn nhất chuẩn bị đoán niệm đồ vật, mà ta, năng lực chúa tể vong hồn. Hầu thổ trong mắt đột nhiên hiện lên vòng xoáy, kia trong nước xoáy ẩn chứa thần bí khó lường lục đạo luân hồi chi lực. Chỉ là nhìn nhiều muốn lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, không tự giác điệu nhớ lại chôn sâu đáy lòng đau khổ ký ức. Kiếm khí màu đen như một đạo cuồng bạo gió lốc, gào thét lên phóng tới hầu thổ. Hầu thổ kia trong đôi mắt đẹp vòng xoáy càng thêm thâm thúy, giống như năng lực tồn vệ thế gian và vật, vật. Ngay tại kiếm khí sắp chạm đến hầu thổ trong mấy mắt, nàng nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo do vong hồn lực lượng ngưng tụ mà thành bình chướng trong nháy mắt dâng lên. Kiếm khí màu đen đụng vào bình chướng bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vang, cường đại lực trùng kích có thể trùng quanh mặt đất cũng run nhẹ nhẹ. "Trần Võ Đại Đế, ngươi hoán niệm ở trước mặt ta, chẳng qua là trò trẻ con." Hậu thổ khẽ miệng có hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Trần Võ Đại Đế sắc mặt tâm trầm chậm, hắn không ngờ rằng Hậu thổ lại dễ dàng như vậy chặn công kích của hắn. Hắn cầm thật chặt trường kiếm, lần nữa gươm múa, từng đạo kiếm khí màu đen như là như mưa to hướng phía Hậu thổ chốt xuống. Hậu thổ không chút hoang mang, Hai tay không ngừng bấm pháp quyết, vòng hồn lực lượng liên tục không ngừng mà tuôn ra, đem những tia kiếm khí màu đen nhất nhất hóa giải. "Trần Võ Đại Đế, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao?" Giọng Hầu Tổ như là hàn băng bình thường, để người không rét mà run. Trần Võ Đại Đế trợn mắt tròn xoe, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Hắn đột nhiên ngẩng mặt lên trời gào thét một tiếng, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, trường kiếm trong tay thì tỏa ra càng thêm khí tức kinh khủng. "Hầu Tổ, hôm nay ta nhất định phải để ngươi thua ở dưới kiếm của ta." Trần Võ Đại Đế hét lớn một tiếng, thân hình tựa như tia chớp phóng tới Hầu Tổ. Hầu Tổ ánh mắt lướt độ Nàng cảm nhận được chân võ đại đế một kích này cường đại uy lực, nàng không dám sơ suất, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo to lớn lục đạo luân hồi chi môn chậm rãi hiện hiện, chắn trước người của nàng. Chân võ đại đế trường kiếm hung hăng chạm tại lục đạo luân hồi chi môn bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cường đại lực trùng kích có thể hai người cũng không tự chủ được lui về phía sau. Lúc này, tại một cái khác trên chiến trường, lại Ngọc Phong mấy người cũng khẩn trương chú ý hậu thổ cùng chân võ đại đế chiến đấu. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này thắng bại đem quyết định vận mệnh của bọn hắn. Hậu thổ nương nương nhất định có thể thắng. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng kiên định nói. Không sai, hậu tổ Nương Nương là tổ chi tổ vum, lực lượng của nàng không người nào ngáng được. Song Diện Quy thì phụ họa nói, "Mada Văn Tiên Vương cùng Tháp Tháp La Hán đám người thì sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng bọn họ tràn đầy lo lắng. Nếu chân võ đại đế bại, bọn hắn thì đem đứng trước thất bại vận mệnh." Lúc này, Lại Ngọc Phong lại gần Song Diện Quy, "Chúng ta đi trước cầm xanh thiên quy được truyền thừa, có thể đây là cơ duyên của ngươi." "Cơ duyên của ta?" Song Diện Quy hết sức kích động. "Hắn thì có cơ duyên, cơ duyên thì mang ý nghĩa mạnh lên, đây chính là xanh thiên quy được truyền thừa a. Thu được xanh thiên quy được cơ duyên này còn phải rồi. Đây không phải trực tiếp tất cánh?" Đi, Song Diện Quy chưa từng có giống bây giờ tích cực như vậy qua. Nhưng mà, hắn vừa bước ra một bước, một cỗ áp lực vô hình đột nhiên đè hắn một mực khóa chặt, Song Diện Quy càng là hơn 10 có đứng vững ngồi trên mặt đất. Nguyên Lai like là chân võ đại đế chém ra một đạo kiếm khí, nhưng mà tại đạo kiếm khí này tới gần lại Ngọc Phong lúc, hậu thủ thì đánh ra một trường, nồng đậm lục đạo luân hồi chi lực trong nháy mắt đem kiếm khí hóa giải. Thậm chí tan rã lúc, kiếm khí màu đen kia bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết thế lương, như là hài nhi khóc thút thít giống như. Không cần sợ, hậu thủ ngăn đón hắn, chúng ta lên núi cầm cơ duyên. Thấy thế, Thương Dương cảnh hành muốn ngăn cản Nhưng mà vừa bước ra một bước, một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ đạo thì dựng đứng tại trước mặt bọn hắn, cắm sâu vào dưới mặt đất, dám can đảm tiến lên người. Chết. Đi vào sơn cốc hạ. Lại Ngọc Phong cùng Song Diện Quy ngẩng đầu. Ta cảm giác, ta cảm giác có độ vật gì hình như đang triệu hoán ta. Song Diện Quy lẩm bẩm nói, "Đi." Lại Ngọc Phong vừa định phi thân, lại bị một cỗ lực lượng đánh rơi. Mà Song Diện Quy lại thông suốt phù rồi đi lên, dường như có lực lượng nào đó đem nó lấy đi lên. Lại Ngọc Phong thấy thế nhếch miệng lên. Ta liền biết ngưởng Song Diện Quy đến chuẩn không sai, đều là quỷ, như thế nào đi nữa cũng phải cho chút mặt mũi đi truyền thừa cho chân vọ đại đế, không bằng cho cùng là quy tổ song diện quy. A Tông, tông chủ. Thấy lại Ngọc Phong lại không cùng đến, Song Diện Quy có chút sợ hãi. "Đừng sợ, này truyền thừa là ngươi, không ai cướp đi được, ngươi an tâm thu hoạch truyền thừa, quãng đường còn lại chính ngươi đi." Lại Ngọc Phong hô lớn. Sau đó, nhìn về phía hậu thổ cùng chân vọ đại đế trong chiến trường. Tiếp đó, xem xét có thể hay không trọng thương chân vọ đại đế. Mặc dù mới thái ớt kim tiền, nhưng mà Lại Ngọc Phong dạ tâm rất lớn, dù sao đều đã là địch, không chết không thôi rồi. Như vậy bất luận cái gì có thể trọng thương địch nhân cơ hội cũng không thể bỏ qua. Không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội, chương 299, giết ngưng tháp, Tỷ Độc, chương 299, giết ngưng tháp, Tỷ Độc. Đang xuất thủ tiền muốn trước tiên đem con tôm nhỏ triệt để lãnh dụng. Lại Ngọc Phong nhìn về phía tháp tháp La Hán cùng Tỷ Độc Kim Cương. Hai cái này hắn hôm nay là nhất định phải giết chết. Tại Đông Hải Long tộc lúc không thể giết, vì Phật giáo đi Đông Hải Long tộc được mục đích là nhường Đông Hải Long tộc tộc trưởng Ngao Quảng phối hợp bọn hắn. Lâm Tôn Ngộ không đi trước lúc, đem Định Hải thần châm giao cho hắn. Lúc kia lại Ngọc Phong cần bọn hắn thành công, như vậy chính mình mới năng lực theo sắp xếp của bọn hắn, Lâm Tôn Ngộ không thật đi lấy vũ khí lúc, làm một ít sắp đặt. Với lại hai người bọn họ còn phát hiện rồi tổ lăng bí mật. Cái này không thể không sửa đổi trí nhớ của bọn hắn, nhưng tương tự thì chôn xuống thai hỏa ngầm. Vừa vận hôm nay có thể đệm thai hỏa ngầm giải quyết triệt để, hơn nữa còn không cần lo lắng Phật giáo phát rác ra được cái gì. Sẽ chỉ cảm thấy là hai người bọn họ tại tranh đoạt cơ duyên trong quá trình bất hạnh bọn mình. Mà lúc này ánh mắt của mọi người đều bị hậu thổ cùng chân võ đại đế hai người đại chiến hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới lại Ngọ Phong. Hắn âm thầm tụ lực, mãng gỗ đường đao theo trong tay thoát ly, bắn ra mã ra. Thiêu đốt ánh sáng màu đỏ trên không trung lôi kéo ra hoa mỹ quý đạo. Giống như tử thần chi liêm, gào thét lên hướng về tháp tháp La Hán bên ấy bay đi. Nói chậm chạp khi đó thì nhanh, Lại Ngọc Phong dùng sức hất lên dưới, dường như thời gian một cái nháy mắt, mãng cổ đường đao liền đi tới tháp tháp La Hán đỉnh đầu. Thậm chí hắn cũng chưa kịp phản ứng, thì cảm nhận được cái hốt gặp một cú trọng kích. Sau đó hắn liền thấy toàn bộ thế giới rút lui, xoay tròn. Nhìn thấy một không đầu cơ thể đứng vững, trong tay nâng bảo tháp, máu tươi phun ra ngoài, đem hắc tháp nhuộm thành đỏ như máu. Tu vi cảnh giới của hắn còn chưa đủ, nghe nói đại thành Phật, máu tươi của bọn hắn làm màu vàng kim máu tươi của bọn hắn có thể đem bảo tháp nhuộm thành màu vàng kim, có thể lệnh bình thường phàm nhân binh khí lộ sắc thành pháp bảo, có linh tính. Mà lúc này ở bên cạnh hắn Tịch Độc Kim Cương còn đang ở nhìn hai vị đại la kim tiên ở giữa chiến đấu. Thì chú ý tới trong tầm mắt đột ngột xuất hiện một hình tròn độ vật, dường như còn hiện ra quang hắn đuôi lôi kéo ra nhẹ nhẹ chất lỏng màu đỏ. Ầm. Một quả chổi lùi đầu lâu cứ như vậy rơi xuống tại trước người hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, run rẩy muốn nói cái gì, lại một chữ thổ lộ không ra nhưng mà còn chưa còn chưa có kết thúc, mã cổ đường đao cũng không trở về đến lại Ngọc Phong trong tay, mà là vì một cực kỳ phương thức ma quái lượng vọng. Cẩn thận. Thương Dương Cảnh Hành lúc này thì có chỗ phát giác, mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà ngay cả Tháp Tháp La Hán cũng tùy tiện bị chậm giết, huống chi là chỉ là kim cương. Mở miệng nhắc nhở nháy mắt, tỷ độc kim cương muốn đã làm ra phản ứng. Hắn không có làm bất luận cái gì phòng ngự, toàn lực né tránh. Ngay cả Tháp Tháp La Hán đều bị cái này quỷ dị đao chém dựng đầu lâu, huống chi là hắn cái này kim cương. Nghĩ phòng ngự lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, tránh né có thể còn có cơ hội tiếp tục sống. Hừ. Đệ ngươi nẻ, ta thực sự không phải thái ớt kim tiên." Lại Ngọc Phong ánh mắt sắc bén, trong ngóc hiện ra tại Đông Hải lòng tộc Suites nữa bị giết chết hình tượng. Thực chất hắn đã chết, may mắn mà có tổ lòng cứu vãn, cho nên hôm nay, dù thế nào bọn hắn đều phải chết. Hai ngón kiếm, hơi rung nhẹ, mãng cổ đường đao tốc độ lần nữa bạo tăng. Sau một khắc, máu tươi vảy ra, Tỷ Độc La Hán đồng dạng đầu một nơi thần một nẻo. Hai cái đầu trên mặt đất, đụng vào một chỗ, bốn mắt nhìn nhau. Cho tới giờ khắc này, Lại Ngọc Phong bên hai mới vang lên hệ thống thông báo tháp tháp La Hán tự vòng âm thanh. Sau đó là Tỷ Độc Kim Cương bị giết đến đến thông báo. Nó đây có hơi nhất câu, mãng cổ đường đao xoay tròn bay trở về, bị lại Ngọc Phong một mực bắt được. Xong, lại Ngọc Phong lộ ra nụ cười. Chết, chết rồi. Tương Dương cảnh hành ngây ngốc nhìn hai cái chậm rãi ngã xuống thi thể. Nhìn thứ hai cái gặp mặt đệ tử Phật môn, hắn hiểu rõ lại Ngọc Phong người kia rất mạnh, bởi vậy ngay đầu tiên thì phân phối xong chính mình cùng Đa Văn Tiên Vương cùng nhau đối phó hắn. Nhưng hắn còn đánh giá thấp lại Ngọc Phong, hắn không chỉ đánh bại cũng bị thương nặng rồi bọn hắn, hơn nữa còn giúp một chút cựu đấu sư tộc tộc tộc trưởng, hoàn toàn nắm trong tay bọn hắn lần này chiến trường tình thế. Thát Tháp La Hán, Tỷ độc kim cương Đa Văn Tiên Vương trừng to mắt, không thể tin được một màn này. Mặc dù cũng không phải rất quen thuộc, nhưng cùng là đệ tử Phật môn, nhìn thấy bọn hắn thì chết như vậy, trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Nhưng màn này mang ngươi không đành lòng cùng bi thống rất nhanh liền hoảng sợ bao trùm. Phật môn, hắn chỉ giết rồi đệ tử Phật môn. Kêu kế tiếp có phải hay không là ta? Hắn sợ tới mức toàn thân bắt đầu run rẩy, kia hai cái đầu lâu mang cho hắn cực lớn đánh vào thị giác. Bọn hắn chết thì đã có sao? Pháp bảo không có thì đã có sao? Ta không thể chết. Đại đế, cứu ta. Hắn ngưỡng thiên trưởng Di đạo mà đang cùng hộ thủ đánh khó phân thắng bại đông nhạc đại đế cũng bị này một cú họng thu hút, ánh mắt xéo qua Lý Đi, nhìn thấy đổ vào hai người dưới đất, thi thể tách rời. Ở ngay trước mặt hắn, Phật giáo hai tên đệ tử bị giết, bị trực tiếp chằn thủ. Nhìn nếu truyền đi, không nói đến đúng danh dự của hắn tạo thành ngành gì, chính là Phật môn cũng sẽ trách tội tới hắn, rốt cuộc đại mang tiểu. Mặc dù thiên đình cùng Phật giáo quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng chí ít vẫn là ở vào hợp tác trạng thái. Tiểu nhân bị ngay trước lớn mà giết, nói thế nào lớn cũng vô pháp trốn tránh trách nhiệm, chỉ là một thái ớt kim tiên. Làm sao có khả năng Trong mắt của hắn hiện hiện vô tận tức giận, liên tục chém ra hơn 10 đạo kiếm khí màu đen. Bình tĩnh hậu thủ chống đỡ thời khắc, hắn bước ra một bước, vặn vẹo không gian, đi tới tháp tháp La Hán cùng tị độc kim cương bên cạnh thi thể. Hai tay nhanh chóng kết xuất pháp ấn, không ngừng biến hóa thủ thế. Một đạo quang mang ở tại trong tay nọ rộ, lại thật có chút điểm tình quang hội tụ, lập tức liền muốn ngưng tụ thành hình. Muốn kết trận pháp cứu vãn linh hồn của bằng hắn. Đường Họng, Lại Ngọc Phong một chút khám phá ý nghĩ của hắn, trong nháy mắt đem huyết đằng, á ảnh thần thông và tăng phúc tự thân thủ đoạn sử dụng ra, hung hăng đưa ra mãng cổ đường đao. Phất một tiếng, đã được lực lượng khủng lô địa mãng cổ đường đao nộ bắn ra mà ra, thẳng tắp đâm vào chân võ đại đế hai tay trong lúc đó. Muốn chết. Chân võ đại đế trong mắt sát ý tàn sát bừa bãi, âm thanh vô cùng băng lãnh, trong tay pháp tấn đỉnh trệ một cái chớp mắt, phân ra lực lượng trực tiếp đem mãng cổ đường đao đánh bay. Cú này lực lượng khủng lô không có tiêu tán, hướng về lại Ngọc Phong khuế tán, trong nháy mắt về phần trước người. Lại Ngọc Phong đám người chỉ cảm thấy ngực như là bị to lớn hòn đá đập trúng, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, trong miệng máu tươi phun ra ngoài, tựa như cùng trong cuồng phong rượu bị đất rơi, bay rất ra ngoài. Nhưng mà, cũng là nảy một cái chớp mắt Hậu thủ đã đem kia hơn 10 đạo kiếm khí ăn lý hoàn tất, đồng thời dậm chân mà đến. Thấy thế, Lại Ngọc Phong cố nén đau khổ, kéo ra một cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn xem nụ cười. Mục đích đã đến, muốn ở phía sau thủ trước mặt ngưng tụ hồn phách của bọn hắn, hi vọng hao huyền. Trong lúc đó hậu thủ không chút hoang mang, bàn tay vung lên, dường như có loại lực lượng vô hình xung kích chân vọ đại đế trong tay địa chấn pháp. Lập tức liền muốn ngưng tụ hồn phách trong khoảnh khắc tiêu tán, hậu thủ vẫn không quên bổ sung một kích. Tốt, lần này tiêu tán địa càng thêm triệt để. Thấy thế, chân vọ đại đế ngây ngẩn cả người, nhìn chính mình địa hơi bàn tay run rẩy. Đồng tử chậm rãi phóng đại. Tại linh hồn triệt để tiêu tán bên trong, Đông Nhạc Đại Đế Thái Dương nổi gần xanh, trong kẽ răng gạt ra một câu, "Các ngươi, chết tiệt." Chương 300, Đào tẩu chân võ đại đế, chương 300, đào tẩu chân võ đại đế. Hắn còn đang ở duy trì pháp quyết bản tay đột nhiên nắm chặt, khủng lổ ma hùng hậu khí thế từ hắn thể nội quét sạch mà ra. Trong nháy mắt giống như nước thủy triều, cho lại Ngọc Phong đám người mang theo áp lực cực lớn. Vẹn vẹn là uy áp liền đã để bọn hắn khó mà ngồi thẳng lên. "Hôm nay ta tại, ai ngươi cũng không giết chết." Hầu thủ con ngươi lạnh lùng Vừa dứt lời thời khắc, hậu thổ trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu vàng kiếm, nhìn lên tới hết sức bình thường, nhưng mà rất rõ ràng, hậu thổ ở trong đó thực hiện rồi lục đạo luân hồi lực lượng. Này dẫn đến bùn đất đúc thành kiếm trở nên cứng rắn vô cùng, lại uy lực mười phần khủng bố. Này đã dính đến. Trấn Võ đại đế thì cầm ra hắn hắc kiếm, cả hai lần nữa chiến tại một chỗ. Tối đen đỏ lên, hai thân ảnh nhanh đến ngay cả lại Ngọc Phong đều không thể bắt giữ. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai xóa thấy không rõ hình dáng như là sao băng thân ảnh trên không trung không ngừng va chạm. Mỗi một lần giao thủ, tùy theo mà đến đều là kia kinh khủng chiến đấu ảnh hưởng còn lại. Thời gian dần trôi qua, Không gian cũng không chịu nổi này, năng lượng kinh khủng, bị xé nứt ra từng đạo vết nứt. Vẹn vẹn là một kia vết nứt, Lại Ngọc Phong thì từ trong đó cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa khí tức. Trong cái khe thỉnh thoảng có bạo liệt ánh sáng đâu ra, sau đó là lôi điện tiếng kinh minh. Trận đấu giữa bọn họ, ngay cả không gian cũng không thể thừa nhận, hư không thì bạo lộ ra. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng không khỏi cảm khái nói, đời này năng lực nhìn thấy tiểu này phương diện chiến đấu, cũng là không uổng công sống uổng phí một hồi a. Hắn ở đây cảm thán, Lại Ngọc Phong lại có hơi nhíu mày. Xem ra hai người bọn họ cũng vẫn là trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Mặc dù hậu thổ là thế nhân Nhưng bây giờ chỉ là một sợi hối hách, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Ma trái lại chân vọ đại đế, sắp thực chính vào đang tuổi phơi phới, thực lực mười phần cũng bố. Không được, phải dùng ma pháp công kích. Lại Ngọc Phong vận chuyển khí lực, hô lớn, "Chân vọ đại đế, ngươi được hay không à? Ở ngay trước mặt ngươi người giết ngươi lại như thế nào? Ngươi chính là một phế vật, yếu cùng một con gà giống nhau, ta nhìn kìa, ngươi rước thoát đừng kêu chân vọ đại đế rồi, đổi tên nghiêm túc ba đại gà được rồi. Ta dạng này mắng hắn sẽ không nghe không hiểu a." Lại Ngọc Phong đổi giọng tiếp tục mắng to. Hôm nay không chỉ muốn làm mặt của ngươi giết ngươi ngợi, ta còn muốn đem việc này tuyên dương ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi là ngay cả dưới tay mình cũng không giữ được dứt rỡi. Chân Võ đại đế, sắc mặt xanh xám, đang tức giận ra chỉ dưới, hung hăng chém ra một kiếm, nhưng lại bị bộp lộ ra sơ hở. Bị Hầu thủ nắm lấy cơ hội, nung tụ ra một cái thủ đán, hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn. Chân Võ đại đế ngực tiếp nhận nặng nề một kích, nhất thời khệ miệng tràn ra vết máu. Đau đớn trên thân thể hắn căn bản không quan tâm, trong lòng lại nghẹn lấy một đám lửa. Hắn đường đường chân Võ đại đế, lại bị người trêu đùa nhục mạ, thậm chí đi theo hắn cùng nhau người đều không thể bảo vệ được. Thật là bẽ mặt, muốn chết. Trần Võ Đại Đế cuồng nộ, trên người không ngừng khoé động ra giống như núi cao rất có lực áp bách lực lượng. Nếu như có thể mà nói, hắn đoán chừng hiện tại cũng muốn đem ta tháo thành đống khối, chết ba sẽ đi ăn đi. Lại Ngọc Phong nghĩ, nhưng mà ở giữa có Hầu Tổ tại, hắn căn bản không thể nào giết được chính mình. Ta cũng không tin ngươi một sợi hồn phách có thể cùng ta kéo dài trận đấu. Đợi đến ngươi này hồn phách lực lượng tiêu hao hầu như không còn, ta liền đem toàn bộ các ngươi ném vào Thái Thượng lão quân bắt quái lô bên trong, đem bọn ngươi luyện thành rắc rưởi. Trần Võ Đại Đế gầm thét. Lại Ngọc Phong a cười ha ha, ta thì đứng ở chỗ này Có bạn lĩnh ngươi liền đến a, chẳng qua ngươi có bạn sự kia sao? Thật muốn đem tiểu gia ném vào Bắc Quái Lô, ta cũng cho ngươi luyện ra cái Hỏa Nhãn Kim tinh đến. Đến lúc đó cũng tới một hồi đại náo thiên cung. Chẳng qua hắn nếu muốn đại náo thiên cung, kia thật muốn bằng mượn nạn thực lực rồi. Không thể nào như là Tôn Ngộ Không như thế, có người khắp nơi đổ nước. Nếu hắn thật mạnh mẽ như vậy, Tây Du trên đường như thế nào lại liên tiếp nhận trở ngại, không thể không đi về binh. Có thể trên đường, Tôn Ngộ Không liền ý thức được, năm đó đại náo thiên cung là trộn lẫn rất hồng thủy điểm. Lại Ngọc Phong kéo dài ngôn ngữ truyền vận, mặc dù không thể thật trời hắn, nhưng mà trên tâm lý ngấp nghé xem thưởng là đủ. Mà hai người bọn họ ở giữa chiến đấu không còn nghi ngờ gì nữa thế lực ngang nhau, một khi nhận chút nào quá nhiều thì rất có thể sẽ cho đối phương cơ hội. Cương giả ở giữa quyết đấu, thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm. Lam chân võ đại đế lần nữa bị hậu thủ đánh trúng, sắc mặt xuất hiện một tia tái nhợt về sau, thương dương cảnh hành giờ phút này nhịn không được rồi. Đại đế, đừng nghe hắn yêu ngôn mê hoặc nhân tâm, ngươi có thể đem nghe tạm thời quan bế. Chân võ đại đế nghe vậy, ánh mắt hỗn náo. Đúng thế, bị tiểu tử này ảnh hưởng đến tâm cảnh, giờ phút này lại quên đi còn có thể che đậy nghe. Mặc dù đối với hắn chiến đấu thì có nhất định ảnh hưởng, nhưng mà xem nhẹ đến có thể bất kể. Chỉ cần tâm bất loạn, dù là hắn là hậu thủ cũng đừng hòng làm bị thương hắn, trừ phi bạn tôn đích thần tới. Chẳng qua lúc kia thì cũng không cần phải che đậy nghe rồi. Thánh nhân trước mặt, che đậy cái gì đều vô dụng, hắn năng lực trực tiếp đem ngươi sinh mệnh tín hiệu che giấu. Hơn nữa còn là mãi mãi. Thứ đáng chết này. Lại Ngọc Phong cầm mãng cổ đường đao, chẳng đến Thương Dương cảnh hành mà đi, muốn đem bọn hắn cũng ở nơi đây chôn rứt. Nhưng mà, Thương Dương cảnh hành mở miệng lần nữa, đại đệ, truyền thừa đã bị nhành chân đến trước, không cầm được, địch ta lực lượng cách xa, hay là rút lui trước lui đi. Nhưng mà, Trần Võ Đại Đế cũng không có điều hắn. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt cứng ngắc, Trần Võ Đại Đế đem nghe che giấu. Chết tiệt, hắn quên đi này gốc dạ. Lại Ngọc Phong công kích đã gần trong gang tấc. Thương Dương cảnh hành trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Cẩn thận cả đời, lẽ nào thì sai lầm lần này, muốn viết di chúc ở đây rồi sao? Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Hắn đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, hẳn là đầu thì bay lên đi. Không ngờ rằng bị chật đầu là loại cảm giác này, một chút đau đớn đều không có. Thương Dương tộc trưởng, ngươi làm sao vậy? Bên hai đột nhiên có người gọi hắn. Hắn từ từ mở mắt, "A ngươi cũng đã chết. Nhìn tới chúng ta đều không có. Cái gì ta cũng đã chết, chân voi đại đế đem chúng ta cứu ra." Đa Văn Tiên Vương ngắt lời rồi hắn nói chuyện. "Không chết." Lúc này, Thương Dương tộc trưởng mừng rỡ nhìn tình huống xung quanh. Bọn hắn phía dưới là màu đen nước sông, đang bị chân voi đại đế vì đại la kim tiên lực lượng lôi cuốn, hướng về chân voi đại đế điện chạy như bay. Hắn thở phào nhẹ nhõm, có loại sống sót sau tai nạn, chết mà hậu sinh cảm giác. Đồng thời thì khôi phục rồi lý trí. Xem ra là Chân Võ Đại Đế chính mình nghĩ thông suốt ngay lúc đó tình hình chiến đấu không thích hợp tiếp tục chiến đấu, tất cả thừa cơ mang theo bọn hắn thoát đi. Đại Đế, Tháp Tháp La Hán cùng Tị Độc Kim Cương chết rồi. Ta biết." Chân Võ Đại Đế lạnh lùng nói. "Đại Đế, ý của ta là lại Ngọc Phong tựa như là cố ý giết chết hai người này, ta cùng Đa Văn Thiên Vương đều vô sự." Đa Văn Thiên Vương nói ra, lẽ nào là bởi vì cùng Phật môn có cừu hận, nhưng mà ta cũng vậy Phật môn a." Hắn không có trị hỷ nói, rốt cuộc Chân Võ Đại Đế cũng là hiểu rõ chuyện này. Ta cảm thấy nhìn, lại Ngọc Phong cùng giữa hai người này có cái gì chúng ta không biết liên hệ. Chương 301 Hoàn lại nhân quả, chương 301, hoàn lại nhân quả. Xanh Tiên Quy Gi tích trong, không ngờ rằng Chân Võ Đại Đế lại chạy, lần này đọ sức vẫn là chúng ta thắng. Lại Ngọc Phong tâm buông xuống một ít. Nói thật, tại chiến đấu trước đó hắn vẫn tương đối thất vọng. Mặc dù hậu thủ nói, Chân Võ Đại Đế giao cho hắn, với lại hậu thủ thì có rồi Đại La Kim Tiên lực lượng, nhưng mà rốt cuộc là lần đầu tiên đối mặt Đại La Kim Tiên cảnh giới đích nhân. Tiểu này phương diện lực lượng đã siêu thoát thái ớt kim tiên rất rất nhiều, dù là Lại Ngọc Phong tự nhận là hiện tại đã tại thái ớt kim tiên cảnh giới trong ở vào vô địch trạng thái. Nhưng mà đối mặt Đại La Kim Tiên Nếu như không phải hậu thủ có thể ngăn trở, vẻn vẹn là chiến đấu ảnh hưởng còn lại hắn cũng không thể thừa nhận. Vừa rồi hắn dùng hết toàn lực ném ra mãng đường đao, muốn ngắt lời chân võ đại đế tụ linh trận pháp, nhưng lại bị bắn ngược quay về. Mà bắn ngược trở về lực lượng liền đã nhường hắn bị thương. Điều này cũng làm cho hắn rõ ràng ý thức được, trên lệnh, Đại La Kim Tiên thật không phải là có thể dựa vào số lượng, hoặc là tăng lên cảnh giới ngoại lực có thể chiến thắng. Thật muốn nắm chặt thời gian đột phá đến Đại La Kim Tiên a. Hắn đối mặt địch nhân đã thăng lên đến cấp độ này, nếu chống đỡ hết nổi lăng lên, đừng nói thống nhất Bắc Câu Lô châu rồi, độc tông đem lại ở chỗ này nửa bước khó đi. Lần này lại đem Phật muôn bên ngoài triệt để các tội. Tăng lên cảnh giới lửa xém lông mày, cũng không thể luôn luôn dựa vào hậu thổ đi. Mặc dù ăn bám rất thơm hương, nhưng mà luôn luôn ăn thời gian lâu dài tiêu hóa năng lực sẽ suy yếu, đến lúc đó không thể không ăn món ngon lúc thì thầm rồi. Trong thời gian ngắn, ta có thể không cách nào sử dụng đại la kim tiên lực nữa rồi. Hậu thổ thản nhiên nói. Lại Ngọc Phong sau khi nghe được trên mặt cứng ngắc. Không có cách nào sử dụng đại la kim tiên lực lượng, cái này. Mắt thấy lập tức liền muốn đánh cấp cao cực, ngươi nói với ta tay ngươi tàn phế. Vì sao? Là tiêu hao quá lợi hại rồi hay là chuyện như vậy? Lại Ngọc Phong hỏi. Ta vốn là không cách nào rời khỏi địa phủ, mặc dù có ngươi trận pháp giúp đỡ che đậy thiên đạo, nhưng mà vận dụng lực lượng cường đại là sẽ khiến thiên đạo chú ý. Đã như vậy vì sao là trong thời gian ngắn? Nếu như là bị thiên đạo đã nhận ra, không phải là vĩnh cửu không cách nào vận dụng lực lượng cường đại sao? Hậu thủ đem váy đỏ trên bùn đất bắn rớt, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, bởi vì ngươi trận pháp nguyên nhân, thiên đạo có thể không cách nào trong thời gian ngắn khóa chặt ta, nhưng mà nếu luôn luôn sử dụng cao tần mật lực lượng, hay là sẽ bị tinh chuẩn khóa chặt. Lại Ngọc Phong đã hiểu rồi, ý nghĩa tức là, chỉ cần tại thiên đạo tinh chuẩn khóa chặt trước ngươi, tán mất lực lượng, đợi đến thiên đạo đem chú ý rời đi. Ngươi mới có thể tại sử dụng một lần đại la kim tiên lực lượng." Hậu thổ nghiêng xinh đẹp hai gò má, khẽ gật đầu. "Nguyên lai là cần làm lại a. Nay thì tương đương với trong tay của ta có một tấm bướm bài, nhưng mà sử dụng là có thời gian củ độ." D... Lần này áp lực tất cả đều cho đến rồi ta ạ. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, thế nhưng làm như thế nào nhanh chóng tăng lên cảnh giới đấy? Hiện tại mỗi tăng lên một lần cũng cần đại lượng điểm kinh nghiệm, cũng không thể thật hóa thân ác ma đi tu về đi. Ký thực, vi lại Ngọc Phong thực lực bây giờ, chỉ cần hắn vui lòng, xuống dưới săn giết, đồng dạng có thể đạt được không ít điểm kinh nghiệm. Nhưng mà lại Ngọc Phong cũng không nguyện ý làm như vậy. Rốt cuộc xuyên qua tiền hắn vẫn là người, dưỡng thành quan niệm cùng lương tri cũng không theo xuyên qua mà biến mất. Tiếp xuống liền đợi đến xong diện quy tiếp nhận xanh thiên quy truyền thừa, cũng không biết hắn năng lực tăng lên tới cảnh giới gì. Lại Ngọc Phong ngẩng đầu nhìn lên trên. Toa này to lớn sân điện, tồn tại cấm chế, hắn cùng xong diện quy cùng nhau vào trong, nhưng là mình lại bị soát xuống. Mà xong diện quy lại bình yên vô sự vào trong, điều này nói rõ xanh thiên quy lựa chọn xong diện quy. Cùng là quy, nên rất phù hợp. Hầu tổ hiếm thấy chủ động mở miệng. "Vậy ngươi nói kết thúc nhân quả chỉ là?" Hầu tổ tới lúc liền nói, muốn đoạn xanh thiên quy cùng vu tộc nhân quả. Nhưng mà trước mắt nhìn tới, ngay cả mắt đều không có nhìn thấy, lại như thế nào kết thúc. Đến rồi. Hậu thổ ngẩng lên đoan trang xinh đẹp bên mặt, trắng non dưới cổ là rồi rào hai ngọn núi, vòng eo tại màu đỏ váy chói buộc hạ huyền truyện một nắm. Cái gì đến rồi? Lại Ngọc Phong mờ mịt nhìn nàng, sau đó theo ánh mắt của nàng nhìn lên. Nay xem xét, kém chút đem lại Ngọc Phong hủy chết. Cợt mởn. Này cái gì? Phi truyền vũ trụ sao? Hắn nhìn thấy một hình bầu dục thứ gì đó, thật cùng xuyên qua tiền trong điện ảnh phi truyền vũ trụ rất giống, chẳng qua không hề có như vậy hợp quy tắc hình dạng. Nhìn kỹ phía dưới còn có một số cổ quái hoa văn phức tạp. Như thế xem xét giống như là xác rùa đen, này không phải là xanh thiên quy đi, Lại Ngọc Phong mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chạp áp xuống tới quái vật khổng lồ, là cái này xanh thiên quy bị chém xuống tứ chi sau còn lại thân thể. Hầu Tổ thản nhiên nói, này to lớn ô quy thân thể, không hề có mang cho nàng chút nào áp lực. Hầu Tổ, ngươi như thế nào là một sợi hồn phách? Không đúng, ngươi này lộn hồn phách lại có đại la kim tiên lực lượng. Xanh thiên quy đột nhiên dừng lại, từ trong đó truyền ra một giọng dàn mùa, lẽ nào vu tộc đã phát triển đến mức hiện nay sao? Hẳn là các ngươi đều thành thánh nhân. Thế nhưng các ngươi không có nguyên thần, làm sao thành thánh? Lại Ngọc Phong khẽ miệng không khỏi giật một chút. Hảo gia hỏa, này hậu thủ còn một câu đều không có nói sao, toàn bộ dựa vào náo bộ đúng không? Dứt khoát đừng tiêu xanh thiên uy, gọi địch hóa quy được rồi. Vũ yêu sau đại chiến, vũ tộc thoái ẩn, bây giờ 12 tổ vũ chỉ còn ta một rồi, ta thì hóa đạo nhập thánh, thân thụ trói buộc. Hậu thủ nói rõ đơn giản rồi một chút tình huống, 10 phần có kiến dẫn, nhìn tới quả thực đúng năm đó ca ca của mình lẫn nhau đấu liên lụy chuyện của hắn cảm thấy ấy nãy. Ha ha ha. Xanh Thiên Quy chợt cười to, cười 10 phần thoải mái. Như đồng tâm bên trong đè ép vô số năm đoàn khí giống như. Các ngươi đang đợi, vu tộc đang đợi, năm đó nếu không phải là các ngươi, ta như thế nào lại bị nữ oa chụp tới, cái này đồ chết tiệt, lại chém tới rồi tứ chi của ta, là chống trời trụ cột, hại ta người bị thương nặng, cho đến ngày nay muốn tan thành mấy khói. Hắn muốn chết. Xanh Tiên Quy lại muốn chết rồi. Nhìn tới tứ chi bị chém dựng xác thực rất đau đớn a. Quy bình thường đều rất trường thọ, huống chi là đánh cảnh giới đã đến đại La Kim Tiên cảnh giới, chỉ sợ khoảng cách thánh nhân thì không kém là bao nhiêu đi. Chuyện năm đó rất thật có lỗi, thân thể ngươi liên tiếp linh hồn đều bị thánh nhân chém tới ta không cách nào giúp ngươi chuyển thế trọng sinh, chẳng qua có thể giúp ngươi kéo dài truyền thừa, cũng coi như đúng chuyện năm đó một câu trả lời, làm sao? Hậu thổ muốn đúng chuyện lúc trước làm ra điên ù, nguyên lai linh hồn không đầy đủ, truyền thừa cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nhìn tới nàng là liệu đến xanh thiên quy muốn đem truyền thừa kéo dài, nhưng mà vì linh hồn bị thương nguyên nhân, không cách nào hoàn toàn truyền thừa tiếp, cho nên mới muốn hoàn lại nhất quả. Thánh nhân vẫn đúng là đều là Damu Tucia. Chẳng qua kết quả đúng ta độc tông là tốt, sau diện quy đạt được rồi hoàn chỉnh xanh thiên quy truyền thừa, độc tông thực lực cũng liền năng lực tiến hơn một bước. Chương 302, đột phá hay là độ kiếp? chương 302, đột phá hay là độ kiếp? Thanh tiên quy trầm mặc, không hề có cho ra đáp lại. Lúc này đột nhiên giọng song diện quy truyền ra: "Ai nha, còn do dự cái gì đâu? Cũng có thể làm cho ngươi đem truyền thừa kéo dài tiếp rồi, này thì tương đương với nhất chúng khác loại trọng sinh a, ngươi đang do dự ta coi như không kế thừa ngang." Nghe được song diện quy phát biểu, tất cả mọi người trầm mặc. Lại Ngọc Phong càng là hơn trợn khóc trợn cười. Đột nhiên, một đạo khủng lô khí lưu âm thanh từ bên trên truyền đến, tựa hồ là thanh tiên quy tức giận. "Ngươi cái thằng cơ hở, quy ra ra ta lúc nói chuyện ngươi không muốn xem bảo." Thế nhưng ngươi rõ ràng muốn thống nhất hậu thổ nương nương lời giải thích, ngươi vì sao còn ở lại chỗ này chứ? Vô Liêm Sỉ, ta đây là chửa sao? Ngươi quý tổ tông sự việc có thể để chửa sao? Ngươi đang cho ta nói nhiều một câu, ta liền đem ngươi bốn chân nhi thì chặt đi xuống. Song diện quy lập tức hết rồi âm thanh. Lại Ngọc Phong ở một bên nỗ lực gắp chế khỏe miệng. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng thì đồng dạng tại nén cười. Đã như vậy, ta liền giúp ngươi kéo dài truyền thừa. Hậu thổ nhón chân đi nhẹ nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời, tại sườn núi chỗ dừng lại, trong tay bóp ra pháp quyết, khổng lồ mã tinh thuần luân hồi chi lực lưu chuyển. Mặc dù hắn không cách nào phát huy đại La Kim Tiên Sức chiến đấu, nhưng mà điều động một ít lục đạo luân hồi chi lực vẫn là có thể. Rốt cuộc cuộc này đối với hắn mà nói quả thực như là hô hấp giống nhau đơn giản. Làm luân hồi chi lực rót vào xanh thiên quy thân thể khổng lồ bên trong lúc, đột nhiên một cỗ linh lực ba động hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Cái này, thật là nồng nặc linh lực. Cửu Đầu Sư Tộc Tộc trưởng không nhịn được muốn vốn vệ, nhưng lại lại lo lắng có thể hay không đúng truyền thừa tạo thành ngành hướng, nỗ lực ức chế sao độc tâm. Đây là có chuyện gì? Lại Ngọc Phong nhíu mày, lẽ nào là linh lực quá nhiều song diện quy không hấp thu được? những linh lực này là chống ra thiên quy nhục thân biến thành, song diện quy không cách nào toàn bộ hấp thụ, các ngươi có thể đếm từ hấp thụ. Hậu thổ cấp ra giải đáp. Quả là thế, song diện quy thật đúng là cái phế vật a. Lại Ngọc Phong trong lòng thầm nghĩ, kia, cái kia có thể hấp thụ sao? Cửu đầu sư tộc trong con mắt tràn đầy tham lam, xem ra áp chế loại bản năng này thật rất thống khổ. Hấp thụ đi. Lại Ngọc Phong vừa dứt lời, cửu đầu sư tộc tộc trưởng lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, tham lam hấp thụ linh lực, thậm chí đến rồi phía sau cảm thấy không thoải mái, ngay cả miệng cũng tham dự vào, mở ra miệng rộng mở rộng hấp thụ. A tông chủ ngươi không hấp thu sao?" Cửu đầu sư tộc tộc trưởng chợt phát hiện lại Ngọc Phong lại không có hấp thu linh lực hầu lỗ. Lại Ngọc Phong cười cười, khoát tay nói, "Ta không đợi, ngươi chưa hấp thu, chờ ngươi đột phá đến thái ất kim tiên hậu kỳ ta lại hấp thu." Nghe vậy, cửu đầu sư tộc tộc trưởng sửng sốt một chút, lộ ra cảm động hết sức bộ dáng. Thật không nghĩ tới tông chủ lại lốt như vậy, vì để cho ta đột phá, thậm chí ngay cả kiệu này kỳ ngộ đều có khả năng ngừng lại. Thật sự là quá cảm động. "Tông chủ, ngài yên tâm, từ nay về sau, ngài nói ngươi ta tuyệt đối không nói hai." Trung bộ Bắc Câu Lâu Châu. Trần Võ đại địa điện. Phật giáo cùng lại Ngọc Phong ở giữa ân oán chúng ta tạm thời mặc kệ, chuyện này ta sẽ lên báo Thiên Đình và bệ hạ thánh tài. Chân Võ đại đế ngồi ở trên bảo tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Thương Dương tộc trưởng đứng ở bên cạnh hắn, thế nhưng Phật giáo bên ấy làm sao bàn giao? Chết rồi một la hán cùng một kim cương, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Chân Võ đại đế chậm rãi mở ra con mắt vàng kim, đôi mắt vô cùng băng lãnh, lộ ra hàn ý, bọn hắn chết rồi lại không phải ta giết, có quan hệ gì tới ta, muốn báo thù lời nói, có thể đi tìm địa phủ cùng cái đó cấp mô tinh phiên phước. Thương Dương cảnh hành trầm mặc không nói, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì là hắn không có bắt được nhưng lại lại nghĩ không rõ lắm. Đa Văn Tiên Vương đâu? Trần Võ Đại Đế hỏi. Hắn đã tiến về Thiên Đình rồi, đem Thanh Thiên Quy sự việc báo cáo. Trần Võ Đại Đế khẽ gật đầu, lại nhắm mắt lại. Thiên Đình, sự việc chính là như vậy. Đa Văn Tiên Vương đem chuyện này kỹ càng từ đầu tới cuối nói cùng Ngọc Hoàng Đại Đế. Sắc mặt người sau ngày càng lạnh băng, cuối cùng đem chén rượu trong tay đột nhiên quẳng xuống đất. Thật là gan to bằng trời, cũng dám cùng ta Thiên Đình là địch, còn ngay trước mặt Trần Võ Đại Đế giết hai cái Phật giáo đệ tử, cuồng vọng. Hắn hết sức tức giận, ngay không chỉ có là đánh thiên đình mãn mũi, với lại hắn còn phải nghĩ biện pháp nên như thế nào cùng Phật giáo nói. Rốt cuộc hai bên đang hợp tác, Chân Võ Đại Đế ở đây, không có bảo trụ Phật giáo hai người, bọn họ đích xác có chút khó mà nói. Người xác định hậu thổ vì như thế cái yêu cùng Chân Võ Đại Đế lại chiến, chắc chắn 100% nếu không phải hậu thổ kiềm chế lại đế, Thất Tháp, tháp La Hán cùng Tịch Độc Kim Cương như thế nào lại bị lại Ngọc Phong giết. Đa Văn Tiên Vương trong lòng bị phẫn đồng thời, nhớ lại bức kia hoa dân a, vẫn không khỏi kinh hồn tán đảm. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt dần dần hung hăng, hất lên một đêm con qua đi. Hắn không phải muốn thống nhất Bắc Cầu Lô Châu sao? Truyền ta lệnh, lập tức tăng phái Thiên binh tiền tướng, trấn vỡ đại đế nắm giữ ân soái điểm tướng, đem cô thế lực này bóp chết ngoài Bắc Câu Lô Châu Vây, làm cho cả Hồng Hoang hiểu rõ hiểu rõ, ta Thiên đỉnh uy nghiêm ở đâu. Xanh Thiên Quy di tích, ta đột phá. Ha ha, ta đột phá. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng mừng như điên không thôi, trước đây vị thiên phú của hắn đời này hẳn là đột phá vô vọng nhiều nhất chính là đạo thái ớt kim tiên trung kỳ rồi, nhưng mà không ngờ rằng, sinh thời lại lại được cơ duyên, đột phá hạn mức cao nhất. Thất nhiên đột phá, vậy liền đến với ta." Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, đột nhiên khuôn mặt trở nên nghiêm túc. "Thuôn vệ Trong lòng của hắn thi thầm, đồng thời mở ra thôn vệ không gian, như là lỗ đen giống như được cửa vào chậm rãi dâng lên, hơn nữa còn đang từ từ mở rộng. Hấp. Linh lực khổng lồ như thủy triều được hướng về trong lỗ đen dung manh lao tới. Này nhưng làm cựu đầu sư tộc tộc trưởng sợ ngây người. Cheo không được nhường hắn trước hấp thụ linh lực, nếu lúc đó lại Ngọc Phong cùng hắn cùng nhau hấp thụ, đừng nói sử dụng linh lực đột phá, nói không chừng ngay cả ta linh lực trong cơ thể cũng sẽ bị cưỡng ép hút đi. Đây rốt cuộc cái gì thần thông, lại có kinh ngợi như thế hấp thụ linh lực tốc độ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chỉ cần có đầy đủ linh lực, tông chủ cũng không cần có bình cảnh ạ? Đây cũng qua biên thái. Cựu đầu sư tộc tộc trưởng giờ phút này cảm thấy trước đó đối địch với Lại Ngọc Phong đơn giản chính là tối quyết định ngu xuẩn. Chẳng qua khá tốt kịp thời quay đầu, có kiểu này kinh khủng tông chủ, bọn hắn cựu đầu sư tộc thì coi là ôm vào đuổi. Phía trên hậu thổ thì chú ý tới trung quanh dị tượng. Phát hiện linh lực lại điên cuồng hướng về một cái phương hướng hội tụ. Khi thấy là Lại Ngọc Phong về sau, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Người kia rốt cục cái quần què gì vậy? Này kinh khủng lực hấp dẫn là cái đó màu đen không gian san sinh. Cái kia màu đen không gian lại là cái gì? Hầu thủ đầy đầu hoài nghi, nhưng mà nàng hiểu rõ lại Ngọc Phong là sẽ không dễ dàng nói cho hắn biết. Mỗi người cũng có bí mật của mình. Theo thời gian trôi qua, thôn vệ không gian dường như vĩnh viễn lập không đẩy, hấp thụ tốc độ chưa từng hạ xuống. Không biết qua bao lâu, lại Ngọc Phong thể nội đột nhiên truyền ra dị động. Năng lượng cường đại ba động hướng bốn phía khuế độ. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng thậm chí không thể không vận chuyển lực lượng chống cự. Cái này, đây là muốn đột phá hay là lộ tiếp? Chương 303, trở về đô thành, chương 303, trở về đô thành. Lại Ngọc Phong thể nội truyền ra ầm ầm tiếng vang, như là thể nội có một tinh hà thế giới. Trong thế giới đã xảy ra hành tinh va chạm giống như, đồng thời thân thể hắn mặt ngoài bắt đầu hiện hiện nhàn nhạt văn lộ, văn lộ chậm rãi làm sâu sắc, đồng thời lưu chuyển. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng vẹn vẹn là nhìn nhiều, liền cảm thấy mắt như là bị kim châm xuyên giống như đau đớn. Qua hồi lâu, hắn híp mắt, trong tầm mắt lại là một mảnh tối tăm mờ mịt hỗn độn. Trừng mắt nhìn, thế giới mới lần nữa khôi phục nguyên bản hào quang. Sau đó liền thấy lại Ngọc Phong thị từ từ mở ra con mắt, con ngươi hiện ra hỗn độn bóng tối, chỗ sâu dường như có phụ văn sen lẫn lưu chuyển, chợt lóe lên. "Tông chủ, ngươi đột phá?" Cảnh giới gì? Cửu đầu sư tộc tộc trưởng nhịn không được hỏi. Lại Ngọc Phong lắc đầu, "Thái ất kim tiên trung kỳ, mới thái ất kim tiên trung kỳ." Cửu Đầu Sư tộc tộc trưởng ngơ ngác một chút, "Ta còn tưởng rằng ít nhất phải là bán bộ đại la kim tiên đâu." Lại Ngọc Phong lườm hắn một cái, nói hình như đại la kim tiên là trên đường cái vô dụng bắt cải thảo giống nhau, nói đến liền đến ta. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi xong diện quy hoàn thành truyền thừa kế thừa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lại Ngọc Phong ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cảm thụ tự thân lực lượng biến hóa. Hắn và người khác khác nhau, hắn mỗi một lần đột phá mang tới sự độ đều là 10 phần to lớn. Thậm chí tại thấp đẳng cấp lúc, một tiểu cảnh giới đột phá có thể bù đắp được người khác hơn phân nửa đại cảnh giới thực lực khoảng cách. Mặc dù bây giờ không đồng dạng, nhưng mà thì vẫn như cũng khủng bố. Hắn cảm thấy, chính mình đột phá trước đó trên cơ bản là đại la kim tiên phía dưới vô địch, nhưng mà hiện tại, đối mặt bán bộ đại la kim tiên, không nói có thể trăm phần trăm đánh bại, nhưng mà đứng ở thế bất bại cũng là có thể. Song diện quy kế thừa rất chậm, đánh sau đó hậu thủ đều đã xuống, hắn còn chưa kết thúc. Hầu thủ nói, hắn căn cơ quá kém, tái tạo căn cơ cần thời gian thật lâu. Nhưng mà này bí cảnh bên trong lại không thể có thể thiếu người, Lại Ngọc Phong thì không muốn ở chỗ này chờ quá lâu. Hắn còn có sự tình khác phải xử lý, thì như hiện trong đô thành mấy cái kia công việc tra. Phía sau lại Ngọc Phong nhường hậu thủ tạm thời ở chỗ này nhìn, rốt cuộc hắn hiện tại không cách nào vận dụng Đại La Kim Tiên lực lượng, mà Đại La Kim Tiên phía dưới địch nhân căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Về đến thành trung, cựu đầu sư tộc tộc trưởng thì không kịp chờ đợi muốn về đến trong tộc. Lại Ngọc Phong không cần nghĩ cũng biết hắn là muốn đi làm gì. Trang môi, đi tới thành chủ phủ vùng trời, ẩn nấp thân ảnh. Lại Ngọc Phong nhìn thấy bọn hắn vẫn như cũ còn đang ở đối luyện, mỗi người cũng có rồi không nhỏ được tiến bộ. Hơn nữa còn hiểu rõ đoàn đội phối hợp không tốt, cố ý thiết trí 22 đối chiến cùng đoàn chiến. Đối với cái này lại Ngọc Phong hay là tương đối hài lòng. Thế là một đạo đao cương bổ xuống, lập tức mặt đất nổ tung, đá vụn tung bay. Mọi người bị này khủng lồ ma lực trùng kích đánh bay. Ngươi nào dám can đảm ở thành chủ phụ như thế làm cản? Ngao Táng ngửa mặt lên trời gào thét, vẫn là không có từ bỏ cáo kỉnh quyết điểm. Ngô Xuân, đây là tông chủ vũ khí mới có thể chém ra tới đao cương. Ngao Tốn tâm lượng hắn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Thật là tông chủ. Tông chủ quay về rồi. Mọi người ngẩng đầu. Sắp nhận là lại Ngọc Phong về sau, biểu hiện được mười phần mừng rỡ. Nhìn tới các ngươi luyện được không tệ, ta đến kiểm nghiệm kiểm nghiệm. Lại Ngọc Phong cơ thể đột nhiên mất trọng lượng tung tích, đang giảm xuống đến một nửa vị trí chúng người mới kịp phản ứng, liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu sau lập tức bày ra tác chiến tư thế. Mà lại Ngọc Phong đột nhiên gia tốc, đập xuống đất, khuếch động lên đầy trời bụi mù. Trong bụi mù nổ bắn ra mấy chục đạo đao cương, đem bụi mù đánh sơ sát sau đối bọn hắn chém tới. Chém! Ngao ẩn quát to một tiếng, phía sau ngũ hành chi lực cùng lôi điện pháp tắc chi lực hình thành lục binh phi kiếm trong nháy mắt ứng tụ, cùng đỏ như máu đao cương va chạm tại một chỗ. Nhưng mà lại vẹn vẹn là lệnh đao cương đỉnh trệ một cái trước mắt, kiếm khí thì nổ bể ra tới. Sau đó Ngao Quân luyện cùng Ngao Tử giật đồng thời ra tay, mở ra thôn phệ vòng xoáy, thi triển Hỗn Độn Thôn Tiên Long tộc Thiên Phú năng lực. Bị tiêu hao một bộ phận đao cương dường như có một nửa bị náo quân chơi nuốt mất, còn có một phần nhỏ bị Ngao Tử giật thôn phệ. Vẫn như trước có một đao cương sát Ngao Quân luyện chỗ cổ thẳng hướng Ngao ẩn. Mãn của biến. Lúc này, một to lớn thân ảnh vọt tới Ngao ẩn trước người, quanh thân tản ra kim quang, đao cương va vào bên trên tràn ra kim tất. Mà đao này cương cũng bị thoải mái ngăn lại. Phối hợp không tệ. Lại Ngọc Phong không chút nào keo kiệt khích lệ. Còn chưa xong đấy." Phao Phao hít sâu một hơi. Lại Ngọc Phong nhìn bọn họ một chút mấy cái, phát hiện bọn hắn đều dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn chính mình. Lẽ nào còn có hậu chiêu gì? Sau đó đẩy trời Phao Phao tản ra không mầu hà quang, đem Lại Ngọc Phong vây quanh. Điều trùng tiểu kỵ. Lại Ngọc Phong sau đó vung lên, đem nó vờn quanh Phao Phao trong khoảnh khắc phá toái, nở rộ vô số đạo quang mang. Tinh thần công kích. Lại Ngọc Phong đồng tử lơ dung, hắn không ngờ rằng Phao Phao bên trong lại còn giấu giếm huyền cơ. Thế nhưng Phao Phao khi nào học được tinh thần công kích thần thông? Không đúng, đây là ngao thôn tâm đắc nhị. Nàng là ưu ảnh mộng yểm long tộc, tinh thần lực vốn là cường hãn, thiên phú thần thông cũng là chế tạo huyễn cảnh. Quả thật không tệ, nếu như không phải sớm an bài tốt, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể hình thành như thế an khắp kiến đáo công kích bố phòng, cũng là mười phần kinh khủng. Chí ít đối mặt thái ớt kim tiền, bọn hắn không nói năng lực trẻ liệt, nhưng mà tự vệ là không có vấn đề. Chẳng qua tiểu này tinh thần công kích đối với hắn mà nói đơn giản chính là bị con kiến cắn một cái. Trong nháy mắt hắn thì khôi phục lại, nhìn thấy trước mặt một vòng ánh sáng màu đỏ lao đến. Lại Ngọc Phong mười phần tứ giãn thậm chí đều không có vận dụng lực lượng, bởi vậy bị đâm đến lùi lại nửa bước, một tay tiếp nhận một quyền này, sau đó thoải mái đem áo táng chế phục. Mọi người yên lặng một lát, sau đó thì chuyển đến vẻ cô đơn âm thanh. Hạt Dụ, hay là dễ dàng như vậy bị đánh bại rồi? Tông chủ, ngươi có muốn hay không biến thái như vậy à? Chúng ta luyện rất lâu đối với lẫn nhau sức chiến đấu cũng hết sức rõ ràng, vốn cho rằng như thế nào đi nữa cũng được, cùng ngươi dây dưa đến hiệp thứ hai, không ngờ rằng, một hiệp thì bại. Lại Ngọc Phong cười cười, phối hợp của các ngươi sát thực đã rất hoàn mỹ rồi, chẳng qua lực lượng chênh lệch về cảnh giới không phải phối hợp có thể bù đắp. Sau đó Lại Ngọc Phong đem lần này sanh tiên quy hành trình nói cho bọn hắn. Hiện tại bọn hắn đối mặt địch nhân đã liên quan đến Đại La Kim Tiên rồi, liền xem như hắn đối mặt Đại La Kim Tiên thì có vẻ mười phần bất lực. Bởi vậy tiếp xuống mục tiêu của bọn hắn chính là không tiếc bất cứ giá nào, đột phá cảnh giới, mạnh lên. Với lại không chỉ bọn hắn phải mạnh lên, Độc Tông những người còn lại thực lực cũng muốn mạnh lên. Cũng không biết long tộc như thế nào, bọn hắn thế nhưng thì gánh chịu nhìn là Độc Tông chuyển vận máu mới trách nhiệm đây này. Lại Ngọc Phong dự định đi long tộc xem xét, rất lâu không có đi, tiện thể xem xét Độc Tông đại bản doanh thế nào. Đúng rồi, theo thiết huyết hải các ngươi hấp thu xong, Lại Ngọc Phong hỏi: "Không có, ta sau khi đột phá thì ra tới tìm các ngươi rồi, những người còn lại còn đang ở trong đó tu luyện, hơn nữa còn liên tục không ngừng có long tộc người bị sàng chọn sau được qua." Ngao Táng là trong bọn họ người đi ra sau cùng hắn là thái cổ huyết linh lung nhất tộc, đối với thao thiết huyết hải hấp thụ sử dụng có thể tối đại hóa, ích lợi cũng là lớn nhất. "Các ngươi hiện tại liền đi độc tông đại bản doanh, trong thao thiết huyết hải tu luyện, không đột phá thái ớt kim tiên không cho phép ra đây." Lại Ngọc Phong nét mặt hết sức nghiêm túc. Chương 304: Mưa gió sắp đến, chương 304: Mưa gió sắp đến. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được tiếp đó rất có thể gặp phải một hồi đại quy mô chiến đấu, không chỉ có là Độc Tông muốn tăng thực lực lên, chính hắn càng phải tăng thực lực lên. Lại Ngọc Phong đi tại Độc Thành trên đường phố. Tất cả mọi người lộ ra toát tính, sùng bài ánh mắt. Lúc này Độc Thành đã đi vào quỹ đạo, còn kém Vân Vân Thương hội như heo là có thể chân chính hướng về Hồng Hoang Đế nhất thành xuất phát. Tất cả nhìn qua đều là vui vẻ phồn thịnh. Thương nghiệp phồn thịnh, tu luyện giả học viện cũng đã chính thức xây dựng, luyện võ chẳng điệu thì có thật nhiều người khiêu chiến, dẫn tới mọi người vây xem. Tường hòa, hưng thịnh. Hình dung lúc này Độc Thành lại chuẩn sắc bất quá. Nhưng mà đây hết thảy thì đều có khả năng trong khoảnh khắc như là ảo ảnh trong mơ pha toái. Duy trì cảnh tượng này là Độc Tông, là Độc Tông những thứ này đỉnh tiêm chiến lực. Một khi đối mặt mạnh như chân võ đại đế địch nhân, vì bọn hắn thực lực trước mắt mà nói, không có hậu thủ thua không nên. Cho dù có hậu thủ tương trợ, nếu lại nhiều một chân võ đại đế địch nhân như vậy đâu, còn không phải dê đợi làm thịt. Rất nhanh, Lại Ngọc Phong lần nữa đi tới Bắc Hải Hải diện, nhưng mà vừa mới tới gần, cũng cảm giác được dường như có người nhìn chăm chú nơi này. Là ai? Lại Ngọc Phong lập tức sinh lòng cảnh giác, nhưng mà mặt ngoài ung dung thản nhiên có thể ở trước mặt mình nhận trốn, thực lực tuyệt đối phải trên mình. Đại La Kim Tiên, hay là bán bộ Đại La Kim Tiên, hoặc là có năng lực đặc thủ thái ớt Kim Tiên. Lại Ngọc Phong càng thêm có huynh hướng hắn. Đại La Kim Tiên như thế nào lúc này đến phía trên Bắc Hải Long tộc giám thị, đại tài tiểu dụng. Có thể thì là ai đâu? La Phật môn hay là tiên đỉnh? Long tộc cùng hắn gần đây liên hệ cũng chỉ có hai cái này thế lực, chứ ra bọn hắn không nghĩ ra được còn có cái thứ hai. Lại Ngọc Phong bước vào hải đáy, đi vào Bắc Hải Long tộc. Nơi này đã cùng trước đó rất thân nhau. Long tộc lãnh địa xây dựng thêm rồi gần 4 lần có thừa đủ đệ dung nạp tứ hải long tộc. Lại Ngọc Phong đến khiến cho sóng to gió lớn, tất cả long tộc hiện tại không ai không biết không người không hay. Trong long cung, gần đây có cái gì dị thường? Lại Ngọc Phong đem Ngao Bái và long tộc tộc trưởng Hồ đến, chẳng qua Ngao Quảng không tại, vì cùng Phật giáo giao ước, bởi vậy Đông Hải Long tộc bên ấy hay là cần nhân thủ, hắn sẽ thường xuyên trở về xem xét. Dị thường? Không có a." Ngao Cảnh dần nói. "Từ ngươi sau khi đi, chúng ta vẫn tại Bồi Dương hậu bị, với lại mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tuyển chọn tiên tư trách cho người, đưa đến Bắc Câu Lô Châu độc tông chỗ nào, cho tới bây giờ cũng không có cái gì dị thường." Ngao Khâm lộ ra hoài nghi, hẳn là ngươi phát hiện gì rồi? Lại Ngọc Phong bộ dạng phục tùng trầm tư, một lát sau nói ra, không có, các ngươi tiếp tục tu luyện, đúng là ta hồi đến xem thử. Sau đó Lại Ngọc Phong khảo sát bọn hắn rằng chọn phương thức chế độ, phát hiện cũng không có vấn đề gì, thế là an tâm rời khỏi. Về đến Thao Thiết thần tán, không, hiện tại phải nói là Đạo tông. Lúc này Ngao ẩn bọn hắn đã toàn tâm toàn ý trong huyết hải tu luyện. Trong khoảng thời gian này, lòng tộc hay là tuyển chọn ra không ít người. Thiên tư của bọn hắn cũng còn không sai, nhất là tổ Long hiện thế về sau, huyết mạch của bọn hắn lực lượng cũng tăng lên trên diện rộng không chỉ thực lực có chỗ tăng trưởng, với lại càng quan trọng chính là thiên phú lấy được tăng cường, hạn mức cao nhất bị cực đại trình độ cắt cao. Tổ Long Vân liệt ngủ say thời gian, bọn hắn tối cao cũng bất quá là kim tiên, cường đại nhất, ngoa quảng cũng đều hay là dưới sự giúp đỡ của Phật môn mới trở thành thái ớt kim tiên sơ kỳ. Không có cách, hạn mức cao nhất như thế. Nhưng mà hiện tại, huyết mạch của bọn hắn lực lượng còn đang từng bước thức tỉnh, theo thời gian trôi qua, trải qua mấy đời khai phát về sau, không nói có thể tái hiện ngày xưa vi vọng, biến thành hồng hoàng đỉnh cấp thế lực vẫn là có thể. Bọn hắn tại tu luyện đồng thời lại Ngọc Phong thì không có nhà rỗi. Hắn sử dụng ngũ hành nguyên thân, bản thể tiến về xanh thiên quy bí cảnh, cùng hộ thủ cùng nhau, ở bên cạnh hắn tu luyện được không nhất định vì đạt được nàng chỉ đạo. Thánh nhân chỉ đạo một chút, cảnh giới trên có thể sẽ không ngay lập tức tăng lên, nhưng mà tư tưởng cảnh giới nhất định sẽ có thăng hoa. Ngũ hành nguyên thân cũng đều trong tu luyện, có trong độc thành tu luyện thì có trong độc tông tu luyện. Thỉnh phỏng, độc tông nguyên thân còn có thể chỉ điểm một chút ngao ẩn bọn hắn, dù sao cũng là thái ất kim tiên rồi, tu vi trên vẫn là có thể cho ra một ít tính chuyên nghiệp ý kiến. Mỗi cách một đoạn thời gian còn có thể thông qua chiến đấu cách thức kiểm nghiệm một chút lực chiến đấu của bọn hắn. Cứ như vậy, thời gian thì tại tu luyện mạnh lên bên trong không khô trôi qua. Tại lại Ngọc Phong dẫn đầu dưới, tất cả mọi người đắm chìm thức tu luyện, thực lực phi tốc tăng lên, không chỉ có là người, độc tông thực lực tổng hợp cũng đang không ngừng tăng lên. Trung bộ Bắc Câu Lâu Châu, Chân Võ Đại Đế điện trong. Bệ hạ thật chí muốn đem Độc Tông triệt để diệt sát. Chân Võ Đại Đế có chút kích động cha hỏi không cần phải để ý đến hồ đồ. Đa Văn Tiên Vương vừa về đến liền đem Ngọc Hoàng Đại Đế giao phó sự việc nói cho Chân Võ Đại Đế, hắn có lẽ là bởi vì ăn quá đắng, cho nên đối với chuyện này biểu hiện được tâm trạng rất lớn. Không sai, không chỉ như thế. Bệ hạ còn nói để ngươi tự mình nắm giữ ân sỏao, Thiên binh thiên tướng ngươi có thể tùy ý điểm, cùng nhau giúp ngươi đem độc tông diệt trừ. Khi nào? Cái này bệ hạ chưa nói, nhưng mà tất nhiên hạ lệnh rồi, khẳng định là để ngươi mau chóng đi làm, đây cũng là cho Phật Môn một câu trả lời. Đa Văn Thiên vung nói, "Tốt." Trán vói đại đế trong mắt quang mang lập loé. Hắn cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy, lại Ngọc Phong những kia giễu cợt ngự những ngày qua còn trong đầu không ngừng tiếng vọng, thật sự là vô cùng nhã. Sau đó liền lập tức tiến về Thiên đỉnh, chuẩn bị mời một đạo thánh chỉ, lên Thiên đỉnh sửa sang lại Thiên binh thiên tướng, hạ giới diệt sát độc tông. Tây Nưu Hà Châu. Linh Sơn. Phật tổ. Không xong, Tháp Tháp La Hán cùng Tỷ Độc Kim Cương bỏ mình. Ngồi cao ở trên Phật tổ, còn đang ở giảng kinh, chợt nghe bên ngoài truyền đến đạo thanh âm này, lập tức sắc mặt cứng đờ cứng đắn, hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một chuyên môn truyền lại tin tức tiểu sa di xông vào, vội vàng hấp tấp, "Lộn nào?" Đang nghe giảng Phật bổ nhóm sau khi nghe được cũng quá sợ hãi, nhất là những kia La Hán cùng Kim Cương nhóm. Bọn hắn thực lực cũng đại kém hay không, lúc này lại có người nói cho bọn hắn có La Hán cùng Kim Cương chết rồi. Cái này, nói rõ chi tiết. Tiểu sa di chắp tay hành lễ, nói ra Độc Tông, lại Ngọc Phong. Lúc này lại Ngọc Phong mang theo Độc Tông vẫn tại nỗ lực tăng thực lực lên. Song Diện Quy truyền thừa thì còn chưa kết thúc. Cuối cùng, rất nhanh, thời gian 1 tháng lặng lẽ trôi qua. Ngày này, Ngao ẩn đám người toàn bộ hoàn thành đột phá. Song Diện Quy thành công kế thừa Sanh Tiên quy truyền thừa, thực lực trực tiếp đi tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Một tiếng to rõ, tùy ý, vung hạ quy tiếng kêu vang vọng tất cả Sanh Tiên quy mở cảnh. Mà lại Ngọc Phong dưới sự giúp đỡ của Song Diện Quy, đem toàn bộ bí cảnh Hải Cốt toàn bộ thôn phệ, nội bộ có ẩn hàm tàn hồn lực lượng lệnh lại Ngọc Phong thành công đột phá đến Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Càng quan trọng chính là trong này lại có rất nhiều tàn hồn là ẩn chứa công pháp, đơn giản chính là một cái bảo khố. Vừa vận đèn bổ độc tông công pháp chưa đủ vấn đề. Chương 305, đắc ý quên hình xong diện quy, chương 305, đắc ý quên hình xong diện quy. Lần này xanh thiên quý bí cảnh độc tông có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Nhân vật trọng yếu thực lực tăng nhiều, tông môn nên đón nội tình tăng thêm. Công pháp mặc dù đại bộ phận không chọn mẹn, có thể không chịu nổi số lượng nhiều, trong bản ra một quyển hảo được thì đủ để đèn bổ độc tông hiện tại nội tình không đủ. Trở về về sau, xong diện quy thì chờ không nội ngự không phi hành. Ta xong diện quy hiện tại là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong rồi, Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Thanh âm vang dội trên bầu trời đột thành vang lên một đường, hắn vì Thái Ức Kim Tiên lực lượng truyền bá âm thanh, dường như toàn thành người đều năng lực nghe được. Không một không khiếp sợ, trong lòng bọn họ Độc Tông mấy vị kia đệ tử đều là Kim Tiên, với lại trong Kim Tiên hay là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng bây giờ lại ra một Thái Ức Kim Tiên, hơn nữa còn là đỉnh phong. Nay cảnh giới đột phá thì quá nhanh đi, vừa mới qua đi bao lâu a? Nếu như ngay cả Độc Tông đệ tử cũng đột phá đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, như vậy Độc Tông tông chủ đâu, đây chẳng phải là trực tiếp đại la Kim Tiên. Lại Ngọc Phong đứng ở ngoài thành vùng trời. Nghe đổ xong diện quy bộ này dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, không khỏi nhăn trán. Tràng trách muốn tìm tại Độc Tông phao phao bọn hắn báo tin vui, kết quả không nên đến được thành, nguyên lai là vì làm mẩu. Đây quả thật là hận không thể khắp thiên hạ đều biết hắn cảnh giới là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong a. Lại Ngọc Phong nhìn về phía sau lưng hậu thủ, phát hiện nàng cũng là khẽ miệng không khỏi giật giật, đoán chừng là đúng xong diện quy hành vi rất im lặng. Bác Câu Lâu Châu bên ngoài ta đã thu phục không sai biệt lắm, tiếp xuống chỉ cần lấy được phụ người, cầm xuống một ít thế lực nhỏ là được, này có thể giao cho Ngạo ẩn bọn hắn. Lại Ngọc Phong nhìn xuống vui vẻ phồn vinh độc thành nói: "Chúc mừng Hậu tổ nhàn nhạt đáp lại, nghe không ra bất kỳ tâm trạng. "Ta chuẩn bị tại đem trung bộ Bắc Câu Lô Châu tu phục sau thử nghiệm năng tụ một chút tổ vu hồn phách, ngươi thấy thế nào?" Hậu tổ có hơi ngưng tụ, cơ thể nhẹ hơi run lên một cái, "Có thể. Có thể chứ? Không phải muốn chờ thống nhất Bắc Câu Lô Châu sau đó, cầm xuống trung bộ sau đó, Bắc Câu Lô Châu thì tu phục 2 phần 3 rồi, thử một chút thì không sao, nếu không được thì không ảnh hưởng toàn cục." Lại Ngọc Phong giải thích nói. Hậu tổ nỗ lực bình phục tâm trạng, khẽ gật đầu. Có cần hay không đem vu tộc người từ phía dưới nối lên đến, rốt cuộc các ngươi tại trước Vu yêu lượng kiếp, vốn là chúa tể mặt đất địa phủ môi trường thì cũng không thích hợp các ngươi đi. Nghe được lại Ngọc Phong lời ấy, hậu thổ đẹp có giống như bao phủ một tầng sương lạnh. Ta cảnh cáo ngươi, không muốn đem vu tộc liên lụy vào. Lại Ngọc Phong niết miệng, có chút lúng túng. Không ngờ rằng chính mình tiểu tâm tư trực tiếp liền bị điểm phá rồi. Vu tộc mặc dù trải qua Vu yêu lượng kiếp sau thế lực lớn suy giảm, không chỉ tổ vu chết chỉ còn lại có một không còn vu hậu thổ, với lại nhân số giảm mạnh, truyền thừa tuyệt tự. Nhưng mà ở phía sau thổ tiếp dẫn hạ quy về địa phủ vô tận năm tháng. Trải qua nhiều năm như vậy cũng nên nghỉ ngơi lấy lại sức có chỗ khôi phục, huống chi hậu thổ sao lại bạc đãi bọn hắn. Bây giờ Vu tộc khẳng định không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh, nhưng mà thực lực trong Hồng Hoang thì tất nhiên là đỉnh tiêm tồn tại. Chẳng qua tất nhiên hậu thổ không muốn, vậy coi như xong, sớm muộn sẽ đồng ý. Cũng là lúc chỉnh đốn một chút độc tông rồi. Lại Ngọc Phong thu ngũ hành huyền thân về sau, lôi kéo xong diện quý hỏa tốc tiến về độc tông. Bước vào độc tông về sau, xong diện quy đây lại Ngọc Phong còn muốn tích cực, song đi vào về sau, trực tiếp thì tuyên bố cảnh giới của mình. Ngươi thì thổi a ngươi thì, trước ngươi là chân tiên, hiện tại là thái ớt kim tiên. Còn Đình Phong, lần này bỏ lỡ đi bao lâu a, 2 tháng rưỡi đều không có được rồi. Ngao Thốn Tâm cũng không tin tưởng, lên tiếng chảo phúng lên. Những người còn lại cũng là lộ ra không tin ánh mắt. Song Diện Quy lại cũng không tin tưởng. Nếu như là trước đó hắn bị người nói thái, còn sẽ có điểm khó chịu, nhưng mà hiện tại nha, cũng chỉ muốn như thế nào đánh mặt của bọn hắn. Rốt cuộc chỉ có bị nói đến chỗ đau, mới biết phá phòng. "Tốt, đã các ngươi không tin, quy ra ta thì đại triển quyền cước để các ngươi xem xét, cái gọi là khủng bố như vậy." Song Diện Quy vênh vang đáp ý, hai tay đút túi. Sau đó vận chuyển lần lượt Quân Thần phóng xuất ra một cỗ trầm trọng uy áp, hướng về bọn hắn miền ép mà đi. Sao sao bọn hắn khuôn mặt chưa biến, cỗ lực lượng này mặc dù bọn hắn chưa từng có, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Đây quả thật là Thái Ức Kim Tiên lực lượng. Cũng trước đó lại Ngọc Phong cho cảm giác của bọn hắn rất tương tự. Ngươi, thật chẳng lẽ đã trở thành Thái Ức Kim Tiên? Ngao Táng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, không thể giả được. Song Diện Quy ngạo kiều giơ lên quy đầu. T. Mọi người hít sâu một hơi, nhìn thấy lại Ngọc Phong đi đến bọn hắn lần nữa hỏi. Đạt được trả lời khẳng định về sau, bọn hắn nhìn về phía Song Diện Quy đắc nhi ánh mắt trừ ra hâm mộ hay là hâm mộ? Song diện ham ăn miếng làm, tu hành không tiến bộ, thèm muốn hưởng thụ tham sống sợ chết. Đây là mọi người công nhận, trừ ra lần kia là lại Ngọc Phong ngăn lại Tháp Tháp La hắn một kích chí mạng, đều không có cái khác có thể đem ra được chiến tích. Mà những người khác thì sao? Liều mạng tu luyện, đao kiếm đổ máu. Lại Ngọc Phong còn thường xuyên dẫn bọn hắn thu hoạch cơ duyên, tự mình gửi điện thoại bọn hắn tu hành cung cấp tài nguyên tu luyện, cứ như vậy bọn hắn hiện tại cũng bất quá là kim tiên đỉnh phong. Ngươi một cả ngày ngủ ngon, chứ ăn ra chính là chơi song diện quy, vừa mới qua đi bao lâu à? 2 tháng rưỡi đều không có, lại trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Sau đó nói, ha ha, ta là thái ớt Kim Tiên. Định Phong, điều này thật có chút đắc ý người. Cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, xong diện quy phi thường hài lòng, thì vô cùng dễ chịu. Cả ngày nói ta chơi bời lêu lổng, thế nào, kết quả còn không phải cảnh giới của ta vượt xa các ngươi. Cái này thì gọi là chuyên nghiệp. Tốt, cũng không cần đụ trí, rốt cuộc Xanh Tiên quy truyền thừa là Đại La Kim Tiên mang ngươi phong truyền thừa, năng lực rõ hiệu quả như thế thì đúng là bình thường. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện. Lại Ngọc Phong đột nhiên lại gần bọn họ, còn liếc nhìn xong diện quy một cái. Kỳ thực đang tiếp thụ truyền thừa lúc, xong diện quy vì căn cơ thiên phú quá kém cỏi, Sinh thiên quy truyền thừa căn bản là không có cách thu hoạch, chỉ có thể cho tái tạo căn cơ, cho nên chỉ hoãn lâu như vậy, liền xem như như vậy, hắn thị cũng không hề hoàn toàn đem linh lực hấp thụ, tràn ra rất nhiều, bằng không bây giờ nói không chừng đã ban bố đại la kim tiên đây. Mọi người nghe vậy, gấp bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Mặc dù vẫn như cũ hâm mộ, nhưng mà trong lòng dã chịu nhiều, có một năng lực châm biếm ký thấp điểm, xong diện quy sát thứ thái. Cảm nhận được bọn hắn nhìn mình ánh mắt có rồi biến hóa rất nhỏ, xong diện quy hết sức tức giận, lại Ngọc Phong. Ngươi có tại đây bốc tang ngắn? Lại Ngọc Phong cười cười, đột nhiên nghiêm túc lên, không nói cười, ta có dự cảm Chúng ta sẽ cùng Chân Võ Đại Đế có một trận chiến, bởi vậy ta trong khoảng thời gian này mới biết như thế cấp bách để các ngươi tu luyện. Cùng Chân Võ Đại Đế có một trận chiến. Mọi người sửng sốt một chút, mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ cũng không yếu, trong Kim Tiên khó có đối thủ, nhưng mà, đây chính là Chân Võ Đại Đế a, Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư, Đại La Kim Tiên a. Mà bọn hắn độc tông cường đại nhất, cũng chỉ có tông chủ, hiện tại lại thêm song diện quý hai cái thái ớt Kim Tiên, chỉ có hậu thủ là có thời gian củn đồ Đại La Kim Tiên. Nay sao có thể đánh, bắt đầu thì tất thua không thể nghi ngờ a. Chương 306, Không Gian Phát Tác, chương 306 Không gian pháp tắc. Với lại lần này đem tiên đỉnh cùng Phật giáo triệt để trách tội, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, hậu thổ thì bại lộ, đến lúc đó bọn hắn rất có thể sẽ phái ra nhiều hơn nữa cao thủ, thậm chí là Đại La Kim Tiên. Lại Ngọc Phong nói với bọn họ ra phân tích của mình, đó cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thực. Đồng thời lại Ngọc Phong cũng là nghĩ để bọn hắn cảm nhận được lớn lao được áp lực, có áp lực mới có thể có động lực, mới có thể càng nhanh kích phát tiềm năng của bọn hắn. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đối mặt với một kiêu chiến thật lớn, bọn hắn không biết nên làm thế nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở lại Ngọc Phong trên người. Lại Ngọc Phong mới là chủ cột, là bọn hắn cái đoàn đội này linh hồn nhân vật. Thực lực mới là chúa tể tất cả các bạn." Lại Ngọc Phong cho ra trả lời. Sau đó hắn trong động tông thành lập rồi một tòa trận pháp, mở ra một cái không gian, phất tay tạo thành một tảng thư cắt trang trí bộ dáng. "Ta chỗ này có từ trong xanh tiên quy mật cảnh đạt được công pháp thần thông, các ngươi có thể tự động từ trong đó chọn lựa thích hợp các ngươi, hiện tại các ngươi phải làm hay là tăng lên cảnh giới thực lực, thái ất kim tiên hay là các ngươi lập tức mục tiêu?" "Đúng." Tất cả mọi người trong lòng dường như tuôn ra một khối khí, trong mắt tràn đầy kiên định. Sau đó lại Ngọc Phong phân ra ngũ hành nguyên thân, năm cái nguyên thân nắm chặt thời gian tu luyện, mà bản tôn thì bắt đầu chỉnh đốn thống kê độc tông hiện nay chiến lực. Đầu tiên hậu thủ, hắn là Đại La Kim Tiên, chẳng qua có thời gian củ độ, muốn lưu đến thời khắc mấu chốt dùng. Mà hắn là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, song diện quy là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Ngao ẩn mạnh nhất, đã là bán bộ Thái Ức Kim Tiên. Ngao Quân Huệ cùng Ngao Trốn Tâm là Kim Tiên hậu kỳ, khoảng cách bán bộ Thái Ức Kim Tiên đều là kém nửa bước. Ngao Tử Dật cùng Ngao Táng mặc dù mới đầu đây Ngao Quân Huệ bọn hắn cường đại, nhưng mà đi theo lại Ngọc Phong thời gian không có bọn hắn trợỡng, bởi vậy thực lực hơi kém một ít. Tràng qua ngao táng vì thao thiết huyết hải gia chỉ, hiện tại tu vi cảnh giới cũng là đi tới Kim Tiên hậu kỳ, chỉ có ngao tử giật còn tại Kim Tiên trung kỳ, cùng theo đuổi, kim tận giống nhau. Hai người bọn họ toàn bộ là vì lại ngọc phong ban cho thần long biến cùng mãng cổ biến mới tốc độ tăng lên đi theo ngao tử giật. Thần ma cựu biến càng đến hậu kỳ, càng la cường đại, nhất là bây giờ còn cũng không hề hoàn toàn bù đắp tình huống dưới. Trải qua loại bỏ, hiện nay độc tông long tộc người đã có 3000 nhiều, tương đối số lượng khủng lồ tứ hải long tộc, số lượng quả thật rất ít, chẳng chọn hay là vô cùng nghiêm khắc. Tràng qua binh tại tinh mà không tại nhiều. Này 3000 người đều là hiện nay tứ hải long tộc tiên phú mạnh nhất người, với lại theo huyết mạch không ngừng khai phát, tiềm lực cùng tiên phú cũng sẽ đạt được càng đại trình độ khai phát, thực lực được hạn rất cao. Hiện nay, này 3000 độc tông đệ tử, trải qua lại ngọc phong ngồi dưỡng, hấp thu thao thiết huyết hải lực lượng, lại thêm bọn hắn thức tỉnh thể nội bị áp chế đã lâu huyết mạch chí lực, thực lực trước mắt có gần một nửa đi tới chân tiên đỉnh phong, khoảng cách huyền tiên cách nhau một đường. Còn có 1 phần 4 bước vào huyền tiên sơ kỳ, thậm chí, huyết mạch sau khi thức tỉnh, tiên phú không kém chút nào ngạo ẩn nắm người, đã tiến nhập huyền tiên hậu kỳ tồn tại. Phải biết, Bắc Hải Long tộc trước đó tộc trưởng Ngao Bái cũng bất quá là huyền tiên hậu kỳ, hiện tại chỉ là huyền tiên hậu kỳ tồn tại liền đã có 7800. Giai đoạn này phát triển tốc độ là bọn hắn động lại vô số năm huyết mạch chi lực đưa đến, La Lại Ngọc Phong cung cấp vô tận cơ duyên và tài nguyên tu luyện mang tới. Tổng nhất hoàn tất, Chân Tiên đỉnh phong không sai biệt lắm 1600, Huyền Tiên sơ kỳ khoảng 700 người, Huyền Tiên trung kỳ 400, Huyền Tiên hậu kỳ 300. La Lại Ngọc Phong thở ra một hơi thật dài, trong thời gian ngắn như vậy, năng lực có như thế lớn tiến bộ, nếu như là đối với những người khác mà nói, thật là không có khả năng tồn tại sự việc, là một kiện chuyện kinh thiên động địa. Nhưng mà đối với hiện nay độc tông tình thế, còn chưa đủ a. Hiện nay bọn hắn chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, loại thực lực này căn bản là không có cách thật sự ảnh hưởng chiến cục bọn hắn chiến trường tại tương lai, mà treo chống bọn hắn đi về phía tương lai, là đỉnh tiêm chiến lược, là chính mình, là ngao ẩn những người này. Mạnh lên. Lại Ngọc Phong trong mắt tinh mang hiện lên, vô cùng kiên nghị. Hắn xem ký tự thần, cảnh giới tăng lên không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, nhưng mà thật rất khó, trừ phi hóa thân tự thần, đi thu hoạch thần linh. Ngoài ra còn có tự thân thủ đoạn, thần ma cử biến. Lại Ngọc Phong đem chú ý đặt ở cái này thần thông bên trên. Cái này thần thông là lá bài tẩy của hắn, cùng nhau đi tới, vượt cấp chiến đấu, sống đến bây giờ, hắn không thể bỏ qua công lao. Nhưng mà nghĩ hắn đã thật lâu không có tăng lên qua. Hiện nay hay là chỉ có 5 loại biến hóa? Mãng cổ biến, Thần Long biến, Thiên Thiết biến, Ma Vi biến, Phật Đa biến. Mấy cái này đều là mỗi người mỗi vẻ. Mãng cổ biến là bản thể diễn sinh, lực phòng ngự mạnh nhất. Thần Long biến hẳn là tương đối tổng hợp mỗi cái phương diện cũng có tăng lên, hơn nữa còn sẽ linh hồn huyễn hóa thành long hồn, đối với thú loại có cực lớn uy hiếp tác dụng, phối hợp trên long chi nộ nhiếp hồn càng là hơn uy lực vô tận, coi như là một kỳ chiêu. Thao thiết biến tên như ý nghĩa, thôn phệ năng lực vô song, cùng thôn phệ không gian các nhau, thôn phệ không gian chủ yếu dùng để cất giữ pháp bảo cùng thao thiết độc hại. Mà thao thiết biến thôn phệ năng lực lập có thể dùng đến đối địch, cả hai cũng được, liên hệ, thôn phệ không gian bởi vì là không gian, bởi vậy thôn phệ năng lực lập là muốn mạnh hơn, dung nạp lượng lớn hơn, có thể dùng thôn phệ không gian thôn phệ tại dùng mãng cổ biến tiêu hóa năng lực tiêu hóa. Hắn cũng đã sử dụng tới rất nhiều lần, hiệu quả coi như không tệ. Mà ma viên biến tăng cường là cuồn bạo thuộc tính, tăng lên sức chiến đấu điểm ấy cùng tổ long cho hắn thần thông huyết đằng rất tương tự, phối hợp lại sức chiến đấu sẽ có cực đại trình độ tăng lên. Dùng ít nhất chính là Phật Đả biến rồi, trừ ra trong Khư Linh giới sử dụng tới, còn có tại Đông Hải Long tộc vì bực vào Long chủ trong sử dụng tới, thời gian khác cũng đang ăn trọ. Cửu biến, còn lại 4 vị trí. Lại Ngọc Phong dự định là, tất nhiên Thần Long biến có rồi, như vậy Phượng Hoàng biến cùng Kỳ Lân biến cũng đều nên có, cứ như vậy còn có 2 cái. Trước mắt mà nói, lực công kích, lực phòng ngự cũng có rồi tăng lên, tốc độ cũng chỉ có Ám Ảnh Thần Thông cùng Kim Tiền Di Thúy có thể tăng phúc. Cái trước tăng phúc đã vô cùng yếu đất rồi, mà Kim Tiền Di Thúy dù sao cũng là vật. Hay là phải nghĩ biện pháp gia tăng một có thể tốc độ tăng lên bên người biến hóa? chỉ cần tốc độ rất nhanh liền có thể đứng ở thế bất bại. Trong Hồng Hoang có cái nào chủng tộc tốc độ tương đối khoái? Lại Ngọc Phong liền đem vấn đề này trực tiếp vứt cho rồi sống vô số năm hầu thổ. Hầu thổ do dự một lát, nói ra, Kim Ô tộc, Kim Ô hóa hồng, không người năng lực đưa ra phải. Thượng cổ thập đại kinh múa, đã bị đại nghệ bắn giết chín cái, cái cuối cùng hắn không thể đem hắn thoát vệ. Còn có đây này, Côn bằng tộc. Lên như diều gặp gió chín và dạng. Lại Ngọc Phong nhãn tỉnh sáng lên, Côn bằng tốc độ đúng là Hồng Hoang là độc nhất nga cản. Bất quá bọn hắn nhất tộc số lượng thưa thớt, nếu thôn phệ lời nói, tất nhiên sẽ chiêu đến trả thù. Nếu có người năng lực đọc cái này nổi lên tốt, cho dù ngươi có rồi côn bằng nhất tộc tốc độ, tại phương diện tốc độ cũng vô pháp cùng Đại La Kim Tiên so sánh. Hầu thủ một chút thì nhìn thấu tâm tư của hắn, dường như hắn con run trong bụng giống nhau. Kia không có cách, năng lực tăng lên một ít là một ít. Sau một lúc lâu, Hầu thủ mở miệng nói, "Trừ phi ngươi năng lực giống như Đại La Kim Tiên, nắm giữ không gian chi lực, lại thêm côn bằng tốc độ, có lẽ có thể để ngươi một thái ớt Kim Tiên đối chiến Đại La Kim Tiên thời khắc, đứng ở thế bất bại." Ý của ngươi là không gian pháp tắc. Chương 307, Vũ tộc, chương 307, Vũ tộc. Thời gian vi tôn. Không gian vi vương, vận mệnh cung, già, nhân quả sư hoàng. Những lời này bất kể là xuyên qua tiền lại ngọc phong thế giới trong tiểu thuyết, hoặc là hiện tại, cũng được công nhận. Bởi vậy có thể thấy được, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc cùng đại. Đồng thời cường đại cũng liền mang ý nghĩa khó mà thu hoạch. Muốn cảm ngộ không gian pháp tắc nói dễ hơn làm. Chỉ có cảm ngộ không gian pháp tắc mới có thể biến thành đại la kim tiên sao? Lại ngọc phong hỏi. Dĩ nhiên không phải, biến thành đại la kim tiên sau tự nhiên sẽ đúng không gian chi lực có nhất định nắm giữ, nhưng mà thì không nhất định có thể nắm giữ. Hầu thổ cho ra giải đáp. Vậy ngươi có biện pháp để cho ta cảm ngộ không gian pháp tắc lực lượng? Lại Ngọc Phong có chút kích động mà hỏi. Sau đó Hầu tổ sau đó tìm đòi, một vòng màu vàng đạo vận trong tay sinh ra, hiểu rõ đây là cái gì ư? Thổ chi pháp tắc hình thành nguyên tố bản nguyên lực lượng. Lại Ngọc Phong cũng sẽ ngộ hành pháp tắc, trước tiên thì nhận ra lực lượng này bản chất. Nghe vậy, Hầu tổ một câu không nói nhìn lại Ngọc Phong. Hắn yên lặng 2 giây, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, ý của ngươi là, Vu tộc có không gian pháp tắc trưởng không dạ? Vu tộc là bản cổ tinh huyết biến thành, trời sinh thì đúng nguyên tố lực lượng cực kỳ mãn cảm, 12 tổ Vu càng là hơn có thể điều khiển nguyên tố lực lượng. Trong đó Hầu tổ am hiểu điều khiển thổ chi nguyên tố. Mà đế giang am hiểu là không gian cùng tốc độ. Mặc dù đế giang tại Vũ Ưu đại chiến bên trong vẫn lạc, nhưng mà hắn bộ hạ tất nhiên có đồng dạng thiên phú năng lực, nếu như có thể đạt được chỉ điểm của bằng hắn, có thể cảm ngộ không gian pháp tắc thì không phải là không được. Ta có thể dẫn ngươi đi vô tộc, về phần có thể cảm ngộ không gian pháp tắc thì xem chính ngươi rồi. Hầu thổ đối với mình nhưng ta thật là thật tốt quá, chỉnh ta cũng nghĩ lấy thân báo đáp. Chẳng qua này không có cách ly sinh sản đi, ta nhớ được Hồng Hoang trong tiểu thuyết nói, hầu thổ tựa như là thân người đầu dẫn. Á không đúng, đầu người thân dẫn. Kém chút nhớ lầm rồi, thân người đầu dẫn này thì không chịu nổi. Việc này không nên chậm trễ a, hiện tại đi. Lại Ngọc Phong không kiềm chờ đợi muốn tăng lên thực lực của mình. Nhưng mà nghĩ, lỡ như chính mình không tại lúc, vị này giận Ngô đại đế xâm lấn làm sao bây giờ? Thế là hay là quyết định nhường hậu thổ ở tại chỗ này, muốn bị qua đời. Chính hắn tiến về địa phủ, hậu thổ bản tôn đi đón dẫn là đủ. Yên ánh mặt trời nguyên, địa phủ 10 phần âm u, trừ ra những kia vốn là sinh hoạt tại âm u ở dưới chúng tộc, thì như biên bức tộc bên ngoài, không có người biết thích hoàn cảnh như vậy. Địa phủ bóng tối, nhất là tại vô nhân khu, sau khi chết trừ ra vô biên vô tận bóng tối, cái gì cũng không có, sẽ cho người cảm thấy không hiểu một nạn. Lại Ngọc Phong ngắm nhìn bốn phía, phân biệt không ra phương hướng, xuất ra hậu thủ cho hắn một sợi hồn trùng, đi theo hồn trùng phương hướng hành động. Cái này hậu thủ, lại không đến đón mình, còn để cho mình đi tìm nàng, bày lên rồi thánh nhân vụ, chờ ta đến rồi thánh nhân nhất định cũng phải lập cái bẫy. Đi tới đi tới, Lại Ngọc Phong liền phát hiện, này làm sao còn là một người ảnh đều không có thấy. Hình như ngày càng hướng vô nhân khu xuất phát rồi, lẽ nào hậu thủ tại địa phủ sừng thú nội góc ngách rồi chỗ? Nghĩ đến cũng là, vì tính cách của nàng, biến thành thánh nhân sau thậm chí ngay cả địa phủ thực quyền cũng thả, chỉ sợ cũng không thích đợi tại nhiều người chỗ. Đột nhiên, trước mặt nhiều một cái tinh hạ. Bên trong nhạt lam sắc quang điểm lưu động, đây là vong xuyên hà. Bên trong quang điểm lại Ngọc Phong vẫn là vô cùng quen thuộc, đó là linh hồn tiêu tán sau hình thành. Trước đó tại Đông Hải Long tộc, phục sinh phao phao bọn hắn lúc, cũng là ngưng tụ kiểu này quang điểm. Lại Ngọc Phong đột nhiên muốn đem những điểm sáng này thôn phệ, nói không chừng cảnh giới còn có thể tăng thêm, nhưng mà nghĩ thôi được rồi, đầu tiên đây đều là muốn chuyển thế đầu thai chính mình đem bọn hắn thôn phệ khẳng định sẽ nhiễm phải đại nhân quả. Với lại những thứ này liên quan đến lục đạo luân hồi cần đối, chính mình thôn phệ bọn hắn, hậu thổ tất nhiên sẽ không đáp ứng. Hay là thành thành thật thật đi tìm hậu thổ? Sau đó cảm độ không gian pháp pháp đi. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một tia sáng, một tòa nhà nho nhỏ tọa lạc tại trước mặt. Nơi này hẳn là hậu thổ chỗ ở, chẳng qua đây cũng quá đơn sơ rồi. Ngươi thế nhưng địa phủ bình tâm nương nương a, địa đạo thánh nhân, không nên ở lại ở trong đại điện sao? Lúc này, cửa nhỏ đột nhiên bị mở ra, từ đó đi ra một đạo hồng sắc thân ảnh. Đi thôi." Hậu thổ đột nhiên vung tay lên. Một cỗ lại ngọc phong chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng đem hắn bật lại, trước mặt hình tượng đột nhiên mơ hồ, sau một khắc hắn thì xuất hiện ở khác một vùng không gian. Nơi này như là một bộ lạc, có thật nhiều kiến trúc, đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều người lui tới. Lại Ngọc Phong vẫn như cũ trong khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Là cái này thánh nhân lực lượng sao? Đây quả thực là thuần di, không, là bất hắc. Cố lực lượng này mặc dù trên người mình lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mà Lại Ngọc Phong vẫn như cũ từ đó cảm nhận được trẫm trọng, khủng lồ cùng. Khó mà diễn tả bằng lời trải nghiệm. Rất bá đạo, có thể cho người ta đem lại một loại cực độ cảm giác an toàn. Đây là trừ thánh nhân chi lực bên ngoài bất kỳ lực lượng nào không thể bàn cho cảm giác an toàn. Là ai? Tại ta vu tộc bên ngoài, là là hậu thổ nương nương. Vu tộc có người đã nhận ra bị thăm dò. Nhưng nhìn đến là Hậu tổ Nương Nương sau lập tức có chút kích động. Hậu tổ đưa cho bọn hắn một chút hy vọng sống, Vu tộc mỗi người cũng đem nó hình tượng thật sâu khắc ấn trong đầu. Thật là Hậu tổ Nương Nương, hắn lại đến rồi, bao nhiêu năm đều chưa từng đã tới, hôm nay lại đến, đến rồi. Bên người nàng người không phải Vu tộc đó là ai vậy? Đối mặt kích động Vu tộc người, Hậu tổ mặt không đổi sắc. Đi theo ta. Hai người theo vùng trời bay vọt, đi tới Vu tộc lãnh địa một phương khác. Nhất Tinh Tráng nam tử, thân trên cởi trần, cơ thể kết cấu, mang lên mang theo màu nâu xám môi trắng. Sau, Hậu tổ Nương Nương Nàng sững sốt một chút, sau đó hai tay chắp tay túi người chào thật sâu. Người giúp đỡ người này cảm độ không gian pháp tắc lực lượng. Hầu thổ nhưng mở thân làm, sau lưng lại ngọc phong bạo lộ ra. Người này là? Đế Hoành nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía lại Ngọc Phong. Ngươi không cần hiểu rõ, hết sức dặn nàng là được, có được hay không là hắn chính mình sự tình. Nói xong lại nói với lại Ngọc Phong, ngươi liền theo hắn học đi, học thành sau ta tự sẽ tới. Dứt lời trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ta dựa vào, không phải đâu, ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, đem chính ta ở tại chỗ này a. Lại Ngọc Phong cười ngượng ngùng nhìn về phía trước mặt trắng hãn, "Ngươi, xin chào, ta gọi Lại Ngọc Phong, xin nhiều chỉ giáo." Cương Tráng Nam tử trên dưới quan sát một chút Lại Ngọc Phong nói ra, "Ta gọi đến Hoành, ngươi, cùng hậu thủ Nương Nương là quan hệ như thế nào?" Không nên hiểu lầm, ta chỉ là Tomo, nàng rất ít đến Vu tộc, cho dù đến rồi cũng chỉ là xa xa nhìn một chút, đừng nói như hôm nay vào sâu như vậy nơi này, hơn nữa còn tự mình bản giao một ít lời rồi. Như vậy phải không? Chẳng trách." Lại Ngọc Phong vừa cười vừa nói, "Chúng ta là bằng hữu quan hệ." Ta gặp phải một chút phiền toái, cẩn cảm nộ không gian pháp tắc, cho nên nàng mới biết dẫn ta tới nơi này, làm phiền ngươi. Bằng Hữu. Tại hắn trong lẫn thượng, hầu thổ là lời nói cực ít không nghe nói nàng có bằng hữu gì a. Chẳng qua nếu là hầu thổ nương nương phân phó, hắn làm theo là được. Được, hầu thổ nương nương bằng hữu chính là ta Vu tộc bằng hữu, đi theo ta. Chương 308, tranh nhau tham chiến, chương 308, tranh nhau tham chiến. Thiên đỉnh. Nghị lang chân quân thần điện. Tham kiến chân võ đại đế. Chân quân thần điện tiền hai cái thiên binh thấy người tới là chân võ đại đế thì bận biểu bài kiến. Nhà ngươi chân quân có đó không bên trong. Tại, Trần Võ Đại Đế bước vào trong đó. Nhìn thấy một người mặc màu đen trừng quái, cầm trong tay một cái đèn thiến, thấy có người đi vào đứng lên nói, Trần Võ Đại Đế không biết tới có gì muốn làm. Ngọc Đế mệnh ta tiến về Bắc Câu Lô Châu tiêu diệt một thế lực, đặc để ta tới điều binh khiển tướng. Nói xong, hắn lấy ra ngọc hoàng đại đế thánh chỉ. Trần Võ Đại Đế nói đùa, Bắc Câu Lô Châu là địa bàn của ngươi, tiêu diệt một thế lực mà tôi, còn cần điều binh khiển tướng. Dương Tiến bỏ qua cây quạt, quả hai lần. Ngầm quân có chỗ không biết à, cái thế lực này có đại la kim tiên, không chỉ như thế, người này hay là hậu thổ. Trần Võ Đại Đế nét mặt hết sức nghiêm túc. Hậu tổ. Dương Tiến phóng cây quạt, chợt còn nói thêm, "Hậu tổ chính là địa đạo thánh nhân, với lại không cách nào rời khỏi địa phủ, lại đếchớ có bắt ta trêu giờ rồi, có chuyện gì liền mượn nói thẳng đi." Dương Tiến cảm thấy hắn đang nói đùa, đầu tiên địa phủ không cách nào rời khỏi địa phủ này ai cũng biết. Với lại nàng thế nhưng thánh nhân, làm sao lại như vậy tham dự Bắc Câu Lô Châu sự việc? Không có đạo lý. Ta nói không loa, nàng mượn dùng thủ đoạn nào đó nhường một sợi hồn phách có đó không Bắc Câu Lô Châu hồi cậu, thế lực xác thực chỉ có đại la kim tiền, ta suy đoán này cùng thủ đoạn của hắn liên quan đến, với lại ta cùng với nàng đã giao thủ qua rồi, có lẽ là bị hạn chế nàng thủ đoạn không cách nào sử dụng, bởi vậy bất phân thắng bại. Sau đó, Chân Võ Đại Đế liền đem lần này xanh tiên quý bí cảnh cảnh lộ dạng cho Dương Tiễn nghe. Hắn nghe con mắt càng lúc càng lớn, suýt nữa đem con mắt thứ ba khiếp sợ mở ra. "Được, khi nào ta có thể giúp ngươi một tay?" Dương Tiễn cuối cùng vẫn quyết định đi, không phải cho Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi, là cho Chân Võ Đại Đế, với lại hắn thì nghĩ phải xem thử xem hậu thổ thực lực. Chân quân trong điện chậm đợi là được, đến lúc đó sẽ thông báo cho Chân quân. Rời khỏi Chân quân thần điện về sau, Chân Võ Đại Đế thẳng đến Vân Lâu cung. Nơi này là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nơi ở, hắn nắm trong tay Thiên Đình 100.000 ngày binh binh quyền, mặc dù thực lực bình thường, nhưng mà cha bằng từ quý, con trai của hắn từng cái cũng 10 phần có tiền đồ. Na cha bái nhập đạo giáo Thái Ức Chân Nhân môn hạ, là hắn sủng ái thủ địa, càng là hơn Nguyên Thủy Tiên Tôn độ tôn, bối phận mặc dù thấp, nhưng mà địa vị lại rất cao. Còn lại hai đứa con trai cũng đều bái nhập Phật giáo, một đã trở thành thần hộ pháp, một bái nhập Quan Âm môn hạ, là đầu tư hào thủ. Với lại Thương Dương Cảnh Hành nói cho hắn biết, Lại Ngọc Phong cùng Na cha là tự định, bởi vậy không chỉ có thể nhường Lý Thiên Vương phái binh Với lại bọn hắn tất nhiên còn có thể giúp đỡ một chút sức lực. Nói thật, người một Dương Tiễn kỳ thực hắn cảm thấy là đủ rồi, nhưng đối phương có hậu thổ, càng quan trọng chính là hắn luôn cảm thấy cái đó lại Ngọc Phong mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, luôn cảm thấy hắn là nhân vật nguy hiểm, chính lần nữa Pena ăn thiệt rồi, thường xuyên mời một số cao thủ cũng là không tệ. Hắn cũng là phục mệnh làm việc, cũng không mẽ mặt. Đại đế, ta đã tiếp vào thông tin, ngươi yên tâm, thiên tướng ta là không còn được, nhưng mà dưới tay ta thiên binh đều có thể quy ngươi quản, không chỉ như thế. Ta con có thể tự mình tham dự lần chiến đấu này, còn Tanaka suýt nữa hai lần mất mạng trong tay hắn, ta tuyệt đối không thể buông tha hắn. Trần Võ Đại Đế cho thấy ý đồ đến về sau, Lý Tịnh giơ hai tay hai chân song đầu đồng ý. Lần này ta cũng đi. Đột nhiên, từ bên ngoài truyền ra một thanh âm, trên tóc dựng thẳng, toàn thân đen hồng văn lộ Nacha đi đến. Tóc của hắn đã không phải là trước đó hòa hỗn sắc, mà là màu đen, ngọn lửa trên người văn lộ thì có hơn phân nửa chuyển biến làm rồi màu đen, đồng tử lộ ra quỷ dị ánh sáng. Nhìn lên tới 10 phần hạ người. Trần Võ Đại Đế thấy thế thì ngây mẫn cả người. Sao trở thành bộ dáng này? Hắn còn nhớ trước kia Na Cha cũng không phải bộ dáng này, không phải là vì cái đó lại Ngọc Phong. "Nhị tử, ngươi, ngươi đã khỏe?" Lý Tịnh Miên thanh có chút kích động. Na Cha gật đầu, "Ta hiện tại đã là Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, lần này nhất định phải đem kia lại Ngọc Phong Thiên Đao vào quả." Lực lượng ma quái từ trên người Na Cha bộc phát, dẫn đến vân lâu cùng trong bầu không khí trở nên mười phần hỗn loạn, ngay cả chân vọ đại đế cũng cảm giác được một vẻ bối rối. Ánh mắt hắn híp lại, nhìn Na Cha, "Đây là cái gì lực lượng? Na Cha thế lực tiến bộ nhanh như vậy, hẳn là cùng với nó liên quan đến. Lẽ nào chính là thương dương cảnh hành nói?" là canh kim chi lực đeo trên người lực lượng. Vì sao ta lại nhìn không ra lực lượng này theo hầu? Hơn nữa còn có trùng mâu thuần cảm giác. Tốt, đã như vậy, Lý Tịnh, ngươi bây giờ là có thể chỉnh đốn thiên binh, Na Cha ngươi thì chuẩn bị sẵn sàng, tiêu diệt lại Ngọc Phong nhóm này thế lực lúc ta tự sẽ báo cho biết. Chấn Võ đại đế sau khi đi, Lý Tịnh hai tay vịn Na Cha bả vai, trên dưới giở sét một phen, kích độc nói, "Nhĩ tử, ngươi, ngươi thật là thái ớt kim tiên hậu kỳ." Na Cha ánh mắt lạnh băng, nhìn xem không ra bất kỳ tâm trạng, khẽ gật đầu. Tại sao lại trở thành bây giờ bộ dáng như vậy? Canh kim chi linh không có đưa đến hiệu quả. Lý Tịnh hỏi: "Can Kim Chi Linh chỉ lấy được một nửa, với lại sư phụ nói bị lực lượng nào đó ô nhiễm rồi, không có đại sư a?" Lý Tịnh nhận cần mà hỏi thăm. "Không có." Na Cha trả lời vô cùng ngược đạo, hắn cùng quan hệ của cha cũng không tốt, thậm chí nếu như không phải vì cái đó bảo tháp tồn tại, hắn nói không chừng còn có thể giết hắn. "Vậy là tốt rồi, ngươi thật đã là thái ớt kim tiên hay là hậu kỳ. Vấn đề của ngươi quá nhiều rồi." Na Cha không để ý tới, trực tiếp rời đi. "Cái này." Lý Tịnh tờ dài. Sau đó nhìn về phía trên bàn lệnh bài, đây là dùng để điều binh khiển tướng. Lần này tất không thể bỏ qua cái này lại Ngọc Phong, tất nhiên đã kết xuống tư tử thủ, liền không thể phóng mặc cho trưởng thành. Cửu Diệu tinh quân ta cũng phải mang xuống giới đi tham chiến, còn có ai đâu? Lý Tịnh bắt đầu tự hỏi, dù sao là Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh, vừa vặn có thể mượn cơ hội này vận dụng Thiên Đình lực lượng đem địch nhân của mình giật trừ. Nói không chừng xanh thiên quy truyền thừa hắn cũng có thể cướp đi. Thiên Đình. Ngọc Hoàng Đại Đế đang ngủ say, đột nhiên thiên nô đem nó đánh thức. Ngọc Hoàng Đại Đế, Nga Phật giáo kim cương cùng La Hán tại trợ chân vỡ đại đế cướp đoạt xanh thiên quy truyền thừa, kết quả bị Bắc Câu Lô Châu giết chết, chuyện này Thiên Đình không nên cho cái bản gạo sao? Quan Âm Bồ Tát đứng ở trong điện, cười nói ra này rõ ràng chất vấn lời nói. Ngọc Hoàng Đại Đế có chút mất hứng, nhưng mà cũng không biểu hiện ra ngoài. Phật giáo phái người đi cũng không phải hăm bức bách, mà lại nói cái gì giúp đỡ chân vỡ đại đế, rõ ràng muốn nhân cơ hội vớt chút dầu thủy, bọn hắn cũng trong lòng rõ ràng. Phật giáo cùng Thiên Đình mặc dù mặt ngoài có quan hệ hợp tác, quan hệ hữu hảo, nhưng mà tại hổng hoang trong, căn bản không thể nào có cái gì cái gọi là tình chân ý thiết quan hệ, có chỉ là lợi ích trên hết. Đừng nói bọn hắn Phật giáo cùng Thiên Đình rồi, liền xem như Tam Thanh lại như thế nào. Thanh liêm trắng màu hồng cánh sen hoa diệp, Tam Thanh vốn là người một nhà. Sau đó còn không phải là vì lợi ích trong phong thần lượng tiếp trở mặt thành thủ. Đạo giáo nhân giáo đệ tử chuyên môn bắt lấy ngươi tiệt giáo truyền thừa đệ tử tới giết. Chuyện như vậy Thiên Đình thì không muốn nhìn thấy, hiện tại ta đã hạ chỉ, MỆNH CHÂN VOI ĐẠI ĐẾ tự mình nắm giữ ân soái, điểm binh điểm tướng, mấy ngày sau muốn đi đem kia Bắc Câu Lô Châu thế lực tiêu diệt, cũng coi là là Phật giáo báo thủ. Quan Âm Bồ Tát khẽ gật đầu, vân tăng đa tạ, bất quá ta Phật giáo thủ thì không khỏi người khác đại lao. Ý của ngươi là? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. Nga Phật giáo cũng muốn tham chiến. Chân Voi Đại Đế còn không biết, hắn chỉ là tìm dương tiến. Mà Lý Tịnh cùng Na Cha tra lại tranh nhau muốn tham chiến. Hắn càng không biết là, Lý Tịnh thì vận dụng quan hệ mọi người, Phật giáo cũng muốn tham dự lần này diễn sát độc tông hành động. Chương 309, Lý Tịnh bản tính, chương 309, Lý Tịnh bản tính. Bắc Câu Lô Châu mưa gió đến, mà lại Ngọc Phong lúc này ở địa phủ vũ tộc bộ lạc bên trong cảm ngộ không gian pháp tắc. Đế Hoành Song đưa hắn rõ ràng cảm ngộ không gian pháp tắc lý lẽ lượn lờ tại lại Ngọc Phong bên cạnh, không gian pháp tắc lực lượng cảm ngộ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ta có thể làm chính là để ngươi trải nghiệm đến không gian pháp tắc cao diệu, còn lại còn muốn ngươi tự động lĩnh ngộ. Lại Ngọc Phong mắt tối sầm lại, Sau một khắc liền rời đi rồi vu tộc bộ lạc, thân ở một mảnh hắc ám bên trong. Nơi này hẳn là địa phủ nơi nào đó góc bên thai truyền đến giọng đế hoàng. "Cẩn thận cảm thụ không gian biến hóa, nếu ngươi năng lực bắt được cái đó ý cũng liền cách cảm ngộ không gian pháp tắc không xa." "Ý? Chính mình cảm ngộ pháp tắc thì không ít, chẳng qua đều là thông qua thôn vẻ mà đến, cũng không phải là dựa vào bản thân mình từng chút từng chút tìm tòi cảm ngộ." Âm hệ đối với pháp tắc lí lẽ cảm ngộ hay là cái tiểu bạch. Hiện tại hắn nắm giữ có ngũ hành pháp tắc, lôi điện pháp tắc, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc. Hắc ám pháp, pháp tắc. Hắn vận chuyển lực lượng thì triển Hắc ám pháp tắc lực lượng, hết thảy trung quanh trở nên dần dần rõ ràng. Một cỗ hắc khí lượn lờ tại hắn đôi mắt chỗ sâu. "Cái này, đây là Hắc ám pháp tắc." Đế Hoành mười phần kinh ngạc nói, "Ngươi lại cảm ngộ Hắc ám pháp tắc, ngươi cái kia đến chỗ này phụ." "Ngươi." Những lời này nghe thế nào như vậy chói tai đấy. Đế Hoành rất nhanh liền khôi phục được trấn định, nói ra, "Ta đề nghị ngươi hay là đừng dùng Hắc ám pháp tắc xem thấu nơi này, con mắt sẽ ảnh hưởng tâm của ngươi, chỉ có trong lòng có không gian pháp tắc mới tính nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng." Trong lòng có không gian pháp tắc Mặc dù hay là không hiểu nhiều, chẳng qua lại Ngọc Phong ước chừng nhìn đại khái ý nghĩa chính là nhìn thấy không bằng cảm nhận được. Nghe người ta khuyên ăn cơm no, lại Ngọc Phong thu hồi hắc ám phát tác, chớp nhắm mắt lại, bản thân cảm thụ lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn lực lượn lượng. Mới đầu hắn cái gì cũng không có cảm nhận được, dần dần trong mắt bóng tối có rồi một tia cho hào quang màu trắng, đồng thời dần dần rõ ràng. Đây là một giếng chữ. Cố này cho hào quang màu trắng dần dần trải rộng ra, lại Ngọc Phong mới nhìn nhìn rõ, đó cũng không phải chữ gì, mà là một tấm cùng loại với mạng lưới độ vận, hơn nữa còn là ba triệu có một điểm sáng màu đen không ngừng mà di động, mặc dù di động rất chậm đi, có thể tốc độ lại tại dần dần tăng lên. Với lại quang điểm màu sắc thì tại dần dần hướng về màu xám trắng biến hóa. Điểm sáng này không phải là ta. Vị nghiệm chứng này mỗ suy đoán, Lại Ngọc Phong trực tiếp thi triển ám ảnh thần thông, bắt đầu tại trong hắc ám nảy lên. Theo sát lấy, trong đầu điểm sáng lại thì bắt đầu tuấn di. Lại thật là ta. Vậy những này màu trắng ba chiều ô lưới chính là phương thiên địa này. Lại Ngọc Phong kinh ngạc thời khắc, đễ hoành thế nhưng rờ sợ. Rõ ràng vừa rồi còn đang ở ánh mắt của mình bên trong, sao vèo một cái không còn hình bóng. Hắn đem lực lượng trong cơ thể phóng thích, như là trong nước gợn sóng, đây là bọn hắn vu tộc tìm kiếm người phương pháp, bởi vì bọn họ là không có nguyên thần không thể tựượng những người khác giống nhau thông qua thần hồn tìm kiếm người. Thế nhưng thời gian dần trôi qua han lu cuống, trung quanh vạn mét khoảng cách, lại tìm không thấy lại Ngọc Phong thân ảnh. Cái này, hắn sẽ không đánh bậy đánh bạn sử dụng không gian pháp tắc lực đi. Không thể nào không thể nào, hắn căn bản cũng không có nắm giữ, thế nhưng lại thế nào đột nhiên biến mất. Lại Ngọc Phong còn đắm chìm trong trong đầu của mình, cảm giác này mình đã đụng chạm đến không gian pháp tắc cửa ngưỡng ư không thôi. Ta nhảy được nhanh như vậy, đế hoành người kia sẽ không đổi không kịp ta đi. Mở to mắt, trước mắt thế giới lại không phải bóng tối, mà là đỏ như máu. Lại Ngọc Phong chấn động trong lòng, nhắm mắt lại lần nữa mở ra, kết quả vẫn như cũ như thế. Trước mặt ánh máu ngập trời, nói đúng ra là một cái biển máu, trong biển máu tản ra xương máu đen phương này không gian bao phủ. Lại Ngọc Phong tại tích ngoài dị ảnh, xương máu vừa vặn tràn ngập đến trước người, hắn hửi một chút. Gay mũi mùi máu tươi nói cho hắn biết, đây không phải nằm mơ. Đây là đang địa phủ, hắn lại đi tới một cái biển máu tiền. Đây không phải u minh huyết hải là cái gì? Minh Hà lão tổ đạo trưởng. Bất quá, khít một hơi mới khí, vì sao cảm giác toàn thân thư sướng a? Bên kia, đế hành chính là bởi vì tìm không thấy lại Ngọc Phong mà xuất duật, thi triển không gian pháp tắc hậu thân hành tại lại Ngọc Phong vị trí trước kia không gian sau khi chết xuyên tới xuyên lui, thế nhưng vẫn không có phát hiện thân ảnh của hắn. Nay nhưng làm hắn lo lắng, địa phủ có thể cũng không an toàn. Tr trở về trong tộc, chuẩn bị tìm tộc trưởng. Hiện tại vu tộc chỉ có tộc trưởng hiểu rõ liên hệ hậu thổ phương pháp, ngoài ra, chỉ có thể hậu thổ tìm bọn hắn. Trung bộ Bắc Câu Lâu Châu. Vạn dặm trời con dưới, một con cự ưng bay lượn, trong ánh mắt đọng ớn một mảnh xanh thẳm xanh biếc, một đường hướng bắc, đột ngột xuất hiện một tòa tiên sơn. Mây khói vụ lượn quanh, sơn núi bị che lấp chỉ có thể nhìn thấy chân núi cùng mơ hồ xuất hiện sơn điên. Hô. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, trên đỉnh núi mây mù tan ra, một tòa vàng son lộng lẫy cung điện ngồi xuống trên đó. Từ trong đó đi ra một người, người khoác hoàng kim áo giáp, dáng người khôi ngô cao lớn, khí thế bất phàm, hai tay đeo tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Nơi này nhìn thấy bầu trời cao đến đã không có đám mây, làm chân võ đại đế ngóng nhìn nơi này thời khắc, bầu trời xanh thẳm đột nhiên trở nên âm u, giống như mây đen tê nhật. Oen. Một đạo phích lực hiện lên, sấm sét màu tím đem chân võ đại đế cung điện cùng với gần nửa cái Bắc Câu Lâu Châu phần lưng chiếu đột nhiên sáng. Sáng ngời ẩn nấp về sau, Hắc Vân ép thành thành dục phá vỡ, mà chân vọ đại đế lại sừng sững ở đây toàn vẹn bất động, khổng lồ khí tức dường như bị thứ nhất người ngăn cản. Rốt cuộc đã đến. Trong mắt tinh quang hiện lên, chân vọ đại đế thân ảnh hóa thành một sợi kim quang, xông thẳng tới chân trời. Hắn liếc mắt qua, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn, Thất tháp, tháp Thiên Vương Lý Tịnh, cùng với Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Tra. Sau đó ở trước mặt hắn, trừ ra này ba cái bên ngoài, lại còn có Cửu Diệu Tinh quân và một đám, những người này có ít người là kim tiên, có thậm chí là thái ất kim tiên. Không chỉ như thế, Tại Dương Tiễn bên cạnh thần, còn có Đa Bái nhập Tây Phương, Lý Tịnh con lớn nhất cùng con thứ hai, kiểm tra một trà hai cái này kim tiền. Lý Thiên Vương, cái này. Tháp Tháp Thiên Vương tay trái nâng tháp, cười ha hả đi lên trước, nói ra, những người còn lại đều là ta mời đến tương trợ Đại Đế ta con thứ hai cùng con lớn nhất trở nhỏ liền nghe nói chân võ Đại Đế vũ lực cái thế, anh tư vô song, nghe nói chân võ Đại Đế muốn hạ giới trừ yêu, liền tự nhiên anh dũng tới trước tương trợ, tiện thể thấy Đại Đế phong thái. Những lời này nói rất mượt mà. Nói là tương trợ chân võ Đại Đế, kỳ thực vốn chính là bọn hắn cũ hận của mình. Na Cha tại lại Ngọc Phong trong tay kém chút chết rồi hai lần. Lần này lại là Thiên Đình hạ chỉ ý muốn diệt trừ Lộ tông. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh nói như vậy thì tương đương với cho hắn gia hiệu ngầm, ta như thế vận dụng các mối quan hệ của mình, nhưng thật ra là vì giúp đỡ Ngươi Trần Võ Đại Đế, thậm chí vì giúp ngươi ta ba cái nhi tử tăng thêm ta cũng đều đến rồi, ngươi cần phải nhớ ân tình của chúng ta. Như vậy không chỉ nhường Trần Võ Đại Đế thiếu nhân tình của hắn, còn vì nhà mình báo thù thủ riêng, đồng thời hoàn thành Ngọc Hoàng Đại Đế ở dưới ý chỉ. Một mũi tên trúng ba con chim. Chương 310, sợ hãi đô thành, chương 310, sợ hãi đô thành. Nói xong, Dương Tiễn không để lại dấu vết liếc nhìn Lý Tịnh một cái. Rất rõ ràng phát giác ra được hắn nói lời này ý đồ, nhưng lại không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí nói còn có oán hận. Chỉ cần hiệp trợ chân võ Đại Đế diệt trừ độc tông là được, cái khác không có quan hệ gì với hắn. Chân võ Đại Đế sống như thế năm tháng, tất nhiên cũng có thể nghe ra hắn lời trong lời ngoài ý nghĩa. Nhưng mà hắn cùng Dương Tiễn cũng không giống nhau, khẽ gật đầu rồi nói ra, "Thiên Vương nói đùa, đều là vì Thiên Đình diệt trừ người không nghe lời mà thôi, sự việc sau khi hoàn thành, ta tất nhiên đem Thiên Vương như thế tận tâm tận lực cử động báo cáo ngập đế, vì Thiên Vương tìm công." Ngay vậy, Lý Tịnh cũng đã biết mình nưu đồ thất bại, chân vọ đại đế cũng không mua chướng. Với lại báo cáo ngọc đế lời nói, hắn coi như thảm rồi. Mặt ngoài nhìn hắn là tận tâm tận lực, có thể bệ hạ nhường là chân vọ đại đế điểm bình điểm tướng, mà hắn lần này là có thể nói là tự mình điều động binh mã, thế nhưng đại tội, sự phạt nặng nhẹ toàn bằng ngọc hoàng đại đế một người phán quyết. Thậm chí nếu hắn nói những lời này bị ngọc hoàng đại đế nghe được, hắn cái kia sẽ như thế nào làm nghĩ? Dùng công gia tài nguyên phát triển các mối quan hệ của mình. Chết. Ha ha, đại đế này thì không cần, đều là tận trung thiên đỉnh, đây đều là ta phải làm có thể tuyệt đối không nên bội vậy dành công, Lý Tịnh ở đây đã ta. Vì không rơi người tay cầm, Lý Tịnh lựa chọn lúc này hạ thấp tư thái, cho thấy tự mình biết sai. Mà chân Võ Đại Đế thì không muốn cùng hắn có mâu thuẫn gì, không đáng. Hắn gật đầu, hoàn thành bệ hạ giao phó sự việc là được. Vậy nếu như kết thúc không thành đâu? Thì nói cho ngập đế. Đây là dùng lời điểm ta đây, sợ ta bội vậy đi hận, không xuất lực. Tất nhiên như thế, Lý Tịnh vừa cười vừa nói, "Bệ hoàn toàn." Thiên binh hạ xuống tại trước chân Võ Đại Đế cung điện đất trống, nơi này có một chỗ trận pháp, có thể mở không gian, nhìn không chứa được như thế số lượng thiên binh. Nhưng khi người sau khi tiến vào lại đột nhiên biến mất không thấy, tiến vào các một phương tiến địa, nhưng lại năng lực nhìn thấu ngoại giới, 10 phần huyền huyễn diệu. Mà tiên tướng thì bước vào chân võ đại đế cung điện bên trong, liệt ngồi hai bên. Phía dưới bắt đầu nêu đồ làm sao cầm xuống Độc Tông cùng Độc Thành. Thương Dương tộc trưởng cười híp mắt từ phía sau đi ra. Địch ta bất kể số lượng hay là cấp cao chiến lực chênh lệch to lớn, ưu thế tại ta, cho nên. Chân võ đại đế tiếp lời, rất bá đạo nói, trực tiếp chính diện cường công. Độc Thành, mọi thứ đều 10 phần tường hòa, trừ ra kia phiến chuyên môn dùng để đánh nhau sân bãi bên ngoài. Đột nhiên Một đạo nổ vang truyền đến trong thai của mọi người, thậm chí bọn hắn cũng cảm giác được mặt đất cũng đang chấn động. Có chuyện gì vậy? Sét đánh? Lớn như thế tiếng sấm, sao không thấy trời mương hoặc là mây đen? Sét đánh thì không cần đến ngay cả cả tòa thành đều đang chấn động đi, lẽ nào là ai tại độ kiếp? Mọi người nhìn về phía đỉnh đầu, phát hiện cũng không bất luận cái gì dị tượng, khoái bắt đầu thảo luận. Hậu thổ lúc này thì tại đô thành, dị hưởng xuất hiện trong nháy mắt hắn thì ngay lập tức bay ra, đứng ngoài đô thành trưởng thành phía trên. Một bộ váy đỏ theo gió tung bay, ánh mắt nhìn ra xa phương bắc, đôi mi thanh tú cao lại. Nguyên bản trong thành lốc Bởi vì trận pháp tác dụng, Phật Ba Ỉnh không có cảm nhận được cái gì, chỉ là nghe được một tiếng dị thường vang dội tiếng oanh minh. Sau khi ra ngoài, thoát ly trận pháp ngăn cách, đột nhiên thì phát giác được có cô khổng lồ khí tức từ trên trời giáng xuống, rơi vào phương bắc. Thậm chí những thứ này cỗ khí tức bên trong có đại la kim tiên tồn tại. Mà ở ngàn vạn dặm xa chân vọ đại đế cung điện bên trong, chân vọ đại đế cùng Dương Tiễn đồng thời nhìn về phía phương nam. Cái trước ánh mắt lôi điện lập loé, hắn trên trán con mắt thứ ba như ẩn như hiện, hình như có năng lượng kinh người ở trong đó lập tức sẽ bắn ra. Hai người bọn họ ánh mắt dường như vòng qua cung cấp điện, xuyên qua không gian cùng hộ thủ xa xa tương vọng. Đây là đại La Kim Tiên ở giữa cảm ứng, bọn hắn lẫn nhau biết được sự tồn tại của đối phương. Làm phiên chân quân truyền tin, Trần Võ đại đi nói, lực lượng cách xa phía dưới, hắn muốn trực tiếp nói cho đối phương biết chính mình muốn tới, muốn tới tiêu diệt toàn bộ bọn hắn. Muốn để bọn hắn còn không có thật bị hủy diệt, liền đã bị bao phủ đang sợ hai phía dưới. Dương Tiễn khẽ gật đầu, không còn áp chế cái trán con mắt thứ ba lực lượng. Một gốc trùng sáng trong nháy mắt bắn ra, vòng qua cửa điện, gặp sơn xuyên sơn, nửa đường tiếp xúc đụng phải mọi thứ đều bị xuy tụ. Trong khoảnh khắc liền đi tới hậu thổ trước mặt, hậu thổ cũng không ngăn cản, của sáng tự động tiêu tán. Sau đó một thanh âm tại Độc Thành quân quần. "Độc Thành, Độc Tông, Lại Ngọc Phong, Kiêu Khích Thiên Đình, Sa hại Tây Phương Phật giáo người, như hôm nay đỉnh điều động Trần Võ Đại Đế, xuất lĩnh tiên binh tiền tướng, thế muốn diệt trừ Độc Tông Độc Thành, Di và Lại Ngọc Phong cả đám người, các ngươi hẳn phải chết." Âm thanh biến mất, lại vô cùng rõ ràng quanh quần tại Độc Thành trong, trong thai của mỗi người. Nguyên bản huyên náo Độc Thành, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, bầu không khí thì tại trở nên một ngạt. Thừa cơ qua đi, là càng lớn bồ phát. Độc Tông tông chủ lại đắc tội Trần Võ Đại Đế, Trời ơi, đây chính là chân võ đại đế. Ngay bọn hắn có ý tứ là muốn đem thành nội tính cả độc tông tất cả mọi người ngươi đuổi tận giết tuyệt a. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Chạy, chạy mau. Tông chủ đâu? Nhanh đi tìm tông chủ a. Trong lúc nhất thời cả tòa thành lòng người bàng hoàng, có ít người vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, cảm thấy độc tông tông chủ tất nhiên đắc tội chân võ đại đế, hơn nữa còn ép hắn hạ xuống thiên binh, tất nhiên cũng có được và sức đánh một trận. Bọn hắn đem bảo áp tại rồi độc tông cái này thần bí tông môn trên người, bọn hắn thật sự là không muốn cứ vậy rời đi độc thành cái này tu luyện thánh địa a. Lúc này, Hai nhóm đội ngũ đang hướng về thành chủ phủ hội tụ, thành chủ phủ cửa, Cửu Đầu Sư tộc tộc trưởng, Ma Ưng tộc tộc trưởng gần như đồng thời nhìn thấy đối phương. "Tông chủ đâu?" Đồng thời mở miệng hỏi. Trong mắt của bọn hắn thì mười phần bối rối. Đây chính là Chân Võ Đại Đế, Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư, quanh quần tại Bắc Câu Lô Châu bảy yêu trong lòng vùng đi không được bóng tối. Dù là hiện tại bọn hắn nghe được tên này vẫn là không nhịn được muốn đánh run rẩy. Cửu Đầu Sư tộc tộc trưởng hay là kiến thức qua Chân Võ Đại Đế thực lực, nói ra, đừng hốt hoảng hốt, mặc dù bọn hắn có Chân Võ Đại Đế, nhưng mà chúng ta thì có hậu tổ năng lượng. Chúng ta trong Thanh Tiên Quy Bí cảnh giao thủ qua, Trần Võ Đại Đế bại lui. Bọn hắn những cao tầng này ấy là biết Đạo Hậu Tổ Nương Nương thân phận là một đạo thánh nhân hồn phách, nhưng mà có Đại La Kim Tiên thực lực. Ma Hung tộc trưởng vẫn như cũng đầy mặt lo lắng, dù vậy, đối mặt tiên binh tiên tướng chúng ta thì rất khó thủ thắng, bọn hắn thế nhưng quân chính quy a, chỉ có thể đem tất cả hy vọng gửi ở Độc Tông cùng tông chủ trên thân. Hiện tại thì nhìn xem trong bọn họ có mấy cái Đại La Kim Tiên lên rồi, nếu chỉ có một, có thể chúng ta còn có lực đánh một trận, đi trước tìm Hậu Tổ Nương Nương. Hai người vừa mới chuyển thân, liền thấy một đạo thân ảnh màu đỏ dáng lâm tại trước mặt. Hậu Tổ Nương Nương Vừa rồi, đừng nói nữa, ai cũng biết, Lại Ngọc Phong bây giờ trở về không tới, bọn hắn hiện tại sẽ không quy mô tiến công, ta đi Độc Tông, một lát liền trở lại. Nói xong lập tức biến mất, nhưng lại lưu lại một câu lệnh cựu đấu sư tộc tộc trưởng cùng Ma Hưng tộc trưởng tuyệt vọng lời nói. Đối phương có hai cái đại La Kim Tiên. Chương 311, tuyệt vọng Độc Tông, chương 311, tuyệt vọng Độc Tông. Hậu thổ để lại một câu nói, sau khi rời đi trực tiếp tiến về Độc Tông. Nàng đứng ở Độc Tông ẩn nấp trước sân môn, lại không nhìn thấy có bất kỳ khác thường gì, bởi vì nơi này có đến Ngọc Phong bố trí trận pháp, hoàn toàn che đậy Độc Tông chỗ. Nàng bước ra một bước liền xuất hiện ở thao thiết huyết hải nội bộ. Độc Tông đại bộ phận đệ tử đều biết vị này váy đỏ nữ tử luôn luôn đi theo tông chủ bên cạnh, mặc dù tông chủ không có giải thích qua, nhưng loại chuyện này giải thích hoặc không giải thích đều sẽ để người cảm thấy hai người bọn họ quan hệ không phải bình thường. Độc Tông tiếp nạn đến rồi, các ngươi hay là trước tạm dừng tu luyện đi. Hầu tổ hơi hợt một câu trong nháy mắt lệnh tất cả đang tu luyện Độc Tông các đệ tử mở to mắt, xôi nổi nhìn về phía nàng. Độc Tông tiếp nạn? Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, lúc này phần lớn người hay là cảm thấy hắn đang nói đùa. Ầm. Thao Thiết huyết hải vành đạt, mấy đạo thân ảnh theo sóng máu bên trong thoát ra, đứng ở hậu thổ trước người. "Ngươi nói cái gì?" Ngao Quân Uyển từ trước đến giờ trầm ổn, trong mắt có chút lo lắng. Những người còn lại đều là như thế, chẳng qua tiểu này lo lắng càng nhiều hơn chính là một loại không tin, rốt cuộc hiện tại Độc Tông tại Bắc Câu Lâu Châu bên ngoài có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nói Độc Tông hiện tại gặp được kiếp nạn, này không ra trò đùa đâu nha. Trung bộ Bắc Câu Lâu Châu, Chân Võ đại đế, Xuất Thiên đỉnh Thiên binh tiên tướng, muốn tiêu diệt một thành, Độc Tông cùng lại Ngọc Phong, bây giờ đã trấn binh tại phương bắc. Những lời này nói ra về sau, lên mặt của bọn hắn trong nháy mắt ngưng kết, trở nên trắng bệch. Địch nhân thực lực làm sao?" Ngao Quân Uyên hỏi. "Chúng ta Độc Tông thực lực bây giờ cũng không yếu, có thể cũng không thật e ngại mình." "Không sai, chúng ta thế nhưng còn có hậu thủ nương nệ tại, Đại La Kim Tiên, với lại." Hầu thủ ngắt lời bọn hắn, "Bọn hắn có hai vị Đại La Kim Tiên." Mọi người trong nháy mắt trầm mặc, chăm chăm vào sau lồi con mắt, dường như nghi tự trên mặt hắn nhìn thấy đùa giỡn nét mặt. Nhưng mà bọn hắn thất vọng rồi, Hầu thủ nét mặt nghiêm túc lại bình hẳn. Chúng bên Độc Tông đệ tử cũng không nói chuyện rồi, bọn hắn mờ mịt, luống cuống, có loại không biết làm thế nào cảm giác. Nhưng mà rất nhanh Bọn hắn liền từ loại trạng thái này tiến vào trong khủng hoảng. Đại La Kim Tiên, cái này, Đại La Kim Tiên chúng ta đánh như thế nào? Đây chính là đứng ở hồng hoang đỉnh tiêm tồn tại, còn có hai cái. Chúng ta nỗ lực tu luyện đến nay, vẫn chỉ là Kim Tiên, Huyền Tiên, trong mắt bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính a. Tông chủ, Tông chủ đâu? Tông chủ nhất định có biện pháp, nhất định có. Không sai, Tông chủ nhất định có thể đối phó. Nghe được sau lưng mọi người hốt hoảng muốn tìm lại Ngọc Phong, Ngao Quân Luyện thì không giữ được bình tĩnh rồi, âm thanh mang theo lo lắng, Tông chủ người đâu? Ngay nhìn thấy không? Hắn hiện tại đang địa phủ tìm kiếm mạnh lên cơ duyên. Tôi không được. Những lời này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp mọi người tại chỗ sử sốt. Tông chủ tới không được. Trong lòng bọn họ cái đó có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích người tới không được. Này sao có thể đánh? Hy vọng cuối cùng đều không tại. Hắn khi nào có thể trở về? Ngao Quân Uyên hỏi. Hậu thủ không trả lời, nhưng mà bọn hắn đã biết đáp án. Lúc này, lại là một thân ảnh từ trong thao thiết huyết hải xông ra. Sự tinh gì ngạc nhiên, bản thái ớt kim tiên đỉnh phòng, xanh tiên quy truyền thừa người quy ra ở đây. Hắn ngẩng đầu rướn ngực, rơi vào trong tầm mắt mọi người. Ngao Tử giật, lại gần hắn nói có định nhắm đến, muốn tiêu diệt Độc Tông. Ha ha, tiêu diệt Độc Tông, khẩu khí thật lớn, ngươi ở nơi nào? Để cho ta, quy ra đi Triều Cố, tốt cho hắn biết cái gì là thực lực. Hai cái Đại La Kim Tiên, còn có một đám tiên binh tiên tướng. Hai bên quy. Hồi lâu, Độc Tông trong đều không có một tia âm thanh, bầu không khí càng thêm nặng nề. Đại La Kim Tiên thì giống như hai ngọn núi lớn, đè ở bọn hắn trong lòng, giáng thấp xuống bọn hắn bình thường hùng dũng oai vệ địa đầu sọ. Mà ở biết được lại Ngọc Phong rất có thể không cách nào kịp thời chạy đến về sau, bọn hắn thậm chí đánh mất dũng khí chống cự. Hậu thổ rốt cuộc để ý mà rồi. Vì sao Trần Võ Đại Đế đang tấn công Độc Tông trước đó sẽ trước muốn thông báo cho bọn hắn? Nếu lại tiếp tục như thế, đừng nói thắng bại thành bại rồi, đánh trước đó bọn hắn rồi sẽ bị tiểu này tuyệt vọng cùng sợ hai đại sập. Trên tâm lý đánh cờ, Trần Võ Đại Đế dường như đã tuyên cáo thắng lợi. Độc Thành. Một trận gió thổi qua, trên đường phố có một mảnh lá cây trên không trung chập chờn, cuối cùng rơi vào trên một con đường. Cụ đầu sư tộc tộc trưởng trầm dãi túi người, đem nó nhặt lên, lại như cùng phóng sinh ném đến trong gió. Mấy canh giờ trước, nơi này còn là phi thường náo nhiệt, nhưng là bây giờ lại. Ha ha. Ma ưng tộc trưởng cũng đầy mặt vẻ u sầu. Cái này cũng không trách bọn hắn, đây chính là Đại La Kim Tiên a, ta bác Câu Lô Châu qua nhiều năm như vậy, khi nào từng có Đại La Kim Tiên loại địch nhân này a, thậm chí ngay cả ta cũng muốn chạy trốn đi thẳng một mạch rồi. Vậy ngươi vì sao không đi?" Cửu Đầu Sư tộc tộc trưởng nhìn hắn, cười lấy hỏi. "Ngươi đây, tông chủ không tại, chúng ta bất luận kẻ nào muốn đi cũng tới kịp, cửa này rất khó chịu nỗi rồi, thì không cần lo lắng tông chủ ngày sau đem chúng ta đuổi bắt hỏi tội." Ma Ưng tộc trưởng nhìn về phía cuối ngã tư đường, chỗ nào có một mảnh đất trống lớn, kết nối mấy cái đường đi. "Võ đạo tràng, độc thành chuyên môn dùng để tỉ thí khiêu chiến chỗ." Tuần tụ chỗ tốt, tiếp nạn ập đầu để cho ta cựu đấu sư tử làm đạo binh. Thật có lỗi, ta làm không được. Ta ma hưng tộc cũng giống như thế, với lại ta cảm thấy nhìn còn có cơ hội, đại la kim tiền chúng ta thì có, hơn nữa còn là hậu tổ nương nương. Nhưng bọn hắn có hai cái đại la kim tiền, ta đã thấy chân võ lại đế, đại la kim tiền tại, thái ất kim tiền tựa như cùng sâu kiến, dường như ngươi bây giờ đối mặt một yêu vương, ngươi cảm thấy có thể bằng vào số lượng thủ tháng sao? Cựu đấu sư tục tục trưởng lắc đầu. Hắn mặc dù không đi, nhưng mà cũng vẫn là cảm thấy cơ hội xa vời, trừ phi năng lực có đại la kim tiền tương trợ. Thế nhưng lại La Kim Tiên tổ ấy nói là mời có thể mời tới. Tông chủ tại thì còn có cơ hội. Ma Ưng tộc trưởng ánh mắt phóng tới bầu trời, hiện tại tinh không và lý, có thể sau một khắc rồi sẽ bị thiên binh bao trùm. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng thở dài, chỉ có thể chờ đợi hậu thổ nương nương cùng tông chủ nghĩ biện pháp rồi, chúng ta nghe theo sắp đặt chính là, nhiều nhất chẳng qua là chết mà thôi. Cửu đầu sư tộc bọn tiểu bối ngươi sắp đặt đi rồi sao?" Ma Ưng tộc trưởng hỏi. Vừa ra đời người đưa ra thành, thành trung lưu lại đại chủng tộc trên cơ bản đều là đem trẻ nhỏ đưa tiễn, lưu lại ngọn lửa. Cửu đầu sư tộc tộc trưởng chậm rãi đi về phía trước, đi tới võ đạo tràng. Nhìn về phía giữa đại, chỗ nào chứng kiến nhìn độc thành hôn qua ngày huy hoàng. Hy vọng tông chủ chớ trách chúng ta." Ma Ưng tộc trưởng đuổi theo tới nói. "Thiên đình, đâu xuất cung?" Trư Cương Liệt thôi oi bất như, dẫn vào tầm mắt là một to lớn lò, ánh lửa như ẩn như hiện, nhưng lại không cảm giác được chút nào cảm giác nóng rực, tất cả hỏa diễm nhiệt độ toàn bộ bị lò luyện đan giữ lại, chính độ lớn nhất đem nhiệt lượng dùng để luyện chế đan dược. "Sư phụ, ngươi để ta tới sự tình gì?" Trư Cương Liệt hỏi. Người mặc cam đạo bào màu vàng, phía sau thái cực âm dương đồ thái thượng lão quân ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, trong tay nâng mẫu trắng ngùi bẩm. Hạ giới chân võ đại đế đều sẽ chinh chiến Bắc Câu Lô Châu bên ngoài một thế lực, ngươi có thể xuống dưới giúp hắn một tay, tiện thể vì ta xem xét trung bộ một long mạch, ngươi nếm thử nhìn xem có thể hay không đem nó thu phục, thu nạp sau công lực của ngươi có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ta cũng được, mượn nhờ long mạch lực lượng luyện chế đan dược, là cái đó hầu tự làm chuẩn bị.